Tô Đông cùng Ronaldinho đứng tại sân bóng bên trong, chờ đợi kéo cầu. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn liền thấy sau lưng cách đó không xa Marco Senna, hắn đang cố gắng tiến hành hít sâu, giống như là tại bình phục tâm tình của mình, đoán chừng là có chút khẩn trương. "Ha ha, Marco, ta hỏi ngươi một vấn đề đi." Tô Đông cười hô. Marco Senna giơ tay lên, ra hiệu mình nghe được, để hắn hỏi. "Ngươi mắt kiếng kia không có số độ a?" Tô Đông muốn hỏi cái này vấn đề rất lâu, nhưng một mực không tìm được cơ hội, hoặc là dứt khoát liền quên hỏi. Bởi vì ngẫm, Senna luôn luôn mang theo một bộ rất có văn nghệ phạm màu đen dày gọng kính. Thoả thuận chính là giáo sư đại học loại kia độ cao cận thị kính, cái này để người ta cảm giác rất bình thường phá vỡ. Nhưng đến trong sân huấn luyện, hắn nhưng xưa nay không mang kính mắt, cái này để cho người ta không tự chủ được hoài nghi, hắn cái kia kính mắt có hay không số độ? Không phải là thuần túy vì đóng vai khóc đùa nghịch mới mang a. Xung Benjona đi nhô cùng đệ cổ bọn người tất cả đều nở nụ cười, cũng đều hết sức tò mò. Đúng a, Marco, chúng ta cũng muốn hỏi cái này vấn đề. Không sao, nói thật, Marco, đám người nho nhau ở nào, tâm tình cũng đều buông lòng rất nhiều. Marco sen nạ lúng túng gãi gãi chửi lủi xỏ não lắc đầu cười khổ nói, kỳ thật, nó thật không có số độ. đám người nghe được một trận cười vang, đó nhất định là cái có ý tứ cố sự, tìm cơ hội nói cho ta một chút. tô đông nhàn nhạt cười nói, mắt cô sen nà khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. kia đúng là cái cố sự, tin tưởng rất nhiều người đều từng có cố sự, bất quá nhắc tới cũng thú vị, bị tô đông hỏi lên như vậy, các đội hữu như thế cùng một chỗ hống, mắt cô sen nà ngược lại không khẩn trương. trung quanh đồng đội cười vang cũng không phải là chế dế, mà là một loại treo chọc cùng giải trí. ba ca phỏng thay quần áo không khí thật là không tệ. Marco nạ cảm giác mình ngay tại từ từ dung nhập trong đó, mà hắn người dẫn đường chính là trước mặt Tô Đông. Trước tiên đem hắn để cử đến Barca, lại giúp hắn dung nhập phòng thay quần áo, Marco nạ nhìn về phía bên trong trong vòng chuẩn bị kéo cầu Tô Đông, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nương theo lấy trọng tài chính uy là của dục một tiếng còi vang, Barcelona dẫn đầu kéo cầu. Villa dù thì là mượn nhờ sân nhà ưu thế, hướng thẳng đến Barcelona phát khởi bộ nhào. Tàu ngầm vàng đá bóng phong cách tương đối Latin hóa, dạng cứu truyền cắt phối hợp, phòng thủ phản kích cũng không phải là chi này đội bóng đặc điểm thậm chí có rất nhiều người đều nói Villarreal là Barcelona bên ngoài La Liga bản mùa giải bị đá đẹp mắt nhất đội bóng mở màn về sau Barcelona khá là cẩn thận vừa đến Marcosen nã là mới đến cần rèn luyện thứ hai hậu phòng tuyến tiến hành gây dựng lại hai đầu đường biên vợ lệ tỷ cùng van vợ giọn có sự đều thụ thương thiếu trận cái này khiến Barcelona lấy ổn định phòng thủ là điều kiện tiên quyết trọng yếu nhất chính là đông nghỉ kỳ nào ở giữa Barca ngôi sao bóng đá nhóm có chút lãng nhất là Jordiino trở bờ Ra dịu cầu thủ cái này dẫn đến Barca trạng thái không phải rất tốt còn cần lại thông qua huấn luyện cùng tranh tài đến điều chỉnh rất nhanh Vila Jiu liền thu được một lần lên chân cơ hội, từ Diego Fỏ lạn dẫn đầu lên chân có cửa, nhưng một cước này sút गोल không có đá lên tường độ, bị Van der nhẹ nhõm từ thu. Vila Jiu thừa dịp sân nhà ưu thế, bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Nhưng cái này ngược lại làm cho Marco Senna có phát huy thực lực không gian. Hắn trận đấu này đối mặt chính là Vila Jiu giữa trận hạch tâm dị chẩn mợ, Riz cắt thông qua mấy ngày huấn luyện, đã đối Marco Senna thực lực có hiểu rõ nhất định, lúc này mới lớn mật an bài hắn xuất ra đầu tiên. Theo tranh tài bắt đầu, Marco Senna cũng dần dần tiến vào tranh tài trạng thái cùng tiết độ. Thứ 8 phút, Di Trấn Mở cầm băng về sau, thoát khỏi mắt Marco Senna dây dưa, y đồ lên chân xuất xa. Nhưng ngoan Cường mở ra diệu giữa trận bị thoát khỏi về sau, quả thực là cuốn lấy Di Trấn Mở, tại hắn lên chân xuất xa lúc ra chân ngăn cản, Di Trấn Mở xuất xa đánh vào sẹn nạ trên đùi. Về sau, Villarreal nhiều lần ý đồ từ Di Trấn Mở cái giờ này đến khởi sướng tiến công, nhưng mắt Co Senna không chỉ có tập trung vào Di Trấn Mở, đồng thời ở giữa sân tiến hành phạm vi lớn tích cực chạy cùng căng quét, nhiều lần hóa giải Villarreal thế công. Đến phút hai mươi sáu, Mở vì tránh đi mắt Senna, thậm chí rút khoát rời đến cánh trái đi lên chân truyền bên trong, nhưng sẹn nạ trực tiếp về tới vùng cấm địa bên trong, cùng phò lãn tranh đoạt đánh đầu, khiến cho Uju Tiên Phong đỉnh sai lệch. Mà vẹn vẹn 2 phút sau, lại là Diego Hego phò kéo đến cánh trái, cùng Dì Trần Mở tiến hành hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp. mắt cô sẹn nạ chính là giữa hai người bị đi vòng qua cây kia cái cọc, nhưng hắn tại Dì Trần Mở truyền bóng trong nháy mắt đó, cấp tốc quên người, dán sát vào Diego Hego phò thời khắc mấu chốt ngăn trở hắn tại vùng cấm địa biên giới chân trái rút bắn, một cái quả quyết để sẹn, đưa bóng sẹn ra đường biên, hóa giải một lần nguy cơ. Lần này đá sắp phòng thủ, để Marco Senna thắng được Tô Đông cùng ba ca cầu thủ gọi tốt. Ziccat cũng ở tại chỗ bên cạnh càng không ngừng vì Senna gọi tốt, ra hiệu hắn phải chú ý điều chỉnh vị trí của mình. Bởi vì Marco Senna áp chế, Di Trần Mở cứ việc thu được không ít cầm bánh cơ hội, cũng rất khó tổ chức lên có uy hiếp tiến công, dẫn đến Villarreal thế công cũng nhận ngăn chặn. Barcelona phòng thủ miễn cưỡng ổn định, nhưng mặc kệ là giữa trận tổ chức vẫn là trước trận tiến công, như trước vẫn là tương đối thâm mê. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Vila vẫn như cũ thoải mái mà khống chế lại trận tài, phát khởi vào công. Phút thứ 48 Di Trần mở lại lần nữa xuất hiện ở bên trái đường, vừa được mạnh, mắt cô sẹn nạ liền trước tiên cẩn thân. Di Trần mở biết mắt cô sẹn nạ khó chơi, nhưng thật không nghĩ tới, tiểu tử này khó chơi đến loại trình độ này. Chính mình cũng đã tránh đi đến đường biên, hắn lại còn cùng lên đến, đơn giản không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, Di Trần mở cũng tới tức giận, dừng lại cầu về sau, liền muốn đem mắt cô sẹn nạ đã cho. Mắt cô sẹn nạ gái đầu không cao, so Di Trần mở còn muốn thấp một điểm, nhưng càng thêm linh hoạt, động tác tần suất càng nhanh. Tuy nói bị Di Trần Mỡ động tác giả mê hoặc một chút, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong, cấp tốc tái xuất chân. Di chân mở động tác tần suất thật rất chậm, đến mức Marco Senna lần thứ hai làm động tác lúc vẫn như cũ có thể cướp được cầu. Gảy xuống về sau, Marco Senna ném ra ngây người như phóng dì chân mở, cấp tốc đưa bóng chuyển cho Savi. Savi ngừng cầu, đưa ra một cước kể sát đất thẳng chuyển bóng. Tô Đông tại bản phương nửa chàng gần trung tuyến phụ cận, nghiêng người ra chân, đem Savi chuyển xa cầu ngừng hướng về phía Villa giữ trung vệ tẽn hạ sau lưng, mình thì là cấp tốc khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ xông qua tẽn khu vực phòng thủ. Đêm nay, tô đông trạng thái sát thực không phải rất tốt, nhưng muốn nói một đối một, tại thời khắc mấu chốt, hắn dùng tốc độ hất ra đối thủ vẫn là có thể làm được, mà bế nã sau lưng chỉ còn lại rojiger kéo tại phía sau cùng. Có thể để tất cả mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới là, tô đông vừa qua khỏi trùng tiến, nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện bế nạ chọn vị trí lại có chút dựa vào bên ngoài. Tên này xuất từ 3K đào tạo trẻ thủ môn luôn luôn đều không phải là rất bình thường ổn định, chẳng lẽ thời khắc mấu chốt muốn thả nước? Tô đông cũng mặc kệ hắn như này, nhìn thấy bế nã chọn vị trí dựa vào bên ngoài, hắn vừa lội cầu qua trùng tiến, trực tiếp co cẳng toàn lực dội bắn. Bóng ra trực tiếp bay về phía cầu môn. Buổi sáng ngày mai có việc đi ra ngoài, ta tận lực về nhà sớm gõ chữ, tranh thủ buổi chiều đổi mới. An Tết trong lúc đó sự tình tụ tập lại, thời gian đổi mới không ổn định, thật sự là phi thường thật có lỗi, hy vọng mọi người lý giải, tạ ơn. Chương 363, siêu cấp xuất xa. Di nã đứng tại lớn vùng cấm địa bên trong, ung dung thành thơi mà nhìn xem trước trận. Barcelona đêm nay trạng thái rõ ràng không phải rất tốt, từ hơn nửa hiệp liền bị Vila do cao vị bước đoạt chỗ áp chế, ngôi sao bóng đá nhóm cũng đều không có biểu hiện ra vốn có trạng thái cùng thực lực, cái này khiến đội chủ nhà rất dễ dàng liền khống chế được cục diện. Cho dù là đến xuống nửa tràng, cũng như trước vẫn là như thế. duy nhất điểm sáng là Marco Senna. Đối với tên này tiền đội bạn, Gina cũng không lạ lắm. Vì là giữa trong đội mỗi người đều biết hắn có thực lực, nhưng vận khí xác thực quá mức không xong. gia nhập liên minh về sau, đầu tiên là thập tự dây chẳng xe rách, tiếp lấy lại là thuốc kiểm dương tính, chưa từng có hoàn hoàn chỉnh chỉnh đá xong một cái mùa giải. ai cũng không biết hắn đến cùng là đi cái gì vật khí, lại bị Barcelona cho coi trọng. mà trận đấu này, Marco Senna ngay tại trước Đông gia cùng mới Đông gia trước mặt, rất tốt phát huy ra thực lực bản thân. hắn thông qua không tiếp thể lực chạy cùng bao trùm. Ương ảnh mà cố chấp đột đoạn, trở thành Barcelona giữa trận một đường bình thường, đồng thời cũng ngăn chặn lại gì Trần Mở phát huy. Nếu như không phải Marco Senna, lấy Barcelona trên nửa chừng kia suy nhược phòng tuyến, sợ là sớm sập bàn. Dĩ Nã nghĩ tới đây, ít nhiều có chút đáng tiếc. Hắn thật rất bình thường hy vọng thông qua một trận thắng lợi, để Barcelona nhìn thấy thực lực bản thân, có thể trở về Nou Camp. Ngay tại Dĩ Nã thủng thức thời điểm, Marco Senna đột nhiên cắt bóng thành công, cung cấp tốc đưa bóng giao cho Savi. Savi nhanh chóng hướng phía trước chuyển, tô Đông đưa bóng ngửa hướng về phía Dĩ sau lưng, mình bay người nhanh chóng khởi động hết thể tất cả liền phát sinh ở trong trước mắt, chờ Di Nạ kịp phản ứng lúc, hắn nhìn thấy Tô Đông đã đuổi theo cầu xuống lại, chỉ có Joji Ger kéo tại phía sau cùng, cái này khiến Di Nạ trong lòng có chút lo lắng. Joji Ger ngăn được Tô Đông sao? càng làm cho Di Nạ cảm thấy không khó lấy tin là, Tô Đông vừa đuổi kịp cầu, căn bản không nghĩ tới muốn qua Joji Ger, trực tiếp bàn về chân, có càng chính là một cái giật bắn, bóng ra tựa như là một cái tốc độ siêu thanh đại đạo, cấp tốc kéo lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cầu môn mà tới. cũng là trong nháy mắt này, Di Nạ đột nhiên ý thức được, mình chọn vị trí quá gần phía trước, đáng chết. Dĩ Na căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, thậm chí liền chuyển thân thời gian đều không có, cả người không cho ở lui về sau. Tô Đông một cước này xuất xa đánh cho phi thường đột nhiên, cước lực lại mạnh mẽ phi thường, cầu nhanh cũng là thật nhanh. Dĩ Na liên tục lui lại đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lúc, phát hiện cầu đã tới. Lúc này, hắn chỗ nào còn quản được nhiều như vậy, cả người trực tiếp nhảy dựng lên, tận khả năng duỗi dài cánh tay của mình, ý đồ đưa bóng cho đỡ ra đi. Dĩ Na đầu ngón tay đụng phải bay tới bóng đá, nhưng cước này bóng đá quá có lực, cho dù là phi hành khoảng cách xa như vậy, Dĩ Na ngón tay còn không có phát lên lực đạo liền được mở ra. Cầu thoáng thay đổi chút phương hướng, nhưng vẫn tại hạ xuống. Cuối cùng, cơ hồ là sát dưới sàng ngang phương diện, đã rơi vào Vi La Diệu của Môn. cả tòa eo mạ gì gạn đều sợ ngây người. Hơn hai vạn tên tàu ngầm vàng phan bóng đá đều nghẹn họng nhìn chần chối. Một cước này sút gôn cũng quá xa. Go ổn. Phút thứ 48, Tô Đông vị Barcelona thủ kéo ghi chép. Tô H M G O R Đây là một cước siêu cấp sút xa. Đánh ra một cước này sút gôn về sau, Tô Đông ngẩng đầu, nhìn qua phía trước, một mực nhìn lấy bóng ra vượt qua Di Na Tay, rơi vào sau lưng của Mon. Hắn mới cả người kích động nhảy dựng lên. Vô hổ. Tô Đông reo hò một tiếng, quay người cấp tốc xông về bên sân. Barcelona cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi theo, tất cả đều đối Tô Đông cái này dẫn bóng cảm thấy khó có thể tin. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì khó có thể tin, bọn hắn mới càng thêm kinh hỉ, càng thêm ngoài ý muốn. Vila Ju cầu thủ thì là nhao nhao toát ra không thể tin được chấn kinh ánh mắt. Cái này dẫn bóng rồi, khoảng cách này, sợ là có 50 mét. Rất nhiều người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía cầu môn phương hướng, phát hiện gì Na bởi vì về sau nhảy mà mất đi cân bằng, ngã xuống cầu phía trước cầu môn, chính ảo náo nhanh đấm bãi cỏ. Hiển nhiên đối cứng mới ném, cầu xấu hổ không thôi. Cái này khiến Vila giữ tất cả mọi người cảm thấy quá dị. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi gì cố ý nhường, đây là không thể nào. Chỉ có thể nói, Barcelona thủ môn thật đúng là chính là sóng. Van Ness cũng không cần nói, hắn sai lầm nghiêm trọng liên lụy Barcelona bản mùa giải trình thể biểu hiện, mà Jinna cũng đồng dạng không ổn định, bằng không mà nói, Barcelona như thế nào lại để hắn rời đi? Thống kê kết quả ra. Tô Đông vừa rồi một cước này siêu cấp xuất xa, khoảng chừng 51m. Tô Thát Miguel đây tuyệt đối là kinh người sút xa, để cho người ta không phục không được. Mắt khác mọi người có thể nhìn một chút phần này số liệu, căn cứ chúng ta giám sát, một cước này xuất xa tối cao vận tốc đạt đến 86 cây số. Đây cơ hội tiếp cận một cỗ xe con tại trên đường cao tốc hành xử tốc độ. Ông trời ơi, để chúng ta thông qua pha quay chậm nhìn nhìn lại tô đông một cước này xuất xa, đánh cho phi thường quả quyết, phi thường kiên quyết. Dĩ nã chọn vị trí sát thực quá dựa vào bên ngoài, mà lại tại Barcelona phản thủ làm công thời điểm, hắn không có trước tiên kịp phản ứng, trở lại cầu phía trước cầu môn. Chúng ta nhìn xem màn này, kỳ thật Dĩ nã nếu như trước tiên trở lại cầu phía trước cầu môn. Đoán chừng Tô Đông sẽ không xuất xa, nhưng sẽ trực tiếp dẫn bóng súng kích Jojiro. Tốc độ của hắn ưu thế hết sức rõ ràng. Jojiro sợ là rất khó ngăn cản Tô Đông. đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là chúng ta một loại giả thiết, nhưng có thể khẳng định là, Dĩ Na chọn vị trí là dẫn đến Tô Đông xuất xa đắc thủ yếu tố mấu chốt, hắn hẳn là muốn vì này phụ trách. Tối cao vận tốc đạt tới 86 cây số/s, Dĩ Na ngăn không được cũng là tình có thể hiểu. Chúng ta chỉ có thể nói, Tô Đông một cước này xuất xa quá đặc sắc. Theo To Đông dẫn bóng, Villasphat khởi điên cuồng phản công. Các Lrini cũng hiện ra không chút nào lưu thủ tính cách, ý đồ tại sân nhà lưu lại Barcelona. Thế là rất nhanh, Joser Mali dự bị ra sân. Đừng nhìn tên này Tây Ban Nha tiên phong năm gần đây đã không nhiều bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Joser Mali thực lực vẫn là tương đối không tệ, đối Barcelona cũng có thể hình thành uy hiếp. Barcelona chỉnh thể trạng thái không tốt, trang diện bên trên lộ ra 10 phần bị động. Dịch cắt trong tay cũng không có có thể đổi người, chỉ có thể tiếp tục dùng kia một bộ đội hình cùng Vila Diệu cùng chết. Marco Sen thì là ở giữa sân phát huy rất vững vàng, trở thành Barcelona phòng tuyến trước một đường bình chứng. Thậm chí để El Ghini không thể không tại phút 79, thay đổi biểu hiện không tốt gì trận mở. Argentina giữa trận tức giận đến ngay cả cùng El Ghini chào hỏi cũng không chịu, trực tiếp chui vào cầu thủ thông đạo. Marco nạ cơ hội toàn trường tranh tài đều đem hắn đông kết, không cho hắn thi triển tài hoa cơ hội. Không một điểm số cũng bảo trì đến kết thúc kết thúc. Sân khách Tac chiến Barcelona nương tựa theo tô đông siêu cấp xuất xa, 1-0 sân khách đánh bại Villarreal. Chiến phủ đạn đạ Anh Ham El Mã Dị Sau trận đấu, Sir Bradley dùng trang đầu đầu để đến đưa tin El Mã Dị Gàn chiến cho rằng là tô Đông siêu cấp xuất xa cứu vớt trạng thái đê mê Barcelona công hám eo mạ dĩ gạn. Mặc dù là ba ca tiếng nói, nhưng sở Hot Daily đối ba ca trận đấu này biểu hiện cũng không hài lòng. Cho rằng mặc kệ là từ đấu trí, vẫn là từ cầu thủ tranh tài tính tích cực, đều không thể cùng Villas-đi đánh đồng. Barcelona thủ thắng hai kiện pháp bảo, một cái chính là mới viện binh Marco xẻn nạo phòng thủ, cùng tấn tấn hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất tô Đông đột nhiên linh quang lóe lên siêu cấp xuất xa. Nếu như không có cái này, hai tên cầu thủ Barcelona đem gãy kết eo mã dĩ gạn. Mà cả báo cũng đồng dạng cho rằng. Barcelona năm mới bắt đầu cũng không thể để cho người ta hài lòng. Ngoại trừ Tô Đông cùng Marco Sena, dệt cắt đội bóng hoàn toàn biến mất. Mã Cả Báo vì Vila rất thất bại cảm thấy tức hận, cho rằng bọn họ xứng với một trận thắng lợi, nhưng cũng tiếc bị Tô Đông dùng một cước đặc sắc tuyệt luân xuất ra, trộm đi vốn hẳn nên thuộc về bọn hắn ba phần. Đối với Marco Sena, Mã Cả Báo cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn nhìn không hề giống là vừa vặn gia nhập liên minh đội bóng mới cựu Thiên mới Vệ Bình, hắn cơ hồ không có khe hở dính liền tiến vào Barcelona chiến thuật trên bản đồ, càng quan trọng hơn là, hắn thành công để Barcelona quên đi David. Thậm chí Vị trí của hắn so David càng thêm dựa vào sau, mà lại truyền bóng sát xuất thành công cũng càng cao. Cả trang tranh tài, Marco Senna truyền bóng chỉ không ra hai lần, có thể nói là tương đương xuất sắc. Vớt sờ Hot Daily cũng đồng dạng Đại Thiên bức đưa tin tô đông thế giới giao động, cùng Marco Senna kinh diễm biểu hiện, ba ca tiếng nói thậm chí phát ra hỏi thăm, vì sao như thế ưu tú cầu thủ trước kia đều không có bị người phát hiện đâu? Nhưng Marco Senna cũng tồn tại một vấn đề khác, đó chính là hắn đại biểu villas Đá châu Âu thi đấu sự tình, cho nên hắn bản mùa giải không cách nào lại vì Barcelona đã trang diolit. Nhưng tương đối hắn 200 vạn Euro chuyển nhượng phí, còn muốn cái gì xe đạp. Versus Post Daily thậm chí biểu thị, nếu như còn có dạng này cầu thủ, có bao nhiêu, Barca liền muốn bao nhiêu. Quá siêu đáng giá. Barca chủ xoáy dịch cật cũng tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên, điểm danh biểu dương Tô Đông cùng Marco Senna. Cho rằng là cái này hai tên cầu thủ biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Barcelona đạt được bà phần. Hà Lan tiên nga đen trọng điểm nâng lên Marco Senna, biểu thị tên này bỏ ra dịu giữa trận đang huấn luyện cùng thủ tú bên trong đều để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, hắn tin tưởng Marco Senna sẽ trở thành Barcelona giữa trận hữu lực bổ sung. Vì La Gi chủ sở ASL Ginni thì là đối đội bóng thất bại biểu thị tiến đuối, cho rằng đội bóng căn bản không nên thả đi Marco Senna, đây là một lần quyết định sai lầm. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, chúng ta đã không cách nào cải biến. Không chỉ có như thế, ASL Ginni còn vì mình chủ lực thủ môn Zina biện hộ, cho là hắn đầy đủ xuất sắc, không nên vì tình cờ sai lầm nhận chỉ trích, huống chi hắn đối mặt vẫn là Tô Đông. Quá khứ cái này 2 3 năm, mặc kệ là tại La Liga, vẫn là tại vỏ tiểu gạn Gi mẹ dạ Liga, thậm chí tại trang Tiolit, cơ hồ tất cả tao ngộ Tô Đông thủ môn đều sẽ bị hắn phá khung thành đạt được, đã như vậy, kia gì nạ mất bóng lại có cái gì tốt chỉ trích. L. Gini biểu thị, tô đông cứ việc mới 20 tuổi, nhưng đã là châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất đạt được tay. Càng đáng sợ chính là, hắn một mực tại tiến bộ, cái này làm cho người rất bình thường tuyệt vọng. Chương 364, biết người có thuật tổ bá nhạc. Một tháng 16 ngày muộn, sân Nou Gam. La Liga chương 19 vòng, Barcelona sân nhà nên chiến với Socihedat. Đệ cổ tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, Iniesta thay vào đó, cùng Savi, Marco Sen nạ cộng tác giữa trận kế bên trên một vòng phát huy ra sắc về sau, mở ra riu giữa trận một vòng này lại lần nữa ra sân từ đầu. Ronaldo, tô Đông cùng hiệu li hợp thành trước trận tam xoa kích, mở màn vẹn vẹn 3 phút, Iniesta ngay tại cánh trái hình thành đột phá, đột nhập vùng cấm địa sau chọn chuyển trung lộ, tô Đông cùng lên đến trực tiếp có cẳng giật bán, đã ra một cái nhẹ nhàng vui vẻ lầm ly lăng không giúp bán. Một cước này suốt gôn vừa nhanh vừa mạnh, phi thường xinh đẹp, nhưng cũng tiếc nặng nghề mà đánh vào trên sảng ngang, bắn ngược ra lớn vùng cấm địa. Sau đó, Barcelona đối riu Chelsea so đã tạo thành vây công tri thế, đội khách là thì là đặt chân ở phòng thủ. 3K đánh lâu không xong, chậm chạp không thể công phá đối thủ cầu môn. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, lại là Tô Đông, tiếp vào Sa Vi chuyển bóng về sau, từ sân phải được banh cứng ép đột phá, giết vào Rio Sochi hế đắt vùng cấm địa phía bên phải, đối mặt trung vệ Louis án bợ tổ phòng thủ, Tô Đông xảo diệu lắc mở góc độ, chân phải đẩy bắn. Bóng ra vượt qua trung vệ phủ kín, cũng tránh đi thủ môn hai tay, nhưng cuối cùng lại là đánh trúng vào gần cột cửa cạnh ngoài, lại lần nữa theo vào cầu đạt được duyên khan một mặt, cái này khiến Tô Đông cùng Nu Kem từ trên xuống dưới đều cảm thấy 10 phần tiếc hận liên ngay cả lưu kem hiện trường sướng ngôn viên đều có chút ít tiếc nối biểu thị đêm nay tô đông biểu hiện được 10 phần ra sức trạng thái cũng khôi phục được không tệ nhưng chính là khuyết thiếu một điểm dẫn bóng vật khí nhưng hiện trường sướng ngôn viên cũng cho rằng tô đông biểu hiện đã thật tốt tin tưởng hắn sẽ dần vào giới cảnh ngược lại là mặt khác nhất danh cầu thủ zonalino từ tháng 12, tại giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong tuần tự gai kích nhất là đông nghỉ kỳ nào ở giữa lặn lội đường xa bay trở về bờ giai dịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn trạng thái đến nay cũng còn không có tìm trở về liên tục hai vòng đều biểu hiện đê Barcelona tiếp tục đối giêu Osasuna đắt làm áp lực. Dịch cắt trận đấu này cầm xuống ô lệ lễ GO, để Marco cùng quần cộng tác trung vệ, van bờ dọn có sự cùng bờ lệ tỷ tạo thành hai cánh, hai đầu đường biên cũng đều tích cực đang tìm cơ hội. Rốt cục, tại phút thứ 81, cánh phải bờ lệ tỷ đột phá chế tạo phạt góc, Savi chủ phạt phạt góc, Marco trước gật đầu cầu đưa đỏ, đem bóng ra cỏ đến trung lộ. Trong đám người tô đông nhảy lên thật cao, ỷ vào mình một M95 khôi ngô thân thể, quả thực là giải khai tất cả phòng thủ cầu thủ cấp được thứ nhất điểm rơi, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa chúng đích, vì Barcelona đánh vào chiến thắng một cầu. 1-0 Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến kết thúc kết thúc. Barcelona tiến công không còn chút sức lực nào, Ronaldo tiếp tục đêm mê, cái này lại lần nữa đã dẫn phát ngoại giới suy đoán. Nước Anh truyền thông Sunil phạm tờ lộ ra, Chelsea láo bản áp ra Morbid cùng thủ tịch chấp hành quan kẹn vì ông đều đối Ronaldo ưu ái có thưởng, hy vọng có thể đem vị này bà cự tinh đưa vào đến sở kém phớt bới. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Sunil phạm tờ biểu thị Ronaldo cũng cố ý rời đi Barcelona. Làm trước mùa giải đội bóng lao đại, Ronaldo bản mùa giải triệt để thất sủng. Tô Đông thay thế hắn trở thành đội bóng trên dưới số nhi, đồng thời cũng đã nhận được Chủ tịch Lãm Bất Tạ cùng Giáo Phụ Cờ Du yết toàn lực ủng hộ. Trái lại, Zonalino ủng hộ hắn rủ Sẻo đã địa điểm lý tầng quyền lực trong tranh đấu là bại. Xuân Liễu vạ tội còn lộ ra một đầu bí văn, đó chính là dịch cát tục tầm sợ dĩ chậm chạp không có thực hiện, rất trọng yếu một cái nhân tố chính là hắn muốn tận mắt nhìn thấy rủ Sẻo rời đội về sau, Thiên Nga Đen mới có thể tại tục tầm trên hợp đồng ký tên. Nước Anh truyền thông lộ ra, Du sẽ thất thế để Zonalino cảm thấy bất an, Tô Đông quật khởi lại để cho hắn cảm thấy bất mãn, bởi vậy bờ ra du cự tinh đang tìm kiếm rời đi Barcelona chuyển em còn lại đội bóng khả năng. Chelsea không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Xuân Liễu vạ tự thậm chí lộ ra, áp gia Movis nguyện ý vì Ronaldinho thanh toán toàn 6000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí, cái này đem để hắn vượt qua Tô Đông, trở thành từ trước tới nay chuyển nhượng phí cao nhất cửa tinh. Trong lúc nhất thời, ngoại giới tin đồn thất thiệt, chuyển đi Xuân Sao. Cứ việc Barcelona rất mau ra mặt làm sáng tỏ, nhưng phó chủ tịch dù sẽ từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, cái này không thể nghi ngờ càng tăng thêm ngoại giới lo nghĩ. 1 tháng 22 ngày muộn, sân Lokem. La Liga thứ 20 vòng, Barcelona sân nhà nên chiến dạ sịnh sàn tặng đợi mở màn vẹn vẹn 8 phút, Savi đưa ra một cước giao dải phấu thẳng truyền bóng, tô Đông phản việt vị thành công. Như thiềm điện xuyên thấu đối phương phòng tuyến, tại lớn vùng cấm địa bên trong, đối mặt xuất kích thủ môn A U A, một cước xuyên háng, đưa bóng đưa vào phía sau hắn cầu môn. Một không, phút thứ 42, lại là đến từ Savi một cước thẳng truyền, diệu lì tại vùng cấm địa phía bên phải lên chân gõ cửa, bị thủ môn A U A đập ra về sau, tại ở ngoài vùng cấm đây, sau chen vào mắt cô sèn nang ngừng cầu, trực tiếp một cước xuất xa, công phá giả xỉn sạn tầng đờ cầu môn. Hai không, dẫn bóng về sau, vờ giữa trận cơ hồ lâm vào đến cuồng. Hắn vọt thẳng đến bên sân, càng không ngừng khoa tay múa chân, khan giọng hò hét cùng giống giận, phát tiết lấy nội tâm kích động. Cho dù ai cũng nhìn ra được, hắn đã đè nén đủ lâu. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Barcelona tiếp tục duy trì đối dã xỉn xả tảng đỡ áp lực. Phút thứ 74, mươi bốn, Ronaldo cánh trái ngang sau khi đột phá, chân phải đường vòng cung cầu lượn cái góc xa, lại lần nữa công phá đối thủ cầu môn. Vì Barcelona tiến một bước mở rộng điểm số. 3 phút sau, đệ cổ một cước hai mươi bên ngoài suất xa, đánh vào đối phương trung vệ mổ dã bông nhiên trên thân bán ngược, chiếc sạ tiến vào dã xỉn xả tảng đỡ cầu môn. Bốn không nương tựa theo cái này bốn cái dân bóng Barcelona sân nhà 4 không toàn thắng dã sịn sản tặng đỡ sau trận đấu bổn chàng tranh tài trạng thái khôi phục Ronaldo công khai biểu thị mình không hề rời đi Barcelona ý tứ bờ ra dư cự tinh biểu thị mình phải trăng rời đội cùng dù sẽ không có bất cứ quan hệ nào hắn lại một lần nữa nhắc lại mình là Barcelona cầu thủ mà không phải dù sẹo cầu thủ hắn hy vọng tại Barcelona tiếp tục hiệu lực thậm chí nếu như có thể mà nói hắn hy vọng đã phải xuân ngủ không chỉ có như thế bờ ra dư cự tinh còn nâng lên mình cùng tô đồng quan hệ Thật thực, Tô Đông đến để cho ta cảm giác mình không còn giống như trước như vậy được coi trọng, nhưng ta không cảm thấy đây là chuyện xấu, bởi vì hắn đến cực lớn hóa giải trên người ta áp lực, hắn để cho ta có thể càng thêm hưởng thụ bóng đá. Nói thật, Tô Đông là nhất danh phi thường xuất sắc đồng đội, có hắn ở phía trước, ta có thể bị đá càng thêm phong dòng, không gian cũng lớn hơn, ta cảm thấy đây là một chuyện tốt, không ai có thể cự tuyệt Tô Đông dạng này đồng đội. Về phần nói cạnh tranh, Ronaldinho biểu thị, cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Coi như thật rời đi Barcelona, đi còn lại đội bóng, chẳng lẽ liền không có cạnh tranh. Ronaldinho ra mặt làm sáng tỏ, cũng không làm dịu ngoại giới ngờ vực vô căn cứ. tại 3K huyết tẩy dạ xỉn sạn thắng đờ về sau, phó chủ tịch dù sẽ cuối cùng kết thúc chờ mặc, lần đầu ra mặt biểu thị, mình cùng lạ vọt tạ sát thực tồn tại mâu thuẫn, nhưng hắn hứa hẹn sẽ đem hết toàn lực giải quyết vấn đề. nhưng hắn lại mịt mờ ám chỉ, lạ vọt Tạ một phương khuyết thiếu hòa giải thành ý. cái này lại để Barcelona cao tầng nội chiến tiến một bước thăng cấp. một tuần sau, La Liga vòng thứ 21, Barcelona sân khách khiêu chiến Sevilla. rất bình thường hiển nhiên, tần quản lý nội chiến cũng không có ảnh hưởng đến ba ca tại trên sân bóng biểu hiện. cả nửa trang, ba ca từ đầu đến cuối không tìm được mình tiết ấu bị Sevilla sở khiển chế. Nhưng nửa chừng sau vừa mới bắt đầu, Ronaldinho ngay tại cánh trái đưa ra xảo rượu thẳng Tô Đông sườn trái dẫn bóng đột phá, lội qua xuất kích thủ môn để té bằng, Tỉnh táo đẩy bắn không môn đất thủ, vì Barcelona thủ kéo ghi chép, 1-0. Dẫn bóng về sau, hai tên Barca đương ra ngôi sao bóng đá cùng một chỗ ở đây bên cạnh ôm chúc mừng. Liên quan tới hai người mâu thuẫn luôn luận, như vậy tự sụp đổ. Sau đó, Bampi sở tạo phản lưới nhà, vì Barca mở rộng điểm số. Phút thứ 58, Toudoong tiếp Xavi chuyền bóng, tại vùng cấm địa phía bên phải ranh giới cuối cùng trước xuyên qua, Ronaldinho cùng lên đến đẩy bắn chung đích. Vì Barcelona lại xuống một thành. Hai đại cự tinh lại lần nữa tại bên sân ôm, chúc mừng Ronaldinho dẫn bóng. Phút thứ 73, Xavi đưa ra diệu chuyển. chuyền, Li -Gi đột nhập vùng cấm địa sân phải, vì ba ca khóa chặt điểm số. 4-0, Barcelona sân khách toàn thắng Sevilla. Ngày 6 tháng 2 muộn, La Liga vòng thứ 22, Barcelona sân nhà lên chiến Atletico Madrid. Đây không thể nghi ngờ là lượt này La Liga thi đấu vòng tròn trọng đầu hí. Hai đội đều là tận phái chủ lực, Song phương tại sân Lukem bị đá khó phân thắng bại. Atletico Madrid bảy ra ngũ trung trận phối trí. Nghiêm phòng tử thủ, thông qua không tiếp thể lực chạy cùng áp bách, cố gắng ngăn chặn Barcelona tiến công, phía trước liền lưu lại một cái Tô Z đang đánh phản kích. Barcelona thì là nương tựa theo mình không chế bóng ưu thế, làm gì chắc đó, duy trì kiên nhẫn. Song phương khổ chiến 45 phút sau, nửa chẳng sau vẫn không có làm ra điều chỉnh. Mãi cho đến phút 57 lúc, để Đeco sau chen vào tiếp Ronaldinho xuyên qua, tại vùng cấm địa tuyến đầu đưa ra một cước chọc khe cầu, Tô Đông cấp tốc chen vào, tại nhỏ vùng cấm địa phía bên phải, tiếp vào cầu về sau, góc độ nhỏ gõ cửa. Bóng ra từ thủ môn phở rạng số bên cạnh thân xuyên qua, sát phía bên phải của dọc, trui vào sau lưng cầu môn. 1.0. Sau đó, Atletico Madrid ý đồ phản công, nhưng Barcelona rất nhanh liền tổ chức lên tiến công, chế trụ Atletico Madrid. Phút thứ 70, Tô Đông lại lần nữa dẫn bóng rướt vào vùng tấm địa, bị bọt rệ từ phía sau lưng Phạm Lỗi đẩy ngã, trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Tô Đông đem về Nanti cơ hội nhường cho Ronaldinho. Rất bình thường đáng tiếc, vỏ gia dịu nhân chủ đá phạt đến lúc, trực tiếp đem bóng ra phù bay. Không thể không nói, Ronaldinho từ khi sau 12 tháng, trạng thái một mực chập trùng không chừng, cũng sát thực làm cho người cảm thấy lo lắng. Cuối cùng, Barcelona nương tựa theo Tô Đông dẫn bóng. Một không sân nhà nhỏ thắng Atletico Madrid. Tại trải qua hai trận điểm số lớn về sau, lượt này tranh tài 3K tiến công lại lần nữa hạ xuống, nhưng cái này cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Chân chính để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là, từ khi Marco Senna gia nhập Liên minh đến nay, Barcelona giữa bất chi bất giác đã năm vòng tranh tài số không mất bóng, cái này phòng thủ trình độ làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Marco Senna cũng nương tựa theo liên tục năm trận đấu biểu hiện xuất sắc, một mực chiếm cứ giữa trận kéo sau vị trí, trở thành 3K giữa trận phòng thủ nhất danh hán tướng, nhận lấy truyền thông cùng fan bóng đá nhất chí khẳng định Biết người có thuật tô Đông cũng lại lần nữa tăng lên mình tại trong phòng thay quần áo địa vị cùng lực ảnh hưởng. Đương mắt cô sẹn nạ tại ba ca đạt được khẳng định đồng thời, tô Đông nhỏ mê đệ Messi tại Colombia đã dẫn phát một trận địa chấn. Đêm nay còn có một chương. Chương 365, nếu như là tô Đông, hắn sẽ làm thế nào? Colombia tây bộ thành thị Miami xạ dày tư. Hai năm một lần Nam Mỹ U20 thanh niên trang tận xếp chính nên đón một trận tiêu điểm chiến. Nam Mỹ hai đại bá chủ, bờ ra diệu đội giao đấu Argentina đội. Không ai có thể phủ nhận, cái này hai tri đội bóng đều là Nam Mỹ châu thực lực hùng hậu nhất đội bóng mà bọn hắn đội thanh niên tự nhiên cũng nhận toàn thế giới chú ý, mỗi lớn câu lạc bộ cũng đều nhao nhao phái ra cầu giỏ tới đến hiện trường khảo sát cầu thủ. tuy nói đều là 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ cầu thủ, nhưng song phương thực lực đều không kém. bờ ra duy trong đội có được sobi, rafinha, vẽ luis trở thực lực phái tân tú. Argentina đội cũng đồng dạng có được messi, aguero, gago, dã bão lì tạ cùng gã gì trở tuổi trẻ cầu thủ. hai chi đội thanh niên kéo dài trưởng thành đội tuyển quốc gia tử địch tình kết, tại trên sân bóng chiến tranh nóng say sưa, không chết không thôi. Argentina thanh niên đội tuyển quốc gia hai tên huấn luyện viên trưởng Fanzo phía kéo la cùng nắm cắt lì song song đứng tại huấn luyện viên phía trước, cái trước hai tay vẫn ôm trước ngực, từ phía sau nhíu chặt lông mày, đều chú ý tới tranh tài. Hiện tại đã là nửa chặng sau, điểm số là 0-1, Argentina là hậu. Tranh tài tiến hành rất ồn ào, hơn nửa hiệp đá cho không so với không, nhưng nửa chặng sau bờ ra giữ đội dẫn đầu phá không thành, nắn đi nổ nương tựa theo một cái hậu trường đá phạt, Argentina hậu vệ chậm chầm người sai lầm, hè Vạn Dở rồ sau chen vào đưa bóng tròn qua xuất kích thủ môn bật tạ vì bởa gia giữ đối thủ kéo đi che. Vì kéo La cùng nắm Cắt Ly ngay tại do dự, muốn hay không thay đổi Messi. Đối với tên này năm gần 17 tuổi tiểu tướng, hai người cũng là cảm thấy đau đầu. Nếu như muốn nói năm nay thanh niên tranh cần ship, Argentina đội tối chói mắt cầu thủ, vậy khẳng định trừ Messi ra không còn có thể là ai khác. Thủ trận giao đấu Venezuela, trận chiến này giao đấu Bolivia, Messi đều là dự bị ra sân, mà lại hai trận tranh tài đều sáng tạo ra hai cái dẫn bóng, trợ giúp Argentina 3-0 đánh bại hai cái này đối thủ, ba ca tiểu tướng cũng làm tuyển toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. Nhưng tại trận thứ 3 giao đấu Peru tranh tài, Vì kéo La cùng nắm năm cắt an bài Messi xuất ra đầu tiên, kết quả hắn biểu hiện đêm mê, đội bóng cũng bởi vậy chiến bình đối thủ. Cho tới bây giờ, Argentina đội thanh niên tại 8 trận đấu bên trong, thành tích là 8 thắng 8 hòa, Messi biểu hiện cũng là chập trùng không chừng. Cái này cũng không khó lý giải, bởi vì hắn đối mặt đối thủ, cùng bên cạnh hắn đồng đội, nhỏ nhất cũng đều 19 tuổi. Tại đội thanh niên giai đoạn này, 17 tuổi vượt cấp đối đầu 19 tuổi hoặc 20 tuổi đối thủ, độ khó xác thực phi thường lớn. Khỏi cần phải nói, Argentina trong đội mặt khác nhất danh tuổi trẻ cầu thủ Agüero, đến nay đều không có lấy ra rất tốt biểu hiện. Giao đấu bờ ra giữa cái này tương địch, phí kéo la cùng nắm cắt lì đều lựa chọn để Messi dự bị. Hiện tại, có lẽ hẳn là để hắn ra sân. Leo. phí kéo la hướng phía sau lưng hô. Nghe được tiếng la, Messi cấp tốc đứng lên, thoát khỏi hào khoác, bước nhanh chạy tới hai tên huấn luyện viên trước mặt. Song huấn luyện viên vẹn vẹn chỉ là tạm thời, nắm cắt lì chẳng mấy chốc sẽ tiến về đội tuyển quốc gia, trở thành vẹt tờ mạn trợ lý huấn luyện viên. Phí kéo la thì là sẽ dẫn đầu chi này Argentina quốc thanh đội xuất chinh Hà Lan lượn rủ Tram tấn sĩ. Điều kiện tiên quyết là đêm nay Argentina có thể cầm súng bờ ra dịu, lấy được hạng Bờ gia dư cùng Colombia đều đã nâng lên ra biên, Argentina nhất định phải cầm xuống một trận chiến này mới có thể lấy được thứ ba. Messi rất rõ ràng trận đấu này tầm quan trọng, không chỉ có là toàn đội, thậm chí tại Argentina trong nước cũng đều cực kỳ coi trọng trận đấu này, bởi vì điều này đại biểu lấy Argentina cùng bờ gia dư cái này hai chi tử địch đội bóng, tương lai tuổi trẻ cầu thủ cạnh tranh. Nghe nói, người tại Barcelona bằng hữu tốt nhất là Tô Đông. Phí kéo la nhìn xem Messi hỏi. Messi cũng đồng dạng nhìn xem tên này xa lạ huấn luyện viên trưởng, hắn là tranh tài trước đó mới vội vàng về chỗ. Nhưng Argentina tiểu tướng vẫn như cũng nhẹ gật đầu. Hắn là ta tấm gương, cũng là ta học tập cùng cố gắng đuổi theo mục tiêu. Messi còn rõ ràng nhớ kỹ, tại Tô Đông cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, hắn liền cho Tô Đông phát đi một đầu tin nhắn, mà Tô Đông hồi phục là, ta chờ ngươi. Phí kéo La nhìn xem Messi, nhẹ gật đầu, rất tốt, hài tử, vậy ngươi liền muốn tưởng tượng, nếu như là Tô Đông gặp được hiện tại loại tình huống này, hắn sẽ làm thế nào? Messi nhìn một chút trong tràng tranh tài, hắn biết rõ, tranh tài có bao nhiêu rằng có, bờ ra dư thực lực thật quá mạnh. Nhìn nhìn lại ghi đề bài, 01, Argentina là hậu. Thật sự nếu không phấn khởi tiến lên, Argentina đem đánh mất tiến vào quỹ trụ Champions League vòng chung kết tư cách, đôi này Argentina trên dưới, thậm chí là trong nước fan bóng đá tới nói, đều là thê thảm đau đớn đặc kích. Hắn sẽ cố gắng làm ra cải biến, dẫn đầu đội bóng lịch chuyển đối thủ. Messi phi thường chắc chắn trả lời. "Vậy còn ngươi?" Phía kéo la hỏi. Messi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, nhìn thẳng huấn luyện viên trưởng, cao giọng trả lời, giống như hắn. Trong giọng nói của hắn, vô cùng kiên định. "Rất tốt, đi thực hiện lời hứa của ngươi đi." Phía kéo la nói. Đưa mắt nhìn Messi chạy hướng bên sân, phía kéo la cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu. Thật sự là một cây hạt giống tốt." Phí Kéo La khen. "Đúng vậy a." Năm Cát lì gật đầu, hắn có chút hướng nội, nhưng ta cùng hắn tán gẫu qua mấy lần, nhìn ra được, Tô Đông đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn, thậm chí ta cảm thấy, khả năng vượt qua tất cả mọi người. Nhưng Tô Đông không phải mới gia nhập Liên Minh Ba Ca nửa năm sao? Phí Kéo La cảm thấy rất bình thường khó hiểu. Phan "Fanzo, ngươi phải biết, có ít người trời sinh liền có không hề tầm thường sức cuốn hút, Tô Đông có thể siêu việt Ronaldo, tại 20 tuổi trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hai lớp thiên sinh, ngươi cảm thấy, hắn là chúng ta loại này, người bình thường đủ khả năng tượng tượng sao?" Phí kéo la có chút tán đồng gật đầu. Hiện nay, toàn thế giới đối Tô Đông đều là nghe nhiều nên thuộc, fan bóng đá thì càng rõ như lòng bàn tay. Nhưng đối với tất cả mọi người tới nói, Tô Đông đều giống như một cái sống ở nhân vật trong truyền thuyết. Thậm chí Viễn siêu năm đó, Ronaldo, bởi vì hắn trên thân cất dấu quá nhiều thần bí, thậm chí có người nói, trên người hắn có một cỗ đến từ đông phương lực lượng thần bí. Ai biết được? Ngay tại hai tên huấn luyện viên trưởng thảo luận Messi thời điểm, vẹn vẹn bị thay thế ra sân không đến một phút, Messi đột nhiên cầm bành khởi động, đơn thương độc mã dẫn bóng tiến quân thần tốc, ý đồ đột phá phe lì mẹ Luis, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa phía bên phải. Bờ ra giữ hậu vệ trái bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn phạm lỗi. Messi trở chân cho Argentina một cái trước trận đá phạt. Giữa trận cầu thủ bạ tợ lộ bạ gì ân thác từ cấp tốc phạt ra đá phạt, chế tạo bờ ra giữa bên trong cấm khu hỗn loạn tương mừng. Đội trưởng dạ bạ lìa tạ cướp được điểm rơi, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì Argentina san đều tỷ số điểm số. Đứng tại bên sân phí kéo la cùng nắm cật lì đều trận mắt hốt mồm. Messi lại là cái kia thần kỳ Messi. Hắn dự bị ra sân về sau, lại một lần nữa cải biến tranh tài đi hướng. Argentina san đều tỷ số. Tại Messi suối rục dưới. Argentina đối bờ ra giữ phát khởi một vòng bánh liệt tiến công. Không ai có thể chống đỡ được Messi bước chân. Argentina tiểu tướng lấy được bánh, liền phảng phất một đầu Manuel mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, một mực mượt sông về phía trước. Vẹn vẹn 10 phút sau, gã gãy hậu trường thành công đoạn hạ chuyển cho xổ bị cầu về sau, suối rụp nhanh chóng phản kích. Argentina liên tục chuyển di, đưa bóng đưa đến trước trận, giao cho bà dì ân thác tư dưới chân. Bà dì ân thác tư tại vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải xuyên qua đến trung lộ. Messi nhanh chóng theo vào, được bánh sau tỉnh táo đẩy bắn, bóng ra lấy một đường thẳng, chui vào bờ ra giữ quốc thanh đội cầu môn góc dưới bên trái. Hai so với 1. Mịt chuyển. dẫn bóng về sau, Messi kích động một đường phi nước đại, tước xuống tóc dài bị hắn lắc tại sau đầu, lộ ra vô cùng phiêu dật. Cuối cùng, Argentina thiếu niên trực tiếp vọt tới bên sân, nắm tay vung vẩy. Nguyên Lai, like, đây chính là đường anh hùng tư vị. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Đông có thể biểu hiện được càng ngày càng tốt, dù là đã lấy được hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, hắn như trước vẫn là duy trì độ cao tự hạn chế cùng chăm chỉ khắc khổ. Bởi vì, đường anh hùng thật quá sung sướng. Nhất là tại loại này mấu chốt trong trận đấu đương chủ cứu thế, cái loại cảm giác này đơn giản quá tuyệt vời. Tranh tài kết thúc, Argentina nương tựa theo Messi dự bị ra sân sau biểu hiện xuất sắc, hai so với một nực chuyển bờ ra giu đội. Sau trận đấu, Messi tại Nam Mỹ châu đã dẫn phát một câu mãnh liệt địa chấn, nhất là tại Argentina trong nước. Toàn bộ Argentina đều đang vì tên này tuổi trẻ bà ca tiểu tướng biểu hiện xuất sắc mà cảm thấy sợ hai thắng phục, nhất là tại mấu chốt trong trận đấu, trợ giúp đội bóng lịch chuyển bờ ra giu, càng làm cho Messi trở thành đội bóng anh hùng, trở thành trong nước fan bóng đá sùng nhi. Tổ lệ báo chuyên môn tại sau trận đấu phỏng vấn Messi. Argentina tiểu tướng tại phỏng vấn bên trong trả lời rất nhiều vấn đề, trong đó liền nặng tường điệu, mình rất muốn nhất cảm tại chính là Tô Đông. Tại Barcelona, hắn là cho cho ta trợ giúp nhiều nhất đồng đội, đồng thời cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Nói ra khả năng rất nhiều người đều không biết, ta một mực ở tại trong nhà hắn, cùng hắn huấn luyện chung, hắn là bằng hữu của ta, đồng thời cũng là ta đuổi theo mục tiêu. Ta hy vọng một ngày kia, mình có thể giống như hắn, leo lên sụp dịch ca kịch viện lĩnh thường đại. Messi phỏng vấn rất nhanh liền từ Argentina chuyển đến Châu Âu, Châu Âu truyền thông đã sớm tại đưa tin, mấu chốt trong trận chung kết biểu hiện xuất sắc Messi, hiện tại lại nâng lên tô Đông, tự nhiên là càng thụ chú ý. Dù sao được tuyển hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất về sau, tô Đông mọi cử động nhận lấy truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Đương sở Hot Daily đem Messi phỏng vấn đưa cho Tô Đông nhìn lên, Tô Đông cười biểu thị, Messi quá quá khiêm tốn hư. Hắn là ta đã từng gặp lớn nhất tài hoa thiên tài, ta tin tưởng hắn có thể thực hiện mình mục tiêu. Nhưng Tô Đông cũng vẫn là nhắc nhở Messi, biểu thị hắn cần tiếp tục tăng cường thân thể của mình. Nếu như hắn muốn để cho mình biểu hiện được càng thêm xuất sắc, vậy hắn nhất định phải cường hóa thân thể của mình cùng đối kháng năng lực, đây là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp đặt chân ở chức nghiệp đấu trường cơ sở. Phản phất giống như là đối Messi đáp lại, sau đó cử hành La Liga vòng 23 trong trận đấu. Tô Đông mở màn liền biểu hiện được tương đương sinh động, thứ 2 phút liền dùng một cước đại lực giúp bắn, sáng tạo ra đối thủ phản lưới. Phút thứ 30, lại là Tô Đông trợ công Diệu Ly, phá khung thành đạt được. 9 phút sau, Ronaldo di diệu truyền, trợ giúp Tô Đông công phá sạ giày gỗ dạ cầu môn. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, gã lệ tỷ vì sạ giày gỗ dạ phá khung thành đạt được, đây cũng là ba ca Đông Nghị Kỳ sau lần thứ nhất bị phá khung thành. Nhưng ở phút 71, Savi lợi dụng phạt góc cơ hội trợ công mát cô lại lần nữa phá khung thành. Bốn so với một. Barcelona cứ việc bị phá không mất cầu kim thần, lại dùng bốn cái dẫn bóng tại sân khách toàn thắng sạ dậy cổ dạ. Hai chuyền một bán, Tô Đông lại lần nữa được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Hắn nhiều ít có cùng Messi cách không đầu ý tứ. Mà Champions League vòng tháng 1 năm sáu đấu vòng loại bộ Pháp cũng càng ngày càng gần. Ngày mai còn có việc, ta khóc. Mấy ngày nay sự tình tụ tập, ta chỉ có thể là có thời gian liền đánh nghĩ san trong đầu, nghĩ đến cái gì liền nhớ điện thoại bản ghi nhớ, sau khi về nhà dành giật từng giây gõ chữ, thời gian đổi mới có chút loạn, mọi người lý giải một chút, tạ ơn. Chương 366, bị đánh ngõ. Tháng 2 năm 22 ngày muộn, Munich Olympi tiếp bóng. Dịch cắt ngồi ở đây bên cạnh đội khách huấn luyện viên tịch bên trong, biểu lộ lộ già vô cùng cứng ngắc. Ngoại trừ ngẫu nhiên mấy lần đứng ra, kháng nghị trọng tài chính xử phạt bên ngoài, tuyệt đại đa số thời gian hắn đều là ngơ ngác ngồi tại huấn luyện viên tịch bên trong, yên lặng nhìn xem tranh tài, nhìn như như có điều suy nghĩ, lại hình như không thể làm gì. Nhưng nếu như lại nhìn thấy Olympi tiếp bóng ghi điểm bài bên trên điểm số, xem chừng đều sẽ cảm giác đến, hắn bị đánh ngỗng. Ba không, lễ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Hơn nửa hiệp còn có mấy phút mới kết thúc cái này điểm số tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Ai có thể nghĩ tới, đoạt giải quán quân đại đứng đầu Barcelona vậy mà tại sân khách bị Ernesto làm cái ba không. Đây là một trận từ phía trên lúc điệu lợi đến người cùng, tất cả đều gây bất lợi cho Barcelona chinh tài. Lúc trước Barcelona từ ấm áp Tây Ban Nha Nam Bộ bay đến rét lạnh nước Đức bạ vạ gì Hạ Châu, cầu thủ tương đương không thể đứng. Sân khách tác chiến, gần đây biểu hiện xuất sắc Marco Senna không cách nào dự thi, diệt cắt bị ép để Marco đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự, Van Bore dọn có số lượng gỡ ở, cùng Bore lẹ tỷ tạo thành hậu phòng tuyến. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Trong tài vẹn vẹn tiến hành 4 phút, cản vùng cấm địa bên trong mở cái đá mạnh, trực tiếp đưa bóng đưa đến Barcelona nửa chẳng, Ole Gunnar ở đang chạy bên trong, không có kịp thời đánh giá ra bóng ra điểm rơi, vậy mà sập hầm hổ. Như Quỷ mị Vesu tiên phong tỷ giờ độ cấp tốc trên vào, đoạt tại Van Ness xuất kích trước đó, tại vùng cấm địa sườn trái đá ra một cước thấp án, đem bóng ra đưa vào Barcelona cầu môn. Bayon Muniz lấy được hoàn mỹ bắt đầu. Trước ném cầu, Barcelona như trước vẫn là làm gì chắc đó, duy trì tính dẫn lại. Nhưng dẫn bóng tới quá sớm, xong Vương tâm tính bên trên đã phát sinh biến hóa vi rượu. Bayern Munich tại dẫn trước về sau Bắt đầu ở giữa trận bày ra trọng binh, nhất là bạn phương 30m đến trung tuyến vùng này, càng là bày ra tầng tầng địa đệt phòng thủ, không cho Barcelona tùy tiện thông qua bọn hắn thiên la địa võng. Ba ca không chế được bóng ra, cũng có thể thuận lợi thúc đẩy đến trung tuyến phụ cận, có thể nghĩ nếu lại hướng phía trước, rất khó làm được. Tuy nói bã là thiếu trận, nhưng đệ Mì Chelly, Fà Dìm, Hagroda Vess cùng sự tổ hợp, để Muninit giữa trận tràn đầy áp bách tính chất, một mực giữ vững phe mình nửa chẳng, không cho ba tùy tiện trực diện bọn hắn vùng tấm địa. Nếu như tranh tài vẹn vẹn chỉ là giằng co, vậy cũng không có gì, càng chết là, tại thứ 13 phút lúc Sơn một lần cánh phải đá phạt chuyền bên trong, đem bóng ra đưa vào đến Barcelona vùng cấm địa. Trong hỗn loạn, Oleger ở tại lúc phòng thủ vậy mà lại xuất hiện sai lầm, không có kịp thời cùng ở Tị Dở rồ, bị Vesu tiên phong hất ra về sau, ở phía sau điểm không người phòng thủ tình huống dưới, nhẹ nhõm đánh đầu phá không thành, tiến một bước mở rộng điểm số. 2-0. Vẹn vẹn 7 phút sau, đến từ Tị Dở rồ cánh trái xuyên qua, Fàr Jin vùng cấm địa bên trái doanh giới cuối cùng vụ cận chuyền bên trong, Van Ness trước điểm cứu thua nhưng không có đụng được bóng, sau điểm không người phòng thủ Joy Mạc Kên nhẹ nhõm đệm bắn phá khung thành, 3-0. 20 phút, ngay cả ném ba cái cầu, Barcelona triệt để bị đánh lộn. Tất cả mọi người không thể tin được, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ? Cái này sao có thể? Djidat biết mình đội bóng phòng thủ rất yếu đuối, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, tại mấu chốt đại chiến trước mặt, vậy mà yếu ớt đến này tấm dụng đồng, đây cũng quá không chịu nổi một cái đi. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Djidat cuộc đời huấn luyện viên trận đầu trang League đấu vòng loại, cũng là gây dựng lại sau 3 ca giờ giảm tim 2 trận đầu đấu vòng loại, huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều đã cho đủ coi trọng, hạ túc khổ công. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Thời khắc mấu chốt lại bị Bayern Munich cho đánh nổ rơi mất. Mà gạt cũng không có như lúc trước nói, cùng Barcelona đối nghịch, hắn như trước vẫn là rất bình thường bảo thủ bày ra ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp, đặt chân ở tử thủ phản kích, nhưng ai có thể nghĩ đến, Bayern Munich tiến công còn không có phát lực, Barcelona hậu vệ liền chủ động tặng lễ. Ô lễ vợ ở đêm nay quá khẩn trương. Ken cật buồn bực thở dài. Khẩn trương liền dễ dàng để cho người ta sai lầm, nhất là tại làm ra phán đoán thời điểm. Rít các cơ đầu, hắn cũng đá cầu. Tự nhiên là biết Út lệ vợ ở sai lầm đều là gấp chương sở tạo thành, nhưng tên này trung vệ bản mùa giải biểu hiện cũng xác thực làm cho người mười phần lo lắng. Một cái là Út lệ vợ ở, một cái là thủ môn vanet, đây đều là Barcelona hậu phòng tuyến thai hoàng lầm. Thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc, thứ nhất là Marco xẹn gia nhập liên minh sau mang đến giữa trận tăng lên. Một phương diện khác thì là bởi vì đối thủ thực lực đều không mạnh, nhưng Barun Muniz khác biệt, đây chính là Jam Tion lit vòng tháng 1 năm một sáu cấp bậc cường đội. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên, tô Đông buồn bực ngửa đầu, chậm rãi đi hướng cầu thủ thông đạo. Cái này 45 phút bị đá thật sự là phiền muộn, cảm giác thật giống như đá 4 trận tranh tài đồng dạng dài dằng dặc. Từ tranh tài ngay từ đầu, Barcelona liền đá rất bình thường không thích hợp. Mở màn trước ném cầu, đối đội bóng đá kích rất lớn, nhưng đây không phải là vấn đề. Sân khách tác chiến, trước ném cầu cũng không quan trọng, mẫu chốt là phải có thể ổn được, tranh thủ tiến khách trận dẫn bóng. Thật không nghĩ đến, thật vất vả đội bóng muốn ổn định thời điểm, lại ném cầu. Mà lại lần này dứt khoát là ném một cái lại ném, cái này coi như nghiêm trọng. Không ai có thể tại loại này liên tiếp đá kích xuống, vẫn như cũng bảo trì lại đội bóng xí khí. Tương ngành như Tô Đông, giờ này khắp này đều có một loại vẻ vài tâm lý chỉ là rất nhanh bị hắn đè chế xuống dưới hắn biết rõ tuyệt không thể bị loại tâm tính này đánh ngã nếu không liền thật không có trông cậy vào nhưng nhìn nhìn chung quanh đồng đội cái nào không phải rũ cục lấy đầu kẻ cầm đầu ô lệ vờ ở càng là hối hận đan sen tràn đầy không mặt mũi gặp người xấu hổ dưới mắt loại tình huống này ai có thể chỉ trích hắn đâu không hề nghi ngờ ô lệ vờ ở xác thực hẳn là vì hơn nửa hiệp tan tác phụ trách nhưng ba ca căn bản tìm không thấy so với hắn thích hợp hơn cầu thủ chỉ có thể kiên trì để hắn bên trên đã như vậy xuất hiện sai lầm làm sao trách hắn Tô Đông sâu sắc thở dài, đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ ố lệ gờ ở bả vai, cổ vũ nói một câu, không có chuyện gì. Về sau, không giải dòng nữa, trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo. Đối với hơn nửa hiệp thế cục, dịch Cát không có biện pháp quá tốt. Hắn chỉ ra đội bóng vấn đề, đó chính là vô hiệu không chế bóng nhiều lắm. Ken Cát cũng cảm thấy, Ba Ca mặc dù không chế được cầu quyền, nhưng tranh tài tiết tấu và thế cuộc trường khống cũng không bằng bảy ơn. Đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lâm Tràng chỉ huy cùng điều chỉnh, những này đều không phải là Diệt Cát cường hạng, nhưng hắn có cái đặc điểm, đó chính là biết nghe lời phải. Khi hắn hỏi thăm về cầu thủ ý kiến lúc, cầu thủ cũng đều căn cứ hơn nửa hiệp tình huống tiến hành phân tích, cho ra mình một chút phán đoán, trên đại thể đều chỉ có thể là hết ngồi đại giếng, rất khó nhìn rõ ràng toàn cục. Sa Vi cùng đệ cổ đều nâng lên, đội bóng cần tìm tới hữu hiệu thông qua 30 mét đến trung tuyến cái này một khối khu vực biện pháp. Truyền bóng không cách nào thông qua cái này một khối khu vực, vậy liền rất khó chế tạo ra uy hiếp. Nhưng muốn làm sao thông qua? Tăng tốc. Tô Đông cho ra ý kiến của mình. Không cần phải sợ sai lầm, ném đi cầu, chúng ta trước tiên phản đoạn, đem đối thủ cầu lưu tại nửa chẳng, thậm chí là lưu tại 30m khu vực, một khi cướp được cầu lập tức tăng tốc, tô đông còn nâng lên, càng cùng bern hậu phòng tiến dính liền vô cùng chắc chẽ, phối hợp cũng tương đương ăn ý, cái này khiến cho barcelona chuyển sau lưng cầu rất khó nắm chắc tiêu chuẩn, hoặc là bị hậu vệ ngăn cản, hoặc là bị thủ môn tịch thu. Chúng ta đã nhanh chóng đường truyền ngắn phối hợp, ngay tại bern ba mươi mét khu vực, để bọn hắn phạm lỗi. Barcelona có đầy đủ kỹ thuật ưu thế, cho dù là tô đông, đều có thể cầm được ở cầu, có thể cùng đồng đội tiến hành nhanh chóng đường truyền ngắn phối hợp, đây là bern munit không có ưu thế. Một khi ba cam mở ra, kia bern munit liền sẽ rất khó xử lý. Ta cho rằng chúng ta nửa tràng sau nhiệm vụ thiết yếu chính là tranh thủ một khách trận dẫn bóng, chỉ cần sân khách tiến vào cầu, vậy chúng ta ít có niềm tin tại sân nhà lợi bản. Nếu là tiến hai cái, ưu thế liền lại trở lại trong tay chúng ta. Thu Đông Tiểu nói này, đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Dịt cắt cùng ken cắt cũng đều cảm thấy, cái này mạch suy nghĩ coi như không tệ, đáng giá thử một lần. nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, Barcelona quả quyết tăng nhanh tranh tài tiết đấu, bắt đầu có càng nhiều truyền xa cùng cao cầu, đấu pháp đổi theo nửa tràng chậm rãi chuyển không chế bóng so ra, khác biệt hết sức rõ ràng. Baydon Mu như trước vẫn là muốn dùng tới nửa tràng bộ kia đến đánh ba Nhưng kết quả rất nhanh liền xảy ra vấn đề. Vừa mới bắt đầu không bao lâu, Barcelona một lần cắt bóng về sau, trực tiếp chuyển xa đến trước trận. Tô Đông tại 30 mét khu vực bên trong, dùng thân thể kẹp lại vị trí. Bờ ra dư trung vệ Lucio từ phía sau nhào lên, ra sức muốn gạt mở Tô Đông. Tô Đông cảm nhận được sau lưng giống như núi áp lực, hắn không thể không thừa nhận, Lucio sắc thực tương đương châu, lực lượng đối kháng phi thường xuất sắc, thậm chí có thể nói là hắn nhìn thấy qua xuất sắc nhất trung vệ, kém chút liền đem hắn cho gạt mỡ vị trí. Nhưng Tô Đông đến cùng gánh vác Lucio, chỉ là không có cách nào quay người. Cầu đi tới Tô Đông trước mặt, ngừng cầu về sau, Tô Đông về làm cho đệ cổ. Đệ cổ đang đối mặt lấy phe tấn công hướng, đối mặt Tô Đông về gõ, đệ cổ đoạt tại đệ mỉ chẻ lì trước đó, ra chân đưa bóng đâm hướng cánh trái, giao cho Ronaldinho. Bờ ra Ji cư tinh nghiêng người đối phe tấn công hướng, chân phải dừng lại đệ cổ chuyền bóng, dùng thân thể cách rời ra sàn nổn. Ngương câu một cái mắt, Ronaldinho liền khởi động hướng trung lộ mang. Sàn nổn một tấc cũng không rời dán sát vào Ronaldinho, nhưng Bờ ra Ji người lại là một cái dừng, tiếp lấy đột nhiên lại khởi động, chân phải đưa ra một cú thẳng chuyền, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trái. Nguyên bản dùng thân thể gánh vác Lúcio Bay thân ngừng cầu về làm tô đông. Lúc này từ vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài, nghiêng chen vào lớn vùng cấm địa bên trong bên trái. Tại bay ơn khắc nhất danh trung vệ cổ vắt sau lưng, tiếp nhận zona đi nhô thẳng chuyển bóng, cản quả quyết bỏ cửa xuất kích. Nhưng tô đông càng nhanh, trực tiếp chân trái gõ cửa. Bay ơn thủ môn phản ứng thân tốc, trực tiếp một cái nã xuống đất, đem tô đông xuất gôn ngăn cả ra. Lần này đặc sắc nhào cản vì cản thắng được toàn trường tiếng vỗ tay. Nhưng bóng ra cũng không có bay xa, như trước vẫn là tại phụ cận. Tô đông cùng lũ xi hai người đồng thời hướng phía bóng ra điểm rơi đội theo. Hai tên thân thể cường tráng nghẹn hán dán dán chắc chắc đụng vào nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tô Đông chân càng dài, phản ứng cũng càng mau một chút, tuy nói không có gạt mở xì Lucio, lại không chờ bóng ra rơi xuống đất, vượt lên trước một bước ra chân. Cầu bị Tô Đông đá hướng về phía chống rông cầu môn. Chương 367, 369 hai cái tuyệt thế mãnh nam và chạm. Go ổn. Tô Đông. Tô Đông dẫn bóng á. Chương 46 phút, nửa chẳng sau vừa mới bắt đầu à, Barcelona liền từ Tô Đông dẫn đầu gõ Bernu Munis cầu môn. Một so với ba. Đây là một cái phi thường quý giá sân khách dẫn bóng, thậm chí có thể nói, Tô Đông viên này dẫn bóng bảo vệ Barcelona hy vọng. Chúng ta nhìn thấy Biden Moon huấn luyện viên trưởng mạ gạt phi thường phẫn nộ, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy ra, chỉ vào trên trận cầu thủ tại chửi ầm lên, hiển nhiên đối cái này mất bóng phi thường nổi nóng. Xét thực, hắn tuyệt đối có lý do đối Tô Đông dẫn bóng cảm thấy phẫn nộ, bởi vì cái này dẫn bóng để Barcelona thấy được hy vọng. Một cái quý giá sân khách dẫn bóng, đủ để cho Barcelona trở lại sân nhà sau lật bàn nguy chuyển. Càng quan trọng hơn là, chúng ta thấy được nửa chẳng sau bắt đầu về sau, Barcelona rõ ràng biến hóa. Vừa rồi cái này dẫn bóng là đến từ trung hậu trận chuyển xa. Tô Đông dùng thân thể gánh vác Lucio, đưa bóng ngừng cho đệ cổ về sau, mình quay người nghiêng chen vào cổ vặt sau lưng, tiếp Jonah đi nô thẳng chuyển bóng, chân trái góc cửa. Cản phản ứng cũng là thật nhanh, đưa bóng đập ra về sau, Tô Đông trước tiên tiến lên, phá tan Lucio, câu bắn pha không thành, vì Barcelona lật về một ván. Đây là tương đương gặp công lực một cái dẫn bóng, đến từ Tô Đông trước trận phấn khích biểu hiện. Mã gặt đang không ngừng chửi ầm lên. Hắn đã là nhiều lần nhắc nhở mình cầu thủ, nửa chàng sau nhất định phải chú ý, hàng vạn hàng nghìn không thể để cho Barcelona dẫn bóng. Thật không nghĩ đến, vừa bắt đầu liền mất bóng, cái này đều chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ bọn này cầu thủ đều đem mình đương gió thoảng bên thay, bọn hắn không biết cái này mất bóng đối Barcelona ý vị như thế nào sao? Không so với ba, có thể để bọn hắn tuyệt vọng, nhưng một so với ba, bọn hắn trở lại sân nhà sau hoàn toàn có năng lực đi chuyển. Đây chính là hy vọng. Có đôi khi nó so cái gì đều tới đáng sợ. Đáng chết, Luisio làm sao lại bị hắn phá tan đâu? Mạ gạt mười phần nổi nóng. Đầu tiên là bị tô Đông ngăn ở phía sau, tiếp theo tại đoạt cản quả cầu này thời điểm, Song phương đều là chia 5 năm, nhưng Luisio không thể ngăn cản To Đông phá không thành. Đây chính là bờ ra du trung vệ trách nhiệm. Thật thật, Lucio ồ cũng không có bị phá tan, hai người thân thể đối kháng không sai biệt lắm, thậm chí Lucio ồ tốt hơi chiếm chút ưu thế, nhưng Tô Đông thân cao ưu thế rất rõ ràng, thân thể cân bằng tính chất, tính linh hoạt đều phi thường xuất sắc, vượt lên trước điều chỉnh xong, tại Lucio ồ trước đó ra trận, trận banh này thật đúng là không có cách nào trách hắn. Trợ lý huấn luyện viên giải thích nói, Mạc gạt tâm lý nắm chắc, chỉ là có chút giận. Lucio ồ là hắn nhìn thấy qua, thân thể điều kiện tốt nhất chúng vệ, không nghĩ tới lại còn là không thể đè xuống Tô Đông. Tiểu tử này thật đúng là cái quái vật. Barcelona vừa rồi lần này tiến công có chút khác biệt, nhất định phải chú ý. Mạc gạt nhắc nhở, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng có thể chấp giáo bay ơn, đến cùng là nước đức danh xuất, lập tức liền đã nhận ra Barcelona chiến thuật điều chỉnh. Nhất là vừa rồi truyền cho Tô Đông một cước kia truyền xa, cái này ở trên nửa chàng không thấy nhiều. Barcelona phong cách là thuộc về loại kia có thể truyền người chết khống chế bóng hình đội bóng, đột nhiên đến như vậy một cước truyền xa, khẳng định không đơn giản. Mà trọng yếu nhất chính là cái này Tô Đông, thật mẹ nó phiên phức. Mạc gạt tức giận mắng, không có Tô Đông mạnh như vậy điểm, Ba Ca dám đánh truyền xa. Mạc gạt tức hổn hển, Ba trên dưới lại thấy được hy vọng. Dịch Cắt vọt tới bên sân vì Tô Đông chúc mừng dẫn bóng, đồng thời cũng cổ vũ đội bóng nếu lại tiếp lại lệ, nhất định phải ổn định trận cước, có cơ hội lại tiến một cái. 2 so 3, cho dù là thủ hiệp thất bại, trở lại sân nhà đều vẫn là rất có phần thắng. Byron Munis hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, thế là càng thêm cường điệu đầu nhập phòng thủ. Nhưng mà Gắt cũng rất nhanh ý thức được nguy hiểm, đó chính là để Tô Đông tới gần quá lớn vùng cấm địa, rất nguy hiểm. Thân cao 1m95, thân thể đối kháng kiêu ngạo lù sĩ dưới chân kỹ thuật có thể so với Ronaldinho, dạng này quái vật lưu tại trước trận, có trời mới biết hắn có thể dậy vỏ ra cái gì đến trọng yếu nhất chính là, mạc gạt cũng không dám cam đoan, mình hậu vệ sẽ không xuất hiện sai lầm, hoặc là không phạm lỗi. một khi phạm lỗi, tới gần quá vùng cấm địa, Zonalino trực tiếp đá phạt tuy hiếp lớn bao nhiêu. thế là, tại phòng thủ một lát sau, mạc gạt ra hiệu đội bóng muốn ép ra ngoài, chỉnh thể phòng thủ trận thế hướng phía trước đây. nhưng như thế vừa đến, lại cho tô đông một loại khác cơ hội, phản viện vị đánh sau lưng. tranh tài tiến hành đến phút 56, Savi đưa ra một cước qua đỉnh trọng truyền, trực tiếp đưa bóng chọn đến phòng tuyến sau lưng, hướng về lớn vùng cấm địa phía bên phải, mà tô đông cấp tốc nghiêng trên vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó tiếp vào cầu. Lucio cũng trước tiên đuổi theo, mắt lom lom nhìn chằm chằm tô Đông. Bờ ra giữa trung vệ không có chút nào dám chủ quan, bởi vì vừa rồi hắn trên người tô Đông thua thiệt qua. Từ năm 2001 đổ bộ Leverkusen về sau, Lucio phòng thủ qua rất nhiều Bundesliga cùng châu Âu danh tướng, hắn không phải không thua thiệt qua, cũng không phải không có bị đột phá qua, nhưng chưa hề không có ở thân thể đối kháng lên bại bởi qua bất luận kẻ nào. Cái này khiến hắn vẫn luôn tràn đầy tự tin. Dù là gia nhập liên minh Bernoni, hắn vẫn như cũ hùng tâm mừng mừng, bởi vì hắn có lòng tin giữ vững bất luận cái gì nhất danh cầu thủ. Tranh tài trước, hắn đuổi Đông kết tô Đông cũng là lòng tin tràn đầy thậm chí hắn đã nâng lên nghĩ kỹ Đông lại hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất về sau mình muốn làm sao chúc mừng Hơn nửa hiệp sát thực rất bình thường thuận lợi thật không nghĩ đến nửa chàng sau ngay từ đầu Tô Đông liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo không chỉ có quay thân cầm banh lúc không thể tỏi sau đó tranh đoạt cái tia chia 5 năm cầu Tô Đông tuy nói không có chiếm được tiện nghi lại vượt lên trước câu bắn phá không thành cái này khiến Lưu Sỉ Ót như là nuốt một con ruồi tầm thường bùn nôn hiện tại lại là một đối một độ sức Lưu Sỉ gắt gao tiếp cận To Đông hai mắt giống như là tại phu lửa phảng phất tại nói lần này ta nhất định sẽ không để cho người đi qua Tô Đông tại lớn vùng cấm địa phía bên phải quận lại cầu, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Lucio, không rõ tên này bở ra giữ trung vệ vì sao như thế nội trường lấy mình, hai mắt mở cùng trung đồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn dáng vẻ, giống như là muốn ăn người. Cầu tại dưới chân, hắn cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Lucio đứng tại lớn vùng cấm địa tuyến, Tô Đông càng ngày càng gần. đương Tô Đông dẫm nhập Lucio khu vực phòng thủ trong nháy mắt đó, cả người liền hướng bên trái trầm xuống, thoạt nhìn như là muốn hướng bên trong cắt. Cái này lập tức để Lucy ổ bản năng đi theo khẽ động, nhưng Tô Đông đột nhiên đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng, mình hai chân vừa dùng lực, bằng nhanh nhất tốc độ bắn vào hướng về phía trước, toàn bộ quá trình mạnh mẽ mà mau lẹ, tựa như là trên thảo nguyên một đầu để mắt tới đồ ăn bao săn. Lucy ổ phản ứng cũng rất nhanh, thân thể cũng không chậm, trước tiên đi theo Tô Đông dừng hướng ranh giới cuối cùng sông, nhưng vẫn là thoáng rơi ở phía sau một chút xíu. Tô Đông không có cách nào hướng bên trong cắt, lại tại đuổi kịp cầu về sau, vượt lên trước một bước chân phải thấp phản cầu chuyền bên trong. Lucio ổ ra chân muốn đi cản, nhưng chậm một chút xíu. Cầu tứ Lucio ổ bên cạnh bay qua rơi vào nhỏ vùng tấm địa tuyến đầu trước điểm tỉu lì không thể đuổi theo nhưng sau điểm Zonalino lại tránh thoát xàu ủn vượt lên trước một bước chân phải bắn phá đem bóng ra đưa vào bên Muniz cầu môn góc dưới bên trái hai so ba Zonalino cả người nguyên địa nhảy lên vô cùng kích động Tô Đông cũng lớn tiếng gọi tốt không chút nào quản bên cạnh tức giận đến kém chút đem đầu vặn ra lũ xì ồ hướng phía Zonalino chạy vội tới cùng bờ ra diu người cùng một chỗ chúc mừng hắn dẫn bóng Biden trung vệ tức giận đến giống lớn một tiếng hắn vừa rồi đã tận lực nhưng lại còn là không thể ngăn cản đến To Đông còn kém một chút như vậy Hắn lực buộc phát tại sao có thể nhanh như vậy? Hắn không phải một M95 sao? Thân cao chân dài còn chưa tính, lại còn có bực này lực buộc phát, đây là người sao? Lucio oh, có loại rất bình thường sụp đổ cảm giác, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Tô Đông căn bản cũng không phải là người địa cầu. Người mẹ nó là sao hỏa tới a? Mà gạt lại lần nữa tức hồn hẹn xông ra huấn luyện viên tịch, nhưng lần này hắn không có chửi đầm lên, mà là dùng sức bắt lấy đầu của mình, dùng sức lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, ba không dẫn trước về sau, Bayern vì sao lại bị cũng đã mất đi đấu trí Barcelona căn xuống như thế một khối to thịt. 30 cùng 32 trong lúc này trên lệnh đơn giản không nên quá rõ ràng cái này đều chuyện gì xảy ra nhìn nhìn lại trên sân bóng ngây người như phóng lũ xì ổ quay đầu nhìn về phía bên sân trắng trận chúc mừng tô đông mạ gặt mười phần phiền muộn nếu như nói vừa rồi lũ xì ổ phòng thủ tô đông còn tính là không tệ như vậy lần này hắn là thật bị tô đông đè xuống đất ma sát mà lại là một đối một không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng trực tiếp liền đơn an đây là mạ gặt lần thứ nhất nhìn thấy lũ xì ổ chật vật như thế đây chính là hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất thực lực sao diệt cật ở đây bên cạnh kích động đến nắm chặt song quyền càng không ngừng vu hổ cười đến không ngậm miệng được hắn thậm chí có loại sung động muốn khóc, bởi vì nửa tràng sau Barcelona biểu hiện để hắn cảm thấy không thể tin được. Hơn nửa hiệp Barcelona là hắn bản mua giải bản thân nhìn thấy qua, biết bắt nhất nửa tràng tranh tài đã không ra tốc độ, đã không ra phối hợp, thậm chí cầu thủ nhìn cũng là miễn cưỡng, đội bóng biểu hiện đơn giản có thể nói là một đầm nước động. Nhưng nửa tràng sau, thế cục đột nhiên lật chuyển, mấu chốt ở chỗ giữa trận điều chỉnh, cùng nửa tràng sau tô Đông vừa mở cục dẫn bóng, có thể nói cái này dẫn bóng cực kỳ trọng yếu. Thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn là tô đồng đáng tin, diệt cật cười khen, khen cật liên tục không ngừng gật đầu. Hắn cũng là hết sức kích động. Hai cái giận bóng, trên cơ bản đều là tô Đông tranh hạ tới, đổi thành người khác, sợ là làm không được. Dịch cắt gật đầu, Lucio hay là vô cùng cường hãn. Đơn thuần từ tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng đến xem, Lucio tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Đoán chừng toàn thế giới tìm không ra cái thứ hai có thể cùng hắn chống lại trung vệ, kỹ thuật bên trên cũng không kém, chính là có chút xúc động. Vừa rồi hai lần cùng tô Đông độ sức, hắn lạc bại nguyên nhân đều rất đơn giản, đều tưởng muốn lập tức giải quyết vấn đề. Nói dễ nghe một chút gọi dũng mãnh, khó mà nói nghe điểm chính là không lưu tay. Những cái kia thân thể không bằng hắn tiên phong gặp cơ bản đều song con bê, nhưng tô đông nhưng lại có không kém hơn lũ xì ủ thân thể, lực lượng đối kháng có lẽ còn yếu một chút, có thể ngăn cản không ở hắn thân cao chiếm ưu thế. Hai cái tuyệt thế manh nam và chạm, làm sao cảm giác không có gì kích tỉnh? Dịch cắt ha ha nở nụ cười. Hơn nửa hiệp kết thúc lúc, hắn kém chút khóc. Nhưng bây giờ, hắn có tâm tư có thể nói giỡn. Nếu không, không bị cản trở một chút, Ken cắt cũng cười hỏi. Dịch cắt dùng sức lắc đầu, thôi được rồi, sân khách tranh tài, không thể xóa ống. Trương ngươi có lòng tin đệ xuống lũ xì ủ sao? Thứ mu bay trở về Barcelona chuyên cơ bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người nói chuyện, bầu không khí trở nên khá quỷ dị. Thủ hiệp tranh tài cuối cùng lấy 2-3 so thua mất sân khách, cái này nghiêm chỉnh mà nói, cái này điểm số cũng không tinh kém. Hai khách trận dẫn bóng, trở lại sân nhà về sau, Barcelona hoàn toàn có năng lực đi chuyển. Nhưng tất cả mọi người như trước vẫn là cảm thấy sầu lo, bởi vì đội bóng phòng thủ vấn đề quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến để cho người ta thập phần lo lắng, lần hiệp tranh tài thật có thể tại sân nhà cầm xuống Bernu. Dít cắt cùng Ken cắt chờ huấn luyện viên tạo thành viên cũng đều tại riêng phần mình tự hỏi vấn đề, bọn hắn cần chuyên chú suy tư lần hiệp cách đối phó đồng thời tìm kiếm được Bayon Munit uy hiếp cùng lỗ thủng. Phải biết, thủ hiệp tranh tài, Bayon giữa trận hạch tâm bạ là thiếu trận. Nhưng thứ hai hiệp, bạn là khẳng định tái xuất, đôi này ba ca giữa trận tới nói, sẽ là tương đối lớn uy hiếp. Đương trên máy bay lên tới không trung, phi hành bình ổn thời điểm, đội trưởng quần tử trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới trong buồng phi cơ ở giữa, xung quanh nhìn một chút chung quanh đồng đội, tụ tập tầm mắt mọi người. Quy củ cũ, tất cả mọi người nói một chút, tổng kết một chút thủ hiệp, suy nghĩ một chút lần hiệp. Quân cấp cao giọng nói, dừng một chút về sau, quân lại mở miệng nói, ta tới trước đi. Vẫn không có người nói chuyện, đều chỉ là lặng lặng nghe. Thủ hiệp tranh tài, chúng ta hậu phòng tuyến muốn vì này phụ trách nhiệm, không nên đem vấn đề giao cho một người nào đó. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm, chúng ta là một cái chỉnh thể, liền muốn cùng một chỗ gánh chịu. Làm đội trưởng, ta trách nhiệm lớn nhất. Thời khắc mấu chốt, quân vẫn là có thân là đội trưởng đảm đương. Bọn hắn nói chuyện, hậu phòng tuyến những người khác, bao quát ổ lệ vợ ở, đều nho nhau, nhau chủ động xin lỗi, biểu thị mình nguyện ý phụ trách. Mặc kệ là ở giữa sân nghỉ ngơi, vẫn là sau trận đấu phòng thay quần áo, lại hoặc là đến bây giờ, không có người nào đối đầu nữa chàng mất bóng tiến hành qua chỉ trích, cứ việc tất cả mọi người biết vấn đề ở chỗ nào, cũng không có biện pháp đội bóng nhân viên chỉ có ngân ấy. đừng nói là dùng ô lệ vợ ở, coi như để Marco sau khi trở về phòng tuyến, hắn liền có thể thủ được roi mà kệ. Người Mexico cũng chưa chắc có bao nhiêu ổn định, không phải sao? Còn nữa nói, Marco trở lại hậu phòng tuyến, ai đến đá giữa trận kéo sau? Bản mùa giải Barcelona thử qua rất nhiều biện pháp, giờ rất đã hoàn toàn đánh mất lòng tin, căn bản tìm không thấy tại năm đó Valencia lúc trạng thái, rất khó đảm nhiệm đội bóng yêu cầu. Thiago cùng Edmerson chậm chạp không có thể gây tổn thương cho đã phục hồi ra, liền xem như tái xuất, trạng thái như thế nào? Barcelona bản mùa giải thật có thể nói là bị phòng thủ cho nghiêm trọng liên lụy, mà nếu như muốn hướng chỗ Saudi tìm tòi nghiên cứu, vậy liền nhất định sẽ liên lụy đến tầng quản lý quyền lực đấu đá. Dù sẹo cho rằng chính là lại vọt tạ dốc hết toàn bộ tài lực, thậm chí vận dụng ngân hàng cho vay từ Valencia Akito Đông, lúc này mới dẫn đến Barcelona cũng không đủ tài lực đi vận hành còn lại cầu thủ. Nếu như dùng mua Tô Đông tiền, đi mua nhất danh tiên phong cùng kéo sau giữa trận, tuyệt đối là dư xài. Tỷ như Bala, năm ngoái mùa hạ hắn liền một lần mượi phần tiếp cận Barcelona, mà lại vọt tạ thì là cho rằng Đội bóng trước mắt khốn cảnh cùng chủ quản bóng đá sự vụ dù sẽ có rất lớn quan hệ, bởi vì hai tên bờ ra giựu cầu thủ mỏ tợ tạ cùng SM đều bởi vì tổn thương vắng mặt thời gian tương đối dài. Còn có một điểm, lúc trước 3K muốn ký giữa trận là đền bù David thiếu hụt, dù sẽ chủ trương gắng sức thực hiện ký đệ cổ, nhưng sự thật chứng minh, đệ cổ không phải David, ngược lại đông nghị kỳ dẫn vào mắt cô sẹn Sennà cảnh có thể phát huy ra David tác dụng. Đáng tiếc là, bờ ra giựu giữa trận đá không được Chamtiolis. Có thể nói, đây là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, một khi tranh chấp, lại là không rứt sổ nợ rối mù. Trước mùa giải phần sau trình Barcelona cường thế phục hưng, giữa trận thiết tam giác cơ cấu phi thường trọng yếu, David phụ trách phạm vi lớn càn quét cùng áp bách, Xavi phụ trách tổ chức trải vượt cùng chuyển bóng, sau lưng còn có có cú loại này năng lực phòng ngự xuất sắc cao điểm. Dựa theo mùa giải sơ, câu lạc bộ tổ kiến mạch suy nghĩ đến xem, Emerson là muốn đền bù có cụ vị trí, nhưng một cái trọng thương nghỉ chiến đến nay, giờ giấc trạng thái hoàn toàn không có, đội bóng không ai có thể thay thế của cụ vị trí, thậm chí ngay cả David chống chốt đều lấp không lên. Chính là bởi vì giữa trận mất cân bằng, Barca có thể dựa vào cường đại lực công kích, tại thi đấu vòng tròn bên trong thế như trẻ trẻ nhưng đến trang Tyonlit đấu trưởng, nhất là đấu vòng loại, gặp được bên Muinit cường đại như vậy đối thủ, vấn đề lập tức liền bạo lộ ra, mở mang ngay cả ném ba cầu, cái này nhìn như ngẫu nhiên, trên thực tế cũng là một loại sớm muộn tất nhiên. Ta cảm thấy, lần hiệp tranh tài, chúng ta hẳn là khai thác càng thêm tích cực chủ động chiến thuật, thật giống như đánh Diomarit thời điểm như thế. Tại rất nhiều người phát biểu ý kiến về sau, Tô Đông cũng đưa ra ý nghĩ của mình. Đá thủ là rất khó thủ được, vậy liền dứt khoát ép ra ngoài cùng đối thủ công. Đá Diomarit thời điểm, ba tối trói mắt chiến thuật chính là toàn trường bứt đoạn tát bách nhưng tô đông vừa dứt lời, lập tức liền có người đưa ra ý kiến khác biệt. Diomarit phòng thủ kém như vậy, nhưng Bayern Munich phòng thủ phi thường xuất sắc, chúng ta chỉ sợ rất khó dùng đúng giao Diomarit chiến thuật tới đối phó Bayern. Ngược lại có khả năng bị đối phương một cái phản kích trực tiếp đánh bại. đệ cổ đưa ra mình lo lắng, không ít người cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng đệ cổ quan điểm. Mấu chốt còn tại ở chính chúng ta, chỉ cần mỗi người đều chuyên chú vào tranh tài, ném cầu về sau, trước tiên đầu nhập phản đoạn, kêu Bayern Munich khả năng bị đá so Diomarit còn hỏng bét, bọn hắn cầu thủ kỹ thuật bản lĩnh còn không bằng Diomarit. nói đến đây, tô đông lại bổ sung một câu. Nửa trang sau, hoặc là nói, cả chặng tranh tài, chúng ta có một chỗ làm được kỳ thật thật không tốt, đó chính là chúng ta không lớn có can đảm tại đối phương nửa chẳng cầm banh cùng chuyền bóng, cái này cùng chúng ta bắt đầu liền ném cầu có quan hệ, có thể nghĩ tưởng tượng, nếu như chúng ta có can đảm tại đối phương 30m khu vực bên trong cầm banh cùng chuyền bóng, mu Munich ngăn cản được chúng ta sao? Nhìn chung 3K trước mắt những này cầu thủ, chân chính đá Champions League đấu vòng loại cũng không nhiều. Tô Đông cùng đệ cổ càng là trong những người này duy nhất đá Champions League trận chung kết cầu thủ. Ronaldo đã vượt cột, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, vượt cột kỹ chiến thuật trình độ thật đúng là không bằng Tramti Onlit đấu vòng loại, bởi vì Tramti Onlit đấu vòng loại tụ tập toàn thế giới ưu tú nhất hoạt động bóng đá viên, kỹ chiến thuật trình độ thậm chí so giải ở Jo đều cao. Chính là bởi vì kinh nghiệm không đủ, cho nên mở màn ném cầu về sau, cầu thủ liền bắt đầu sợ hãi sai lầm. Nhưng có thời điểm, càng sợ hãi sai lầm, liền càng dễ dàng sai lầm. Ba ca vô hiệu không chê bóng quá nhiều, vừa vặn đã nói lên cầu thủ loại tâm tính này. Dịt cật từ đầu tới đuôi đều không có phát biểu ý kiến, hắn cùng Ken cật đều tại lắng nghe ghi Không có ai biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, duy nhất có thể lấy khẳng định là hắn có chăm chú nghe cầu thủ ý kiến. Cái này kỳ thật cũng là 3K phòng thay quần áo một loại không tệ truyền thống, tỉ như đang chọn đội trưởng thời điểm, trên cơ bản đều là tất cả mọi người tổng tuyển cử, thích ai liền tuyển ai, thậm chí ngay cả người ứng cử đều không có. Bất quá, tại trở về Barcelona về sau, đội bóng bắt đầu tiến hành huấn luyện lúc, dĩt cắt lại có ý thức muốn thử một chút tô đông chỗ đề nghị cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật. Bộ này đấu pháp tại giao đấu Real Madrid thời điểm thu hoạch tương đối khá, nhưng tồn tại vấn đề cũng không nhỏ, chủ yếu nhất chính là thể năng tiêu hao quá lớn. Giao đấu Real Madrid lúc sở dĩ có thể lấy được kỳ hiệu, chủ yếu nhất là bởi vì Real Madrid bản thân phòng thủ rất tồi tệ, bước đoạt cùng áp bách đều không tích cực, nhất là trước trận cự tinh, phòng thủ càng là thùng rông kêu to. Có thể coi là là như thế, ba ca loại này toàn trường bước đoạt áp bách như trước vẫn là tiêu hao rất lớn. Bayern Munich cũng không phải Real Madrid, đối dạng này đội bóng khai thác cao vị bước đoạt áp bách chiến thuật, tiêu hao sẽ chỉ lớn hơn. Thậm chí, có thể hay không kiên trì đến tranh tài kết thúc, đây đều là một vấn đề. Không có ai biết huấn luyện viên tổ đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng ở cuối tuần La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, dịp cắt tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên bao quát tô đông cùng zonalino ở bên trong mấy tên hạch tâm chủ lực cầu thủ tất cả cũng không có ra sân ba ca cuối cùng là sân khách một so với một chiến bình lớp phó đủ mệt ạ đội bóng phòng thủ như trước vẫn là làm cho người không cách nào yên tâm cứ việc lần này Marco Senna xuất ra đầu tiên cũng đã đẩy toàn trường tiến vào 3 tháng giữa tuần nên đón la liga vòng 26 tranh tài barcelona sân nhà nên chiến người tây ban nha spain tuy nói là cùng thành đẹp bi chiến nhưng trận đấu này dịp cắt như trước vẫn là lưu lực cuối cùng hai đội không so với không đã cho thế hòa Zona Đino cùng Tô Đông đều đá 65 phút, nhưng đều không có đem hết toàn lực. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Barcelona hiện tại là toàn thân tâm đầu nhập cuối tuần trang Tiolit vòng tháng 1 năm 16 lần hiệp tranh tài. Barca có đầy đủ nhiều thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế, đủ để bảo đảm đội bóng tạm thời chuyên trú vào trang Tiolit. Cuối tuần La Liga vòng 27 Barcelona sân khách khiêu chiến ổ xạ Sù Nạ. To Đông tại hạ nửa tràng dự bị ra sân, cũng tại phút thứ 80 vì Barcelona đánh vào một cầu. Cũng chính là Tô Đông cái này dẫn bóng, Barca sân khách một không nhỏ thắng ở Sà Sù lấy được ba phần. Hai ngày cả hòa về sau, Barca rốt cục lại lần nữa thủ thắng. Nhưng Tramti Onlich quyết chiến sắp đến, Barca gần nhất 3 trận tranh tài đều biểu hiện không tốt, phòng thủ ngược lại là còn có thể, ba trận chỉ ném một cầu, nhưng tiến công lại không thể làm người vừa lòng. Ba trận tranh tài vẹn vẹn chỉ công nhập hai quả cầu. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông tổng kết ra đối phó Barcelona bốn loại chiến thuật. Thứ nhất, hy sinh hết nhất danh tiền phòng, đảo loạn Barca phòng tuyến. Thứ hai, phá hư Xavi cùng đệ cổ chuyển bóng, phá hư Barca giữa trận tổ chức. Thứ ba, tại vùng cấm địa tuyến đầu bày ra thiết dũng trận, để Barca không cách nào đánh vào lớn vùng cấm địa. Thứ tư cũng là trọng yếu nhất đông lại tô đông phát huy, nước đức truyền thông nôn luận đưa tới không nhỏ chú ý, bọn hắn tổng kết ra một bộ này đối pháp đối ba ca sát thực hữu hiệu, sớm tại lẹm bở cùng sau khi đá xong, ac milan huấn luyện viên trưởng ancelotti liền đã từng nói lại một lần nữa để hắn đụng phải ba ca, hắn tất thắng không thể nghi ngờ, về sau tại la liga cũng từng lại không ít đội bóng dùng một bộ này tới đối phó ba ca, nói trắng ra chính là dùng người số ưu thế đến ngăn chặn lại ba ca giữa trận, lại thông qua phản kích đến đả kích ba ca yếu ớt phòng tuyến. nhưng đối mặt với mu ní, vấn đề lớn nhất không ở chỗ phòng thủ, mà là tại tiến công đã xong ổ xả xuống là ngày kế tiếp sáng sớm khôi phục tính chất sau khi huấn luyện kết thúc dịch cắt cùng ken cắt liền đem tô đông cho đơn độc lưu lại bọn hắn chỉ hỏi tô đông một vấn đề đối mặt Biden, đơn ngươi có lòng tin hay không đệ xuống lũ si ổ chương 369, bất động như núi di đan hôm nay dịch cắt hỏi ta có lòng tin hay không đệ xuống lũ si ổ ban đêm tại nhà mình biệt thự trong phòng thể hình tô đông đang tiếp thụ cờ giảng đạo đỉnh vật lý trị liệu xoa bóp lúc cùng nụ nổ rốt cục vì tổ sạ lạ trở tư nhân huấn luyện viên tổ nói lên sáng hôm nay phát sinh sự tình messi cũng ở bên cạnh nghe được tô đông cảm thấy hết sức tò mò người trả lời thế nào? Nuno rút quan tâm hỏi. Ta nói, ta tin tưởng ta có thể. Tô Đông nhìn về phía mình tư nhân huấn luyện viên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Mặc kệ được hay không, hắn nhất định phải đi. Nuno rút cùng Tô Đông liếc nhau một cái, đã nhận ra hắn trong ánh mắt tín hiệu, nhẹ gật đầu. Bên cạnh vì tổska lạ thì là lắc đầu, thở dài, cái này rất khó. Luiso ra hỏa này quá mạnh. Nói thế nào? Messi to mò hỏi. Luận danh khí, Luiso thiên tuổi kỳ thật cũng không tính là đặc biệt vàng, không nói cùng Czajnesta, cản nã và dồ, sợ mà đi nhỉ chờ cấp thế giới chung vệ so liền xem như cùng của so, Lucio cũng muốn kém không ít. Nhưng vì cái gì nhìn, mặc kệ là Scala hay là Dudu, đối Lucio đánh giá đều cao như vậy. Scala nhìn thoáng qua tiểu Mai Tây, khẽ mỉm cười nói, Lucio mạnh ngươi là rất khó lánh hội đến, bởi vì nếu như dùng ngươi đi cùng hắn đọc sức, vậy ngươi đội bóng căn bản là xong đời, tin tưởng Tô sẽ càng có trải nghiệm. Messi lúc này đem thực hiện chuyển rời đến Tô Đông trên thân. Tô Đông nhẹ gật đầu, liều thân thể, ta không bằng hắn, hắn là cái thứ nhất để cho ta cảm thấy không đấu lại người, loại cảm giác này cho dù là năm đó đối mặt sợ tèm lúc, ta đều không có mãnh liệt như vậy qua. Đương nhiên Hắn nói là hiện tại, 20 tuổi chính mình. Hắn gặp được sở tệm thời điểm, kỳ thật Hà Lan Trung vệ đã không tại trạng thái đỉnh phong, mà lại thời điểm đó sở tệm có một cái rất rõ ràng nguy hiếp, đó chính là quay người tốc độ lựa chậm, Tô Đông tốc độ cùng tính linh hoạt vừa vẫn có thể phát huy tác dụng. Nhưng Lucy ổ khác biệt, thân thể của hắn cơ hồ không có rõ ràng lực điểm. Song phương thủ hiệp đọ sức, Tô Đông hơn nửa hiệp không có gì biểu hiện, cơ bản xem như bị Lucy ổ đứng tự phong, nhưng nửa chảng sau hắn một chuyển một bán, tìm về một chút trạng tử, xem như thế lực ngang nhau. Nhưng Tô Đông trong đầu mình rõ ràng, thật muốn tương đối châm phong đỏ sức, hắn chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Sự lo lắng của ngươi là đúng. Nuno rút tiếp lời đi. Luận thân thể đối kháng, Lusi ở tuyệt đối là đường kim thế giới bóng đá mạnh nhất cầu thủ một trong. Trung vệ bên trong ta tìm không thấy cái thứ hai so với hắn càng thêm xuất sắc người. Bao quát sơ thèm. Từ lẻ hai niên luật cốt bắt đầu, hắn phòng thủ một mực tại nhanh chóng tiến bộ. Nhưng hắn vấn đề lớn nhất ở chỗ, có đôi khi quá mạnh, đều tưởng muốn lập tức giải quyết vấn đề. Thẳng thắn nói, tô đơn thuần lấy lực lượng đối kháng tới nói, ngươi vẫn là bị thua thiệt chút. Luno rút pháp, cùng chính tô đông cảm giác nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Số liệu cùng bản thân cảm giác đều là sẽ không gặp người. Messi thì là nghe được hết sức kinh ngạc, trong mắt hắn, Tô Đông đã là thiết nhân quái vật, lại còn không bằng Lucio. Ai da, cái kia bờ ra dưới trung vệ có mạnh như vậy sao? Messi không tin tưởng lắm. Ska lạ cười đưa tay sờ về phía Messi đầu, còn không có đục phải, liền bị Argentina tiểu tử cho né tránh. Quá mức, Tô Đông một người sờ còn chưa tính, những người khác còn muốn đi theo sờ. Tiểu tử, Lucio tổ chất thân thể cùng vận động năng lực, tuyệt đối là chức nghiệp hoạt động bóng đá viên bên trong đứng đầu nhất, đổ bộ châu Âu về sau. Người năng lực phòng ngự cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Hắn hiện tại tuyệt đối là châu Âu cấp cao nhất trung vệ một trong. Mọi người sợ gì đối với hắn không có cảm giác. Chính yếu nhất hay là bởi vì phòng thủ chưa hề đều không phải là chuyện của một cá nhân, mà lại hắn thường thường đầu vóc thiếu sợi dây. Sk đã đột nhiên nở nụ cười. Ta đang nghĩ châu Âu giới bóng đá hiện tại ngoại trừ tô Đông bên ngoài có thể cùng lũ siêu dạng này thương lượng trực tiếp đấu tiên phòng. Sợ là tìm không thấy mấy cái. Inter Milan, Atalanta cùng Chelsea dở dở ba tính hai cái. Vì ở gì giả Juventus, Real Madrid là cái quái cả. Rõ ràng tố chất thân thể kinh người hết lần này tới lần khác thích chơi dưới chân sống, hắn đoán chừng chơi không lại lũ xì ủ. Nu Nộ Dụt cười phân tích nói, tô đông cùng lũ xì ủ đỏ sức qua, bản thân trải nghiệm hết sức rõ ràng, hắn tin tưởng Nu Nộ phán đoán. người thấy thế nào? tô đông hỏi. bay ơn mu nhĩ khẳng định sẽ kéo dài thủ hiệp chiến thuật, bọn hắn sẽ tiếp tục bày ra nghiêm phòng tử thủ trận thế. đến lúc đó ngươi cùng lũ xì ủ đỏ sức sẽ là nhỏ hẹp phạm vi bên trong đỏ sức, phương diện này ngươi tương đối an toàn. tô đông gật đầu. Ưu thế của hắn là toàn diện, tốc độ, lực buộc phát cùng linh hoạt muốn biểu lộ theo xuất sắc. Nhưng nếu như hám sâu đối phương phòng thủ trận thế bên trong, ưu thế của hắn sẽ rất khó phát huy ra, động một chút lại bị lụy sỉ ổ cẩn thân. Cái này rất bình thường tiền phước. Bất quá, đối kháng không hề chỉ là đang liều thân thể hợp lực lượng, kỹ xảo cùng ý thức cũng chiếm tính quyết định tác dụng, tỉ như đối thân thể vận dụng, cùng như thế nào nhanh chóng chiếm trước có lợi thân vị. Tại lập tức loại này càng ngày càng kín đáo bóng đá chiến thuật bên trong, càng là cao cấp tranh tài, đối mặt thực lực càng mạnh đội bóng, liền càng không có khả năng để người tại thoải mái hoàn cảnh hạ cầm banh, một người ép không được người, liền lên hai người lại cường cháng cầu thủ, còn có thể hai cái phòng thủ cầu thủ bao bọc bên trong rừng chân cùng, bắt được cầu. Tô Đông lắc đầu. Tiên đạo vị trí này là trên sân bóng khó khăn nhất, đồng thời cũng là đối kháng kịch liệt nhất, đối kỹ thuật yêu cầu cao nhất vị trí. Rất nhiều người coi là tiên phong dẫn bóng rất dễ dàng, thật tình không biết, đây là muội phần sai. Ai có thể tùy tiện tại đối phương phòng thủ dày đặc nhất khu vực bắt được cầu, sáng tạo ra lên chân sút gôn cơ hội. Tô Đông 10 phần tán đồng nụ nổ dự phân tích, cùng Lǔ Xi ổ cứng đối cứng, đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đối kháng không chỉ là liệu thân thể hợp lực lượng, còn muốn liệu trí tuệ. Ta cũng cảm thấy không muốn liều chết với hắn, ta tính dẻo dai, cân bằng tính chất cùng thân thể tính linh hoạt, cùng tốc độ cùng lực bộc phát đều so với hắn xuất sắc, ta làm gì lấy chính mình điểm yếu dây vào hắn sợ trường đâu? Dừng một chút về sau, tô đông lại hỏi, mẫu chút là ta muốn thế nào tại bern munis dày đặc phòng thủ bên trong, tại lũy sĩ từng bước ép sát tình huống dưới phát huy ra tự thân những này ưu thế. Ta để ý ngươi, nhìn một chút di đan tranh tại video. Di đan, tô đông có chút ngạc nhiên, hắn là tiền đạo, di đan là hậu công, hai người có thể giống nhau sao? Di từ sáu tuổi bắt đầu tiếp nhận chuyên nghiệp lưu đạo huấn luyện. Hắn đã từng thời gian rất lâu đồng thời huấn luyện nhu đạo cùng bóng đá, thân thể của hắn xác thực rất bình thường cường tráng, nhưng hắn lực lượng đối kháng cũng không có mạnh đến loại kia trình độ kinh người, nhưng hắn thường thường có thể tại đối thủ ép sát cùng giáp công hạ bắt được cầu, dựa vào là chính là thân thể cân bằng cùng tính dẻo dai, nhất là lần thứ nhất tại vị, đơn giản quá tuyệt vời. Xuất sắc tính dẻo dai cùng chi dưới lực lượng, để Di Dan có thể tại thân thể đối kháng không bằng đối thủ tình huống dưới, dù là người đã nửa sai lệch, vẫn như cũ còn có thể cầm được ở cầu, kỹ thuật động tác không biến hình, đây mới là hắn cường đại nhất địa phương. Nuno Justeo nói này, Tô Đông còn thật sự nhớ tới một chút Ji Dan sự tình. Nghe nói, nhà bọn hắn có luyện tập nhu đạo truyền thống, ca ca bên trong liền có chức nghiệp nhu đạo vận động viên, đến mức có người nói, Zidane là một cái bị bóng đá làm trễ nải nhu đạo thiên tài. Muốn nói cầm banh hộ cầu, Henry trình độ cũng phi thường cao, nhưng cả hai hoàn toàn khác biệt. Henry càng linh động, hắn cần không gian, nếu như là tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong, Henry hộ cầu năng lực liền giảm bớt đi nhiều, ngược lại là Zidane, tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong, hoặc là tại thân thể đối phương đối kháng tình huống dưới, hộ cẩu năng lực có thể sưng nhất tuyệt. Đây cũng là vì cái gì Henry càng quen thuộc tại đường biên hoạt động, mà Zidane tại trung lộ có thể sinh tồn nguyên nhân đương nhiên, Henrique ưu thế là tốc độ, mà Di Đan càng nhiều chỉ có thể thông qua chuyển bóng. Cáo biệt tư nhân huấn luyện viên tổ, Tô Đông về đến phòng bên trong, tắm nước nóng về sau, nằm ở trên giường, trực tiếp tiến vào cầu vương con đường hệ thống, đi vào cửa hàng, tìm kiếm Di Đan ngôi sao bóng đá năng lực thể. Bởi vì vị trí nguyên nhân, Tô Đông trước kia chỗ chú ý ngôi sao bóng đá vẫn luôn là tiền phong. Từ Bà Tị, chủ tạ, Zidane, Luaiot, vị ở gì, Cự Lạc sơ, đến Maradona, Ronaldo cùng Henrique, chỉ có Maradona là hộ công, nhưng Tô Đông dùng chính là hắn chân trái năng lực, mà không phải còn lại. Cái này khiến cho Tô Đông từ đầu đến cuối không có lưu ý đến gì đan ngôi sao bóng đá năng lực thẻ. Nhưng bây giờ xem ra, Di Đan tại nhỏ hẹp phạm vi cùng đứng im trạng thái giới ngừng cầu, cầm banh cùng hộ cầu năng lực đều có thể xứng nhất tuyệt, mà Tô Đông làm tiền đạo, thường thường là tại đối thủ phòng thủ dày đặc nhất khu vực, nhất là tại đối mặt đối phương nghiêm phòng tử thủ thời điểm. Di Đan loại năng lực này với hắn mà nói, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Chỉ ít, lần này giao đấu Lucio, Tô Đông liền rất bình thường cần Di Đan phần này năng lực. Quả nhiên, tại ngôi sao bóng đá năng lực thẻ trong cửa hàng, Tô Đông rất nhanh liền từ Di Đan đông đảo ngôi sao bóng đá năng lực thẻ bên trong tìm được hắn mong muốn kia một trường. bất động như núi. Cái tên này cùng di đan phần này, năng lực cùng đặc điểm có thể nói là phi thường chuẩn xác. Tiến vào ngôi sao bóng đá năng lực thẻ tường tình về sau, Tô Đông vừa cẩn thận quan sát cái này trường cầu tinh năng lực thẻ giới thiệu, xác định là mình mong muốn về sau, hắn mới vận dụng phiếu hối đoái, đổi lấy một trường tể đạt bên trong ngôi sao bóng đá năng lực thẻ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ngôi sao bóng đá năng lực thẻ, bất động như núi. Nương theo lấy hệ thống một tiếng nhắc nhở, Tô Đông cả người đều phảng phất tắm rửa tại ấm áp dễ chịu trong ánh nắng, dị thường dễ chịu. Trong bất tri bất giác, hắn liền ngủ say sưa tới. Hắn làm cái giấc mơ kỳ quái, Ngọc thấy mình giống một tòa núi cao Nga, từ từ trên trời ra xuống, nặng nghề đặt ở lũ xì ội trên đầu. Lũ xì ội thì là ở chân, lộ ra toàn thân kinh người cơ bắp. khiến tòa này núi cao thật lớn, chết sống không cho nó áp xuống tới. Thật sự là có một loại khí bạt núi này lực cái thế tây sở bá vương khí khái. Nhưng cuối cùng, tô đông ngọn núi này vẫn là đè xuống, trực tiếp đem lũ xì ội đè tại chân núi. Gia hỏa này không biết bị đè ép bao nhiêu năm, cuối cùng phá quan mà ra, bảo đảm lấy cái kia lão tử thiên hạ đệ nhất, tuyên bố muốn đem ngày cho đâm một cái đại lỗ thủng bồ đào nha của nhân mu một đường hàng ma nằm yêu, lấy được chàng di orlicus trong đó bị lủ sĩ ổ xử lý yêu quái bên trong, liền có giờ Zeroba cùng Izahimovic. Đợi đến ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Đông khi tỉnh lại, hắn đều cảm giác đầy trong đầu bủn nhão. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Lucio cùng Mujino bắn đại bác cũng không tới, làm sao lại đồng thời xuất hiện tại trong mộng của mình? Còn có giờ Zeroba cùng Izahimovic lại là chuyện gì xảy ra? Dựa mắt lúc, Tô Đông dùng sức vỗ tới mấy lần mặt, tự rêu lắc đầu cười khổ. Nào động như thế lớn, không đi viết tiểu thuyết đáng tiếc. Chương 370, tiểu tử này là không phải cắn tốt rồi. Ngày 9 tháng 3 muộn, Barcelona sân Lukem Hai đội cầu thủ đặt song song đứng tại cầu thủ thông đạo, tùy thời chuẩn bị tiến vào sân bóng. Bayern Munich trận đấu này bài xuất 4 5 một trận hình. Thủ môn là Cạn, hậu phòng tuyến là Lidi Dazu, Kovac, Lucio cùng Sanon, giữa trận hai cánh là Sagi Li Hamit tiếp cùng Geller, ở giữa là Demijeli, bạn lật cùng Hạ Hugo Zevets, đơn tiên phong là Joy Marquez. Rất bình thường hiển nhiên Bayern Munich thật là nghe lúc trước nước Đức truyền thông phân tích ra được, đánh bại 3K chiều đóng, muốn cường công giữa trận, ngăn chặn Barcelona thế lực, chỉ là không biết bọn hắn có thể hay không bày ra thiết dấu trận. Barcelona đêm nay như trước vẫn là 4-3-3. Thủ môn là Van Hậu phòng tuyến là van bợ rọn có, tố lệ G, vốn cùng bợ lệ T, kéo sau là Marco, đệ cổ cùng Sa Vi đỗ trước, Ronaldinho, Tô Đông cùng Iniesta ở riêng hai cánh. Dịch cắt trận đấu này Tuyết Tàng Dữu Ly, rất rõ ràng là muốn lợi dụng Iniesta cầm banh cùng khống chế bóng năng lực, cùng xuất sắc trở về thủ ý thức, đến tăng cường giữa trận khống chế, tốt hơn dính liền bên trong trước trận. Hắn hẳn là cũng đoán được, Bayern Munich trận đấu này sẽ khai thác cưỡng chế giữa trận chiến lược. Hai đội cầu thủ đứng tại cầu thủ trung đạo, có chút quen biết cầu thủ sẽ còn lẫn nhau đụng một khối cho chuyện vui vẻ. Cái này tại mỗi trận đấu bên trong đều là trạng thái bình thường. Tô Đông đứng tại đội ngũ phía sau, bên cạnh đứng đấy chính là Doi mà kệ, lại hướng phía trước chính là Lucio. Tên này bờ ra giữ trung vệ thỉnh thoảng quay đầu lại, hung tợn trừng mắt Tô Đông. Không thể không nói, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn giá vẻ, xem xét cũng không phải là người tốt, lại như thế trừng một cái, lộ ra ác hơn. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Đông đột nhiên tâm huyết dâng trào đưa tới. Ha ha, Lucio, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nói. Lucio nhìn nhìn Tô Đông, một bộ rất bình thường không nhịn được bộ dáng. Cái thằng này tuyệt đối cũng là giả bất phạm. Tô Đông cũng không thèm để ý, cười hỏi. Ngươi thường thường nằm mơ sao? Lucio có chút mắt tròn tròn, ma trứng, đại chiến sắp đến, ngươi hỏi ta nằm mơ là mấy cái y tứ? Ta có làm hay không ngọng, ăn thua gì tới ngươi? Là như vậy. Tô Đông nhìn thấy Lucio không xấu thiện ý ánh mắt, vẫn như cũ cười hì hì giải thích. Ta hai ngày trước làm một cái thật thú vị mộng, mộng thấy ngươi bị một tòa đại sơn đè ép cực kỳ lâu, về sau bị một cái rất bình thường rông dài ra hỏa cứu được, cho hắn làm bảo tiêu. Sau đó thì sao? Lucio rất bình thường buồn bực, cái này đều cái gì cùng cái gì? Sau đó? Không có sau đó. Tô Đông sau khi nói xong liền trở về mình đội ngủ. Lucio thì là nhíu mày, một mặt khó hiểu nhìn qua Tô Đông, hắn bản năng cảm giác Tô Đông những lời này tựa như là có ý tứ gì, nhưng hắn lại làm không rõ ràng là có ý gì. "Ngươi không phải là đang mắng ta à? Lucio ổ ngữ khí có chút bất tiện. "Tuyệt đối không có." Tô Đông lắc đầu. "Đó là cái gì ý tứ?" Tô Đông buông tay, cười khổ nói, "Ta cũng không hiểu, cho nên mới hỏi ngươi." Lucio ổ dùng sức nắm lấy đầu, hắn thật đúng là không có cách nào suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế. Vừa vặn lúc này, trọng tài chính ra hiệu vào sân. Sau lưng, Joey Mạc khẽ nhẹ nhàng đẩy Lucio, ra hiệu lên ra trận. Tô Đông cùng Lũ Sỉ Âu đều là dùng bồ đào nhang ngữ giao lưu, Joy Mạ Kềnh nhưng nghe không hiểu. Bất quá luôn cảm giác Lũ Sỉ Âu giống như là bị giao động. Đến cùng lắc lư cái gì, Joy Mạ Kềnh cũng không biết. Joy Mạ Kềnh đứng tại bên trong vòng chuẩn bị muốn phát bóng, Mạ gạt có ý tứ là mở màn về sau trước đoạt một đợt, coi như vào không được cầu, cũng muốn ép một chút Barcelona. Cùng hắn cùng một chỗ đứng tại phát bóng điểm không phải xạ Li Ha Mịt hoặc Tội Lở, mà là Bà Lạt. Cái này cũng hiện ra với Ernesto tranh tài xét lượng. Tại Joy Mạ Kềnh chính đối diện, vừa vặn liền có thể nhìn thấy Ba Ca cái kia để hắn chán ghét tiền đạo Tô Đông. Gia hỏa này vừa rồi đến cùng nói với Lucy ổ cái gì? Doi Mạc Kê không khỏi vì đó hiện lên ý nghĩ này, nhưng bản năng cảm giác tựa như là cái gì quấy rối chiến thuật. Lucy ổ không sẽ bị lửa a. Nghe nói, xa xôi Đông phương Trung Quốc, rất nhiều người đều sẽ một loại ma pháp thần kỳ, Tô Đông có phải hay không cũng sẽ. Nghĩ đến nơi này, doi Mạc Kê hướng phía đối diện bạ lật đánh nháy mắt ra dấu. Cẩn thận một chút Tô Đông, tiểu tử kia là lạ. Hà Lan tiền Đạo nhắc nhở. Bạ lật xoay người, nhìn thoáng qua sau lưng bên trong ngoài vòng tròn Tô Đông, cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, hướng phía sau lưng đệ mĩ trẻ lị làm thủ thế chỉ chỉ tô đông Argentina cầu thủ so về thủ thế lại chuyển đạt cho hậu phòng tuyến theo trọng tài chính một tiếng còi vang Doyle mạc kịch cấp tốc đưa bóng đá cho bả lật bả lật một cước truyền về cho trung hậu trận cầu lập tức bị chuyển rời đến đường biên Sally hạ bịt cùng ấy lờ mới là Bayern Munich đêm nay trọng điểm tiến công tuyến đường cho nên rất nhanh liền thông qua đường biên chuyển tới trước trận cũng y đổ bày ra ra tiến công vẹn vẹn một phút nhiều trông Bayern Munich ngay tại cánh phải từ ấy lờ truyền bên trong đã sáng tạo ra một góc cầu ấy lờ tự mình chủ phạt phạt góc này nhưng bên trong cấm khu vẫn gấp tốc giải vây Bayern Munich ở giữa sân bảy ra trọng binh lấy năm tên phòng thủ cầu thủ đến phụ trách giáo sát Barcelona giữa trận. Năm đánh 3, Baidon ở giữa sân nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế áp đảo. Điều này cũng làm cho chàng diện bên trên từ vừa mới bắt đầu liền hướng phía Baidon nghiêng. Nhưng có một cái rất rõ ràng đặc thủ chính là, tại Baidon từng bước ép sát dưới, Xavi cùng Đệ Cổ đều lui về đến tương đối dựa vào sau. Đương Baidon lại một lần phát khởi tiến công, Saxi hạ mịt kịp ý đồ đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa lúc, Marco tại vùng cấm địa tuyến đầu đưa bóng đánh chặn, cùng chuyển cho Xavi. Xavi cấp tốc phân cầu đến không người cánh trái, Van Bợ dọn có tiếp được cầu về sau, không đợi ấy lở tới gần. Chân trái cấp tốc đưa ra một cước chuyển xa, trực tiếp đá hướng về phía bên phòng tuyến sau lưng. Lúc này, bay đơn hậu phòng tuyến chỉ có Do Bất cổ và cùng Lucy Ổ kéo tại phía sau cùng, hai người một tấc cũng không rời theo sát Tô Đông, mà tại đối mặt van bờ giòn có sự chuyển xa đánh sau lưng, Tô Đông cấp tốc nghiêng chen vào cổ và sau lưng. Lucy Ổ từng bước ép sát, dán tại Tô Đông bên cạnh. Tốc độ của hắn không bằng Tô Đông, lại dùng cả tay chân, dùng thân thể cuốn lấy hắn, đem Tô Đông kéo chậm xuống tới. Tại hai người xông về phía trước đâm trong quá trình, Tô Đông bén nhạy dự phán đến cầu điểm rơi, cũng cấp tốc vượt lên trước kẹp lại vị trí có lợi. Nhất. Ra chân đưa bóng từ không trung cho tháo xuống tới. Một cước này chuyền bóng khoảng cách rất xa, trực tiếp từ bản phương nửa chẳng cánh trái chuyền đến gần 30 mét khu vực trung lộ lựa trái, nhưng Tô Đông gỡ cầu phi thường xinh đẹp, trực tiếp đưa bóng từ không trung cho tháo xuống tới. Lucy O một mực đi theo Tô Đông bên cạnh, nhìn thấy hắn kẹp lại vị trí có lợi nhất, lại đem cầu cho tháo xuống tới, lúc này quyết tâm, trực tiếp cả người dựa vào đi lên, ý đồ dùng thân thể lực lượng trực tiếp đem Tô Đông đè mở. Tô Đông vừa đem cầu thả xuống, liền cảm thấy sau lưng một cú cự lực truyền đến, toàn bộ thân thể tùy theo nghiêng một cái, kém chút mất đi cân bằng. Nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh xong, chân trái đưa bóng hướng phía trước một chuyến, cả người cũng đi theo sông về phía trước. Lucilio hơi kinh ngạc, hắn vừa rồi thế nhưng là dùng hết lực khí toàn thân, Tô Đông nhìn như bập bênh, nhưng kỹ thuật động tác không đi hình, thân thể cũng không có mất đi cân bằng, lại còn dẫn bóng hướng phía trước. Bờ ra giữa trung vệ không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ, đi theo Tô Đông sông về phía trước, ý đồ đem hắn gạt mở. Tô Đông đến cùng mới 20 tuổi, thân thể còn xa xa không tới đỉnh phong, tại loại này thực sự đọ sức ở trong tương đối ăn thiệt thòi, nhưng hắn luôn luôn vượt lên trước kẹp lại để Lucilio rất bình thường khó chịu vị trí, để hắn không cách nào đủ đến cậu. Mắt thấy Tô Đông liền muốn giết vào lớn vùng cấm địa, Lucy Ổ oh cũng nảy sinh áp độc. Ngay tại lúc này, Tô Đông đột nhiên một cái dừng, đưa bóng chăm chú chế trụ. Cái này khiến bờ ra Dữu người thất kinh thất sắc, trước tiên đi theo dừng, điều chỉnh trọng tâm, hướng phía Tô Đông lại nhào tới. Không nghĩ, Tô Đông đột nhiên đưa bóng lội nhập lớn vùng cấm địa, cả người cấp tốc xông về phía trước ai. Hắn lực buộc phát trong nháy mắt này phát huy ra hiệu quả, mà Tô Đông dừng đổi tốc độ, không chỉ có để Lucy Ổ oh không thể trước tiên đuổi theo, liền ngay cả cùng hắn phối hợp đến hết sức ăn ý chặt chẽ cả đều xuất hiện mộ phán. Cản trước tiên bỏ cửa xuất kích, lại bị Tô Đông vượt lên trước một bước đổi cục cờ. Chân phải đưa bóng ngừng hướng về phía bên trái, tránh khỏi xuất kích cản về sau, chân trái cùng lên đến trực tiếp liền đánh. Cản cứ việc một cái bên cạnh nào, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút. Cầu từ dưới người hắn chui qua khứ, trực tiếp lăn tiến vào không người chấn giữ cầu môn một không. Gỗ ổn. Thứ tư phút, mở màn vẹn vẹn bốn phút, tô Đông vị Barcelona thủ kéo ghi chép. Đây tuyệt đối là cá nhân hắn năng lực một loại thể hiện. Tô Đông cái này dẫn bóng phi thường đặc sắc, hắn không chỉ có cho thấy mình tinh tế tỉ mỉ ngừng cầu cùng dẫn bóng kỹ thuật, đồng thời tại lũ xì liên tục thân thể đối kháng bên trong, hắn đều không rơi vào thế hạ phong. Thật rất khó gọi người tin tưởng. Hắn chỉ có hai mươi tuổi, đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tô Đông thực lực. Lucio oh cả người đều ngây dại, không dám tin tưởng nhìn xem đổ vào trên đồng cỏ cạn, nhìn xem cản sau lưng cầu môn, cùng cầu trong khung thành bóng đá. Hắn có chút khó có thể tin, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tô Đông vậy mà gánh vác hắn thân thể áp chế. Phải biết, tại thủ hiệp, tô Đông ở phương diện này vẫn tương đối thua thiệt. Tiểu tử này là không phải cắn thuốc rồi. Lucio oh trong đầu cái thứ nhất tung ra suy nghĩ chính là thuốc kiểm, nhất định phải kiểm. Tô Đông dẫn bóng về sau, giơ hai tay lên thật cao, cười đến không ngậm miệng được, đi trở về. Đi ngang qua Lucy ổ bên cạnh lúc, hắn mỉm cười nhìn về phía bờ ra giễu trung vệ, "Biết không? Tại trong động của ta, ta chính là tòa kia đẻ chết ngươi đại sơn." Sau khi nói xong, Tô Đông cười lớn trở về chạy, đâu còn có vừa rồi dẫn bóng phong thái, đơn giản tựa như là cái đùa ác tiểu hài. Lucy ổ thì là gãi gãi đầu, tức giận mắng một câu, "Hôn đàn này." Dẫn bóng coi như xong, còn như thế trêu cả người. Nhưng hắn cũng từ trong đầu đối Tô Đông sinh ra kiêng kỵ. Mới 20 tuổi liền có dạng này thân thể, nếu là luyện thêm mấy năm, hắn được thành giải đến trình độ gì? Nhất là phải chú ý là, hắn có một M95 thân cao mang theo cao bất lợi tình huống dưới, lực lượng lại không chiếm ưu thế, thật muốn đoạt cao cầu, ai giành được qua. Gia hỏa này về sau chẳng phải là muốn trở thành di động pháo đại. Barca dứt khoát liền cái gì đều đừng làm, lấy được banh liền hướng trên đỉnh đầu hắn nện. Đương xì ổ vì chính mình không thể ngăn chặn Tô Đông mà cảm thấy buồn bực thời điểm, bay ơn cầu thủ nhận lấy đà kích. Mở màn vẹn vẹn 4 phút liền ném cầu, hiện tại tổng số là 3-3, nhưng Barcelona có hai khách trận dẫn bóng. Nói cách khác, Tô Đông cái này dẫn bóng trợ giúp Barca nghịch chuyển. Vậy phải làm sao bây giờ? Chương 371, không chiến chi vương. Bayern Munich cũng không có bởi vì mở màn không lâu ném cầu mà tự loạn trận trước. Cầu môn bức đoạt gáp bách vẫn là cho Barcelona mang đến không nhỏ áp lực cùng phiên phức, cũng rất nhanh đã sáng tạo ra một lần lên chân suốt gôn cơ hội, nhưng không thể hình thành uy hiếp. Barca thì là lấy Tô Đông làm trung tâm, phát huy đầy đủ ra hẳn phía trước trận uy hiếp cùng chiến thuật tác dụng. Nói tóm lại, Barcelona từ vừa mới bắt đầu liền quang minh mình tiến công chiến thuật, đang nhắm vào Bayern cầu môn trước đó, trung hậu trận cầu thủ chuyển bóng trước nhắm chuẩn Tô Đông, lấy To Đông làm trung tâm, giành lại thứ nhất điểm rơi về sau. Jordi Iniesta cùng đệ cổ chờ còn lại cầu thủ đều đi đoạt thứ hai điểm rơi tiến tới tránh đi bên giữa trận giao sát, cấp tốc phát động tiến công. Tô Đông tại ba ca bộ này chiến thuật đấu pháp ở trong cũng triệt để phát huy ra tự thân đặc điểm, mặc kệ là trung hậu trận dạng gì chuyển bóng, mặc kệ là chuyển đến trước trận cái nào vị trí, chỉ cần là hắn có thể chạy đến, đều có thể đưa bóng giành lại đến, cũng chuyển tới. Tỉ như tại phút thứ 11, Tô Đông trực tiếp chạy tới bên phải đường, đoạt tại Lý Dạ Dụ trước đó, đưa bóng dừng lại, cũng ý đồ quay người dẫn bóng xung đột vùng cấm địa, tìm đồng đội tiến hành phối hợp, kết quả bị Lý Dạ Dụ trượt chân, trọng tài chính tại chỗ cấp ra thẻ vàng, Lý Dụ lộ ra mười phần phiền muộn, làm hậu vệ vẻn vẻn mười phút liền bị thẻ vàng thứ này cũng ngang với là nói cho hắn biết cả chàng tranh tài đều muốn cựu đôi không thể quá sóng bay ơn cũng nhắm vào ba ca một bộ này đấu pháp tiến hành tính nhắm vào hắn bại nhất là đối tô đông kiềm chế có thể coi là là như thế như trước vẫn là bị tô đông bắt lấy cơ hội đến từ hậu phòng tuyến một cước truyền xa trực tiếp đưa bóng đưa đến bay lớn vùng cấm địa tuyến đầu tô đông vượt lên trước một bước đã đoán được điểm rơi dùng thân thể kẹp lại vị trí về sau cứ việc nhận lấy lũ xì ủi trầm trầm phòng nhưng vẫn như cũ cướp được thứ nhất điểm rơi nhẹ lên cao đánh đầu đưa đỏ đưa bóng cọ chắp sau lưng lớn vùng cấm địa bên trái dựa vào thân cao ưu thế chiếm trước vị trí có lợi, Lucio thật đúng là cầm Tô Đông không có biện pháp nào. Zonadino cấp tốc cắm vào vùng cấm địa, ra chân đem Tô Đông đánh đầu dừng lại về sau, lên chân lại đánh. May mắn, thời khắc mấu chốt, cậu và kịp thời trở về thủ, ra chân ngăn cản một chút, cắn ngã xuống đất cứu thua, đưa bóng ôm lấy. Tuy nói không có thể đi vào cầu, nhưng Zonadino như trước vẫn là hướng phía Tô Đông giơ ngón tay cái lên. Quả cầu này trách nhiệm tại hắn, Tô Đông đánh đầu đưa đỏ phi thường đúng chỗ. Lucio cảm thấy 10 phần phí khổ. Hắn là bản mùa giải Bundesliga biểu hiện tốt nhất hậu vệ, tổng hợp cho điểm đứng hàng Bundesliga thứ nhất thậm chí luôn luôn không đều thích khen người mạc gạt, đều phía trước hai ngày khen hắn là châu Âu tốt nhất trung vệ. Nhưng đối mặt tô đông, hắn nhưng thủy trung tìm không ra trạng thái. Tiểu tử này rất khó khăn làm. Làm ngươi cho là hắn muốn cùng ngươi liều thân thể thời điểm, hắn lại đột nhiên đùa với ngươi tốc độ, làm ngươi cho là hắn muốn đùa với ngươi tốc độ thời điểm, hắn lại lựa chọn đùa với ngươi kỹ thuật, làm ngươi muốn ngăn cản hắn chơi kỹ thuật thời điểm, hắn lại cùng ngươi liều thân thể. Ta nhưng khúc nỉ mạc tích, không mang theo chơi. Lucio cảm giác mình hoàn toàn sở không được tô đông mạnh suy nghĩ, mà lại cùng thủ hiệp so sánh, dứt cạch trận đấu này cho tô đông càng nhiều tự do. Hắn không hề chỉ cực hạn tại Châu lộ, vừa rồi hắn lại đột nhiên chạy tới đường biên cương bạo lì dã dụ, khiến cho nước Pháp hậu vệ trái đạt được thẻ vàng, tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Thế là trên sân bóng liền xuất hiện rất thú vị một màn, ba ca vậy mà không chơi giữa trận không chế, bọn hắn bắt đầu giảng cứu nhanh chóng thông qua giữa trận, trực tiếp đi tìm tô đông, từ tô đông lai tổ chức bày ra trước trận tiến công. Cái này khiến ở giữa sân bày ra trọng binh bơn có chút buồn bực, cảm giác mình dùng hết toàn lực một quyền, kết quả lại đánh vào trên đông. Hảo hào chơi các ngươi không chế bóng không tâm sao? Nhưng lại tại lũ sỉ ổi ý nghĩ này vừa mới dâng lên lúc, Barcelona thật chơi một lần truyền thống lại là đến từ hậu trường chuyền xa. Tô Đông lần này lui về tiếp ứng, bộ ngực ngừng cầu về sau, phân cầu đến cánh trái cho Ronaldinho, mình quay người sòng về phía trước. Ronaldinho tại đứng không chỗ được anh, không đợi bên hậu phòng tuyến kịp phản ứng, cấp tốc nghiêng chuyển đến bắn vọt lên Tô Đông phía trước. Tô Đông cùng Lũ Sĩ ồ hai người so đấu lấy tốc độ, kết quả không cần phải nói, đương nhiên là Tô Đông hơn một chút, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngừng cầu về sau, Tô Đông cả người cũng đi theo dựng, chân trái giả thoảng một thường, làm bộ muốn chuyền cho trước chen vào Ronaldinho, trên thực tế lại đột nhiên dẫn cầu về sau quay người. Lucio liền ngăn tại Tô Đông trước người, cho là hắn muốn cùng Jonah đi Ronaldinho chơi phối hợp, thậm chí ngay cả cổ vạc cùng Sạ Nổn cũng đều là cảm thấy như vậy, bay đơn toàn bộ phòng thủ trọng tâm đều tại cái này một bên. Ai có thể nghĩ tới, Tô Đông đột nhiên giả thoáng một thường, chân trái dẫn cầu về sau quanh người, cả người vòng quanh Lucio chuyển một cái 180 độ về sau, hướng phía bên phải mang theo hai bước, dò đến lì Dụ Dụ cũng song lại, làm bộ liền muốn phủ kín hắn xuất gol. Tô Đông tuyệt kỹ thành danh chính là bạ tỷ GOL, lớn vùng cấm địa tuyến đầu ngay tại hắn xạ chính phạm vi bên trong, hướng chi trước đó không lâu, Tô Đông mới vừa vặn đánh vào một cái hơn 50 mét bên ngoài suất xa, ai dám chủ quan? Nhưng Tô Đông lại là giả thoát một đường, đem lìa dã dù hấp dẫn tới về sau, đưa ra một cước xuyên qua. Iniesta cấp tốc nhận banh về sau, không đợi lìa dã dù kịp phản ứng, cấp tốc dẫn bóng xuyên thẳng vùng cấm địa phía bên phải, ngay sau đó đưa ra một cước xuyên qua. Lúc này, cánh trái Ronaldo đã sớm khổ đợi thật lâu, cấp tốc đuổi theo, chân phải nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Hai không, vui hổ. Ronaldo cả người đều nhảy dựng lên, cười đến há to miệng, lộ ra cái kia mang tính tiêu chí nhỏ ra hô. Tô Đông cùng Iniesta hai người đều cấp tốc đuổi theo song song đem hắn ôm lấy, làm tốt lắm. Tô Đông lớn tiếng khen lấy Ronaldo, bờ ra riu người cùng Tô Đông vỗ tay về sau, dùng đụng một cái bả vai, cười chỉ vào Iniesta, hắn truyền đi rất bình thường dễ chịu. Iniesta khiêm tốn lắc đầu, tô truyền bóng cho đến cũng rất bình thường dễ chịu. Ba người ở đây bên cạnh lẫn nhau thổi phồng, nhưng bọn hắn thanh âm bao phủ hoàn toàn tại hiện trường, 3K fan bóng đá tiếng gầm bên trong, đây chính là dịp cất trở lại Nu Kem sau chiến thuật, cũng sát thực phát huy ra tác dụng, nhất là trước trận To Đông, ngoại trừ thủ kéo ghi chép bên ngoài, hắn càng nhiều là làm chiến thuật điệu tượng, nhưng tác dụng quá mức rõ ràng. Rõ ràng đến làm cho tất cả mọi người đều quên, nguyên lai like hắn vẫn là cái đạt được tay. Sớm tại hai cầu dẫn trước, trên tổng số nghịch chuyển môn unit, cái này khiến Barcelona càng đá càng có lòng tin. Nhất là đến phút thứ 30 khi lúc, quần cắt bóng về sau, cấp tốc giao cho Xavi. Xavi được banh về sau, quay người đưa ra một cước chuyển xa, tinh chuẩn đưa bóng đưa đến trước trận cánh phải. Tô Đông cấp tốc nghiêng chen vào cánh phải, đoạt tại Lúcio ở trước đó đưa bóng dừng lại. Vừa dừng lại cầu, Tô Đông về gọi cho sếp sau chen vào tới Iniesta, mình quay người nhanh chóng chạy hướng về phía vùng cấm địa. Iniesta lấy được banh, không đợi phòng thủ cầu thủ tới gần, lập tức đem cầu phân đến bên phải đường. vỡ lệ tỷ dán chặt lấy phải đường biên cấp tốc trên bảo, tốc độ thật nhanh, được banh sau xài bước xuyên thẳng ranh giới cuối cùng, đưa ra một cước chuyển bên trong cầu. tại vùng cấm địa bên trong trước điểm, tô đông cấp tốc trước trên bảo, cả người nhảy lên thật cao, tại mình không có đánh đầu công góc cửa độ thì hụn dưới, đưa bóng đỉnh trở về ven an điểm phương hướng, xếp sau chen vào tới để cổ kịp thời đổi theo, không ngừng cầu trực tiếp một cước đẩy bắn, đem tô đông đánh đầu đẩy đưa vào bên ngu nit cầu vì ba k tiến một bước làm lớn ra điểm số ba Đường Tô Đông rơi xuống đất thời điểm, Lucy ổ cùng Cổ Vặc hai người đều ngây dại. Vừa rồi tranh đoạt thứ nhất điểm rơi thời điểm, hai người làm một chiếc một sau giáp công lấy Tô Đông, thật không nghĩ đến vẫn là bị hắn cướp được thứ nhất điểm rơi, tuy nói không thể hình thành phá không thành, nhưng hắn đánh đầu đưa đỏ, trợ công đè cổ dẫn bóng. Cái này tên đang chết cũng quá giàu hoàn ta. Cả người hắn thật giống như trên không trung bay lên như vậy. Nguy lai, like, khi hắn chân chính vững vàng, không dẫn bóng, chuyên chú vào đoạt thứ nhất điểm rơi đánh đầu lúc, hắn cũng là cấp thế giới. Do bất cộ Vặc không thể không phục lắc đầu thở dài nói, hắn vừa rồi rõ ràng đã kẹp lại vị trí Nhưng không chịu nổi Tô Đông dáng người cao hơn, nhảy dựng lên cũng càng cao, trực tiếp liền đem cổ vật ngăn cản tại sau lưng, cái loại cảm giác này đơn giản liền để cho người không thể tưởng tượng nổi. Thế rồi cái giẫm, tiểu động tác thật nhiều. Lucy ổ tức giận khó bình mắng. Vừa rồi Tô Đông lên nhảy lúc, rõ ràng từ phía sau kéo hắn một chút, để hắn không có cách nào trước tiên lên nhảy. Hỗn đàn này nhìn người vật vô hại, trên thực tế chính là cái giảo hoạt hồ ly. Không, không phải hồ ly, là sói. Vậy làm sao bây giờ? Cổ vạc có chút khí khổ. Bày ra Tô Đông như thế một cái đối thủ, ai cũng không thể làm gì. Magat cũng sát thực không biết phải làm gì. Hắn chỉ có thể càng không ngừng ở đây một bên, hô hào cầu thủ phải tận lực khống chế lại thứ hai điểm rơi. Nhưng vấn đề là, Tô Đông ưu thế quá rõ ràng, đôi này ba ca đoạt thứ hai điểm rơi phi thường có lợi. Dịch cắt cũng quá xa xỉ, ngạnh sinh sinh đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng hai lớp được chủ dùng thành giờ rô ba loại kia cậu thả đến không được chiến thuật tiền đạo, còn có để cho người sống hay không? Mã gạt 10 phần buồn dậu. Nhưng không thể không nói, Tô Đông biểu hiện vẫn như cũ phi thường xuất sắc. Hắn tựa như là một thanh vô kiên bất tồi lôi đỉnh chiến truy, hung hăng oanh mỡ bơn munit tưởng đồng vết sắt, đem Bundesliga bá chủ phòng tiến đánh cho phá thành mảnh nhỏ trước kia mọi người luôn luôn thói quen coi là tô đông là một thanh sắc bén vô song thần kiếm nhưng bây giờ nhìn hắn không chỉ có thể dẫn bóng đạt được phá hàng phòng ngự dậy đặc cũng là thế giới đỉnh cấp Liên hướng về phía cái kia thân cao lực lượng kia đối kháng tốc độ kia cùng lực bùng phát ai chống đỡ được bay ơn giữa trận lúc nghỉ ngơi liền tiến hành thay người sổ dự bị ra sân hiện nhiên bọn hắn cũng không cách nào chỉ có thể không thèm đếm xỉa chơi đối công barcelona hơn nửa hiệp ba cầu dẫn trước tổng số năm so 3, so bơi nhiều hai cầu tự nhiên bị đá cẳng có kiên nhẫn lợi dụng tự thân truyền khống chế bóng ưu thế khống chế cầu quyền đồng thời cũng tận lượng khống chế nhịp điệu thi đấu. Nửa trang sau phút thứ 59, vẫn như cũ là Tô Đông làm ai, Iniesta cánh phải nghiêng truyền sở trái, Ronaldo bộ ngực ngừng cầu sau rút bắn trúng đích, vì Barca tiến một bước mở rộng điểm số. Nhưng dự bị ra sân tiểu tướng sở sở Tây tại phút thứ 70 vì Bernoulli đánh vào một cầu. Cuối cùng, Barca sân nhà 4 so với một định chuyển Bernoulli, tổng số sáu so bốn, Dembélé Liga ở ở đưa ra trang tỷ đấu vòng loại. Tuy nói Ronaldo diễn ra lập cú lút, nhưng một truyền một bắn To Đông vẫn như cũ được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. UEFA sau trận đấu đối To Đông đánh giá liền bốn chữ. Không chiến chi vương. Trưng 372, tại sao là Chelsea? Không chiến chi vương. Đương Barcelona tại vòng tháng 1 năm 1 sau đấu vòng loại bên trong đánh bại Bayern Munich, thuận lợi tấn cấp bắt cường, cả tạ lộn ị ạ vật sở Hot Daily ngày kế tiếp lấy trang đầu đầu để đăng suất một thiên này đưa tin, đối được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ Tô Đông khen không dứt miệng. Lúc trước, Zika đã từng nói, bóng đá xưa nay không hẳn là một người kịch một vai, mà là toàn đội. Nhưng rất không may chính là, tranh tài kết quả cuối cùng vẫn là Tô Đông vs Bayern người kịch một vai. Vật sở Hot Daily biểu thị, từ tranh tài thứ nhất phút bắt đầu. Tô Đông liền biểu hiện được cực kỳ trói mắt, hắn tại mở màn vẹn vẹn 4 phút lúc, liền dùng một cái đặc sắc dân bóng, vì Barcelona thủ kéo ghi chép, nghịch chuyển ơn Munit. Cái kia dân bóng phi thường mấu chốt, nó để tiếp xuống tranh tài trở nên càng thêm dễ dàng. Versus Sports Daily cho rằng, giao đấu Bayern 3K kỳ thật bị đá cũng không chơi chạy, cũng không có ngày bình thường loại kia thành thạo chuyển nhận banh phối hợp, càng nhiều là trực tiếp vòng qua Bern Munit giữa trận, chuyển bóng tìm Tô Đông, lại thông qua Tô Đông lai triển khai trước trận tiền công. Loại chiến thuật này đấu pháp tại dĩ vãng Barcelona trong đội là phi thường hiếm thấy. Bà ca tiếng nói cho rằng, nay chủ yếu là bởi vì thủ hiệp bị Bernoulli áp chế quá chặt vật, nhất là giữa trận, đệ cổ cùng Savi đều rất khó tại Bernoulli tưởng đồng vec sắt công chính thường phát huy. Bả là tại lúc trước liền nhắc nhở qua bà ca, chúng ta sẽ không cho các ngươi thủ hiệp nửa tràng sau nhiều như vậy không gian. Lời này đồng đẳng với là tại khiến cho Barcelona nhất định phải bị đá càng nhanh, cầu thủ vị trí chạy cũng càng thêm linh hoạt. Tô Đông đóng vai lấy một cái hoàn toàn mới nhân vật, hắn không còn là đội bóng đệ vào trước mặt tiền đạo, mà là uống thuốc tại toàn đội, vì trung quanh đồng đội giành lại thứ nhất điểm rơi, cấp tốc tổ chức cùng bày ra trước trận thế công. Vừa sở Report Daily biểu thị, đây chính là UEFA đem Tô Đông chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ nguyên nhân. Mặc dù hắn mới một truyền một bắn, không bằng Ronaldo lập cú đút, nhưng bất kỳ nhìn qua tranh tài quá trình người, đều sẽ Tô Đông lưu lại ấn tượng khắc sâu, bởi vì hắn lại lần nữa làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hắn toàn diện. Cho dù là đảm nhiệm chiến thuật tiền đạo, hắn như trước vẫn là cấp thế giới. Report Daily cũng đồng dạng đối Tô Đông biểu hiện khen không dứt miệng, cho rằng Tô Đông nhân vật chuyển biến là ba cao lịch chuyển yếu tố nút chốt. Hắn lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Ba ca tiếng nói lộ ra, mặc kệ là tại bỏ tiểu gạn di mệ ra Liga vẫn là đội bộ La Liga, tô Đông cho người ấn tượng vẫn luôn là hiệu suất cao đạt được tay. Nhưng ở giao đấu với Ernest trận đấu này bên trong, tô Đông thái độ khác thường, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn chiến thuật tiền đạo một mặt. đã từng, rất nhiều người đều nói, tô Đông là lùn hờn như thế. Tin tưởng xem hết giao đấu với Ernest trận đấu này, sẽ không còn có người đối với cái này đưa ra chất vấn. Thậm chí hắn biểu hiện được so đỉnh phong lùn hờn đều không chút tua kém. Sir daily biểu thị, tô Đông một người nâng lên tất cả áp lực, hắn cơ hồ thắng được mỗi một lần cao cầu đỏ sức, tại thân thể đối kháng phương diện, cho dù là đối mặt lùn xìo, tô Đông đều không rơi vào hạ phong. Đối mặt cổ vật cùng những người khác thì càng không cần nói, đơn giản chính là hiện lên nghiền ép tình thế. Sau trận đấu, Tô Đông tranh tài cho điểm lộ ra hạc giữa bầy gà, lấy được toàn trường cao nhất mát điểm 10 phần, phần độc nhất. Tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, Tô Đông vẫn như cũ khiêm tốn biểu thị, không có đội bóng, mình chẳng phải là cái gì. Ta tin tưởng, rất nhiều người đều sẽ thảo luận Ronaldinho, hắn là cái làm cho người giật mình cầu thủ, chúng ta mỗi người đều say mê tại biểu diễn của hắn bên trong, mà hắn dẫn bóng cũng trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Bờ ra dư cử tinh lập cú đút, tất cả đều là đến từ Tô Đông công lao, nhưng ở phòng vấn bên trong Tô Đông không hề đề cập tới mình, ngược lại đem Zona Ronaldinho nâng cao, cái này cũng vì hắn thắng được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Ba ca giáo phụ Caju Iop vẫn như cũ kéo dài mình quá khứ đối ba ca Hà khắc, thẳng thắn vạch ba ca vấn đề lớn nhất. Phòng thủ đã trở thành trở ngại đội bóng tiến lên lớn nhất chứng ngại. Thủ hiệp ba cái mất bóng, khiến cho huấn luyện viên tổ không thể không áp chú tại Tô Đông, nhưng dạng này bạo hiểm tuyệt không phải lâu dài chi đạo. Caju Iop phá vanh đội bóng phòng thủ, cho rằng Barcelona hậu phòng tuyến yếu ớt tựa như một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng đâm một cái liền, liền rách, đơn giản không chịu nổi một kích. Nếu như Barcelona muốn tại Champions League trên sàn thi đấu đi được càng xa, dứt cát nhất định phải mau chóng tìm tới giải quyết đội bóng phòng thủ Biển Pháp. Tại Champions League đấu vòng loại, tốt đẹp phòng thủ mới là đội bóng đi đến mấu chốt cuối cùng. Nhưng trước mắt Barca vấn đề lớn nhất ngay tại phòng thủ. Cờ Cầu Juist biểu thị, dựa vào tô đông cầm đầu tiến công, Barca có thể công phá bất luận cái gì một chi đội bóng cầu môn. Nhưng đối Barca lớn nhất khảo nghiệm là như thế nào Cam đoan hậu phòng tuyến không mất cầu. Bắt cường đấu vòng loại, đối Barca lớn nhất khảo nghiệm như trước vẫn là phòng thủ. Bayern huấn luyện viên trưởng Mạc gặt tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đối đội bóng thẳng tao lịch chuẩn biểu thị tiếp nối. Dưới tình huống bình thường, chúng ta phòng thủ là rất mạnh, nhưng ta không ngờ tới tình huống hôm nay sẽ phát sinh. Chúng ta trận đấu này bên trong ứng phó cao cầu lúc xảy ra vấn đề, mà trước đây chúng ta luôn có thể tại tranh đoạt cao cầu bên trên ứng phó tự nhiên. Nước Đức huấn luyện viên trưởng ngụ ý rất rõ ràng, ba ca loại này chuyên môn nhìn chằm chằm tô đông cái này mạnh một chút cao điểm đến đánh chiến thuật. Đối với Ernest tới nói phi thường đau đầu, thậm chí bọn hắn tìm không thấy hữu hiệu cách đối phó. Giữa trận Hạch Tâm Bạ lận đang tiếp thụ nước Đức truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị ba ca cao cầu phá tan chúng ta, bọn hắn luôn có thể giành lại điểm thứ hai cầu, cũng sáng tạo ra phòng tuyến sau lưng cơ hội bạn lật lộ ra ba ca chiến thuật điểm mấu chốt ở chỗ tô đông kỳ thật ta cảm thấy chúng ta toàn đội đều bị đá không tệ nhưng tô đông dùng đầu của hắn tranh đến hết thảy hắn cho chúng ta chế tạo chân chính phiến phước mà chúng ta đối như thế nào phòng thủ hắn nhưng không có biện pháp gì bạn lật thậm chí tiếc nối biểu thị tô đông dạng này thân cao hẳn là đi đánh bóng rổ nhìn thấy hắn tại tranh bóng trên không ta luôn cảm giác hắn đang dùng tay tại đoạt bóng bật bảng hắn luôn có thể tại tất cả mọi người không tưởng tượng được độ cao được không tốn sức từ đối thủ đỉnh đầu đưa bóng giành lại đến cái này khiến chúng ta phòng thủ cầu thủ không có biện pháp báo điệu thì là cho rằng Ba ca trận đấu này chiến thuật kỳ thật cũng không như vậy thành công, bởi vì bọn họ ba đầu tuyến tách rời rất rõ ràng, nhất là giữa trận, cơ hội hoàn toàn bao phủ tại Bernunit rào sắt trong ao. Ba ca có thể thắng, mấu chốt là Tô Đông năng lực cá nhân quá mạnh, hắn vì ba ca giành lại cơ hội tất cả cao cầu đối kháng, nếu như không có Tô Đông, rất khó tưởng tượng đêm nay ba ca thất bại thành bộ dáng gì. Nước Đức truyền thông lộ ra, giao đấu ba ca, mặc gật chiến thuật có hiệu quả, nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn đụng phải một cái cường đại Tô Đông, hắn hoàn toàn phá hủy Bernunit toàn đội tất cả mọi người cố gắng. Bản mua giải La Liga thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu biểu hiện không tốt. Vệ viện quán quân Valencia vẹn vẹn chỉ lấy được tiểu tổ thứ 3, không thể phá vây. Barca cùng Real Madrid là chỉ có 2 chi tiến vào vòng tháng một năm 16 La Liga đội bóng, nhưng cự tinh tụ tập Real Madrid lại tại vòng tháng một năm 16 đấu vòng loại gãy kích. Cái này không thể không nói là phi thường để cho người ngoài ý muốn sự tỉnh. Real Madrid gãy kích làm cho cả Tây Ban Nha đều kêu rên khắp nơi. Bây giờ chỉ còn lại Barca đang khổ cực trèo trống, nhưng lại bị đá trượt vật như thế, để rất nhiều người đều hoài nghi Barca phải chăng có thể kiên trì, phải chăng có thể kéo dài quá khứ mấy năm này La Liga tại Trang Diolit huy hoàng chiến tích? liên ngay cả báo AS cùng mà cả báo đều biểu thị Barcelona trở thành La Liga thi đấu vòng tròn hy vọng cuối cùng. Nhưng ở đông đảo cá độ công ty đưa ra ra mới nhất tỷ lệ đặt cược bên trong, ba ca tỷ lệ đặt cược cũng không được xem trọng. Lý do rất đơn giản, chi này đội bóng phòng thủ vấn đề thật sự là quá nghiêm trọng. Ngược lại là Ancelotti AC Milan trở thành số một đại đứng đầu, Tờ giờ bị ở kịp Chelsea theo sát phía sau. Mourinho cũng là hùng tâm mừng mừng, hy vọng có thể kéo dài trước mùa giải chấp giáo Otto lúc tại Champions League, thành tích, thậm chí tại trong trận chung kết lấy được bứt phá, trợ giúp Chelsea cầm xuống trong lịch sử tòa thứ nhất Champions League. Về phần Barca, loạt giải Quán quân tỷ lệ đặt cược thậm chí vẹn vẹn chỉ cùng cùng Tiểu tổ thứ 2 ra biên Juventus không sai biệt lắm. Dùm William hiệu cho ra bình luận, nếu như không cách nào hữu hiệu giải quyết phòng thủ vấn đề, Barca đem dừng bước tại Bắc cường. Bởi vì dứt vào trạm Di Onli bắt cường đội bóng bên trong không có nhụn lữ. Đương trạm Di Onli vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại 8 trận đấu toàn bộ sau khi đá xong, U E ngay tại Thụy sĩ nỉ ổng tổng bộ tiến hành bắt cường đấu vòng loại rút tham, mà lần này nhập vây tám tri đội bóng từng cái đều thực lực không tầm thường. Barcelona vận khí cũng không phải là rất tốt, tuy nói không có rút được mạnh nhất AC Milan, nhưng rút được mặt khác một chi đồng dạng làm người đau đầu đội bóng. Đến từ tờ giờ Mỹ ở Kim, Mugino chối chấp giáo hạ the bờ lù Chelsea. Đây chính là đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đứng hàng thứ 2 cường đội. Đương kết quả rút thăm chuyển về đến Tây Ban Nha lúc, rất nhiều La Liga truyền thông đều nhao nhao vì Barcelona rút thăm cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như là đụng phải Liga 1 Lyon, thật là tốt bao nhiêu? Tại sao là Chelsea? Ở xa nước Anh London Mugino lại hưng phấn dị thường. Hắn đang tiếp thụ nước Anh truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn nói kết quả rút thăm cảm thấy hài lòng, bởi vì hắn có lòng tin đánh bại Barcelona. Không chỉ có ta biết, toàn thế giới đều biết, chi này đội bóng tồn tại hết sức rõ ràng nguy hiệp cùng không đủ. Mujinho biểu thị, dịch cắt đối ba ca cải tạo vẫn chưa hoàn thành, nhất là đối phòng thủ, mà này lại là Chelsea cơ hội. Đối với Tô Đông, Mujinho biểu thị rất bình thường kiên kỵ, nhưng hắn cho rằng Chelsea không phải Bayern Munich. Ta cùng những người khác khác biệt, ta so với ai khác đều rõ ràng Tô Đông ý hiệp, ta sẽ không đối với hắn lơ là bất cẩn. Mà lại, chúng ta hậu phòng tiền bên trên có Kaji, ta tin tưởng hắn có thể thủ được Tô Đông. Mujido còn nâng lên giở Zoba, cho rằng bờ biển ngà người cao cầu cũng sẽ đối bắt Barcelona hình thành trí mạng nguy hiểm. Tin tưởng ta, tại sân Campfort Bridge, hắn sẽ thấy sự lợi hại của chúng ta. cắt thì là biểu thị, đối rút đến Chelsea cũng không kháng cự, hắn tin tưởng vững chắc Barca có thực lực ứng đối đến từ bất luận cái gì một chi đội bóng khiêu chiến. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ ở bắt cường đấu vòng loại bên trong thủ thắng. Chelsea tiền đạo giở Zoba thì là đối rút đến Tô Đông biểu thị hài lòng, khiêu chiến bờ biển ngà tượng vương lộ ra, mình tại mạ sấy lệch trong lúc đó từng theo Tô Đông đọ sức qua, nhưng này một lần hắn thua. Ta đã nói với hắn Ta sẽ tiếp tục đối với hắn khởi sướng khiêu chiến, còn lần này là cơ hội tuyệt vời, ta hy vọng có thể tự tay đánh bại Tô Đông. Chương 373, Barca chết chắc. Tháng 3 ngày 12, La Liga vòng 28, Barca sân nhà lên chiến Athletico Bilbao. Athletico Bilbao bách tính chất đấu pháp, để bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ trên trận ưu thế, thậm chí một lần để Barca lâm vào bị động tình cảnh lúng túng. Đây là tại sân Lucem. Nhưng ở phút thứ 21 lúc, Tô Đông được banh sau dọc theo trung lộ dẫn bóng nhanh chóng đột tiến, tại khoảng cách cầu môn 30m chỗ, đột thi tên ban lén, đánh ra một cú sút xa, vì ba thủ kéo đi chép cái này đồng thời cũng là tô Đông bản mùa giải vòng 28 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng tiến vào Đông nghỉ kỳ về sau, tô Đông tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện cũng là nhận lấy không nhỏ hoài nghi, nhưng ở trang tỷ on giao đấu với mu nit hai hiệp tranh tài, hắn đều chiếm được cực cao khen ngợi. Sau đó, phút thứ 31, Jonah đi nô trợ công hiệu lì pha không thành đạt được, vì Ba Ca mở rộng điểm số. Hai không điểm số cũng bảo trì đến kết thúc kết thúc. Một tuần sau, La Liga chương 29 vòng, Ba Ca sân khách khiêu chiến La Corte Duna. Tranh tài thứ 10 phút, Ba lợi dụng một lần trước trận đá phạt cơ hội, tại vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn vui mừng. Cầu, Si Vinh hồ cùng Diệu Lệ đều tuần tự bù bán bị cả ra. Tô Đông tại thời khắc mấu chốt, tại vùng cấm địa trung lộ, dùng thân thể gánh vác phòng thủ cầu thủ, tại cả người gần ngã quỵ tình hôn dưới, miễn cưỡng lên chân đâm bắn vì Barcelona đánh vào một cầu. Cái này dẫn bóng để Ba Ca cuối cùng lấy một không đánh bại La Cọ dù Nạ. Đã xong chương 29 vòng, La Liga ngừng nên đón hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Sau đó lịch đấu đối Ba Ca tới nói cực kỳ trọng yếu, đầu tiên là tại giữa tuần nên đón Trang Dionlith bắt cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, đem sân khách khiêu chiến Chelsea, cuối tuần lại đem tiến về Madrid, làm khách Bet Maber khiêu chiến Real Madrid. Cái này hai trận quyết đấu đều cực kỳ trọng yếu, đều là 3K nhất định phải cầm xuống tiêu điểm chiến. Nhưng muốn mạng chính là, đội trưởng quần tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương, chú định đem vắng mặt chương 30 vòng. Không chỉ có như thế, mệt cô tuyển thủ quốc gia Matt cô lặn lội đường xa về nước dự thi, đồng dạng tới lui vội vàng, chú định không cách nào gặp phải trận đấu này, lại thêm Met mở sân vẫn như cũ trọng thương chưa lành, đến mức dịch tắc không thể không bài xuất thanh vấn tiểu tướng nạ vạ rổ cùng Oleg ở trung vệ tổ hợp. Ai có thể nghĩ tới, mở màn vẹn vẹn 11 phút, è đủ cánh trái chuyền bên trong, Fernando trung lộ phía trước cầu môn đẩy bắn phá không thành, vì Rio bị tits thủ kéo ghi chép. Vẹn vẹn một phút về sau, Luis vẹn nẹn đệt cánh trái đưa ra thẳng truyền, è đủ phản việt vị sau khi thành công nghiêng truyền sau điểm, dứt cùng lên đến đẩy bắn phá không thành, lại lần nữa đem so với phân mở rộng. Hai không, ngay cả ném hai cầu, vẫn là tại Nuquem, đây quả thực có thể nói là đem 3 ca triệt để đánh cho hồ đồ. May mắn, 3 phút sau, Xavi chuyển xa sâu nhập vùng cấm địa, tô Đông dùng thân thể chặn diêu bệ tỳ hậu vệ, ngưng cầu sau đó xoay người trực tiếp lăng không giúp bắn, vì Barcelona lật về một cầu. Một so với hai. Phút thứ hai mươi chín, tiến quân thần tốc, cánh trái hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Tô Đông Trung lộ theo vào, nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra lại lần nữa đánh vào Rio bệ Tịt Cổ môn. 2-2. Barcelona thành công san đều tỷ số điểm số. Nhưng đối với Barcelona tới nói, cái này rõ ràng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Champions League bắt cường đấu vòng loại quyết chiến sắp đến, đối mặt Real Madrid khu vực đẹp bị chiến đang ở trước mắt, bây giờ thời khắc mấu chốt, Barca phòng thủ là nhiều lần phạm sai lầm, cái này khiến tất cả mọi người đối Barca đánh mất lòng tin. Nửa trang sau đổi bên trái chiến. Phút 57, Tô Đông kéo đến cánh trái, tiếp Ronaldinho chuyền bóng, trung lộ ngang dẫn, cầu bên trong các thoảng qua hai tên phòng thủ cầu thủ về sau chân phải co cẳng giật bắn, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đường vòng cung cầu thẳng treo cầu muôn phía bên phải ba hai hạt chít cứ việc dẫn bóng không ít, nhưng đông nghị kỳ đến nay tại thi đấu vòng tròn biểu hiện có chút hạ xuống tô đông tại thời khắc mấu chốt đứng ra cả tòa sân nu kem đều đang vì hắn gieo họ nhưng ba ca cũng không có cao hứng quá lâu vẹn vẹn 6 phút về sau Rubin phản viện vị thành công dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa sườn phải thấp bắn phá không thành vì Rio bệ tỳ lại lần nữa san đều tỷ số điểm số ba so sau đó Djidat làm ra thêm người điều chỉnh Tô Đông bị lật sần thay thế ra sân, Ba Ca lại không có thể đi vào cầu, Rio Bệ Tịt cũng là như thế. Cuối cùng Song Phương Ba so Ba bắt tay giảng hòa, sân nhà Ba so Ba thảm tao Rio Bệ Tịt bất hòa, Ba Ca tại sau trận đấu nhận lấy như nước thủy chiều chỉ trích. Trình diễn hạt chì Tô Đông được vinh dự là duy nhất có thể ngẩng đầu đi ra Nu Kem cầu thủ, cả Tạm Lô Nhĩ ạ truyền thông đều nho nhau, nhau biểu thị Tô Đông là Barcelona sau cùng tôn nghiêm. Chúng ta rất khó tưởng tượng, nếu như không có Tô Đông thời khắc mấu chốt bộc phát, chúng ta sẽ tại sân nhà thảm tao Rio Bé Tis tàn sát. Sport Daily đối trận đấu này kết quả tương đương bất mãn, cho rằng Dịch Cắt đội bóng cũng không có biểu hiện ra làm người vừa lòng chuyển biến, nhất là tại phòng thủ phương diện. Marco Senna vẫn như cũ cần cù cố gắng, nhưng trận đấu này một mình hắn gánh không được giữa trận, sau đó phòng tuyến lại vấn đề trung điệp. Cuồn cùng Marco thiếu trận là mấu chốt, tố lệ gở ở bản thân liền bất ổn, tiểu tướng Nạ vạ dở thay thế tự vị, đồng dạng làm cho người không cách nào yên tâm, cái này khiến cho ba ca hậu phòng tuyến càng thêm yếu ớt. Versus Sport thậm chí phát ra linh hồn khảo vấn, Dịch la định dùng dạng này một bộ phòng tuyến, đi sở Tempfod Berzit cùng Batmaner. Hắn cảm thấy mình đội bóng có thể đi được đi ra không? Cho dù là Barca tiếng nói, đều đối đội bóng phòng thủ cảm thấy thất vọng vô cùng. Cứ việc diệt cắt tại sau trận đấu biểu thị, cuối cùng Marco sẽ đi theo đội bóng tiến về sân khách, khiêu chiến Chelsea. Nhưng tất cả mọi người không dám đối Barca phòng thủ đặt vào kỳ vọng cao. Phòng tuyến như vậy đi đến London, không khác là tự sát. Giáo phụ Cờ Juip nổi trận lôi đình tức giận, hắn lại một lần nữa đem đầu mâu trực chỉ bờ ra dự Bang, cho rằng quá nhiều bờ ra dự tuyển thủ quốc gia, dẫn đến Barca cầu thủ lặn lộ đường xa, tiêu hao quá lớn. Ronaldo hạ nửa trình biểu hiện liền hết sức rõ ràng chuẩn. Tô Đông Tuy nói tại thi đấu vòng tròn biểu hiện không như trên nửa trình, nhưng thời khắc mấu chốt hắn vẫn như cũ dân bóng không ít, mà tại trang thi on League đấu trường càng là hai lần ngăn cơn sóng dữ, cái này đã chứng minh hắn làm đội bóng số 1 đạt được tay giá trị. Thậm chí, lần hai hiệp tranh tài, hắn hy sinh chính mình, đảm nhiệm đội bóng chiến thuật tiền đạo, đoàn đội ý thức có thể thấy được luống đúng. Cờ Ju ép cho rằng, nếu như dịch tật không thể trong vòng 3 ngày nghĩ ra biện pháp giải quyết, làm khách sở Campfotbiz, 3K đem giữ nhiều lại ít, thậm chí khả năng tao ngộ thảm bại. 3K3 so 3 sân nhà thảm tao diêu bệ tịt chiến bình, cao hứng nhất không ai qua được nước Anh truyền thông. Nhiều nhà nước anh truyền thông đều nhao nhao biểu thị, Barca phòng thủ hoàn toàn như trước đây. Yêu đất. Dù chỉ là đối mặt diêu bệ tịt dạng này đội bóng, Barca liền đá khá chật vật, phòng tuyến càng là lỗ hổng trầm chất. Đến sờ Kemphofbergi, MUJI nô đội bóng sẽ càng có phần thắng. Xuân liệu tạm tợ thì càng là cao điệu, cho rằng The Bồ Lu cơ bản đã lấy được một trường tấn cấp bán kết ra trận quán. Bây giờ Chelsea có thể nói là bình cường mã tráng, sĩ khí như hồng. MUJI nô đội bóng hoàn toàn có năng lực tại sờ Kemphofbergi thủ hiệp liền kết thúc trận đấu, nhất là tại Barcelona trạng thái đê mê tình hùng dưới. Đây Limel thì là suy đoán. Lấy Rio bệ tỉ lực công kích đều có thể tại lu kem 3 lần công phá 3 ca cầu môn, kia lấy Chelsea công kích hỏa lực, tại sân nhà đánh vào 4 5 cái cầu, tuyệt đối không thành vấn đề. Có lẽ, chúng ta sẽ ở sở Stamford Bridge nhìn thấy một trận kinh thiên động địa đại lục sát. Chelsea đội trưởng Pepe lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ, đội bóng sẽ ở thủ hiệp thủ thắng. Ta biết Tô Đông rất mạnh, nhưng ta muốn nói, tại sở Stamford Bridge, hắn sẽ không đạt được bất kỳ cơ hội nào. Đã từng hiệu lực tại Rio Madrid mà kể lẻo cũng biểu thị, mình nối 3 ca hết sức quen thuộc, ta sẽ không để cho bọn hắn tùy ý thông qua giữa trận, chúng ta biết như thế nào tại trong trận đấu đánh bại bọn hắn. Bao Ga Diễn cũng ở trong trận đấu phân tích 3K đối mặt Diêu Bệ Tịch ba cái ném cầu, cho rằng toàn bộ đều là ba ca hậu phòng tuyến vấn đề cũ, một cái là bở lệ tỷ trước trên vào chợ công sau trở về thủ trễ, còn lại hai cái đều là trung vệ tự thân vấn đề. Những vấn đề này từ xưa đến nay, coi như quần tái xuất, cũng rất khó cải biến trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Bao Ga Diễn còn lộ ra, Diêu Bệ Tịch phản kích tốc độ thật nhanh, đáng giá Chelsea tham khảo cùng học tập, bởi vì The Blue không thiếu tốc độ siêu quần cầu thủ, tỉ như giờ UFF. Quyết chiến sắp đến. Cùng nước Anh truyền thông lòng tin bạo dạp so sánh, Tây Ban Nha truyền thông đối ba ca viễn chinh Luân tiền cảnh 10 phần bị quan. Cứ việc tuần cùng Marco đều theo đội xuất trình, cứ việc Tô Đông vừa mới lên diễn hạt chín, trạng thái xuất sắc, nhưng đối mặt thực lực tổng hợp so Bayern Munich càng hơn một bậc Chelsea, Barca quá sớm bộc lộ ra tự thân vấn đề. Tại tuyên bố 18 người danh sách lớn lúc, huấn luyện viên trưởng Dritcat cũng đành chịu thừa nhận, đội bóng phòng thủ vấn đề sắc thực nghiêm trọng, nhưng hắn tin tưởng đội bóng tại sân Campfort Buzz vẫn như cũ còn có cơ hội. Nhưng lời này truyền đi, lại có ai tin. Tây Ban Nha truyền thông đều cảm thấy, Dritcat đây là tại phô trương thanh thế. Đối mặt Bayern Munich, Barca lần hiệp liền không thể xuất ra rất tốt sức lực, chỉ là đánh cược Tô Đông. Bây giờ Đối mặt thực lực mạnh hơn Chelsea, Barca trạng thái lại như thế đêm mê, phòng thủ vấn đề nghiêm trọng như vậy, lấy cái gì cùng thẹo bở luôn cùng chết. Liên ngay cả dịch Djidat đều biểu thị, sân khách tranh tài, coi như thua cầu cũng có thể tiếp nhận, hoàn toàn có thể trở lại nu kem tại nửa chuyền. Thật giống như thủ hiệp giao đấu với MU lúc như thế, nhưng vấn đề là, lịch chuyển loại chuyện này, chẳng lẽ còn có thể một mà tiếp? Tại Barca ba so ba trận chiến hòa Real Betis về sau, Châu Âu tam đại cá độ công ty đều nhau nhau điều thấp Barca tỷ lệ đặt cược, dẫn đến Barca đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược hạ xuống tám chi đội bóng đến ngược thứ ba, vẻn vẹn chỉ so với Lyon cùng Inhô vần hơi cao một chút. Chelsea đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thì là một đường kéo lên, bò tới cùng AC Milan sánh vai cùng độ cao. Rất bình thường hiển nhiên, cá độ công ty xuất ra vàng dòng bạc trắng, áp chú Chelsea sẽ ở bắt cường đấu vòng loại bên trong chỗ hết tài năng. William Hill cho ra giải thích là, ba ca tiến công không có vấn đề, nhưng ở Tram Đi On Lit đấu vòng loại, nhất là tiến vào bắt cường đấu vòng loại giai đoạn, lấy ba ca yếu ớt như vậy phòng tuyến, muốn lại hướng phía trước, khả năng cũng không lớn. Nếu như chỉ là một nhà cá độ công ty nhìn như vậy, cái kia còn có so đo. Đương tam đại cá độ công ty đều nhìn như vậy, kia trên cơ bản cũng đã là tuyên án ba ca tử hình. Trận tại còn không có đá, Tây Ban Nha trong nước truyền thông đã một mảnh hát suy. Bọn hắn nhao nhao biểu thị, cái này đem là mấy năm gần đây, La Liga Champions League thành tích bết đắc nhất một cái mùa giải. Chính là tại loại này bị thương bầu không khí bên trong, Barca xuất chinh luôn luôn. Chương 374, ai sợ ai? Bóng đá chưa hề đều không phải là chỉ có một loại lựa chọn, có người lựa chọn bị thưởng thức, nhưng ta lựa chọn bị kính sợ. Ta chưa hề đều không phủ nhận Barcelona bóng đá phi thường hoa lệ, nhưng bị người kính ý bóng đá mới là chúng ta theo đuổi. Rất nhiều người thích thưởng thức Barca hoa lệ bóng đá, kia tại Stamford Bridge Ta hy vọng bọn họ có thể sử dụng ánh mắt kính sợ nhìn một chút chúng ta bóng đá. Đây là Muzyno tại lúc trước buổi họp báo bên trên, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc một fan bù bạch. Rất bình thường hiển nhiên, hắn đã chịu đủ ngoại giới đối với hắn chấp giáo lý niệm chất vấn, dù là hắn cao cư tự dở mì ở kịp bảng điểm số đầu danh. Hắn nói, Chelsea sở Camphort Madrid tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, vẹn vẹn chỉ bị người công hãm qua ba lần, nhưng ký giả truyền thông quay người lại liền nâng lên, Barcelona có được To Đông cùng Ronaldo hai vị này siêu cấp cử tinh. Hắn nói. Barcelona phòng thủ liền như là đầu hũ yếu ớt, nhưng khán giả truyền thông Tây người lại liền nâng lên Sergio Ba làm trong đội tiền đạo kia làm cho người lúng túng dân bóng hiệu suất cùng cái kia thô giáp tước pháp. Hắn cùng hắn đội bóng đều đã chịu đủ đây hết thảy. Tại đi vào sờ tem phát bờ di sân bóng một khắc này, trong ánh mắt của bọn hắn cháy hừng hực lấy từng đoàn từng đoàn hỏa diễm. Bọn hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh thực lực của mình, bọn hắn muốn để toàn thế giới đều nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn là một chi đội bóng, từ một đám xuất sắc cầu thủ tạo thành vĩ đại đội bóng. Chelsea bại xuất bốn trận hình. Thủ môn là Bede, hậu phòng tuyến là Gallas, cặt vạn hồ. Kesey cùng phở dậy dã tổ hợp, giữa trận là giờ UEF, Lamac, mà Kệ là cùng Joe có lệ. Song tiên phong là gù dọn sen cùng giờ Joe ba. Barcelona vẫn như cũ kéo dài mình truyền thống 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Vaness, hậu phòng tuyến là Van Bơ dọn có lệ, số lệ vợ ở, vẫn cùng mỡ lệ thi. Giữa trận kéo sau là Marco, đệ Cổ cùng Savino trước. Trước trận tam xoa kích là Ronaldo, tô đông cùng Iniesta. Ba ca tiểu tướng Iniesta tiếp tục thay thế Diệu ly xuất ra đầu tiên. Thứ tranh tài thứ nhất phút bắt đầu, ba ca liền khống chế được cầu quyền. Kỹ thuật bên trên ưu thế để Barcelona không chế bóng lộ ra thành thạo điêu luyện, nhưng không thể tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Nhưng tranh tài cước thứ nhất tiến công là xuất hiện ở thứ 2 phút, Van Bommel có sút tại bản phương nửa tràng cánh trái phạm lôi, cho Chelsea một cái trước trận đá phạt cơ hội. Lam ăn mở ra đá phạt sâu nhập vùng cấm địa. Thủ môn Van Dës xuất kích nhận banh thời điểm vậy mà xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Kersi phía trước cầu môn đâm bắn đánh cao. Tuy nói không thể hình thành phá không thành, nhưng lúc này đây sai lầm làm cho tất cả mọi người đều hái hùng kết vía. Quần quá sợ hai hướng về phía đồng đội một trận gầm hết. Đáng chết! Đều đánh cho ta khí mười vạn phần tinh thông thần lai thật có chút thời điểm, chỉ dựa vào giống cũng vô dụng. Thứ 8 phút, Lam bắt Bastien thân cắt bóng xa vi về sau, cấp tốc đưa bóng đưa đến trước trận, Jorginho ba giành lại thứ nhất điểm rơi, đưa bóng giao cho Ghu Giòn Sen, từ phía sau tại vùng cấm địa bên trong được banh, Ole Gunnar ở đang nhanh chóng về truy lúc, thu thế không ở, cả người vậy mà trượt chân tại vùng cấm địa bên trong. Ghu Giòn Sen nhẹ nhõm rút bắn trung đích, vì Chelsea thủ kéo ghi chép. Cả tòa sân Kenford Bridge sân bóng lập tức đều sôi trào lên. Chính Ghu đều cảm thấy khó có thể tin, rõ ràng đã bị ngăn chặn, ai có thể nghĩ tới, Ole ở vậy mà mình trượt chân. Trước ném một cầu về sau, Barcelona biểu hiện vẫn không có khởi sắc. Tô Đông phía trước trận càng không ngừng chạy, có thể chống hậu trường cầu ra không được. Chelsea lực áp bách độ phi thường lớn, nhất là tại bên trong trước trận, cái này khiến 3 ca hậu phòng tiến chịu được lấy áp lực, mà một khi bị cắt bóng, cấp tốc liền đánh ra phản kích. Thứ 13 cùng thứ 14 phút, Chelsea liên tục hai lần nhanh chóng phản kích đều giết tới Barcelona vùng cấm địa, trong đó còn có một lần, Lam Vast đã không có người phòng phòng thủ, là chính hắn đang đập cửa thời điểm đánh cao. Cầu phía trước cầu môn một mảnh thần hồn nát thần tính, ai nấy đều thấy được, Barca sớm muộn còn phải lại ném cầu. Quả nhiên, vẻn vẹn 2 phút sau, Chelsea nhanh chóng phản kích, Zô có lệ cánh phải dẫn bóng hất ra Van bờ giỏi cọs, bên trong cắt mới xuất hiện chân đại lực giúp bắn, Van đét phía trước cầu môn cứu thua to tay, lam vắt cùng lên đến nhẹ nhõm bù bắn không môn đá thủ. Hai không. Điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Không đến 20 phút thời gian, ngay cả ném hai cầu. Mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là Chelsea 2 phút sau lại một lần tiến công, như trước vẫn là Zô có lệ trung lộ đưa ra thẳng chuyền, giờ UFF dùng tốc độ hất ra tất cả phòng thủ cầu thủ về sau, đột nhập vùng cấm địa, đoạt lại xuất kích Van Đết trước đó, thông dòng tốc bắn phá khung thành. 3-0. Mà lúc này, thời gian mới vẹn vẹn 19 phút. Tô Đông có chút không dám tin tưởng nhìn qua cầu môn phương hướng. Giờ UFF đã bắt đầu điên cuồng chúc mừng, cấp tốc xông ra sân bóng. Chelsea cầu thủ một cái tiếp theo một cái lao ra, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kích động cùng tiêu ngạo. Không đến 20 phút thời gian, ba không dẫn trước, đây tuyệt đối là một trận điên cuồng độ sát tiếp đấu. Càng chết là, đây đã là 3K lần thứ mấy như thế ném cầu. Giao đấu Bayern Munich, giao đấu Real Betis, hiện tại giao đấu Chelsea, đều là như thế rớt. Đoạn thời gian gần nhất 3K đến cùng là thế nào à nha. Các ngươi điên ư? Quân nổi trận lôi đình gầm thét. Ba ca đội trưởng đơn giản muốn điên. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, lặp đi lặp lại nhiều lần ném cầu, tất cả đều mẹ nó đá giả cầu sao? Đây chính là Champions League bắt cường đấu vòng loại. Các ngươi đây là muốn làm gì? Quân đỏ ngầu cả mắt. Trung quanh đồng đội đều cúi đầu, mỗi một cái đều xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Giao đấu bên cùng Real Betis, bọn hắn đã ném cầu ném đến đủ bất trận này càng kỳ quái hơn. Biết Ba Ca phòng thủ hỏng bét, thế nhưng không đến mức hỏng bét đến bộ này thiên địa a. Liên xem như đổi một chi La Liga giáng cấp đội bóng đến cùng Chelsea cũng chết, cũng không trở thành đá choi như vậy đi. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn tại sở Campfort Birch bị đối thủ xỉ nhục hết tại sao? Quân tức giận chất vấn tất cả mọi người. Không người nào nguyện ý bị đối thủ nhục nhã. Ngay cả ném ba cầu về sau, Barcelona có chút như ở trong mộng mới tỉnh, tại khống chế cầu quyền trên cơ sở, bắt đầu tổ chức lên phản công. Đầu tiên là Ronaldinho đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa, bị Bedret bỏ cửa xuất kích, đưa bóng đặt được. Rất nhanh, Đệ Cổ từ sườn trái tiến vào, tiếp vào Ronaldinho về gõ về sau, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu. Tô Đông tại lớn vùng cấm địa cung đỉnh tuyến đầu nghiêng người ngừng cầu, xoay người lại dùng thân thể chặn cấp tốc bên trên cước cắt văn hồ chân phải trực tiếp có cảm giận bắn một cước này suốt gôn đánh cho phi thường đột nhiên khí lực cũng lớn góc độ càng là xảo trá thẳng đến cầu môn phải bên trên góc chết nhưng bettlete biểu hiện được quá ổn trực tiếp một cái cá chép xoay người một tay đưa bóng nắm ra sàng ngang skeltonford burst sân bóng kinh suất mồ hôi lạnh cả người tô đông nhìn thấy mình giận bắn không thể trúng đích tức giận đến giống lớn một tiếng nhưng rất nhanh lại thu thập tâm tình dùng sức vô tay cố lên đừng nản chí đừng nỗ chí tranh thủ tiên tiến một cái sau khi nói xong tô đông cấp tốc chạy vào vùng cấm địa. Đây là Barcelona buồn chẳng tranh tài cấp thứ nhất sút gol. Rất làm cho người khác khó có thể tin đúng hay không. Không thể không nói, Mujinho cao áp chiến thuật đối 3K hay là vô cùng có hiệu quả, mà lại phản kích phi thường sắc bén, nhất là mở màn về sau một vòng này mau đánh gió lốc, đánh cho 3K là đầu góc trống vắng. Nhưng bây giờ, 3K bắt đầu dần dần tìm về mình tiết tấu. Tô Đông một cước này sút gol đánh cho phi thường xinh đẹp, đáng tiếc, Petret cũng là tương đương xuất sắc, đưa bóng cánh cửa thủ đến dọn nước không lọt. Chelsea bản mùa giải sân nhà chỉ ném 3 cái cầu, Petret không thể bỏ qua công lao. Nhìn xem lần này phạt góc cơ hội Savi chạy tới phạt góc khu, chuẩn bị chủ phạt phạt góc này. Savi dọn xong cầu về sau, chậm rãi lui về sau. Vùng cấm địa bên trong, ba ca đánh đầu hảo thủ đều lên tiến đến. Quần phía trước điểm, Tô Đông thì làm mai phục tại nhỏ ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Cái này rõ ràng là muốn tiến công sau điểm tín hiệu. Chelsea đối thân cao đạt tới 1m95 Tô Đông cũng là phi thường trọng thị, an bài đội trưởng Peji đến tự mình chiếu cố hắn. Peji ngăn tại Tô Đông trước mặt, ý đồ đem hắn ngăn ở sau lưng. Tô Đông càng không ngừng điều chỉnh vị trí cùng phương hướng. Savi dơ lên cao cao tay phải, cho Sasa To Đông đánh một cái tín hiệu. Đây là tới từ 3K ngày thường định vị cầu phối hợp. Dương Sa Vi cấp tốc mở ra phạt góc lúc, Tô Đông làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh cột dọc phương hướng phóng đi, Lửa Keji cũng đi theo sông về phía trước, thật không nghĩ đến, Tô Đông bất quá là giả thoáng một thường, một cái dừng, quay người hướng trung lộ bắn vọt quả thứ. Tránh đi Keji về sau, Tô Đông chạy hai bước, đánh giá ra Sa Vi phạt góc điểm rơi về sau, cả người liền nhảy lên thật cao. Keji phản ứng cũng là thật nhanh, trước tiên đuổi theo Tô Đông, nhưng Tô Đông đã nhảy dựng lên. Một M95 khôi ngô thân thể nhảy dựng lên, ngang tại Keji trước mặt, Chelsea đội trưởng ngay cả lên nhảy tâm tư cũng bị mất. Sau vi phạt góc đi tới tô đông đỉnh đầu, mà tô đông trực tiếp nên đón tiếp bóng một cái sư tử hất đầu. Cầu bị tô đông đỉnh về sau, cấp tốc gạt một cái phương hướng, thẳng đến cầu môn góc trên bên phải. Đệ đứng tại cầu môn ở giữa, tận khả năng một tay nô ra, ý đồ đưa bóng lại lần nữa đỡ ra sàng ngang. Lần này, tay của hắn sắc thực lại đụng được banh, nhưng cầu cũng không có như hắn sở liệu như vậy bị đỡ ra, mà là thoáng gạt cái phương hướng, vẫn như cũ tiến vào cầu môn tuyến, đụng phải bên cạnh lưới. Tất, đầu trọng trọng tài chính cố li dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi lập tức vang lên. Gôn, tô đông vừa mới rơi xuống đất liền nghe đến thanh thúy tiếng còi, cả người nguyên địa nhảy dựng lên, rông lớn một tiếng, lại lúc rơi xuống đất, hắn cấp tốc xông về Chelsea cầu môn. tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, hắn cấp tốc mò lên bóng đá, quay người chạy hướng về phía bên trong vòng. Tô Đông đấu trí nhìn phi thường tràn đầy, hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái cũng là phi thường xuất sắc. tại ba ngày trước La Liga thi đấu vòng tròn, Ba Ca cũng là ném đi ba cái cầu, nhưng Tô Đông diễn ra hạt chít, trợ giúp Ba Ca ba so ba bảo vệ mặt mũi. còn có trước đó giao đấu Bernouit hai hiệp tranh tài, To Đông đều biểu hiện được tương đương sang chói. đêm nay, hắn nhìn trạng thái cũng là phi thường tốt chạy đến bên trong vòng về sau, tô đông đưa bóng ném tới kéo cầu đốt, mình cấp tốc tối lui, đều treo lên tinh thông thần lai. vừa rồi bọn hắn thế nào làm chúng ta, chúng ta bây giờ liền thế nào làm trở về. tô đông lớn tiếng gào thét, ba ca cầu thủ cũng đều nhận lấy cổ vũ, một lần nữa giấy lên sĩ khí. luận thực lực, ba ca những này cầu thủ mỗi một cái đều là đương thời nổi danh ngôi sao bóng đá, tuy nói phòng thủ là kém chút, thật là muốn chơi mệnh tiến công, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. dù sao đã ném ba cầu, ai sợ ai a. sau đó cơ bản không có việc gì, ta điều chỉnh một chút đồng hồ sinh học, tranh thủ mau chóng trở lại bình thường thời gian đổi mới trương 375, tiểu tử này quá thần kỳ vẫn là barcelona tại tiến công ngay cả ném ba cầu về sau ba ca có chút như ở trong ngọng mới tỉnh bắt đầu tổ chức lên từng lớp từng lớp thế công cũng từ tô đông lật về một cầu nhìn xem lần này tiến công ba ca nhanh chóng chuyển đến trước trận giao cho tô đông tô đông dùng thân thể bảo vệ cầu về làm cho đồng đội ba ca thúc đẩy đến chelsea 30m khu vực một vùng sa vi chuyển cho đệ cổ đệ cổ phân cầu đến cánh trái giao cho zonalino đường zonalino tiếp vào cầu lúc cả người cấp tốc dọc theo sườn trái trước trên vào vùng cấm địa bên trái tô đông tại vùng cấm địa bên trong dùng thân thể một mực cáp chế cắt Văn Hổ. Chelsea trung vệ dáng người vốn cũng không cao, bị nhân cao mã đại Tô Đông cho ngăn ở sau lưng, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Ronaldinho tiếp vào cầu về sau, không đợi mạ Kệ Lẹo tới gần, cấp tốc đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa, giao cho Tô Đông. Tô Đông dựa lưng vào cắt Văn Hổ, nhận bóng về sau, lại một lần nữa về làm, đưa bóng phân đến vùng cấm địa bên trái. Ronaldinho từ mạ Kệ léo bên cạnh cấp tốc trên vào, vừa vặn tiếp nhận Tô Đông chuyền bóng, chân trái dừng lại, chân phải trực tiếp liền đánh, cầu chui thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Để bay vụt bên cạnh nào, nhưng vẫn như cũ bất lực. 2-3 sinh đẹp hai qua một phối hợp. Barcelona lại truy một cầu. Hai tên thiên tài cự tinh ăn ý hợp kích, Tô Đông cùng Ronaldinho gặp trở ngại thứ phối hợp, tại vùng cấm địa bên trong đã sáng tạo ra cơ hội. Phở dày dạ không có tại thời khắc mấu chốt ngăn lại Ronaldinho, Barca tiến công vẫn như cũ phi thường sắc bén. Tranh tài một lần nữa có được lo lắng. Chúng ta không thể không thừa nhận, đương Barca đem hết toàn lực đi tiến công lúc, bất luận cái gì một chi đội bóng muốn ngăn cản bọn hắn, gần như không có khả năng. Nhất là giống Tô Đông dạng này cầu thủ. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể rõ ràng xem đến, các bạn cô bị tô Đông ngăn ở phía sau lúc bất lực, thời điểm đó hắn nên đến cỡ nào tuyệt vọng. Trước trận hai đại cự tinh lần này phối hợp vì 3K thay đổi thế cục, một lần nữa đem so với sể dạ trở về. Không thể không nói, hơn nửa hiệp thật sự là phi thường xinh đẹp, hai đội đều đã ra làm cho người khác sâu ấn tượng tiến công. 3K cầu thủ nhao nhao vọt tới bên sân, vì bờ ra dự cự tinh chúc mừng dẫn bóng. Từ không so với 3 đội tới hai so ba, tranh tài lại lần nữa có lo lắng. Ba Ca trên dưới cũng đều một lần nữa tìm về tự tin và sĩ khí. Phong thủ vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng đội bóng tiến công thực lực vẫn còn ở đó. Mặc kệ là đối mặt cỡ nào ngoan cường đối thủ, 3 ca tiến công đều có thể công phá đối phương cầu môn. Cố lên, chúng ta muốn tranh thủ hơn nửa hiệp liền san đều tỷ số điểm số. Quân lớn tiếng khích lệ nói. 3 ca cầu thủ làm thành một vòng, nhao nhau gọi tốt. Mujinho rất đi mau đến bên sân, ra hiệu Keji cùng Cắt Vạn Hổ muốn trao đổi một chút vị trí. Để Cắt Vạn Hổ đi chậm chậm phòng Tô Đông, đó thật là có chút ép buộc. Không nói hai người thân cao chính lệnh, liền nói lực lượng đối kháng, Cắt Vạn Hổ căn bản liền không phải là đối thủ của Tô Đông. Ngược lại là Keji Tên này nước Anh mãnh nam ngược lại là cùng Tô Đông có phân cao thấp thực lực. Tiểu tử này, mặc kệ đi đến đâu một chi đội bóng, đều vẫn là như vậy làm cho người chằng ghét. Đi trở về lúc, Mujinho tức giận bất bình mắng. Boas cùng Fagi ạ chờ trợ thủ đều không hẹn mà cùng nợ nụ cười khổ. Từ năm đó tại Portoluc, hiệu lực tại sở Sporting Lisbon Tô Đông liền không ít cho Mujinho chế tạo phi phức. Đầu tiên là đoạt hắn thi đấu vòng tròn quán quân cùng UEFA của quán quân, về sau Tô Đông đi Valencia, lại dẫn đầu quân đoàn rơi đoạt Mujinho Champions League quán quân, đây quả thực là kết tử thủ. Hết lần này tới lần khác, Mujinho đối Tô Đông lại yêu thâm chấm a. Năm nay mùa hạ, Mujinho cực kỳ muốn ký cầu thủ chính là Tô Đông, thậm chí không tiếp cùng áp ra Movitz khai hỏa, tuyên bố mình không cần Sập chẹn cổ, liền muốn Tô Đông. Đáng tiếc đến cuối cùng, Tô Đông cùng Sập chẹn cổ đều không đến, tới một cái giờ dô ba. Tên này bờ biển ngà tiền đạo được vinh dự là Tô Đông không chọn vào bản, chủ yếu là kỹ thuật của hắn thật sự là quá cầu thả. Để hắn đứng tại Penaltidot, hắn đều bắn không trúng voi cái mông. Có thể thấy được, Zeroba cậu thả là thật làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng ưu điểm hết sức rõ ràng, chính là dùng tốt Khi nhìn đến giờ Jo ba một lần vùng tấm địa tuyến đầu ngừng cầu quá lớn, bị vùn vượt, vượt lên trước một bước con trước, đưa bóng sen chạy. Muji dùng sức vô vu cái chắn. Nếu như đầu này hệ lệ phèn có tô đông một nửa dưới chân kỹ thuật, chúng ta bây giờ chỉ ít đánh vào năm cái cầu. Boas cùng phạ di ạ cùng nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Có dạng này tố chất thân thể, lại có tốc độ như vậy cùng lực bộc phát, còn có dạng này dưới chân kỹ thuật, nhìn chung toàn bộ thế giới giới bóng đá, ngoại trừ tô đông, còn có ai? Cho dù là Inter Milan Atjiano đều không có như thế hoàn mỹ. Hơn nửa hiệp lập tức liền phải kết thúc. Chelsea lại một lần đánh vào đến Barcelona vùng tấm địa tuyến đầu. Nhưng lần này Barca trở về thủ rất nhanh. Marco đưa bóng gãy xuống về sau, cấp tốc giao cho Đệ Cổ. Đệ Cổ phân cầu đến cánh trái phía trước, Ronaldinho dọc theo cánh trái cấp tốc xông về phía trước đâm, đột tại phở rời rạc trước đó, tại trung tuyến phụ cận đổi kịp Đệ Cổ chuyền bóng, nhìn thoáng qua phía trước, lập tức đưa ra một cước trọng chuyển. Bóng ra xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung, rơi về phía Chelsea phòng tuyến sau lưng. Tô Đông khi nhìn đến bản Phương cắt bóng về sau, liền lập tức nghiêng người chuẩn bị. Kegy tại Tô Đông bên cạnh, một tốc cũng không rời theo sát hắn. Đợi đến Ronaldinho đưa ra trọng chuyền, hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước ai. Kessi đã sớm chuẩn bị, kinh nghiệm mười phần phong phú, cứ việc tốc độ cùng lực bộc phát không bằng Tô Đông, nhưng trong tay tiểu động tác không ít. Tô Đông cấp tốc xông trước, Kessi một đường đuổi sát ở bên. Cầu vượt qua cặc vạn hồ đỉnh đầu, rơi về phía Chelsea vùng cấm địa tuyến đầu. Tô Đông vượt lên trước một bước, thúc ngựa đuổi tới, Kessi theo đuổi không bỏ dãn tại Tô Đông phía bên phải. Chỉ gặp Tô Đông đã đoán được cầu điểm rơi về sau, chân phải đá ra, trực tiếp ở giữa không trung dùng chân phải bên trong đưa bóng thao xuống, ngẩng hướng về phía vùng cấm địa bên trái. Cái này ngừng cầu để Kessi căn bản không có biện pháp gì, hắn cùng cầu ở giữa còn cách một cái Tô Đông. Mà ngừng song cầu về sau, Tô Đông lại đuổi vào vùng cấm địa, bóng ra bị Tô Đông thao xuống, rơi vào vùng cấm địa sau lại nảy ngược lên. Lúc này, Tô Đông mới đuổi về phía trước, chờ bóng ra lại rơi xuống lúc, không đợi Teji tới gần, chân trái trực tiếp có cẳng lăng không giật bắn. Toàn bộ quá trình nói đến rất dài, nhưng trên thực tế liền phát sinh ở trong ném mắt, Tô Đông từ sau chen vào đến chân phải gỡ cầu, lại đuổi vào vùng cấm địa, chân trái lăng không giật bắn, tất cả động tác là một mạch mà thành, dính liền đến vô cùng chặt chẽ, vừa đúng, may mắn không cho Kazi cùng Chashi phòng thủ cầu thủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Một cước này giật bắn đánh cho cũng mười phần hữu lực, cầu nhanh cũng nhanh trực tiếp chui vào Chelsea cầu môn góc dưới bên trái. Go ổn. Phút thứ 43, oh, girl, giờ, Tô Đông lại xuống một thành. Lập cú đút. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, ta thật hoài nghi mình là đang nằm mơ. Dạng này dẫn bóng thật sự là quá để cho người ngoài ý muốn. Chúng ta nhìn thấy Tô Đông vì Barcelona đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng, đây quả thực tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Dẫn bóng về sau, Tô Đông cả người cực nhanh xông ra sân bóng, cuối cùng vọt tới bên sân, tại biển quảng cáo trước, đối trực tiếp ống kính gào thét, phát tiết lấy nội tâm kích động cùng phấn khởi. Ba ca cầu thủ cũng là một cái tiếp theo một cái, tranh nhau chen lấn đuổi theo, bao quanh đem hắn vây quanh. Thứ không so với ba đến ba so 3. Mở màn ba ca ngay cả ném ba cầu, sau đó ngay cả chuyền ba cầu. Còn có so đây càng để cho người kích động sao? Chúng ta nhìn xem cái này dẫn bóng pha quay chậm chiếu lại, thật sự là quá để cho người bất khả tư nghị. Tô Đông cái này dẫn bóng đơn giản có thể nói là không thể tưởng tượng. Đến từ nhô cự ly xa chuyền bóng, Tô Đông chân phải lăng không gỡ cầu, đưa bóng ngừng vào lớn vùng cấm địa, sau đó đuổi theo chân trái trực tiếp có cản giật bắn, đánh cho phi thường quả quyết, sút goal cũng là phi thường xinh đẹp. Để đối với chuyện này là bất lực. Chelsea bản mùa giải tại giải ngoại hạng Anh, tại Stamford Bridge, vẹn vẹn chỉ ném đi ba cái cầu, nhưng đêm nay đối mặt Barcelona, bọn hắn liền ném đi ba cầu. Tô Đông đứng tại bên sân, bất động như núi, mặc cho đồng đội càng không ngừng đẩy hắn, ôm hắn, thậm chí còn có trương miệng thúi thừa cơ muốn hôn hắn. Ma Trứng, chấm mút cũng phải muốn phân ra sân hợp tốt ta. Hắn hiện tại thật trạng thái phi thường tốt. Vừa rồi hắn sau chen vào thời điểm, tại gỡ cầu một khắc này, thân thể nhận lấy Peji Abbac, hắn kém chút liền mất đi thang bằng Nhưng may mắn thân thể cân bằng tính chất không tệ, lại thêm di đàn bất động như núi, để hắn kịp thời ổn định thân hình, lại đổi vào vùng tấm địa, chân trái trực tiếp giận bắn. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, cảm giác phi thường tốt. Phụ. Loại này cầu đều có thể tiến, ta phụ. Ronaldinho cười ha hả ôm lấy Tô đông, kích động hô. Không thể không nói, cái này dẫn bóng thật là phi thường xinh đẹp, mà lại tương đương khảo nghiệm cầu thủ công lực. Phải biết, tiếp loại này cự ly xa cao cầu, là phi thường khó xử lý. Đổi lại người khác, bất kể thế nào ngẩng, bộ ngữ cũng tốt, đầu cũng tốt, đều sẽ đến chế chiến cơ. Pezi khẳng định trước tiên quân trước phủ kín, thậm chí có thể sẽ bị Pezi cho đoạn đi, hoặc lâm vào Pezi cùng cặc vạn hồ giáp công ở trong. Nhưng Tô Đông không có, hắn là trực tiếp chân phải ngừng cầu, đôi này cầu thủ kỹ thuật bản lĩnh là tương đối lớn khả nghiệm. Mà sau đó Tô Đông đuổi theo, chân trái có càng giật bắn, càng là phản ứng ra hắn làm nhất danh đỉnh tiêm đạt được tay năng lực cùng quả quyết. 3-3. So Hiện tại điểm số một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Không, 3 ca thậm chí còn giành trước nửa cái cầu, bởi vì đánh vào ba khách trận dẫn bóng. Ba ca trên dưới đều vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, tất cả đều vây quanh ở Tô Đông bên cạnh chúc mừng lấy dẫn bóng bên sân, diệt cát càng là đã kích động đến quên hết tất cả. lúc trước, hắn đuôi trận đấu này liền không có nhiều lòng tin, thậm chí có chút khuyết thiếu đấu trí. tại mở màn 20 phút liền không so với ba tình huống dưới, hắn càng là đã đánh mất lòng tin, lâm vào tuyệt vọng. lúc ấy, hắn duy nhất kỳ vọng chính là đội bóng đường lại ném cầu, phòng ngừa xỉ nhục tính chất thảm bại. thật không nghĩ đến, tô đông dẫn đầu đội bóng ngay cả vị ba cầu. ba so ba, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. đây quả thực để dịch cát hương phấn đến có chút biến hình. hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình đội bóng lại còn có thể lật về cục diện này. nhất là tô đông. Tiểu tử này quá thần kỳ. Dịch cắt tâm phục khẩu phục khen. Nhưng rất nhanh, hắn lại bưng kín ngực của mình, nhíu mày. Ai u, tiểu tử này quá lãng, quá kích thích, ta cái này yếu đất trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Chương 376, ta không phải ổn trả mạn. Tại bờ rủ sơ bột cùng đi tơ Kenn lì ổng đám người cùng đi, áp ra Movitz ngồi ngay ngắn ở sân Tempfest bờ rít sân bóng chủ nhìn trên ai, chính mắt thấy Chelsea từ liên nhập ba cầu, đến cuối cùng bị đối thủ ngay cả vị ba cầu. Đương trọng tài chính cổ Lina thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả người hắn cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Quá kích thích, nhưng cũng quá hung hiểm. Quá lo lắng đề phòng. Nếu như không phải lên nửa tràng tranh tài kết thúc, Áp Gia Mô thật có chút lo lắng, đội bóng muốn bị Barcelona nghịch chuyển. Ma chứng, ba cầu dẫn trước còn bị nghịch chuyển, Tram Thi đấu vòng loại từng có tiền lệ như vậy sao? Đến lúc đó Chelsea mặt mũi này coi như ném đi rồi. Hắn không thể không thừa nhận, Barcelona điên lên thật phi thường đáng sợ, nhất là tiến công. Thô đông sát thực mạnh. Áp Gia Mô không thể không thừa nhận. Bản mua giải Chelsea cùng trước đó khác biệt, tại Sở Kem Phót bờ sân bóng, vẹn vẹn chỉ ném đi ba cái cầu. Một lần là mùa giải sơ kỳ bắt đầu đột nhiên thất thủ, còn có hai lần là trực tiếp đá phạt đứt được. Mà tại trang Thiolit trên sàn thi đấu cũng vẹn vẹn chỉ ở đối mặt Otto trong trận đấu ném qua một cái. Có thể nói, Speremovitch là bản mùa giải châu Âu trên sàn thi đấu phòng thủ xuất sắc nhất sân nhà, thậm chí không cần một trong. Dù là mạnh như Iraq, Juventus cùng AC Milan chờ đội bóng, sân nhà chiến tích cũng không bằng Chelsea. Nhưng đêm nay, đối mặt lực công kích cường hành Barcelona, Chelsea ngay cả ném ba cầu. Nghĩ tới đây, Apjamovit không khỏi sâu sắc thở dài. Đối nửa chàng sau thế cục cảm thấy sầu lo. Tiên tâm đi, lão bản, Mujino sẽ có biện pháp. Dieter Kenny ổng biết áp gia Movitz đang lo lắng cái gì. Áp gia Movitz lúc đầu, Barcelona đã san đều tỷ số điểm số, khi thế đã ra, chúng ta nửa chảng sau thủ được sao? Nhất là Tô Đông, tiểu tử này đơn giản đã điên rồi. Kenny ổng qua nhiều năm như vậy, một mực vây quanh bóng đá công việc, lại đã từng đảm nhiệm qua mờ ưu thủ tịch chấp hành quan, tự hỏi xem bóng vẫn còn có chút môn đạo, mà lại hắn có thể nắm giữ đến thông tin cũng xa so với những người khác càng thêm phong phú. Ngay cả ném ba cầu, phòng tuyến sắc thực có trách nhiệm, nhưng cầu thủ không có vấn đề, chủ yếu vẫn là tại phối hợp bên trên. Các bạn của tại Porto biểu hiện được phi thường xuất sắc, đã từng nhận lấy Real Madrid cùng Barca trở trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ưu ái, nhưng cuối cùng hắn quyết định đi theo ân sư Mourinho đi vào sở kèm Forti. Bù đào nha trung vệ thực lực không thể nghi ngờ, mặc kệ là người năng lực phòng ngự, vẫn là đoàn đội hợp tác đều không có vấn đề, nhưng chủ yếu là hắn cùng Kersi ăn ý chậm chạp không có tạo dựng lên, cái này dẫn đến hai tên hướng cao nhanh trung vệ tổ hợp không đạt được trạng thái tốt nhất. Ngược lại là gạ lạt cùng Kersi ở giữa ăn ý, nhất là cân đối phối hợp tác chiến bên trên, rõ ràng phối hợp đến càng thêm đúng chỗ. Bất quá gạ lạt vấn đề cũng có ăn một đối một phòng thủ sát thực xuất sắc, nhưng chỉnh thể ý thức có chút không đủ. Dựa theo Mujino ý tứ, chỉ cần cắt vạn hổ cùng Keji ăn ý tạo dựng lên, tổ hợp này khẳng định phải so gạ lật cùng Keji tổ hợp càng thêm xuất sắc. Nhưng hiện tại xem ra, cắt vạn hổ gặp được Tô Đông, khó tránh khỏi vẫn là sợ. Ta nghe nói, tại bỏ tiệu gạn Di mệ dạ Liga cùng Valencia trong lúc đó, cắt vạn hổ đụng phải Tô Đông liền đau đầu, hai người thân cao kém mười mấy centimet, cắt vạn hổ liều thân thể cũng là xa xa không đấu lại Tô Đông, cho nên. Dieter Kenmi ông nói xong lời cuối cùng, cảm giác đều có chút buồn cười các bạn hồ cảm giác giống như là bị tô đông cho ngược ra bóng ma tới, được một cái đến tô đông liền phát huy thất thường. áp ra movid khoẹt miệng có chút dừng lên, nhưng làm sao cũng cười không nổi. nếu như chelsea thật tại sân nhà bị barcelona cho người chuyển, kia tối xấu hổ người khẳng định là hắn cái này sau màn lão bản. bởi vì tại năm ngoái mùa hạ, chelsea vốn là có cơ hội ký tô đông. lúc ấy áp ra movid đối ac milan báo giá 8.000 vạn euro giá cả, muốn ký sông trẻ cô, nhưng bị ac milan cho cự tuyệt. nếu như lúc ấy áp ra movid đem phần này báo giá chuyện giao cho valencia ký tô đông vấn đề không lớn. Valencia khẳng định cũng rất tình nguyện đem mình cầu thủ bán được. Tờ giờ mị ở kịp, mà không phải tiếp tục lưu lại La Liga. Nguyên nhân rất đơn giản, tô Đông lưu tại La Liga, lớn mạnh Barcelona thực lực, ngược lại để Valencia gặp cực khổ. Nhưng khi đó, Apjamov tập trung tinh thần đều nhào trên người sâm Chiến Cổ. Bây giờ trở về quay đầu đi nhìn, lúc trước không có kịp thời ký tô Đông, ít nhiều có chút để cho người tiếp đói. Phải biết, bản mùa giải tô Đông tại La Liga đã đánh vào 32 cái thi đấu vòng tròn rất bóng, tại tứ đại thi đấu vòng tròn sạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước, mà lại hắn mới 20 tuổi, đây là cỡ nào kinh người biểu hiện. Càng quan trọng hơn là, tại năm ngoái tháng 12, Tô Đông một hơi cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai tòa chí tôn tự lớn, danh tiếng bắt đầu vượt qua năm đó đỉnh phong thời kỳ Ronaldo. Sớm chèn cổ danh xưng bạch Ronaldo, nhưng Tô Đông là vượt qua Ronaldo. Bây giờ quay đầu đi xem, Ápza Movit không thể không thừa nhận, mình lúc ấy xác thực phạm sai lầm. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ, lúc trước hắn sở dĩ quyết định thu mua Chelsea, cũng là bởi vì nhìn một trận mở ưu giao đấu giao magic trang Tiolit, Ronaldo tại trận đấu kia bên trong rực rỡ hào quang, cái này khiến hắn vô cùng động tâm. Mà bây giờ, nhìn xem sân bóng bên trong Tô Đông không tựa như là năm đó hắn nhìn xem Ronaldo giống nhau sao? Tito, ngươi nói, nếu như chúng ta muốn ký tô Đông, muốn bao nhiêu tiền? Áp Apjamo viết đột nhiên hỏi. Ký tô Đông? Tito Kenny ổng cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, bao dù sở một mấy người cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Sao lại có thể như thế đây? Tô Đông thế nhưng là vừa mới cầm tới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất thiên tài, hiện tại Barcelona sùng nhì muốn ký hắn, nói nghe thì dễ. Lão bản, cái này cơ bản thực tế không lớn. Kenny ông lắc đầu nói. Apjamo viết nhìn xem mình trợ thủ, không nói gì. Trong đôi mắt mang theo hỏi ý, phảng phất giống như là đang nói, nói ra. Dieter cẩn mì ổng suy nghĩ một chút, nghĩ ngĩ nói ra, năm ngoái mùa hạ là chúng ta ký Tô Đông thời cơ tốt nhất, nhưng lúc đó chúng ta không có, 3K lấy 8000 vạn Euro giá trên trời ký xuống Tô Đông, mà tại Lukem, Tô Đông trở thành hiện nay thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng siêu cấp thiên tài. Có thể nói, giờ này khắc này Tô Đông như mặt trời giữa trưa, nếu như chúng ta muốn ở thời điểm này thuyết phục 3K thả người, không nói trước độ khó cao bao nhiêu, coi như 3K cuối cùng nhả ra, phòng đoán cẩn thận, ít nhất phải 2 ức Euro. Laporta trước đó nói Có đội bóng đối tô đông mở ra gấp 2 chuyển nhượng phí, nhưng Barca không chút do dự cự tuyệt. Nếu như không có ngoại ý muốn, chi này đội bóng chính là Real Madrid. Real Madrid mở ra gấp 2 chuyển nhượng phí đều bị cự tuyệt. Có thể thấy được Barca cơ bản sẽ không vì tiền thả người. Coi như cuối cùng thật thuyết phục Barca, Đoan trưởng cũng muốn ra một món khổng lồ. Giang này chuyển nhượng cơ bản không có khả năng hoàn thành, cũng sẽ không có người đi làm. Tỷ như không có người sẽ đi Real Madrid mua rô, bởi vì Real Madrid căn bản sẽ không vì tiền mà bán đi rô. Áp ra Movit nghe rõ Dieter Kehny ông ý tứ, trong lòng càng hối hận. Bản mua giải sâm chèn cổ đã hiển lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng tô đông chính như mặt trời giữa trưa. tuy nói áp ra mo vít cùng sâm chèn cổ có đồng bào tình kết, nhưng hắn đồng dạng cũng là có mới núi cũ người làm ăn. đồng dạng một khoản tiền, ký tô đông rõ ràng muốn so ký sâm chèn cổ càng có lợi. đáng tiếc, năm ngoái mùa hạ, hắn không có tính minh bạch cuộc làm ăn này. hiện tại hối hận, trễ. quả nhiên như peter kẹn mi sở liệu, mujino tại hạ nửa chàng tiến hành thay người điều chỉnh. tiểu tướng ngần john thay đổi trạng thái dm phở dậy dạ. rất bình thường hiển nhiên, bù đào nha phải hậu vệ biên hơn nửa hiệp đối mặt jonadino cùng tô đông thay nhau xúng xính hắn đã có chút đánh mất lòng tin, lúc này lại để cho hắn lưu tại trên sân bóng đối phòng tuyến bất lợi. ngược lại là gần doan sân, ngã con mới để không sợ hổ, lực công kích cũng mạnh, nói không chừng càng có hiệu quả. 3K bên này cũng ở giữa sân thời điểm tiến hành thay người, xì sì vỉn hồ thay đổi van mở dọn cỏ. hơn nửa hiệp bắt đầu ba cái mất bóng bên trong, hai cái cùng van mở dọn cỏ thoát không được quan hệ, dĩ các hiển nhiên đối Hà Lan đồng bào hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không hài lòng, cho nên lựa chọn dùng xì sì vỉn hồ thay đổi hắn, muốn ngăn chặn cánh trái phòng thủ lỗ thủng, ngăn chặn lại do có lợi phát huy. hai tri đội bóng đều rõ ràng căn cứ hơn nửa hiệp vấn đề tiến hành tra thiếu bổ lậu nửa trang soi đổi bên tái chiến về sau, song phương đều có ý thức thả chậm tranh tài tiết tấu, không có giống như hơn nửa hiệp nhanh như vậy tiết tấu công thủ, mục đích đều rất rõ ràng, chính là tận lực giảm bất phạm sai lầm. Barcelona vẫn như cũ không chế cầu quyền, nhất là tại hạ nửa tràng, không chế bóng ưu thế càng thêm rõ ràng. Đây cũng là bởi vì Chelsea càng nhiều tại nắm chặt hậu phòng tuyến, cái này không thể tránh khỏi giảm bất đối 3 ca hậu trường áp bách bất đoạn. Nhưng như thế vừa đến, Chelsea đối 3 ca trước trận phòng thủ cũng liền càng thêm như mật. Cát Văn Hồ, Kheji cùng gạ lạc ba người đều cơ bản lưu tại hậu phòng tuyến. Barcelona một mực không chế cầu quyền, nhất là cánh phải Iniesta, cơ bản đều là trở lại giữa trận một vùng, cùng Deco, Xavi cùng một chỗ tạo thành không chế bóng ưu thế, Todong cùng Ronaldinho đẻ vào phía trước nhất. Nhưng kể từ đó, Barca không chế bóng năng lực tăng lên, nhưng đối tiến công trợ giúp cường độ rõ ràng ít. Tuy nói nửa chặng sau, Barca thông qua chuyển không chế bóng ưu thế, liên tiếp sáng tạo ra cơ hội, nhưng Mujinho phản ứng rất nhanh, lập tức dùng hụ thay đổi giờ UFF, đem Landon Johnson đẩy lên trước trận, khai thác bốn tên trung vệ phòng thủ sức lực. Lại thêm Chelsea hiểu nhất chặt chẽ phòng thủ trận thế, tứ đại trung vệ còn tại đó. Đối ba ca tiến công vẫn là tương đối có ngăn chặn lực, đến phút thứ 75 lúc, Mujinho càng là dùng bổ đào nha giữa trận Thiago thay đổi gụ giòn sền, tiến một bước tăng cường giữa trận phòng thủ đánh chặn. Đến giờ khắc này, ai nấy đều thấy được, Mujinho đã hoàn toàn dùng phòng thủ là chủ. Sân nhà tấn chiến, từ ba cầu dẫn trước, đến ngay cả ném ba cầu, lại đến về sau bị Barcelona khống chế cục diện, một mực áp chế, Mujinho không thể không khai thác thủ thế, cuối cùng đem ba so ba điểm số thủ đến tranh tài kết thúc. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Barcelona cầu thủ phổ biến cảm thấy cao hứng mừng mừng. Ba so ba sân khách thủ hiệp điểm số tuyệt đối không tính kém, nhưng tô đông không có chút nào thần sắc ưu phấn. Trận này điểm số quả thật không tệ, nhưng ba ca vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Từ bên đến riau bệ tít đến Chelsea, ba ca phòng thủ thật sự là quá yếu đuối. Chúa cứu thế có thể cứu vớt một hai trận, nhưng không có khả năng mỗi một lần đều xuất hiện, vậy liền thành đùn chạm màn. Thật dạng này đã xuống đi, ba ca còn có thể đi bao xa? Bán kết vẫn là trận chung kết, chương 377, tô đông vs Chelsea. Tháng tư ngày mười hai sân Lukem, Trang Tiolit bắt cường đấu vòng loại lần hiệp, Barcelona sân nhàng lên chiến Chelsea. Trận tài tiến hành đến phút thứ 33. Đường Chelsea giữa trận cắt bóng về sau, Lampard suối trục phản kích lúc, cấp tốc một cước chuyển xa. Bóng ra tinh chuẩn xuyên thấu 3K phòng tuyến, rơi xuống sau lưng. Island khoé mã giờ UFF lấy tốc độ như tia chớp bắn thủng 3K phòng tuyến, đột nhập vùng cấm địa sau chân trái bên ngoài mu bàn chân xuyên qua trung lộ lúc, 3K kia nhìn như kiên cố hậu phòng tuyến trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Trong lúc vội vã, Van de xuất kích cứu thua, kết quả không có bổ nhào vào cầu. Bất lệ đi đoạt tại Joe có lệ trước đó, trung lộ phía trước cầu môn giải dây, kết quả bận bịu bên trong phạm sai lầm, lại trực tiếp đưa bóng sèn vào nhà mình cầu môn. Phản lưới 01. Tổng số 3 so 4. Cái này một cái phản lưới liền pháng phất giống như là một thùng lạnh bước thấu xương nước lạnh, tới lộ ra sân lu kem bên trong mỗi người. Từ nhìn trên đài phan bóng đá đến sân bóng bên trong cầu thủ, tất cả đều thanh tính. Theo bờ Luchessi dựa vào một cố bất khuất dẻo dai, cho dù là bọn họ bị ép tới không có cách nào không chế bóng, cho dù là bọn họ bị ép tới không có suốt gôn cơ hội, không suốt gôn, bọn hắn như thường có thể đi vào cầu. Chính 3 ca liền phạm sai lầm. Từ sân khách mang về 3 so 3 điểm số, toàn thế giới trái ngược ngược lúc trước đối xem xem nhẹ nhau nhau ngược lại xem trọng Thậm chí 3K nội bộ cũng đồng dạng đối sân nhà cầm xuống đối thủ cảm thấy tương đương lạc quan. Từ dứt cát đến cầu thủ, lại đến tầng quản lý, trên cơ bản tất cả mọi người đối Newcastle lần hiệp tranh tài tràn đầy lòng tin. Điểm này từ 3K bài binh bố trận liền nhìn ra được. Dứt cát chỗ áp dụng chiến thuật cũng có vẻ hơi quá khinh thường. Mở màn về sau, 3K thuận lợi khống chế cầu quyền, bắt đầu đối Chelsea phát khởi mãnh liệt tiến công, đem theo bờ lưu áp chế đến khá chật vật. Tại Newcastle, Barcelona có được tuyệt đối tự tin, có thể ngăn chặn tất cả đội bóng. Đến mức ở phía trước trong nửa giờ, Chelsea khống chế bóng suốt ngay cả 30% đều không có. Suốt gôn số lần càng là nhìn thấy mà giật mình số không. Đúng vậy, Muju đội bóng lại bị áp chế đến nỗi ngay cả một cú sút gôn đều sáng tạo không ra. Trái lại Bakka, một hơi nuốt vào đối thủ ý nghĩ phi thường tưởng liệt, cho nên mở màn về sau hướng phía đối thủ điên cuồng tạo áp lực. Có người có thể tưởng tượng, Ronaldinho cùng Hữu lì sút gôn số lần so Tô Đông còn nhiều sao? Có thể tưởng tượng đệ cụ cùng Savi Chen vào số lần, so với bọn hắn thẳng chuyển số lần còn nhiều sao? Ở trong trận liên tiếp chen vào lúc, hậu phòng tiến cũng đi theo để lên, sau lưng quay người liền bạo lộ ra. Dịch cắt đối loại tình huống này cũng không kinh ngạc, hắn đoán được Thậm chí đây chính là hắn tại lúc trước mong muốn chế tạo cục diện, dùng khống chế bóng đi áp chế Chelsea, tranh thủ so với tay tiên tiến cầu, tiến tới đả kích cùng đào móc đối thủ phản kháng ý chí. Nhưng hắn quá đánh giá thấp Mujiño Chelsea. The Blues ở phía trước 30 phút không có bất kỳ cái gì một cú sút gôn, tổ chức không dậy nổi một lần hữu hiệu tiến công tình huống dưới, vẫn như cũ ương ngạnh bất khuất vẫn duy trì đầu trí, thậm chí lần lượt hóa giải bà ca tiến công. Không chỉ có Pedri phát huy ra thế giới đỉnh cấp thủ môn thực lực, liền ngay cả Pedri cùng cắt vạn hộ tổ hợp này cũng phát huy đến so thủ hiệp còn muốn xuất sắc. Tại giữ vững Barca thay nhau tiến công về sau, Chelsea bắt lấy toàn trường tốt nhất mấy lần cơ hội phát lực, chế tạo Barcelona hậu phòng tuyến liên tiếp sai lầm, tiến tới sáng tạo ra một cái phản lưới. Đột nhiên xuất hiện mất bóng, để cả toàn Nu Kem đều trở nên lặng ngắt như tờ. Diệc Cát ngây ra như phong mà nhìn xem sân bóng. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay hắn, bây giờ lại đột nhiên trở nên hoảng loạn rồi. Hắn ý thức được mình phạm sai lầm. Sân nhà tác chiến có được tuyệt đối không chế bóng ưu thế, dưới loại tình huống này, ba ca hậu phòng tuyến để lên bản thân là không có sai, bởi vì không để lên, không chế bóng liền không có nguy hiểm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hai cái địa phương. Một cái là hậu phòng tuyến ép tới quá dựa vào về sau, ném cầu lúc cầu thủ không có kịp thời đầu nhập phản đoạn, khiến cho Lam Bắt có đầy đủ thời gian đi xuống dục phản kích, giờ UFF lợi dụng tốc độ xé mở 3 ca phòng tuyến. Còn có một cái là tuần cũng để lên đi. 3 ca đội trưởng là hậu phòng tuyến bên trong tốc độ nhanh nhất, người năng lực phòng ngự mạnh nhất cầu thủ, một đối một, tuần tuyệt đối sắp xếp tiến thế giới năm vị trí đầu, hắn lớn nhất uy hiếp đến từ chiều cao của hắn bên trên yếu thế. Nếu như mới vừa rồi là tuần kéo sau lời nói, đoán chừng hắn có thể đỡ nổi giờ UFF, tối thiểu nhất không đến mức để hắn chân trái bên ngoài mù bản chân truyền bên trong. Nhưng trên thế giới sự tình, ở đâu ra nếu như Làm sao bây giờ? Jen Cắt có chút chân tay luống cuống. Sự tình đến mức này, Ken Cắt cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu như nói, phía trước nửa giờ, Chelsea tại sân khách dẫn bóng bên trên là hậu, nhưng như cũng có thể bảo trì bình thản, ngoan cường mà nghiêm phòng tử thủ, như vậy hiện tại, bọn hắn một cầu dẫn trước, khẳng định càng vui phòng thủ, mà lại sẽ thủ đến kiên cố hơn quyết. Mourinho thật không đơn giản, hắn thật là đem ý chí của mình truyền cho chi này đội bóng bên trong mỗi người, dù là có một cái không phục tùng, Chelsea cũng không thể thủ đến kiên quyết như thế. Ken Cắt vui lòng phục tùng thở dài. Thuận gió cầu không có gì lớn, mấu chốt là ngược gió cầu. Chelsea thủ hiệp sân nhà bà Soba 3 so 3 cùng Barca chiến thành thế hỏa, The Blue là ở vào thế yếu, bởi vì bọn hắn muốn đến thăm Lukem. Nhưng mở màn về sau, The Blue thủ đến vô cùng kiên quyết, thậm chí tại Barca điên cuồng công kích dưới, The Blue tại vẹn vẹn chỉ có phần trăm 26 khống chế bóng xuất tình huống dưới, quả thực là phòng thủ 30 phút, đây tuyệt đối là cần như sắt thép ý chí. Mỗi nhất danh cầu thủ đều nhất định muốn phục tùng vô điều kiện Mujino, mới có thể làm được. Dù la lại một người phân tâm, Chelsea phòng thủ đều sẽ xuất hiện lỗ thủng. Thật giống như vừa rồi Chelsea phản kích lúc, Barcelona hậu phòng tuyến liền rõ ràng không chuyên chú. Van Ness không có bổ nhào vào cầu, bỡ lệ tỷ trong lúc vội vã chùi bóng tạo thành ô long, đây đều là không chuyên chú tạo thành kết quả. Đối mặt dạng này đội bóng, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều tiêu hao, tiếp tục bảo trì lại áp lực, chờ đến bọn hắn mệt mỏi, xem bọn hắn có thể hay không phạm sai lầm. Ken cắt bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản quyền chủ động là tại Barca trong tay, nhưng bây giờ một cái ném cầu, quyền chủ động chắp tay nhường cho. Dị cắt không có cách nào, Lâm Tràng chỉ huy điều chỉnh chưa hề đều không phải là hắn sở trường, chi đối mặt vẫn là Mu Barcelona không có biến, Chelsea tự nhiên cũng sẽ không chủ động cầu biến hơn nửa hiệp kết thúc về sau, giữa trận lúc nghỉ ngơi, song vương cũng không hề biến hóa, thế cục cũng cơ bản duy trì mở màn lúc trạng thái, Barcelona một mực khống chế cầu quyền, lợi dụng chuyển khống chế bóng đến càng không ngừng lôi kéo, tiêu hao chelsea cầu thủ thể năng, chờ đợi đối thủ chủ động xuất hiện sai lầm. khác biệt duy nhất chính là, ba ca đối phòng thủ càng thêm coi trọng, vẫn cơ bản kéo tại cuối cùng, một khi ném cầu, tất cả mọi người lập tức đầu nhập phản đoạn, giành lại cầu về sau, cấp tốc suối dục phản kích. chelsea vẫn như cũ thủ đến vững như thành ngổng, không cho ba chút nào cơ hội, thậm chí đến xuống nửa tràng, chelsea trước trận ngoại trừ giờ roba cùng giờ uff bên ngoài còn lại tám tên cầu thủ tất cả đều lui trở về 30 mươi mét khu vực bên trong, bày ra một bộ nghiêm phòng tử thủ, thề phải cùng cầu môn cùng chết sống quyết tâm. nhìn ra được, Mourinho đây là muốn gắt gao giữ vững cái này một cái cầu dẫn trước ưu thế. đội khách huấn luyện viên từ trước, Mourinho không dám có bất kỳ chủ quan. hắn không đứng ở chỉ huy cầu thủ bố phòng, chỉ cần có ai hơi rời đi vị trí, hoặc là không có kịp thời về vị, hắn sẽ không chút do dự tiến hành răng dạy. yêu cầu của hắn vô cùng đơn giản, mỗi người đều nghiêm ngặt dựa theo chiến thuật của hắn đến chấp hành. hắn tin tưởng, chỉ cần cầu thủ chấp hành đúng chỗ, Chelsea nhất định có thể tấn cấp đây cũng là vì cái gì thủ hiệp nửa chàng sau hắn không có nóng lòng dẫn bóng nguyên nhân sớm tại thứ nhất hiệp lúc hắn liền đã rõ ràng ba ca hậu phòng tuyến có bao nhiêu hỏng bét tất cả hắn tin tưởng chỉ cần mình lần hiệp thủ được ba ca nhất định sẽ phạm sai lầm quả nhiên hắn đoán đúng đoán đúng về sau Chelsea cầu thủ đối với hắn liền càng thêm tín nhiệm chấp hành lên chiến thuật đến liền càng thêm đúng chỗ hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất chỉ có hai cái Mourinho vẫn như cũ không dám lười biếng ngoại trừ thể năng tiêu hao còn có cái gì Vua quan tâm hỏi Chelsea dưới mắt địch nhân lớn nhất chính là thể năng tiêu hao đây là không thể không nhân tố bất luận cái gì cầu thủ thể năng tiêu hao đến trình độ nhất định, kỹ thuật động tác liền sẽ biến dạng, đến lúc đó liền sẽ dễ dàng phạm sai lầm. Mujindo đã đối với cái này tăng cường huấn luyện thường ngày, tỉ như hắn mỗi ngày huấn luyện đều nghiêm ngặt khống chế tại 90 phút cường độ cao dày đặc huấn luyện, chính là muốn cầu thủ trong huấn luyện thích ứng 90 phút tranh tài cường độ. Nhưng huấn luyện đến cùng vẫn là không cách nào thay thế thực chiến, thật đến trong trận đấu, tiêu hao lại so với huấn luyện càng lớn, tại đối thủ áp lực dưới, kỹ thuật động tác biến dạng xác suất sẽ cao hơn, đây là ai đều không thể khống chế. Còn có một cái không thể khống nhân tố, chính là Tô Đông. Muzino nhìn một chút người mặc ba ca số 9 quần áo chơi bóng Tô Đông. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Tô Đông đêm nay bị Teji liên thủ với Cắt Vạn Hổ chế trụ, cái này không lớn bình thường. Bởi vì ở trên một vòng La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, Barca sân nhà 2 không đánh bại Getafe lúc, Tô Đông liền đánh vào một cầu. Hắn gần nhất cái này mấy trận tranh tài một mực tại liên tục dẫn bóng, đêm nay làm sao có thể dễ dàng như vậy bị áp chế? Giải thích duy nhất chính là hắn tại khống chế mình thể năng tiêu hao cùng hỏa lực chuyển vận. Mà xem như cầu thủ chuyên nghiệp, hắn không có khả năng không đem hết toàn lực. Như vậy giải thích hợp lý nhất chính là hắn đang chờ đợi cơ hội. Tô Đông đêm nay trạng thái xác thực không đủ hứng vấn, cái này không lớn hợp lý. Boas cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn đang chờ. Muzino mười phần khẳng định nói, "Chờ." Boas hơi kinh ngạc nhìn về phía Muzino. Hắn là cái tên giàu hoạt, đang chờ đợi chúng ta thể năng tiêu hao, tinh thần mọi mệt, không tự chủ được lười biếng một khắc này. Boas có chút buồn bực, hắn đối Muzino lời nói này có chỗ giữ lại. Tô Đông có khả năng hay không giống Muzino nói tới như vậy tinh thần, chẳng lẽ nói, chiến thuật của hắn tổ dưỡng thật có cao như vậy? Trước mùa giải Champions League trận chung kết, ta liền phát hiện, hắn tại Valencia 1 năm này cùng Bernie T cái kia hôn đạn khác không có học được, chiến thuật tố dưỡng là tiến triển không ít, đoán chừng hắn tại 3k mất bóng một khắc này liền đoán được. Mujinho kêu nói này, càng suy nghĩ liền càng giống chuyện như vậy. Ngược lại là một bên bộ As, hắn nghe được hơi kinh ngạc, nhưng trong đầu tràn đầy hoài nghi. Tô Đông đúng như Mujinho nói tới, hắn mới 20 tuổi, nếu là thật có phần này phân tích cùng năng lực suy tính, vậy hắn được nhiều kinh khủng. Cái này thực sẽ biến thành Tô Đông VS Chelsea quyết đấu. Ngay tại hai người vừa nói chuyện, dịch cắt tiến hành thay người. Iniesta thay đổi vị lý. Chương 378, may mắn chúng ta còn có Tô Đông nhìn thấy Iniesta dự bị ra sân, tô Đông chủ động nên đón. Ha ha, Andrés. Tô Đông giơ hai tay lên, cùng Iniesta vỗ tay về sau, ôm một cái. Iniesta biết hắn có lời nói, quay người đứng ở tô Đông bên cạnh, đưa lưng về phía Chelsea cầu thủ. bọn hắn chầm chầm ta chầm chầm đến rất căng, các bạn thủ cùng Kézsi đều tại ta chúng quanh, mà Kéll cũng tại phụ cận, ma trứng, Mujinno vì tấn cấp, ngay cả mặt Mo cũng không cần, trực tiếp tăng người, thậm chí chín người phòng thủ, bảy thiết dũng trợ. Tô Đông đối với chuyện này là cảm thụ xấu nhất, một khi đến ba mươi khu vực. Xung quanh khắp nơi đều là người mặc jersey sân khách màu trắng của áo chơi bóng, lập tức liền lâm vào vòng đây, cái này thật rất bình thường để cho người phiền muộn. Muốn ta làm thế nào? Iniesta quan tâm hỏi. Cách ta gần chút, khi tất yếu, chúng ta từ nhỏ phối hợp, tựa như trong phòng bóng đá như thế. Tô Đông nói. Trong phòng bóng đá sân bãi rất nhỏ, nhưng Tô Đông, Iniesta cùng Messi thường thường chơi, mà lại chơi đến đặc biệt trưa, cho nên bọn hắn rất bình thường giỏi về tại loại này phạm vi nhỏ trong sân tiến hành phối hợp, lẫn nhau cũng hết sức ăn ý. Iniesta ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona thay nhau thế công. Để Chelsea không thể không lui giữ đến 30m khu vực bên trong. Chín tên cầu thủ tử thủ, Chelsea căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu, hiệu thế công, công thủ chuyển đổi lâm vào tê liệt, thậm chí liền ngay cả phòng thủ đều có chút mệt mỏi chống đỡ. Iniesta dự bị Diễu Ly ra sân về sau, ai nấy đều thấy được, Diễu vẫn như cũ muốn đánh cược tô Đông. Diễu Ly đột kích cùng đạt được năng lực mạnh hơn, nhưng Iniesta am hiểu hơn chuyển bóng cùng dẫn bóng đột phá, tốc độ lại không nhanh, càng quan trọng hơn là, ai cũng biết, Iniesta là tô Đông bên cạnh ăn ý nhất trợ công tay. Ở thời điểm này thay đổi lực công kích mạnh Diễu Ly, thay đổi trợ công năng lực xuất sắc hơn Iniesta bản thân cái này cũng đủ để nói rõ hết thảy, diệt cắt thời khắc mấu chốt vẫn là ỉ lại tại tô đông, nhưng trên trận tiến công vẫn như cũ là trái. Zonalino ở bên trái đường dẫn bóng thoát khỏi phở rợi dạ, đưa ra một cước chọn truyền, một cước này truyền bóng không phân biệt được là truyền vẫn là bắn. muốn nói là truyền, có chút tiếp xúc quá gần cầu môn, nhưng muốn nói là sút gôn, vừa mềm yếu bất lực. càng quan trọng hơn là phía bên phải cột dọc vị trí kia, căn bản liền không ai đi tiếp ứng, truyền cho ai. Zonalino có chút lắc đầu bất giác dĩ, hiện nhiên hắn cũng có chút không làm rõ ràng được tại sao mình lại đột nhiên đem bóng đá tới đó, càng giống là một lần đầu gõ phát suất sản phẩm. Mujino lộ ra 10 phần phần trương, ở đây bên cạnh càng không ngừng la lên Chelsea cầu thủ, ra hiệu bọn hắn muốn ổn định. Nhất là Cắt Vạn Hổ cùng Kegy, bọn hắn càng làm một tấc cũng không rời theo sát Tô Đông. Mujino nhiệm vụ cho bọn họ rất rõ ràng, hai người liên thủ, đông lại Tô Đông. 2 phút sau, Tô Đông thu được một cơ hội. Đến từ đè cổ thẳng chuyền, Tô Đông quay thân ngừng cầu về sau, quay người phía bên trái, nhưng Cắt Vạn Hổ kịp thời phủ kín, dẫn đến Tô Đông vội vàng lên chân gõ cửa, không thể đánh lên lực đạo, cầu bị quét rẹt trực tiếp vào ở. Chelsea nhanh chóng phát động một lần phản kích, trực tiếp đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Lợi dụng lần này cầu môn cầu cơ hội, Chelsea cũng thừa cơ đem phòng tuyến hướng phía trước ép một chút, làm dịu nửa chẳng sau bắt đầu đến nay, bị Barcelona ép tới 10 phần khẩn trương thế cục, đồng thời cũng làm cho hậu vệ nhóm vương lòng một hơi. Chelsea ý đồ phía trước trận tổ chức lên phản kích, nhưng rất bình thường đáng tiếc, bọn hắn không có cách nào đầu nhập binh lực, cầu rất nhanh lại bị Barca cho đoản đi. Đoạn đến cầu về sau, Barca cấp tốc giao cho Đệ cổ, từ phía sau nghiêng chuyển đến cánh trái. Ronaldinho được ban lúc, Chelsea trung hậu trận phòng thủ đã về tới 30m khu vực, sợ dày dạn liền ngăn tại Ronaldinho trước đó, để bờ ra dư cầu thủ chỉ có thể đi ngoại tuyến. Bờ ra giữ cự tinh không đi ngoại tuyến, dẫn bóng thẳng bức phở rượt dại, khiến cho Chelsea phòng tuyến không thể không vừa lui lại lui. Cùng lúc đó, hậu vệ trái Van Bở giỏi còn sự cung cấp tốc bộ bên cạnh chân vào, nhưng khoảng cách Ronaldinho còn có chút khoảng cách. Tô Đông cũng theo Chelsea phòng tuyến đang không ngừng lui về sau, nhưng hắn tại cung đỉnh trong vùng, lớn vùng cấm địa tuyến phụ cận đứng vững vị trí, không còn hướng phía trước đỉnh. Đem Chelsea hậu phòng tuyến dính đến tới gần quá cầu môn, đây không phải chuyện gì tốt. Chỉ cần là tại xạ trình phạm vi bên trong, Tô Đông càng cần hơn không gian. Dừng lại vị trí về sau, hắn nhìn thấy Ronaldinho vẫn không có đi ngoại tuyến dấu hiệu lúc này đi phía trái bên cạnh tới gần, giơ tay trái lên muốn manh. Jonahino thấy được tô Đông giơ lên tay trái, lúc này không do dự, đưa bóng từ phở dậy dã cùng mạ kệ lở giữa nghiêng truyền đến cung đỉnh khu, vừa vặn liền rơi xuống tô Đông chân trái. Hắn truyền bóng luôn luôn như vậy tinh chuẩn. Tô Đông còn không có tiếp vào cầu, sau lưng Kaji liền đã trên đỉnh tới, muốn ngăn cản hắn quay người, chỉ gặp bóng ra liền phảng phất bị Tô Đông chân trái cho dính vào, mười phần nghe lời đứng tại chân trái của hắn chỗ, mà Tô Đông cả người thường thường một bước nhỏ, xoay người lại, chân trái vừa vặn bảo hộ ở bóng ra cùng Kaji ở giữa. Lần này để Peji thật không tốt xử lý, nhưng hắn vẫn như cũ ngăn tại tô Đông cùng cầu môn ở giữa. Dưới loại tình huống này, Tô Đông liền xem như miễn cưỡng lên chân sút gôn, cũng sẽ không hình thành bất cứ uy nhất gì. Đây chính là Peji cùng cát vạn hổ buồn chàng tranh tài ngăn cản Tô Đông phương thức. Nhưng Tô Đông xoay người về sau, cũng không có trực tiếp lên chân gõ cửa, mà là chân phải trực tiếp đưa bóng ngang hướng phía bên phải đâm một cái. Cầu cơ hồ là dán lớn vùng cấm địa tuyến hướng phía bên phải truyền. Sa vi tại cung đỉnh khu tuyến đầu lệ phải một vùng, nhưng khoảng cách bóng ra có chút xa, không đuổi kịp. Ngược lại là tại cung đỉnh khu phía bên phải, Iniesta vừa vặn thúc nhựa đuổi tới. Gạ lạt đã về tới vùng cấm địa bên trong, nhìn thấy Iniesta muốn ngừng cầu, hắn cấp tốc dựa đi tới. Không nghĩ tới, Iniesta căn bản không có để cầu tại dưới chân của mình lưu lại, trực tiếp đem Tô Đông chuyền bóng dùng chân bên trong đẩy trở về. Mà Tô Đông tại chuyền bóng về sau, thừa dịp tất cả phòng thủ cầu thủ lực chú ý đều bản năng hướng phía bóng đá mà đi lúc, hắn cấp tốc ngang hướng phía bên phải chạy tới. Các bạn cổ là cái thứ nhất kịp phản ứng, cấp tốc hướng kính chắn gió trước ở Tô Đông. Nhưng Bồ Đào Nha hậu vệ thân thể lực lượng đối kháng cùng Tô Đông căn bản liền không tại một cái trọng lượng cấp, căn bản ngăn không được Tô Đông đối mặt với Iniesta đẩy đường, Tô Đông tại cung đỉnh bên trong phía bên phải, dùng thân thể ngăn trở cắt vạn hổ về sau, chân phải trực tiếp vung lên liền đánh. Tất cả quá trình liền phát sinh ở trong nháy mắt. Lúc ấy toàn bộ lớn vùng cấm địa trong ngoài là hỗn loạn thương mừng, Tô Đông cùng Iniesta vừa đi vừa về chuyển bóng càng là không có chút nào đĩnh trệ. Mãi cho đến Tô Đông một cước này, đại lực rút bắn đánh ra đến về sau, hiện trường tất cả fan bóng đá mới phát ra một tiếng kinh hô. Không thể không nói, Iniesta quá quen thuộc Tô Đông đặc điểm, thật giống như Tô Đông quen thuộc hắn đồng dạng, hai người cho lẫn nhau chuyền bóng đều cho đến vừa đúng, Tô Đông căn bản không cần điều chỉnh trực tiếp đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh bạo tỷ gờ rờ. Đây chính là Tô Đông Tuyệt Kỹ thành danh. Tô Đông trực tiếp gõ cửa. Câu tiến á. Go ổn. Phút thứ 69, phút thứ 69, Barcelona lại một lần nữa san đều tỷ số điểm số. Một so với một. Đây là song phương hai hiệp tranh tài, Barcelona lần thứ 2 san đều tỷ số điểm số. Lần trước là tại sân Camp Nou gi sân bóng, Tô Đông là kia một trận tranh tài 3 ca san đều tỷ số điểm số số 1 công thần, mà đêm nay lại là Tô Đông. Dẫn bóng về sau, Tô Đông cả người đều kích động không thôi, cấp tốc xông ra sân bóng. Cả tòa sân nu đều vang lên mười vạn tên fan bóng đá tiếng hô hoán, bọn hắn đều tại cùng nhau la lên Tô Đông danh tự. Tô Đông quên hết tất cả cuốn trận phi nước đại, nhìn trên đài fan bóng đá cũng tại thỏa thích phát tiết nội tâm kinh hỉ cùng kích động. Ai cũng không nghĩ tới, Barcelona lại lần nữa san đều tỷ số điểm số. Để chúng ta nhìn xem cái này dẫn bóng. Tô Đông cùng Iniesta phối hợp thật sự là quá có ăn ý. Trung quanh đều là Chelsea phòng thủ cầu thủ, nhưng hai tên cầu thủ tại vùng cấm địa cung đỉnh cái này một khối phạm vi nhỏ phối hợp, đánh cho phi thường xảo diệu, mặc kệ là Tô Đông cho Iniesta một cước này chuyển bóng, vẫn là Iniesta cho Tô Đông một cước này trợ công, đều vừa đúng. Tô Đông thậm chí không cần điều chỉnh, trực tiếp lên chân liền đánh. Quá đẹp, thật sự là tương đương phân khích. Chúng ta nhìn thấy, Barcelona tại Tô Đông xuất lĩnh giới, lại lần nữa đem tổng số nghi chuyển. Hiện tại song phương là 4-4, nhưng Barcelona nương tựa theo ba khách trận dẫn bóng, tạm thời rất trước Tranh tài còn có 20 phút, tiếp xuống đôi Chelsea mà nói, lớn nhất khiêu chiến sẽ không còn là bọn hắn phòng thủ, mà là tiến công. Nhưng từ trước mắt số liệu đến xem, Chelsea toàn trường không chế bóng xuất chỉ có chỉ là 30 phần trăm 2, mà Barca thì là có 60 phần trăm tám. Sút gôn số lần vươn diện, Barca có 31 chân sút gôn, tuy nói trong đó đại bộ phận đều là sút xa, mà lại đều không có ban chính, nhưng Chelsea vẹn vẹn chỉ có hai cước sút gôn, song phương trên lệnh phi thường cách xa. Muji đội bóng tại Barcelona cầu thủ sào diệu phối hợp xuống, tường đồng vách sắt cũng bị tạo ra một khe hở. Không thể không nói, đây quả thật là một trận đặc sắc quyết đấu. Tô Đông cuối cùng ở đây bên cạnh cùng các đội hưu bao quanh ôm ở cùng một chỗ. Loại này tuyệt địa trùng sinh tư vị, so cái gì ngôn ngữ đều tới động lòng người. Nhất là đối với 3K tới nói, trải qua thủ hiệp 3 so 3, bọn hắn đều coi là đội bóng nắm vững thắng lợi, nhưng ai có thể nghĩ đến, Muji đâu vậy mà tại nụ kem chế tạo dạng này tình hình nguy hiểm. May mắn chúng ta còn có Tô Đông. May mắn, chúng ta còn có Tô Đông. Dít các kém chút khóc, chỉ có thể càng không ngừng lắc đầu, che giấu mình nội tâm loại kia khởi tử hoàn sinh kích động. Ngươi biết không, ta trước kia, thật không tin có chỗ vị chỗ cứu thế, nhưng giờ này khắc này, ta thật cảm thấy Tu Đông vậy mà như thế cao lớn, hắn cho ta cảm giác tựa như là, tựa như là. Dịch Cát suy nghĩ 2 3 giây sau, mới đột nhiên nghĩ đến muốn thế nào hình dung. Tựa như là ủn trạ mạn. ủn trạ mạn? Ken cắt rõ ràng không biết đây là cái gì đồ chơi. Dịch Cát không tâm tình đi cùng hắn chậm rãi giải thích ủn trạ mạn đến cùng là cái gì, bởi vì lúc này giờ phút này, nội tâm của hắn bị cuồng hỉ trố lấp đầy, hắn thể, hắn cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch trường hợp như vậy. Bởi vì hắn trái tim thật chịu lấy không được. Nếu như nói, tại Tu Đông dẫn bóng trước đó, hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, như vậy giờ này khắc này, tâm tình của hắn liền có bao nhiêu vui vẻ. Hắn không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, chỉ có thể nói, đây quả thực quá mẹ nó kích thích. Cả đời đều khó mà quên được kích thích, nhưng sẽ không có người muốn nếm thử lần tiếp theo, bởi vì ai cũng không biết, lúc nào sơ ý một chút liền chơi tàn phế. Tấn cấp bán kết về sau, ta nhất định bị đá bảo thủ chút. Chương 379, phá hư chi vương. Phá hư chi vương. Đương 3K sân nhà mùa so với một tổng số 4 so 4, nương tựa theo sân khách dẫn bóng, khó khăn chiến thắng Chelsea về sau, Tây Ban Nha cử quốc vui mừng, vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều đang vì Barca hát vang bài hát ca tụng, nhất là Tô Đông liên ngay cả được vinh dự ma Geomarit tiếng nói báo AS đều tại trang đầu đầu đề đăng xuất dạng này một thì tiêu đề đem tô đông hình dung là nhất danh có can đảm đánh vỡ giam cầm tường đầu người. tại báo cáo khúc dạo đầu báo AS là viết như vậy. nước anh chứa danh nhạc dốc đội tỉn kỳ phở dù tại 79 niên đã từng đi ra một chương album mê tưởng, chương này album sáng tác người, đồng thời cũng là giàn nhạc tây bạn Jojo đủ tờ lấy một đường cách ly tàn khốc hiện thực tưởng làm biểu tượng. tại niên cứu thảo luận nhân tính mặt tối, trong đó bên trong nội danh nhất một ca khúc trên tường một cái khắc cục gạch bộ phận thứ hai, bên trong ca từ là như thế hát. chúng ta không muốn vô chi, chúng ta không muốn giam cầm tư tưởng. Lão sư, thả bọn nhỏ sức sáng tạo đi, đó bất quá là trên tường một cái khác cục gạch, ngươi chỉ là trên tường một cái khác cục gạch. Báo AS biểu thị, không biết Mujinho có nghe hay không qua tuyển kỳ phở du bài hát này, nhưng không hề nghi ngờ, hắn làm lấy bài hát này bên trong các lão sư đang làm ra những chuyện kia, hắn tại giam cầm cầu thủ sức sáng tạo. So với Song phương thủ hiệp phấn khích hơn nửa hiệp, tại nú kem trận đấu này, Mujinho triệt để đem chiến thuật của mình mạch suy nghĩ quán triệt đến Chelsea trên thân, theo bờ lu cầu thủ kiên định không thay đổi thi hành Mujinho chiến thuật, bọn hắn tại cầu phía trước cầu môn xây lên từng đạo từng cao, Mujinho chính là tượng tận hễ. Báo AS nói Theo Bluru cho rằng, theo Bluru bóng đá tràn đầy phá hư tính chất, khuyết thiếu sức sáng tạo, thậm chí cả chẳng tranh tài đều không nhìn thấy Chelsea có bất kỳ chủ động xuất kích dấu hiệu, cho dù là tại bị Barca lại lần nữa nghịch chuyển về sau, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ngoi lầu lên. Rất bình thường hiển nhiên, Mujinho quen thuộc trốn ở tường cao phía sau. Báo AS bày ra trận đấu này số liệu, Barcelona khống chế bóng xuất cao tới 69%, Chelsea khống chế bóng xuất chỉ có đáng thương 30% một, hai chi đội bóng ở giữa tồn tại cách xa khống chế bóng trên lệch thời gian cách. Càng đáng sợ chính là, Barcelona sút goal số lần cao tới 37 lần cái này sáng tạo ra bản mùa giải 3 ca trang tí hon thi đấu vòng tròn đến nay cao nhất suất gol số lần nhưng tuyệt đại đa số suất gol đều không thể hình thành nguy hiểm nhưng chelsea suất gol càng ít toàn trường tranh tài chỉ có đáng thương hai lần 37 đối 2, dạng này cách xa suất gol số lần tỷ lệ tuyệt đối là làm cho người liễu lưới báo as thậm chí châm chọc tính chất cho rằng chelsea tại sân nukeem biểu hiện được thậm chí còn không bằng la liga dáng cấp đội bóng tới dũng cảm tới có tính công kích mujino không có cách nào tìm tới bất kỳ lấy cớ đây không phải chelsea cầu thủ năng lực không đủ mà là chiến thuật của hắn cho phép tại hung hăng pha một trận mujino chelsea về sau Báo AS lời nói xoay chuyển, mắng khen tấn cấp Barcelona. Báo AS biểu thị, dịch cắt đội bóng từ đầu đến cuối kiên trì chiến thuật của mình lý niệm, mặc kệ là tại sở Kemfot Bajic vẫn là trở lại Nou Camp, bọn hắn đều bị đá không chút nào bảo thủ, kiên trì mình bóng đá phong cách, để Chelsea bị đào thải chi nhụ. Mujinno cùng hắn mê tường sát thực một lần để Chelsea lâm vào bảng hoàng, tìm không thấy phương hướng, nhưng dịch cắt đội bóng rất nhanh liền đi ra vũ bùn, bởi vì bọn hắn có được nhất danh vô kiên bất tuổi phá hư tri vương To Đông. Rất nhiều người cũng đã quên, đây rốt cuộc là To Đông lần thứ mấy cứu vớt Barcelona, nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là. Mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt, mỗi khi Barcelona lâm vào nguy cơ thời điểm, đứng ra người luôn luôn Tô Đông, hắn luôn luôn lần lượt dùng tự thân năng lực, dùng làm cho người khó có thể tin biểu hiện, dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh, biến nguy thành an. Lần này tại Nou Camp cũng đồng dạng không ngoại lệ. Báo AS cho rằng, tại Nou Camp trận đấu này, Tô Đông là nhận đối phương phòng thủ nghiêm mật nhất 3 ca cầu thủ, Pedri cùng các vạn hổ cơ hồ cả chẳng tranh tài đều không rời Tô Đông tả hữu, thậm chí tại tranh tài phần lớn thời gian bên trong, Tô Đông đều đang cùng đối thủ tác chiến, mà không có thể biểu hiện ra thực lực của mình cùng như thế. Nhưng đến xuống nửa chẳng Đương Chelsea cầu thủ bắt đầu lực có thua, đương Hezi bắt đầu lộ ra mọi mệnh thời điểm, Tô Đông phát lực. Dịch các tại tranh tài trước cùng hơn nửa hiệp đều phạm vào không ít sai lầm, nhưng hắn từ đầu đến cuối đối đầu một việc, đó chính là đối Tô Đông thôi tâm trí phúc tín nhiệm, hắn lựa chọn dùng Iniesta thay đổi hiểu ly, vẹn vẹn mấy phút thời gian, Tô Đông cùng Iniesta liền hoàn thành một lần phi thường xảo diệu phạm vi nhỏ phối hợp, công phá Chelsea cầu môn. Báo AS biểu thị, đây là Tô Đông bản mùa giải trương 11 hạt trang bóng. Nhưng cùng lúc hắn còn có 6 lần trợ công, đây là khá kinh người số lượng, hắn cơ hồ là một người kéo lấy Barcelona tại Champions League con đường bên trên bán gọn. Biểu hiện của hắn để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Không chỉ có là báo AS, Sport Daily cũng đồng dạng đối Tô Đông biểu hiện cảm thấy tán thưởng. Chelsea tại không có dù là một cất suốt gôn tình huống dưới, công phá 3 ca cầu môn, kia một lần để 3 ca cầu thủ sĩ khí đại tiết, thậm chí ngay cả dịch cắt đoán chừng đều có chút thể bại. Bản mua giải cho tới bây giờ, có rất nhiều đội bóng đều thông qua loại này bảo thủ hiệu quả và lợi ích bóng đá, tại Nu Kem chế tạo qua nan đề. Tỷ như gã bỏ của lúc AC Milan, bọn hắn là chi thứ nhất áp dụng nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, kèm chút đánh bại 3K đội bóng, sau đó Atletico, Valencia cùng Chelsea chờ đội bóng, đều tuần tự khai thác tương tự chiến thuật. Sport Daily cũng không phủ nhận, Barcelona đội hình bên trong tồn tại nghiêm trọng nhược điểm, đó chính là hậu phòng tuyến. Bản mua giải 3K tuy nói là La Liga ném cầu ít nhất đội bóng, nhưng tại tiến vào trang The Only League đấu vòng loại về sau, chi này đội bóng lại nhiều lần bị người công phá cầu môn, mặc kệ là Bayern Munich hay là Chelsea, đều đã từng đơn trận ba lần công phá baK cầu môn, cái này khiến baK phòng thủ lộ ra 10 phần chật vật. Cái này cố nhiên là đấu vòng loại đối thủ thực lực lớn bước tăng lên, chiến thuật càng có tính nhắm vào nguyên nhân, nhưng lại không phải là không 3K phòng thủ lỗ thủng thể hiện. Đường Văn Đét, Vỗ Lệ Ty, Ô Lệ Gở, Văn Bợ dọn có sự chờ hậu vệ nhóm, thay phiên phạm sai lầm, thay phiên sai lầm, 3K phòng thủ vấn đề lộ rõ. Đây cũng là những cái kia đội bóng vì sao có can đảm tại 3K trước mặt Nghiêm phòng tử thủ nguyên nhân, bọn hắn đang chờ 3K phạm sai lầm. Support Daily biểu thị, đội hình phối trí tạm thời là không có cách nào cải biến, bởi vì 3K đội hình nhược điểm liền còn tại đó, bọn hắn chỉ có La Liga tối đơn bạc đội hình phối trí Thậm chí ngay cả Ed Mơ sân cùng Thiago hai tên cũng kéo sau giữa trận đều dài thời gian thiếu trợ. Nhưng Barca có được châu Âu giới bóng đá làm người ta hâm mộ nhất công kích tổ hợp, nhất là Tô Đông. Cùng trước đó mỗi một trận đấu, Tô Đông từ tranh tài thứ nhất phút bắt đầu, ngay tại cùng châu Âu tốt nhất trung vệ tổ hợp tiến hành đấu tranh, hắn càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Rốt cục, đứng máy sẽ xuất hiện tại Tô Đông trước mặt lúc, hắn không chút do dự bắt lấy, cũng vì Barcelona đều tỷ số điểm số. Sport Daily phân tích bản mùa giải Barca tại trang The trên sàn thi đấu kinh lịch. Từ Juventus đến Mönchengladbach lại đến Chelsea, cơ hội mỗi một trận trận đánh ác liệt, sau lưng đều là Tô Đông cái bóng. Nếu như không có Tô Đông, Barca sẽ ở ạn tỷ sân bóng vấp phải chật trở, đổ vào Munit Olimpia sân bóng, bị ném vào sở kem Tempofberritz hạ sông thảm, nhưng chính là Tô Đông biểu hiện xuất sắc, một người kéo lấy Barcelona phía trước tiến, lần lượt trợ giúp đội bóng chiến thắng cường địch, sắp nhập vào trang The Only tứ cường. Sport Daily biểu thị, cứ việc mới gia nhập liên minh đội bóng một cái mùa giải, nhưng Tô Đông đã trở thành đội bóng trọng yếu nhất nhân vật mấu chốt. Không có Tô Đông, chúng ta rất khó tưởng tượng, Barca muốn thế nào đi ra trước mắt khán cảnh. Vượt sở Daily cũng đồng dạng cho rằng, Dịt cắt phạm vào rất nhiều sai lầm, thậm chí ở trong trận đấu, hắn đối Muji no chiến thuật lộ ra không có biện pháp. Thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể làm ra hắn bản mùa giải vẫn đang làm lựa chọn. Đó chính là tín nhiệm Tô Đông, mà mỗi một lần, Tô Đông đều không có cô phụ Dịt cắt tín nhiệm, hắn đều dùng biểu hiện của mình trợ giúp Dịt cắt đi ra khuôn cảnh, dẫn đầu 3 ca lấy được thắng lợi, cầm xuống đối thủ. Vượt sở Daily biểu thị, tại Nu kem cái này chiến bên trong, Tô Đông chân trái ngừng Zona đi bóng về sau, quay người đưa bóng chuyển cho Iniesta, toàn bộ động tác có thể sương hoàn mỹ. Đây là toàn bộ dẫn bóng mấu chốt. Nếu như không có Tô Đông cái này xử lý, hắn không cách nào quay người trực diện của môn, mà Iniesta không chiếm được Tô Đông một cước này chuyển bóng, tự nhiên cũng vô pháp đưa bóng chuyển về cho Tô Đông, hình thành trợ công. Tô Đông tại cái này dẫn bóng bên trong, hiện ra mình làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. Tương đối Tây Ban Nha truyền thông thuần một sát hắc vang bài hát ca tụng, nước Anh truyền thông thì là đối Chelsea thảm tao đảo thải cảm thấy không phục, cho rằng Barcelona nhìn như chiếm cứ ưu như thế, nhưng trên thực tế chân chính có uy hiếp tiến công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chelsea chiến thắng Barca, nhưng bại bởi Tô Đông. Daily Mail nói Nhà này truyền thông cho rằng, Modrico tại hai hiệp trong trận đấu đều cho thấy kinh người chiến thuật tạo nghệ, mặc kệ là thủ hiệp mở màn và công, vẫn là lần hiệp ứng nghẹn phòng thủ, đều để người thấy được một chi tràn ngập sức chiến đấu thiết huyết quân đoàn. Đáng tiếc, Tô Đông cấp đi vốn thuộc về Chelsea tứ cường ra trận quán, hắn kéo lấy 3 ca chiếc này sắp đám chìm, thùng trăm ngàn lỗ thuyền bọc sắt tiến vào tứ cường, bọn hắn có thể đi bao xa? báo gá đi ẩn cũng đồng dạng cho rằng, 3 ca mặc kệ là đối trận Bayern Munich, vẫn là giao đấu Chelsea, đều bộc lộ ra vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là bọn họ phòng thủ thật tương đương hạng bét dạng này phòng thủ chú định tại trang trí honlit đấu vòng loại bên trong đi không được bao xa tô đông lại cứng hãn hắn cũng vô pháp một người khiêu chiến đối phương toàn đội nhất là đương tranh tài ngày kế tiếp uefa kết quả rút tham gia barcelona tại bán kết gặp được bernite liverpool nước anh truyền thông càng lạ lầm vào cồn hoan. ba ca đem dừng bước bán kết bernite cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đối kết quả rút tham cảm thấy hài lòng hắn biểu thị mình đối ba ca cũng không lạ lắm bởi vì trước mùa giải hắn liền dẫn đầu valencia đã đánh bại ba tô đông lúc ấy ngay tại bernite trong đội ngũ Ta so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng như thế nào đánh bại Barca, như thế nào đồng kết Tô Đồng, ta sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Không chỉ có nước Anh truyền thông đối Bernete cùng Liverpool lòng tin tràn đầy, liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông cũng đều phổ biến cảm thấy lo lắng. Bernete, cái này vững như lão cẩu giang hỏa, thậm chí so Musinho càng không tốt đối phó. Chương 380, ngay cả qua 6 người. Nửa trang sau tiến hành đến 57 phút lúc, trên trận điểm số đã biến thành 3-3. So Hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Grealish lương tựa theo Van de Beek thua sai lầm, từ râu lại lần nữa đem so với phân vật qua. Nhưng nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, vẹn vẹn một phút, tô đông ngay tại lớn vùng cấm địa bên trong, tiếp vào bờ lệ tỷ truyền bên trong cầu, sảo diệu đưa bóng ngừng cho sau chen vào hữu ly. Người pháp nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay, lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó, Ba Ca tiếp tục không chế trên trận thế cục, Diemariz từ đầu đến cuối bị áp chế. Đây cũng là hiện tượng bình thường, Diemariz giữa trận khuyết thiếu lực không chế, chỉ dựa vào Di Dan một người, là không cách nào hoàn thành đối giữa trận hữu hiệu không chế. Ngược lại là Sa cùng Iniesta tổ hợp, lại thêm Marco xèn kéo về sau, để Ba giữa trận dần dần phát huy ra ưu thế tới. Nhưng Real Madrid như trước vẫn là tổ chức lên một lần tiến công, cũng đánh vào đến 3 ca vùng cấm địa, từ Beckham hoàn thành sút gôn về sau, bị Van der Nat ở, sau đó 3 ca cấp tốc phát động phản kích. Real Madrid thì là muốn tại bên trong trước trận triển khai phản đọ. Ronaldinho ở bên trái đường quay thân nhận banh sau trở về mang, cũng chuyển cho trung lộ Xavi. Tô Đông lui về đến trung tuyến trong vòng, nhấc tay muốn banh. Xavi chuyển bóng đi tới Tô Đông dưới chân, vừa mới chuyển qua thân, liền thấy Beckham già chân muốn sèng. Tô Đông phản ứng rất nhanh, vượt lên trước một bước đưa bóng câu ở, linh xảo tránh đi Beckham trừ bóng. Sau đó Tô Đông toàn bộ thân thể hướng phía trước chặn lại, rắn rắn chắc chắc chặn nhào lên mạnh hắn gỡ dạ vệ xèn, cũng cấp tốc đưa bóng từ hai tên Real giữa trận bao bọc bên trong măng ra, cả người cũng cấp tốc khởi động. Đột nhiên tăng tốc độ, Tô Đông cấp tốc đem gỡ dạ vệ xèn bỏ lại đằng sau, mình dẫn bóng xông về phía trước gai. Tiến vào Real Madrid 30m khu vực, Sagrado đổ đổi tới Tô Đông bên cạnh, ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Tô Đông linh xảo đưa bóng gọi một chút, tránh khỏi Sagrado truy bóng về sau, tiếp tục hướng phía trước mang. Tại lớn ở ngoài vùng cấm đầy, Vạn đã kịp thời kẹp lại vị trí. Nhưng Tô Đông dẫn bóng tốc độ không giảm, bay thẳng vào ấn mà đến. Trước làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh xung kích, dọa đến Phạm Ân làm ra phản ứng lúc, Tô Đông lại đột nhiên chân trái dẫn cầu quanh người, quả thực là một cái mát xây rủ lẹt, vòng qua bạn. Tiêu Quy Dạ tại trung lộ cung đỉnh khu một vùng mai phục, nhìn thấy Phạm Ân bị Tô Đông đột nhiên cho vung ra phía sau, quá sợ hãi, cấp tốc nhào tới phủ kín. Tô Đông phản ứng càng nhanh, mát xây rủ lẹt về sau, một cái làm bộ muốn ngang tiếp tục dẫn bóng động tác giả về sau, cả người nhoáng một cái, hiện nhiên cực kỳ giống Ronaldo đồng hồ quả lấp hơn người, lựa hẻo quy Dạ làm ra ngộ phán về sau, chân trái dẫn bóng từ Phạm Ân sau lưng, theo Quy Dạ bên cạnh, dẫn bóng xông vào lớn vùng cấm địa. Casillas lập quả quyết bỏ cửa xuất kích, vừa mới vọt tới Tô Đông trước mặt lúc, liền thấy Tô Đông chân phải vượt lên trước một bước, đưa bóng đâm hướng bên trái, khó khăn lắm tránh khỏi Casillas cứu thua, cả người cũng nhảy bén tránh thoát Casillas, trực tiếp hướng phía bóng đá đuổi theo. Tại bóng ra sắp trượt cánh cửa mà quá hạ, Tô Đông đuổi theo chân trái nhẹ nhõm bắn phá, đưa bóng đưa vào gần trong gang tấc không môn. Hoàn thành phen này hành động vĩ đại về sau, Tô Đông cả người thế sông không giảm, trực tiếp sông ra bên sân, kém chút đụng phải biển quảng cáo. Nhưng trong chốc ngắn này, bêt sân bóng trở nên lặng ngắt như tờ. Sau lưng Tô Đông, không chỉ có Real Madrid tự nhóm cả đám đều ngây ra như phỗng liền ngay cả ba ca cầu thủ cũng đều không dám tin tưởng nhìn về phía trước, phản phất tại nhìn xem một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, thậm chí không ít người trong hai mắt bắn ra ra sùng kính. Tô Đông vừa mới bắt đầu cũng không có cảm giác, nhưng ở thở hổn hển hai cái khí thô về sau, cả người hắn đột nhiên ngây dại. vừa rồi qua mấy người, ý thức được điểm này về sau, Tô Đông đột nhiên quay người nhìn lại, cơ hội là tại cùng một trong hai mắt, Batman bơ sân bóng bên trong tuôn ra một tràng thốt lên âm thanh, tiếp theo là liên tiếp tiếng than thở. liền ngay cả Batman hiện trường sướng nôn viên đều đang không ngừng hô hào thượng đế. Tô Đông nhìn thấy chính là từng trương ngây dại mặt bên sân, Diêu Ma Diết huấn luyện viên trưởng lùi xem dọa gỗ kinh ngạc đến mở ra miệng rộng, tròn vẹn có thể nhét vào một cái nắm đấm. tại hắn cách đó không xa, Diệt Cắt cũng là cả người hai tay nắm tóc, một mặt khó có thể tin biểu lộ. ở đây bên cạnh càng không ngừng đi tới. hạt chín. thu đông ý thức được, mình diễn ra hạt chín. nhưng cái này không đủ để để bọn hắn đều kinh ngạc thành cái dạng này. ngay tại hắn hoài nghi thời điểm, hiện trường sướng ngôn viên gọi ra một cái số lượng, sáu người. là sáu người. ngay sau đó toàn trường một trận xôn xao. thu đông đầu tiên làm một mộng, ngay sau đó liền kinh ngạc và vẩn. mình vừa rồi qua rơi mất sáu người làm sao có thể? Beckham, Goretta, Verrone, Sardou, bạn, Kheoviriya, còn có Casilat. Trời ạ, thật là 6 người. Cho đến giờ phút này, Tô Đông mới đột nhiên dùng sức vỗ một cái chán của mình. Hắn đơn giản không thể tin được. Hắn vừa rồi thật không có suy nghĩ nhiều, thuần túy chính là lầm tràng phát huy, bị Diemariz cự tinh nóng kích thích ra trạng thái, cũng muốn tú một chút, sóng một đợt, kết quả không nghĩ tới, vậy mà một hơi qua rơi mất 6 người. Vẫn là tại thế kỷ đại bị. Trời ạ, ta đây là sóng quá mức. Chính To Đông đều khó mà tin. Ba ca cầu thủ cũng đều phản ứng lại tất cả đều kích động vạn phần hướng phía tô đông đánh tới. thật bất khả tư nghị, ngay cả qua sáu người, chính tô đông đều cười đến không ngậm miệng được, lòng tràn đầy đều là cuồng nhiệt. đương ba ca cầu thủ bao quanh ôm ở cùng một chỗ lúc, betma brazil madrid fan bóng đá bắt đầu có người từ trên chỗ ngồi đứng lên, vì tô đông biểu hiện vỗ tay, mà lại càng ngày càng nhiều người đứng lên, cuối cùng cơ hội là toàn trường mỗi nhất danh fan bóng đá đều đứng lên, đều đang vì tô đông vỗ tay. thượng đế a, thật bất khả tư nghị, trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, các ngươi nhìn thấy không? betma fan bóng đá đều đang vì tô đông vỗ tay, toàn trường đứng dậy vì tô đông đưa lên tiếng vỗ tay, đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin thành kiểu. phải biết, real madrid cùng 3 ca thế nhưng là tử địch, có thể tại tử địch sân nhà, thắng được tử địch fan bóng đá đứng dậy vỗ tay, đây tuyệt đối là trên thế giới khó khăn nhất bất khả tư nghị nhất thành kiểu. tô đông đêm nay không chỉ có diễn ra hạ chín, càng là ngay cả qua real madrid sáu tên cầu thủ, jordan, zidane, alvorn, jo, real madrid tự tin nhóm cả đám đều đứng tại sân bóng bên trong, trong lỗ thay nghe được đầy trời tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. nhưng lần này Real Madrid fan bóng đá cũng không phải là vì bọn họ vô tay, mà là tại vì từ địch cầu thủ vô tay. Bọn hắn nhìn xem 3 ca cầu thủ bao bọc vây quanh Tô Đông, trong đầu cảm xúc rất sâu. Ronaldo không nhịn được nghĩ lên mình năm đó khi 20 tuổi phong nhã hào hoa, năm đó hắn cũng là nương tựa theo một cái ngay cả qua 6 người mà nhất cử thành danh, thắng được người ngoài hành tinh thanh danh tốt đẹp. Khi đó, tất cả mọi người chờ mong hắn có thể siêu việt Maradona, có thể siêu việt Đệ Pelé. Tô Đông cái này dẫn bóng so với hắn năm đó càng khó, bởi vì kết hợp Di Dan Mat xây dù lẹt, còn có một cái tiểu gia bẩy. Hắn nhìn xem Tô Đông, đây mắt đều là năm đó mình. Cái này khiến hắn có loại xung động muốn khóc. Di Đan cũng đồng dạng ngơ ngác nhìn Tô Đông, hắn nhìn thấy Tô Đông dùng hắn mang tính tiêu chí mát xây dựng lẹt vòng qua phạm, động tác là mệt mỏi như vậy, phảng phất như là huyền chuyển vũ bộ, đã từng hắn cũng được, nhưng hắn giả rồi. Còn có áp ấn, hắn nhớ tới mình 98 năm ngược cột bên trên chạy thật nhanh một đoạn đường dài, kia là hắn phong quang nhất tuyền nguyện. Zô, Beckham, Carlos, thậm chí Casillas. Real Madrid cử tinh nhóm đều 10 phần cảm xúc mà nhìn xem Tô Đông, trong đầu không có chút nào bị cái này đặt sắc dẫn bóng đánh bại bề ngoài, càng nhiều là cảm xúc cùng nhớ lại, nhớ lại bọn hắn đã từng có được qua huy hoàng tuyền nguyện. Đối mặt dạng này dẫn bóng, bất kỳ người nào đều không sinh ra nửa điểm phản hận, càng nhiều chỉ hữu tâm duyệt tâm phục khẩu phục. 20 tuổi Tô Đông, đêm nay xem như chính thức nhận lấy Ronaldo quân trượng. Bếtma Bơ nhìn trên đài, kỹ thuật tổng thanh tra sập triệt có chút cảm xúc lắc đầu thở dài. Bị dạng này dẫn bóng phá không thành đạt được, được, ai cũng không cách nào lại nói cái gì, thậm chí cũng không có cách nào đi chỉ trích cầu thủ. Nó tựa như là một kiện cao quý tác phẩm nghệ thuật, bị cung cấp ở thế giới giới bóng đá bắt mắt nhất vị trí. Cho dù là làm đối thủ, làm bị dẫn bóng bối cảnh tấm, Real đều chỉ có thể cấp cho tán thượng. Năm đó, Ronaldo chính là lấy ngay cả qua 6 người chinh phục toàn thế giới đã nhiều năm như vậy mặc kệ là Di Dan 98 năm lượt cuộc trận chung kết lập cú đốt vẫn là lẻ 2 niên trang ti on trận chung kết thiên ngoại phi tiên lại hoặc là phi gỗ Di vạn đồ Ronaldo nâu người cho dù là bọn họ biểu hiện được cho dù tốt đều không thể thay thế năm đó Ronaldo mang cho người ta rung động tô Đông vô cùng tiếp cận vẫn như trước vẫn là kém một chút như vậy nhưng ở đêm nay qua đi tin tưởng ngay cả cuối cùng một tí tẹo như thế đều bị siêu việt Florentino sắc mặt rất khó coi nhưng trong hai mắt phát ra chính là tán thưởng là bội phục đồng thời còn có hổ hối hận hắn là Diomarit chủ tịch nhưng cùng lúc cũng là nhiều năm fan bóng đá đối tô đông dạng này dẫn bóng hắn cùng tất cả Real Madrid fan bóng đá ngoại trừ vô tay Real họ bên ngoài hắn nghĩ không ra còn có thể làm cái gì đối với hắn cùng Real Madrid tới nói đây là một loại phong độ nhưng hắn càng là bội phục càng là tán thưởng trong lòng hối hận liền càng sâu nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội hắn sẽ không chút do dự thỏa mãn Valencia mọi yêu cầu mặc kệ hợp lý hay không không thậm chí hắn sẽ ở tô đông muốn rời khỏi sở botim lisbon thời điểm liền đáp ứng hắn tất cả yêu cầu thậm chí không tiếc để hắn làm tuyệt đối chủ lực nhưng khi đó hắn Nơi nào sẽ muốn lấy được, Real Madrid Vương triều sẽ sụp đổ đến nhanh chóng như vậy, mà hắn lại nơi nào sẽ nghi đến, Tô Đông sẽ quật khởi đến nhanh như vậy. Robinho nhổ thật có thể cùng hắn chống lại sao? Florentino có chút suy yếu vô lực hỏi. Sắc Triết nhìn một chút Real Madrid chủ tịch, cảm giác hắn giống như đột nhiên già đi không ít. Chần chờ mấy giây sau, Sắc Triết phun ra thở dài một tiếng, đêm nay qua đi, Tô Đông đem chính thức đăng cơ, trở thành danh phủ kỳ thực tại ngũ đệ nhất nhân, không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Về phần Robinho, Sắc Triết lại chần chờ một chút, mới tiếp tục nói, hắn còn cần chứng minh chính mình. Đây chính là lớn nhất khác biệt. Tuy nói tất cả mọi người cảm thấy, Zobinho có thiên phú có thể sánh vai lệ, nhưng ai lại có thể cam đoan hắn nhất định có thể trở thành bệ lệ. Thật giống như trước đó, tất cả mọi người xem trọng Ronaldinho, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, cuối cùng siêu việt Ronaldo người lại là đến từ bóng đá nước yếu Tô Đông. Bóng đá thế giới mãi mãi cũng là khó như vậy lấy năm lấy, như thế ngoài dự liệu. Thật giống như mấy phút trước, tuyệt đối không có người tin tưởng, Tô Đông lại đột nhiên ngay cả qua 6 người, nhưng hắn chính là làm được. Thế là, hắn phong thần. Chương 381, các ngươi khi dễ như vậy ta, không hổ thẹn sao? Tranh tài cuối cùng lấy 4-4 so kết thúc. Barca cùng Real Madrid đã ra một trận đặc sắc thế công bóng đá Thị yến, hai chi đội bóng tổng cộng đánh vào 8 cái dẫn bóng. Đây đối với một trận đã không có nhiều ít ý nghĩa, càng nhiều là lấy ngôi sao bóng đá cùng thưởng thức tính chất làm chủ tranh tài tới nói, 8 cái dẫn bóng đã là tương đương khó được, để toàn trường fan bóng đá, cùng trước máy truyền hình tất cả người xem đều thấy như si như say. Nhất là đối Tô Đông ngay cả qua 6 người cùng hát chít. Sau trận đấu, đang trực Tây Ban Nha trừ danh trọng tài chính giả phổ rẻ mì rẹt đốn mì nột còn đặc biệt tới cùng Tô Đông nắm tay, thậm chí muốn cầu lấy lúc trước hắn cất giữ cái kia ngay cả qua 6 người bóng đá. Đáng tiếc bị Tô Đông xin miễn. Cuối cùng, Tô Đông cùng hắn tiến hành chụp ảnh chung, cũng cho hắn một kiện ký tên quần áo chơi bóng. Nay lại là ta chấp cái cõi kiếp sống bên trong có giá trị nhất cất dữ. Đỗ Mỹ ngồi lúc rời đi, cười đến không ngậm miệng được, hiện nhiên đối kết quả này hết sức hài lòng. Tô Đông thì là đi qua, cùng mình các đội hưu chúc mừng. Sân khách 4-4, Barca như trước vẫn là công mạnh thủ yếu. Nhưng ở liên tục xong tuyến tác chiến về sau, có thể tại sân khách cùng Real Madrid đá ra dạng này đặc sắc chiến tài, Barca biểu hiện cũng coi là không tệ. Sau đó còn có 2 tuần nữa thời gian, đầy đủ để Barca hào hào chuẩn bị chiến đấu bản kết liên vị đêm nay cái này dẫn bóng, ngươi hẳn là mời khách. trở lại phòng thay quần áo về sau, đội trưởng quần cái thứ nhất ở nào, còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao ở nào, cho rằng tô đông hẳn là mời mọi người ăn một bữa tiệc. tô đông tâm tình cũng tốt, lúc này hào sảng hứa hẹn, tìm thời gian mời toàn đội tất cả mọi người ăn cơm. trong lúc nhất thời, trong phòng thay quần áo đám người cùng tiêu lên reo hò, đều tại tìm kiếm phòng ăn, dự định hung hăng làm thịt tô đông dừng lại. tô đông đối với cái này cũng là vui vẻ chịu đựng, dù sao hắn biểu hiện xuất sắc là không thể rời đi bọn này đồng đội ủng hộ, ngẫu nhiên mời bọn họ ăn bữa cơm, hắn cũng hết sức vui vẻ. Mà tại hắn tắm rửa xong, thay quần áo xong ra, thu dọn đồ đắt lúc, lại phát hiện trong điện thoại di động của mình có một đầu nhắn lại tin nhắn. Số 30 cánh cửa, 57 hào khán đại, lầu 2, chúng ta chờ ngươi tới trả tiền. Tin nhắn đến từ Ronaldo. Tô Đông sau khi xem, cười lắc đầu, ra hỏa này thật đúng là. Trên sân bóng không chiếm được tiện nghi, dưới cầu trường liền không phải chiếm một điểm, không phải thật đúng là bất tiện thôi thôi đâu. Nói với vườn một tiếng về sau, Tô Đông đem hành lý giao cho Iniesta, đi ra cửa. Làm Madrid đại bản doanh. Betmarber sân bóng không chỉ là fan bóng đá tâm tâm niệm niệm bóng đá thắng địa, đồng thời còn là toàn thế giới du khách đi vào Madrid tất đi dạo cảnh điểm. Làm chứ danh cảnh khu, có một dạng đồ vật lạ át không thể thiếu, đó chính là tiêu phí. Từ sân bóng tham quan vé vào cửa, đến đội bóng cúp trưng bày thất, lại đến vật kỷ niệm cửa hàng, Betmarber có thể nói là cái gì cần có đều có. Tại số 30 cánh cửa, còn có một nhà riêng Madrid chính thức kinh doanh quán cà phê. Quán cà phê phân hai tầng, dưới lầu là phổ thông quán cà phê, nhưng lầu hai lại là cấp cao phòng ăn. Phòng ăn cửa sổ chạm sàn có thể quan sát lớn như vậy, bet marble sân bóng không chỉ có sân bóng mặt cỏ liếc qua tới ngay, liền ngay cả chu vi khán đài đều nhìn thấy rõ ràng. Tầm mắt phi thường khoáng đạt, nhưng tiêu phí tự nhiên cũng mười phần đắt đỏ, nhất là tại tranh tài ngày. Có thể nói, có thể tại tranh tài ngày cùng ngày, đặt trước đến nhà này phòng ăn vị trí, vừa dùng cơm vừa nhìn tranh tài, đều không là bình thường fan bóng đá, mà lại mỗi một trận đấu trước đó, Real Madrid cũng sẽ ở nhà này trong nhà ăn khoản đài dẫn đội mà đến sân khách đội bóng cao tầng, cái này đã trở thành một loại lệ cũ. Có thể thấy được nơi này tại Real Madrid fan bóng đá trong suy nghĩ vị trí. Cũng bởi vì xem bóng tầm mắt khoáng đạt, bầu không khí vô cùng tốt, cho nên nhà này quán cà phê có một cái phi thường đặc biệt danh tự, 57 Hào khán đài. Dương Tô Đông ngăn lại 57 Hào khán đài lầu hai lúc, phát hiện nơi này vẫn như cũ còn có khách nhân, nhưng bắt mắt nhất chính là tụ tại một khối mấy tên đã thay xong y phục hàng ngày Real Madrid cầu thủ. Ronaldo, Zidane, Beckham, Hờn, Figo, Carlos, Zho. Không phải đâu. Các ngươi làm sao không đem toàn đội đều gọi tới? Tô Đông cười nên đón tiếp lấy. Ronaldo cười đến lộ ra hắn tỏ rằng, nghe nói ngươi muốn mời khách, chúng ta thật toàn đội đều nghĩ đến, đáng tiếc, nơi này dùng không được. Miệng bên trong vui lùa, nhưng Ronaldo chủ động ôm Tô Đông. Tô Đông cũng cùng những người khác nắm tay hoặc ôm, nhìn cụ thể thân mật trình độ. Tỷ như Zidane cùng Figo, bọn hắn liền cùng Tô Đông quan hệ phi thường tốt. Đối với Tô Đông lại nói, mời bọn họ ăn bữa cơm, đây bất quá là một bữa ăn sáng, thậm chí có thể nói là một loại vinh hạnh. Nhất là nhiều như vậy cự tinh đợi tại một khối, loại trang diện này liền càng thêm hiếm thấy. Nói thật, ăn ngươi một bữa cơm, thả ngươi đi ra bơ, chúng ta thua lỗ. Ronaldo cười ha hả đe dọa. Nhìn cái tư dạng, còn giống như thật dự định để Tô Đông đi ra không được. Tô Đông cũng không thèm để ý. Ở đây những này đều là hắn tiền bối, thậm chí có thể nói, hắn chính là nhìn xem bọn này cự tinh nhóm bóng đá tranh tài lớn lên, trong đầu đối bọn hắn đều tràn đầy kinh ý. Cho dù là bọn họ già rồi, nhưng ai sẽ không lão? Nhìn ra được, người gần nhất trạng thái thật rất không tệ, bất quá, vẫn là phải chú ý, nhất là thân thể. Điểm đồ ăn, Ronaldo thừa dịp thời gian nhàn hạ, hảo tâm nhắc nhở một chút Tô Đông. Ta vừa rồi đặc địa đi xem một chút người cái kia ngay cả qua 6 người động tác, nói thật, so năm đó ta cái kia độ khó càng lớn, bởi vì ta cái kia nghiêm chỉnh mà nói, cũng chưa từng có 6 người, nhưng ngươi qua, cùng Maradona càng tiếp cận. Jonan đâu ngay cả qua sáu người, nghiêm chỉnh mà nói thật không có sáu người. Ngược lại là Maradona năm đó cái kia ngay cả qua sáu người mới thật sự là thực sự. Mà Tô Đông lần này cũng thế. Cùng Maradona năm đó cái kia ngay cả qua sáu người so sánh, người cái tốc độ này càng nhanh, có dừng có thừa nhanh, còn có mát xây dù lẹt, cái kia Tiểu Joa bảy cũng không tệ. chỉnh thể tới nói, cá nhân ta cho rằng, so Maradona cái kia càng tốt hơn. Zidane Dan ghen, Đông giơ lên trong tay nước sôi chén, tiến tới cùng Zidane gõ một cái. Đây là bởi vì muốn ăn cơm của ta, cho nên mới khen ta. Di Đan cười một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Há biết. Thôi Đông đây là tại khiêm tốn, Maradona tại tất cả cầu thủ chuyên nghiệp trong lòng đều là thần thánh tầm thường tồn tại. Nhưng Di Đan mới vừa nói kia lời nói cũng là thực sự xuất phát từ nội tâm mà lại có việc thực căn cứ, thậm chí ngay cả chi tiết đều so với ra. Trận đấu này trước đó ta cảm thấy các ngươi bản mùa giải quá sức, phòng thủ kém như vậy, nhưng đêm nay về sau ta cảm thấy các ngươi tại trang Di On trên sàn thi đấu vẫn là có thể liều mạng một cái. Bernie tê quen thuộc ngươi, nhưng hắn khẳng định chưa quen thuộc ngươi bây giờ. Dô khách lẹ nói, Thôi Đông gật đầu cười. Giờ đi Valencia đến bây giờ, Thôi Đông đã thay đổi rất nhiều. Tuy nói không đến mức thoát thai hóa cốt, nhưng nếu như Berni như trước vẫn là cầm Valencia năm đó tô Đông lai đối đại hắn hiện tại, kêu Berni khẳng định sai. Vấn đề lớn nhất vẫn là phòng thủ, các ngươi hậu phòng tuyệt thật. Beckham một lời khó nói hết lắc đầu. Đêm nay trận đấu này có ý tứ nhất địa phương chính là mỗi nhất danh cầu thủ đều phi thường bung lỏng, cự tinh nhóm cũng đều phát huy đến tương đương xuất sắc. Real Madrid bốn cái dẫn bóng phân cho bốn cái cự tinh, mà Barca tuy nói là tô Đông một chi siêu quần xuất chúng, nhưng Ronaldo cũng phát huy đến không tệ. Cái này để đêm nay trận đấu này thưởng thức tính chất trở nên phi thường đủ. Beckham là ngôi Madrid cự tinh bên trong biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong, hắn chuyển xa cùng đá phạt luôn luôn cho Barca vòng đai phòng thủ đến phiền phức, mà lại hắn vẫn là cái nước Anh cầu thủ. Ta muốn nhắc nhở ngươi, Tô, đối mặt Liverpool, các ngươi nhất định phải xuất ra 120% thực lực, bằng không mà nói, các ngươi sẽ hối hận. Áo ẩn hiển nhiên đối với mình ông chủ cũng tràn đầy tình cảm. Yên tâm, chúng ta sẽ không chủ quan. Tô đông gật đầu. Liverpool bản thân cũng không phải là phổ thông đội bóng, chi này đội bóng phi thường ngạnh, lấy huyết tính lấy sừng, tại Burnley tiếp giáo về sau, tiến công ngược lại là rất có vấn đề. Nhưng phòng thủ tóm đến coi như không tệ, chỉnh thể tính chất mạnh phi thường. Dạng này đội bóng phi thường khó đối phó. Chính như Áo ẩn nói, Barca nhất định phải đem hết toàn lực mới có cơ hội thủ thắng. Vẫn là phải chú ý bắt phòng thủ, Dịch Cắt cũng không giỏi về tổ chức phòng thủ. Ji Đan nói, liên lụy tới huấn luyện viên trưởng, Tô Đông im lặng, tuy nói hắn không trả lời, nhưng Ji Đan nói không sai. Dịch Cắt không chỉ có không quen tổ chức phòng thủ, thậm chí ngay cả Lâm Trưởng chỉ huy đều không am hiểu. Nhưng không thể không nói, tại Dịch Cắt dưới trướng đá bóng, thật đặc biệt dễ chịu, rất bình thường tự do. Tô Ronaldo nặng nề mà vỗ vỗ Tô Đông bảo vai. Thêm chút sức, tranh thủ đem năm nay tòa này trang tiền lit cũng cầm xuống. Vậy ngươi cuối năm vẫn là đại đứng đầu, đến lúc đó ngươi mới xem như chân chính đội của ta. Sau khi nói xong, Ronaldo so với ba ngón tay còn kém không có nói thẳng ra miệng. Ca thế nhưng là có ba tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người a. Một bên Zidan cũng là cười cười, không nói gì, nhưng biểu lộ thật mười phần muốn ăn đòn. Bởi vì hắn cũng có ba tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tô Đông nghiêm trọng hoài nghi, bọn này Real Madrid cự tinh nhóm cũng là bởi vì tại trên sân bóng bị hắn cướp đi phong đầu, cho nên mới cố ý tại sau trận đấu đả kích hắn, lấy lại danh dự. Từ khi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thành lập đến nay, đoạt giải số lần nhiều nhất cầu thủ chính là Ronaldo cùng Zidane, đều là ba lần. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn đều tại Real Madrid, giờ này khắc này đều tại Tô Đông trước mặt. Nói thật, các ngươi khi dễ như vậy ta một người 20 tuổi tiểu hài, không hổ thẹn sao? Tô Đông cái này hỏi một chút, để ở đây tất cả mọi người tất cả đều cởi vang. Tuy nói mới 20 tuổi, nhưng tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, Tô Đông tương lai vô cùng quan minh. Chỉ cần hắn không xuất hiện nghiêm trọng tổn thương bệnh, chỉ cần nghề nghiệp của hắn quy hoạch không ra vấn đề, lấy trước mắt hắn phát triển tình thế, siêu việt Ronaldo cùng Zidane Khả năng cực lớn. Trở ngại duy nhất chính là luật cột, dù sao hắn cho đội tuyển quốc gia thực sự có yếu, hết lần này tới lần khác Tô Đông lại vượt qua không chịu vì quốc gia khác đội hiệu lực, bằng không mà nói, chỉ cần hắn vây tay một cái, nhiều ít đội tuyển quốc gia sẽ vì hắn đoạt bề đầu. Có đôi khi ngắm lại, thật là làm cho người cảm khái, không nghĩ tới Tô Đông mới 20 tuổi, nhưng lại tưởng tượng, lại cảm thấy sợ hãi. Mới 20 tuổi giống như này kinh khủng, tiếp lại trưởng thành tiếp, về sau sẽ đạt tới cái gì độ cao. Ronaldo cùng Zidane nhóm người này rõ ràng đã bắt đầu lui xuống, phóng nhắn lập tức thế giới bóng đá tạm có ai có thể sánh vai Tô Đông? Liên ngay cả nguyên bản bị coi là tám ít đệ nhất nhân, vừa vặn kẹt tại tám số không niên ra đời Ronaldinho, bây giờ tại Barca đều bị Tô Đông đẻ qua một đầu. Cứ việc bên ngoài đều đang nói Barca là hai đại cự tinh, nhưng ai không biết, Tô Đông mới là tối đại bài. Về sau, ai có thể đè ép được hắn? Chương 382, hắn là một cái kỳ tích. Ha <cười> ha, <cười> Tô, nơi này. Đương mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai Tô Đông, đi ra Manchester sân bay, xa xa liền thấy đối diện bãi đỗ xe dễ thấy chỗ ngừng lại một cô BMW nút 5, trong phòng điều khiển rỗi ra một cái tay, chính hướng phía hắn vung dậy trong điện thoại thì là chuyển đến dò nhị thanh âm tô đông sau khi cúp điện thoại trực tiếp hướng phía chiếc này màu làm bi em nút đi đến mở cửa xe trực tiếp ngồi lên ghế lái phụ BM nút lập tức khởi động nhanh chóng cách rời bãi đỗ xe từ đầu tới đuôi đều không có bị người phát hiện huynh đệ ngươi gần nhất cái này ngụy trang công phu càng ngày càng lợi hại dò nhị lái xe nhìn xem tô đông giật xuống khẩu trang cùng mũ lưỡi chai cười ha ha treo chọc nói không có cách không hơi ngụy trang một chút ngay cả cánh cửa cũng không ra được lời này là không có chút nào khoa trương Lấy Tô Đông giờ này ngày này danh khí, thật muốn đi ra ra môn, đừng nói là đi Barcelona đường cái, liền xem như đi biệt tự phía Nam bãi cắt đi một chút, đều sẽ bị fan bóng đá vây. Ngươi a, cũng đừng oán trách, nhiều ít người hâm mộ ngươi cũng hâm mộ không tới. Johnny cười nói, hắn chính là một cái trong số đó. Ban đầu ở sở tuốt team Lisbon thời điểm, hai người có thể nói là sánh vai cùng, tuy nói Tô Đông ẩn ẩn ngoi đầu lên, nhưng hắn cũng không kém. Thậm chí về sau hắn gia nhập Liên minh MU, Tô Đông đi Valencia, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy, Johnny cùng cả Jessma phát triển lại so với Tô Đông càng tốt hơn, bởi vì hai người bình đại tao hơn. Kết quả một năm về sau, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Cả Zesma sám xịt trở về bỏ tiểu gạn gì mẹ ra Liga, Johnny tại MU tuy nói có thủ coi trọng, nhưng tình cảnh cũng không dễ chịu. Nhất là đến bản mua giải, Juni gia nhập liên minh về sau, đã thay thế Johnny trở thành MU trong đội số 1 tân tú, lại thêm Juni bản thổ hộ khẩu. MU đối với hắn coi trọng vượt qua Johnny, thậm chí tại Ferguson bài binh bố trận bên trên, Johnny nhiệm vụ chính là đường biên đột kích, cho Juni làm cầu. Không có cách, ai bảo Juni là bản thổ cầu thủ đâu? mở ưu thế nhưng là coi hắn là tương lai vài chục năm lãnh tụ cùng cờ sĩ tại bồi dưỡng đây cũng không phải là kẻ ngoại lai có thể so sánh do nghỉ thành thạo lái xe rời đi sân bay phạm vi cũng không có hướng bắc đi Manchester nội thành mà là đi trẻ xài hắn cũng không ở tại Manchester mà là tại trẻ xe thuê một tòa biệt thự trước đó hắn từng đề cập với tô Đông rất nhiều lần nhưng cũng tiếc tô Đông vẫn luôn nguyên bản Đông nghỉ kỳ thời điểm muốn đi qua nhưng do nghỉ còn bận bịu hơn tranh tài cũng không có thời gian hảo hảo chiêu đại đám bọn hắn thế là tô Đông liền đi Kanagiri quần đảo qua mùa đông lần này thừa dịp câu lạc bộ nghỉ tô Đông liền đến trên thực tế. Johnny cũng không có quá nhiều công phu tiếp đai hắn, bởi vì bọn hắn giữa tuần còn có một vòng tợ giờ mì ở kịp, Đối thủ làn liễu cá sổ. Johnny trên xe đặt vào mấy phần nước anh báo chí, hiện nhiên là vừa rồi nhận điện thoại thời điểm đang nhìn. Tô Đông tiện tay lấy ra, phát hiện trang đầu đầu đề đều là liên quan tới hắn, như thế gọi hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi ngày hôm qua trận đấu thế nhưng là thi thố tài năng, hôm nay sau khi đứng lên, tất cả đài truyền hình, báo chí cùng điện đài đều tại thảo luận ngươi ngay cả qua sáu người, ta thế nào cảm giác? Ngươi trước kia dẫn bóng không có lợi hại như vậy đâu? Do rất bình thường buồn bực hỏi. Tô Đông cười ha ha ta mỗi ngày đều kiên trì khổ luyện, nấu đi ra. ngươi khổ luyện ta là tin tưởng, nhưng tiến bộ cũng quá nhanh một chút. đây là muốn cảm tạ nụ nổ rút bọn hắn, còn có Valencia, ba ca huấn luyện viên tổ cùng đồng đội. Tô Đông đương nhiên sẽ không nói cho Dọn Nhi, mình có một cái cẩu vương con đường hệ thống, có thể không ngừng mà tăng lên tiềm lực của mình. chỉ cần tiềm lực không ngừng tăng lên, lại thông qua khổ luyện, hắn liền có thể cấp tốc đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực. vậy thì đồng nghĩa với là hắn đang không ngừng tăng thực lực lên, nhưng cái này nói ra quả thật có chút không đủ hiện thực. chính như Dọn Nhi nói, ngoại giới truyền thông đối với Tô Đông tối hôm qua biểu hiện là khen không dứt miệng. Dịch cắt tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên cũng không chút nào keo kiệt đối Tô Đông ca ngợi. Tô Đông là vĩ đại thiên tài, hắn cái này dẫn bóng là chân chính tác phẩm nghệ thuật, dẫn bóng cùng Maradona thế kỷ dẫn bóng rất bình thường tương tự, nhưng ta cho rằng Tô Đông tại cái này dẫn bóng trong quá trình hoàn thành độ khó cao hơn Maradona. Dịch cắt còn nói, Maradona bóng đá thời đại đã kết thúc, nhưng Tô Đông còn rất trẻ, hắn nhất định là vì bóng đá mà sinh, cũng còn đem tiếp tục hắn biểu hiện xuất sắc. Hắn làm một cái mấy chục năm sau, có thể tiêu ngạo mà giảng cho các cháu nghe kỳ tích. Cở Ju Yep tại mình chuyên mục bên trong cũng là độ cao đánh giá Tô Đông cái này dẫn bóng. Hắn liên tiếp dùng ba cái thiên tài để hình dung Tô Đông tại Best Ma Bơ biểu hiện, cho rằng dùng một trận vĩ đại tranh tài để chứng minh thực lực của mình cùng tiềm lực. Hắn sẽ không trở thành cái thứ hai Maradona, hắn sẽ trở thành Tô Đông. Tại lò nỉ trên xe phần này theo bên trong, chuyên môn có phóng viên phỏng vấn ở Sa Argentina Maradona. Vị này Argentina cầu vương biểu thị mình cũng nhìn thấy Tô Đông tranh tài cùng dẫn bóng, cho rằng cái này dẫn bóng phi thường đặc sắc, tràn đầy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác chi tiết, ta không cách nào tưởng tượng, nó là từ nhất danh thân cao đạt tới một M95 cầu thủ để hoàn thành. Maradona biểu đạt mình đối Tô Đông hứng thú biểu thị có cơ hội rất muốn hiện trường nhìn một trận Tô Đông tranh tài. Nhưng ở phỏng vấn bên trong, Maradona cũng nâng lên, cá nhân hắn cho rằng, nếu như Tô Đông lại thấp 20 phần, tốt nhất là 30 cm, kia Tô Đông sẽ càng thêm xuất sắc. Ta nghe nói qua rất nhiều phương diện khoa học nghiên cứu, bọn hắn cho rằng, nhất danh cầu thủ thân cao không nên quá cao, này lại ảnh hưởng đến động tác của hắn tốc độ cùng trọng tâm điều chỉnh, tỉ như Zidane, nếu như hắn lại giáng lùn tầm 10 cm, tin tưởng hắn lại so với hiện tại càng thêm xuất sắc, hắn đối vùng cấm địa lực trùng kích sẽ càng có uy hiếp. Tô Đông cũng là như thế, hắn một M95, tuy nói có được kinh người lực bộc phát cùng tốc độ động tác tần suất cũng rất nhanh, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng nếu như hắn lại thấp một ít, hắn sẽ càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, cứ như vậy, đầu của hắn cầu cùng thân thể đối kháng khả năng liền không có hiện tại như thế có thống trị lực, nhưng hắn mỗi một lần cầm banh đều sẽ trở nên càng có uy hiếp. Maradona lời nói này cũng cơ bản phù hợp ngoại giới đối chức nghiệp bóng đá truyền thống nhận biết, đó chính là có thể thành tiểu cầu vương bán nghiệp, thường thường thân cao cũng sẽ không quá cao, trước đó thậm chí có người cho rằng Ronaldo sở dĩ liên tiếp thủ thường, cũng là bởi vì hắn quá cao. Đồng dạng một chút kỹ thuật động tác, thân cao 1,7 cùng thân cao 1,8 Hoàn thành là hoàn toàn khác biệt, nhất là đối gánh nặng của thân thể trình độ. Cái này khiến cho rất nhiều người đều cho rằng, thân cao 1m7 tả hưu là kỹ thuật hình cầu thủ lý tưởng nhất thân cao. Tỷ như hiện tại bờ Gia Diu mới Pele do binh nổi, hắn cũng chỉ có 1m7 ra mặt. So sánh với, Tô Đông tựa như là cái kỳ hoa khác loại, hắn thân cao đạt tới 1m95, lại tài giỏi lấy 1m7 tả hưu sống, đây tuyệt đối là không khoa học, ai cũng không cách nào tưởng tượng, hắn tại sao có thể linh hoạt như thế? Nhưng hắn chính là phát sinh, tồn tại rất hợp lý, cho nên rất nhiều người đều bắt đầu ở nghiên cứu, có phải hay không người Trung Quốc thể chất tương đối đặc biệt? Johnnie thuê biệt thự là một cọc cổ pháp Anh quốc trang viên, tọa lạc tại chẻ xài một cái nông thôn trong tiểu trấn. Nghe nói, trung bên có rất nhiều mờ ưu cùng Manchester City cầu thủ. Gia nhập liên minh mờ ưu 2 năm, Johnnie tiền lương còn không có chứng qua, nhưng cùng ban đầu ở sở boost team Leeds so ra, trên lệch vẫn còn rất lớn. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn bản mùa giải biểu hiện sát thực không được tốt. Người khác đều sẽ đoán trách hắn tình trạng, chỉ trích hắn đá bóng quá lơi lỏng, nhưng chỉ có chính Tô Đông rõ ràng, hắn một mực tại cố gắng cải biến mình, để cho mình đạt tới Ferguson yêu cầu. Hắn xác thực không đủ ngắn gọn. Điểm này sớm tại sở Tottenham Lisbon thời điểm chính là như vậy. Hắn cũng một mực tại cải biến mình đã bóng phong cách, tìm một đầu đã có thể phát huy tự thân ưu thế, lại có thể dung nhập vào MU trong đội tranh tài phương thức. Cái này có bao nhiêu khó? Không có người đã trải qua là sẽ không hiểu. Tô Đông ngược lại là có thể trải nghiệm, cho nên hắn chuyên chọn MU hai liên tiếp bại. Do có thụ lên án hiện tại, đi vào Manchester bãi phòng. Hai huynh đệ rất lâu không gặp, vừa thấy mặt liền có chuyện nói không hết. Do sớm liền để đầu bếp chuẩn bị một chút Tô Đông thích ăn nhất đồ ăn. Hai người an vị tại trang viên ngoài phòng, mặt đối mặt ăn đồ ăn, trò chuyện, phun nước lãng. Nói một chút bình thường khó mà đối với người ngoài nói lời. Tỷ Như, Tô Đông sẽ lo trách 3K tầng quản lý rất sai lầm kình, hậu phòng tuyến biết bát như vậy, Đông nghĩ kỳ ngay cả cái dẫn viện binh đều không có, khiến cho hiện tại liên tục mấy trận tranh tài đều như thế ném cầu, ai chịu lỗi? Do Nghị thì là ngược lại hắn một câu, 3K tất cả tiền đều lấy ra mua ngươi, lấy tiền ở đầu dẫn viện binh. Lúc trước bọn hắn nếu là không bán, càng tốt hơn, ta thẳng thắn liền ném MU cùng ngươi đương đồng đội, không được nữa, ta liền đi Bayern, tại Bundesliga đương sơn đại vương, không tấm sao? Mở hữu hiện tại thời gian này cũng không dễ chịu. Johnny một bộ thủ đại khổ sâu bộ dáng. Ta tới đây hai cái mùa giải, hai cái này mùa giải đều cầm tới không đến quán quân, ngươi là không biết, bên ngoài những cái kia đội chó săn là thế nào nói ta, còn có fan bóng đá, bọn hắn đều cảm thấy ta không có nửa điểm giá trị thực dụng, kém xa Beckham tới hữu dụng, nhưng ta liền buồn bực, Beckham tốt như vậy, bọn hắn đi mua trở về à, đúng không? Tại sao muốn buộc ta đương cái thứ hai Beckham? Còn có trong đội mấy cái kia lão nhân, bọn hắn có mình một bộ đá bóng phương thức cùng sinh hoạt tác phong, không quen nhìn ta cũng đừng nhìn, vì sao cần phải đối ta khoe tay mua chân? Ngươi biết không? Bọn hắn vậy mà bí mật nói Ta tựa như là quỷ rỗi con riêng, thật sự cho rằng ta không biết, ai muốn bị ta tại chỗ nghe được, ta liền cùng hắn làm lớn một khung. Kỳ thật, bọn hắn tất cả mọi người thích Juni, đều cảm thấy Juni sẽ là mở ưu tương lai người tiền phong, mà ta, nên cho Juni đương trợ thủ, nhưng ta không có chút nào cảm thấy, Juni có điểm nào nhất so với ta tốt, cho dù là tóc, ta đều so với hắn nhiều. Tô Đông nghe đến đó, ngẩng đầu, nhìn nhìn đối diện cái này sứ mỹ bồ đào nha đầu người phát, hắn vẫn là giống như trước kia, Lâu không biết bao nhiêu keo xịt tóc, mái mái cũng là lấy mái tóc chải chỉnh chỉnh tề tề. Về phần nói Juni, chớ nhìn hắn mới 19 tuổi. Nhưng Mép tóc tuyến đã là hết sức rõ ràng em mờ hình, nhìn hói đầu hoặc địa trung hải là chuyện sớm hay muộn, nghe nói hắn hiện tại ngay tại quan tâm thực phát sự tình. Mà chỉ cần vừa nghĩ tới, Johnny cùng Juni thậm chí ngay cả tóc đều tại phân cao thấp, Tô Đông không khỏi một trận buồn cười. Đây cũng quá nhàm chán a. Bất quá, có đôi khi, người tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện chính là nhàm chán như vậy. Đúng rồi, Johnny, ta nhớ được, tháng một lúc, người đối ly vở bun thời điểm bị đá rất không tệ, ngươi cảm thấy chi này đội bóng thế nào? Tô Đông quan tâm hỏi. Đây cũng là hắn lần này chuyên chạy đến Manchester tới môn nhân. Hắn là tới làm gián điệp. Chương 383, Barca thật không có tiền. Muốn nói bản mùa giải Liverpool, kia sắc thực cũng là đủ kỳ quái. Hồng Quân trước mắt tại tờ Jersey ở kiểm xếp hạng vị thứ 5, thành tích cũng không lý tưởng, thậm chí rất có thể lấy không được Champions League tư cách, nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu lại là hát vang tiến mạnh, sát nhập vào bán kết. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì thi đấu vòng tròn chung thành tích không tốt, cho nên Liverpool tại Champions League biểu hiện được càng thêm ra sức, bởi vì bọn hắn muốn cược một hy vọng, đó chính là lấy vệ miện quán quân thân phận đi xin đặc biệt, có thể tham gia hạ cái mùa giải Champions League chung tài. Rõ nhỉ bản mùa giải biểu hiện cũng không lý tưởng nhận lấy không nhỏ lên án cùng chỉ trích, này chủ yếu là bởi vì hắn chính diện gặp truyền hình cùng điều chỉnh, nhưng ở giao đấu Liverpool tranh tài, hắn lại phát huy đến tương đương xuất sắc, trợ công Juni đánh vào duy nhất dâng bóng, trợ giúp mở ưu sân khách 1 khung đánh bại Liverpool. Cho nên đối Liverpool, Johnny vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Berni T vẫn là như cũ, bản mùa giải đưa vào xã bị Alonso về sau, song tiền vệ phòng ngự lại thường thường điều chỉnh, hắn cơ hồ mỗi một trận đấu đều đang tiến hành thay phiên, không có cố định đội hình ra sân, cái này rất bình thường muốn mạo. Nhưng bọn hắn vấn đề lớn nhất là trung vệ thì y y hạ giả. Thi đấu trạng thái dưới trượt đến hết sức rõ ràng, từ đầu đến cuối không thể tìm tới một cái yên tâm trung vệ tổ hợp, đến mức Đông Nghị Kỳ đem láo tướng Bẹo Lỡ Gỷ Nổ cho mua đến Liverpool, nhưng bây giờ chủ lực có lẽ còn là Hi Hi Ạ cùng Cạ giả Phở. Tô Đông Đối Bẹo Lỡ Gỷ Nổ cũng không lạ lẫm, tên này Argentina láo tướng thực lực sát thực vẫn được, nhưng niên kỷ dù sao lớn. Liverpool chi này đội bóng cũng không tốt đối phó, tại Bernete điều rào dưới, chi này đội bóng chỉnh thể tính chất rất mạnh, phòng thủ cũng tóm đến không tệ, đối mặt bọn hắn thời điểm, rất khó có gặp may phương thức, chỉ có thể là cứng đối cứng cùng chết. Johnny thuyết pháp cùng Tô Đông đối Bernie T ấn tượng rất bình thường nhất trí. Sơ tại hiệu lực tại Valencia trong lúc đó, Bernie T chính là nổi danh cố chấp. Hắn nổi danh nhất lý luận chính là, cho hắn 11 cái người máy, hắn có thể cầm xuống bất luận cái gì một trận tranh tài thắng lợi. Đến mức có người nói, Bernie T chiến thuật có thể khắc chế bất kỳ một cái nào đối thủ, chỉ là cầu thủ chấp hành chưa hẳn đúng chỗ. Bởi vì người nha, luôn sẽ phạm sai. Barcelona am hiểu tiến công, nhưng đối mặt Li và Bùi, 3K tiến công chưa hẳn có thể phát huy ra tác dụng, ngược lại là đội bóng phòng thủ. Zic đã minh xác tỏ thái độ tiếp xuống một đoạn thời gian, Barca đem chuyên chú vào bắt phòng thủ, tranh thủ đem phòng thủ cho nâng lên, hy vọng có thể phòng ngự đoạn thời gian gần nhất, trận đồng đều ném cầu ba cầu trở lên sự tình lần nữa phát sinh. Thật muốn mỗi một trận đều như thế ném, Barca tiến công hỏa lực lại mạnh, cũng bị không ở a. Tô Đông tại Manchester ở một đêm, nghe rõ nghi nôn một đêm nước đắng. Liên tục hai cái mùa giải không có cầm tới quan quân, cao ngạo như mở hữu hiện tại cũng là áp lực như núi. Nhất là theo bản mùa giải Chelsea quật khởi mạnh mẽ, Ferguson chỉ đang điều chỉnh đội bóng đầu Pháp, nâng đỡ tuổi trẻ một nhóm cầu thủ thượng vị, nhưng fan bóng đá mặc kệ người những này, bọn hắn cảm thấy những này cầu thủ là mới không như trước, dù là nước Anh bản thổ cầu thủ, bao che cho con tâm tính để nước Anh truyền thông đều đem hỏa lực chỉ hướng Cearlito Ronaldo, cho là hắn quá sức tưởng tượng, không đủ thực dụng, không cách nào thay thế Beckham loại hình vân vân. Dù sao, Johnny tình cảnh hiện tại là tối khổ cực. May mắn là, đoạn thời gian gần nhất, có người ra đoạt Johnny trên đầu kia đỉnh nổi lớn. Ferdina lần thứ 2 bị truyền thông bục ra riêng tư gặp Chelsea thủ tịch chấp hành quan Dieter Krenn nghĩa ông cùng nhau còn có hắn người đại diện dạng hạ vi mà ít giờ ra n người đại diện cùng áp ra mâu vị quan hệ vô cùng mật thiết lần thứ nhất bị truyền thông bộc ra Ferdinand liền trở thành MU fan bóng đá trong miệng rụng As lần này lại lần nữa tuân ra Ferguson cũng đành chịu cảnh cáo Ferdinand hy vọng hắn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đừng có lại mượn Chelsea đến lẫn lộn đối với MU tiến hành tục tầm tạo áp lực đã có người phân tích Ferdinand cùng Kenny ông gặp mặt chính là vì mượn chuyện nhượng đến tạo áp lực khiến cho MU tại tục tầm tiền lương bên trên nội bộ nhưng Ferguson một mực tự tuyệt vì Ferdinand đánh vỡ hiện hữu tiền lương kết cấu có thể thấy được song phương một mực tại đánh cờ Ngoại trừ Ferdinand bên ngoài, tại vốn liếng thị trường, nước Mỹ thể dục ông chủng Gở Lạc Dở đã lần thứ 3 đối M.U đưa ra thu mua. Trước đó hai lần thu mua đề án đều bị M.U cự tuyệt, mà lần này nghe nói Gở Lạc Dở đưa ra một bộ hoàn toàn mới thu mua phương án, bên trong mở ra điều kiện phi thường mê người, dù cho M.U thủ tịch chấp hành quan David Dồn đều thừa nhận báo giá rất bình thường hậu đãi. Làm đưa ra thị trường công ty, M.U nhất định phải vì tất cả cổ đông lợi ích cân nhắc, nếu như giá thu mua sát thực mê người, M.U không bài trừ bị thu mua khả năng, mà cái này cũng thế tất sẽ dẫn phát câu lạc bộ kịch liệt rung chuyển. Phải biết, thế kỷ trước cuối Sở TV ông Trùm mũ đọt đều đã cơ bản hoàn thành đối MU thu mua, nhưng nhận lấy MU fan bóng đá mãnh liệt kháng nghị, thậm chí có một đám MU đáng tin thành lập một chi hồng phản quân, tuyên bố chống lại mũ đọt thu mua. Tuy nói về sau thu mua chết tiều, nhưng bây giờ lại tới một cái gờ laser, MU fan bóng đá vẫn như cũ mãnh liệt phản đối. Chính là tại loại này nhao nhao hỗn loạn bên trong, Johnny tình cảnh ngược lại trở nên càng thêm rộng rãi một chút. Thu Đông cũng là cực lực chấn an bạn bè của mình, đã gia nhập liên minh MU, vậy liền không nên tùy tiện nói lui, mặc kệ tình cảnh nhiều khó khăn, áp lực bao lớn, tận cố gắng lớn nhất tại MU đá ra dạng này mới là chính đạo, giống cả Jesma như thế, rời đi 3K về sau, muốn nặng hơn nữa trở lại đỉnh tiêm đội bóng, khả năng liền nhỏ rất nhiều, thậm chí muốn nặng hơn nữa trở lại 3K dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, trong ngắn hạn là không thực tế. Cho dù là giống Diego Heo Phỏ Lạn, rời đi sau biểu hiện được tương đương săn sói, nhưng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng đều trong lòng còn có khúc mắc. Ai biết Phỏ Lạn chuyển ném còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ về sau, có phải hay không sẽ xuất hiện cùng MU giống nhau tình huống? Thiên Tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Phân biệt lúc, Do dựng lấy tô đông bả vai, nữ khí vô cùng kiên quyết nói. Từ hắn quyết định gia nhập Liên minh MU một khắc kia trở đi, hắn liền ôm nhất định phải tại Manchester trở nên nổi bật quyết tâm. "Ta đương nhiên tin ngươi." Tô Đông cười nói, "Ta là huynh đệ ngươi, sẽ không cho ngươi mất mặt." Từ Manchester trở về, Tô Đông đầu nhập vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu ở trong. La Liga thi đấu vòng tròn đã không có huyền nghiệm, Barcelona cũng không lớn nguyện ý tại cái này thi đấu sự tình bên trên bỏ vào quá nhiều binh lực, càng nhiều là để điều chỉnh cầu thủ trạng thái làm chủ, đội bóng càng nhiều vẫn là chuyên chú vào trang League. Phòng thủ là ba ca hiện tại vấn đề lớn nhất. Giải quyết như thế nào phòng thủ? Đội hình đơn bạc Cầu thủ thực lực không đủ chờ khách xem vấn đề liền còn tại đó, căn bản không có khả năng tại bản mùa giải đạt được giải quyết, quả bóng kia đội liền phải ngẫm lại biện pháp khác. Tỷ Như gia tăng không chế bóng, tỷ Như bên trong trước trận tích cực đầu nhập phản đoạt cùng bên trong trước trận bức đoạt giáp bách vân vân. Dịch Cắt cùng Ken Cắt cũng đang không ngừng lợi dụng huấn luyện, lặp đi lặp lại nghiên cứu đội bóng phòng thủ, hy vọng có thể tìm tới một bộ hành chi hữu hiệu phương án. Tháng 4 23 ngày La Liga trường 33 vòng. Barcelona sân khách khiêu chiến Malaga. Bởi vì giữa tuần sẽ nên đón Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài, cho nên trận đấu này bao quát Tô Đông, Zona Dino ở bên trong đông đảo chủ lực hạch tâm cầu thủ tất cả cũng không có ra sân. Nhưng Barcelona như trước vẫn là tại sân khách 4 không toàn thắng Malaga. Diễu lý diễn ra lập cú đút, Olege ở cùng Zaza tuần tự dẫn bóng. Số không phong đối thủ, Marco Senna tọa trấn kéo sau giữa trận, biểu hiện vẫn như cũng là biết tròn biết méo. Điều này cũng làm cho vô số 3K fan bóng đá đều cảm thấy tiếc nuối, nếu là Marco Senna có thể tham gia Champions League, 3K tình cảnh lại so với hiện tại tốt hơn nhiều. Nhất là thông qua cái này 4 tháng tranh tài, Marco nạ không chỉ có đạt được 3 ca trong đội nhất trí khẳng định, liền ngay cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đối tên này trước đó không có tiếng tâm gì, đột nhiên hoành không xuất thế cầu thủ cảm thấy mười phần kinh diễm. Ai có thể nghĩ tới, một cái 28 tuổi, trước đó không có bao nhiêu danh khí cầu thủ, lại có dạng này xuất sắc thực lực. Tại thi đấu vòng tròn sắp thu quan giai đoạn, Barcelona lại nhận được một thì tin tức tốt. Chu bị đã lâu, khởi công xây dựng nhiều năm, ở vào Barcelona nội thành Tây ngoại ố cam bá thể dục thành sẽ tại mới mùa giải chính thức bắt đầu dùng. Từ hôm nay niên mùa hạ bắt đầu, Barcelona đội bóng đá, đội bóng rổ, xếp hạng cầu bóng bầu dục cùng khúc côn cầu chờ vận động đội đều đem vào ở tòa này hoàn toàn mới thể dục thành trong đó đội bóng đá là tòa này thể dục thành tiêu điểm tuy nói trước mắt mới vẹn vẹn hoàn thành thời kỳ thứ nhất kiến thiết nhưng cam bá thể dục thành chính là thế giới tối cao trình độ bóng đá trụ sở huấn luyện cứng mềm công trình cũng đem so với hiện tại lao thể dục thành muốn càng thêm tiến tiến ba ca phó chủ tịch sổ dị ạ nổ tại tuyên bố cái này cái cọc tin tức tốt thời điểm cũng đồng thời tuyên bố barcelona năm nay mùa hạ rất khó có đầy đủ tài chính đầu nhập chuyển nhượng thị trường vận hành bởi vì câu lạc bộ còn có một số lớn cũ nợ không có trả hết nợ, trong đó liền bao quát năm ngoái mùa hạ nặng cân dẫn Việt Bình, cùng khởi công xây dựng thể dục thành chỗ thiếu cho vay. Cái này cũng cơ bản đại biểu cho, năm nay mùa hạ, Barcelona rất khó trên chuyển nhượng thị trường có chỗ đầu nhập. Tân quản lý ở thời điểm này, đột nhiên thả ra dạng này phong thanh, lời ngầm kỳ thật cũng là muốn nói cho đội bóng, để huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều có một cái thanh tỉnh nhất biết, đó chính là muốn đầy đủ tiến hành nội bộ làm móc, không muốn mong đợi tại ngoại bộ dẫn Việt Bình. Bởi vì, Barca thật không có tiền vì đưa vào tô đông, vì khởi công xây dựng cam bá thể dục thành, Barca có thể nói là nghèo đến đinh đơn vang. nhưng từ số gì a Nô ra mặt tỏ thái độ, cũng có thể nhìn ra, Barcelona từng quản lý quyền lực tranh đoạt đã cơ bản hết thể đều kết thúc. căn cứ tô đông đạt được tin tức, dù sẹo nhất hệ sắp rời đi Barca, lại vọt tạ đem toàn diện tiếp quản Barca, số gì a Nô cùng mở ghi gì sở thẻn, cùng lại vọt tạ một đám tâm phúc, đem toàn diện khống chế Barca, điều này cũng làm cho Barca nội bộ tạm thời đạt được ổn định, trấn an lòng người. chỉ là có không ít truyền thông lộ ra, Jonah rất có thể sẽ bởi vì dù sẹo rời đi, mà lựa chọn chuyển nhượng đến Chelsea. Nhưng bờ ra dự cự tinh đã tại phòng thay quần áo Minh sắc tỏ thái độ, hắn sẽ không ở năm nay mùa hạ rời đi Barca. Hắn vẫn là hy vọng có thể tại Barca lấy được thành công. Trang Ti Onlix bán kết thủ hiệp tranh tài đại chiến sắp đến, Liverpool điệu thấp đã tới Barcelona. Berni T thay đổi trước đó lời thể son sắc ngôn luận, lộ ra 10 phần điệu thấp thừa nhận Barcelona so Liverpool thực lực càng thêm xuất sắc, càng có cơ hội tiến vào Trang Ti Onlix trận chung kết. Nhưng hắn biểu thị Liverpool cũng có cơ hội. Nếu như trời tối ngày mai, chúng ta tại Nou Camp chỉ thua một cái cầu, trở lại sân nhà, chúng ta sẽ có lớn vô cùng cơ hội tấn cấp. Mà Bernie T lớn nhất thể đánh bạc chính là Liverpool bản mùa giải xuất sắc trăm The Only sân khách chiến tích. Chương 384, thần toán tử Bernie T. Đương Tô Đông nghe được Bernie T nói, nếu như chúng ta đêm mai tại Nukem chỉ thua một cái cầu, trở lại sân nhà, chúng ta sẽ có lớn vô cùng cơ hội tấn cấp lúc. Hắn phản ứng đầu tiên là, chuyện xấu. Bernie T chưa hề đều không phải là một cái biết ăn nói người, nhưng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn tầm thường không nói nhảm. Một tính cách cao ngạo, xưa nay không nói nhảm người, đột nhiên chịu thua nhận thua nói, chỉ thua một cầu, trở lại sân nhà nhất định có thể là bạn. Đây là vì cái gì? Tâm lý chiến. Bởi vì ba ca tiến vào Champions League đấu vòng loại về sau, liên tục hai khách trận đều ném ba cái cầu trở lên. Không có bất kỳ người nào có nắm chắc nói, làm khách An vẫn còn có thể bảo trì giao đấu Bern Unit cùng Chelsea lúc sân khách biểu hiện. Bernie T chính là muốn tại lúc trước chuyển cho Barcelona cầu thủ một loại tâm lý, đó chính là thắng một cái cầu không an toàn. Làm sao mới bảo hiểm đâu? Đương nhiên là nhiều dẫn bóng. Đương cầu thủ mang theo cái này loại tâm lý đầu nhập tranh tài, đương cầu thủ phát hiện tại trong trận đấu nhận đối thủ nghiêm mật chầm chậm phòng, chậm chạp tìm không thấy phá khung thành đạt được cơ hội tốt lúc, bọn hắn sẽ làm sao? Đáp án rất đơn giản, số dượn Rõ ràng nhất chứng cứ chính là phát sinh ở thứ 13 phút một lần tiến công. Bờ Lệ Tỷ cùng Iniesta bên phải đường tiến hành phối hợp về sau, lên cầu truyền đến vùng cấm địa trung lộ, Tô Đông lực ráp cả dạn thở, đánh đầu đưa bóng đẩy xuống đến, cung cấp tốc truyền cho Ronaldinho. Bờ ra giữ cự tinh tại phía trước cầu môn 5 mét chỗ sườn bán kết quả vậy mà không có đụng được anh chơ mắt nhìn bóng ra trượt cánh cửa mà ra. Dưới tình thế cấp bách, hắn lộ phán. Vẹn vẹn 8 phút về sau, Ronaldinho vùng cấm địa cung đỉnh chuyền bóng, đánh vào xạ bị Alonso trên thân, Tô Đông tại vùng cấm địa tiến đầu giành lại cầu về sau, nhận lấy đối phương nghiêm mặt trầm trầm phòng không thể quay người, lại đưa bóng một mực bảo vệ, lừa qua hì hì ạ về sau, đưa bóng chuyển cho Iniesta, từ phía sau xuyên qua cho Deco. Deco tại phía trước cầu môn 5 mét chỗ lăng không bắn phá, đem gần đây tại gang tất suất gôn đánh bay. Liên tục hai lần bỏ lỡ, Barcelona tâm tình càng ngày càng nhanh nóng nảy. Cả trang tranh trại, Barcelona đều một mực chiếm cứ không chế bóng quyền cùng thượng phong, năm chắc tranh tài tốc độ. Không chế bóng suất cũng cao tới 60 phần trăm, cơ hội là đem Liverpool đè lên đánh. Có thể khiến người bất ngờ chính là, công kích hỏa lực có 102 châu Âu dưới bóng đá ba ca, lần này vậy mà không thể tại sân nhà dẫn bóng mà tất cả mọi người lo lắng hãi hùng phòng thủ, lần này vậy mà không có ném cậu. Liverpool cái kia đầu gối may bốn trập rách tiên phong bả rổ, trận đấu này cũng là biểu hiện được rất tồi tệ. Toàn trường tốt nhất cầu thủ là Hi Yi Yi ạ, lấy được 9 phần. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là Cả Dạ Phở, lấy được 8 phần. Ba Ka đêm nay hậu phòng tuyến biểu hiện cũng là vững vàng, chưa từng xuất hiện rõ ràng sai lầm, nhưng phòng thủ nắm chắc về sau, tiến công ngược lại không có đá ra, cái này không thể không nói gọi là người mười phần ngoài ý muốn một việc. Không so với không, Song Vương bắt tay giảng hòa. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa sân nu kem vẫn như cũ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không so với không điểm số quả thật có chút để cho người tiếc nuối, dù là tiến cái cầu cũng tốt. Buồn trang tranh tài, Barca bỏ lỡ chí ít 3 lần tuyệt hảo cơ hội, có 2 lần là Tô Đông vì đội bóng sáng tạo ra, nhưng đồng đội cũng không có nắm chắc ở cơ hội, cho nên Tô Đông cũng đã nhận được 3 ca toàn đội cao nhất 8 phần, cùng quần đã song song trong đội thứ nhất. Nhưng bỏ lỡ cơ hội tuyệt cao Zonaladino cùng đệ cổ liền biểu hiện được rất đêm cái này cũng cùng Lee và Bun đối bọn hắn tính nhắm vào phòng thủ có quan hệ. Bernie T hiển nhiên cũng không tính để bọn hắn thỏa thích phóng thích mình tiến công tài hoa. Tô Đông nghe được tiếng còi về sau, nặng nghề mà thở ra một hơi. Là hắn biết, Bernie T lúc trước kia lời nói, tuyệt đối sẽ đối Ba Ca tạo thành ảnh hưởng. Bản mua giải liên tục sân khách ném ba cái cầu, để Ba Ca cơ hồ bị kín bóng ma, có sợ hai trứng. Không cần gấp gáp, không so với không cũng là kết quả không tệ. Tô Đông đi hướng Iniesta chờ đồng đội, cao giọng hô. Từ hai hiệp tranh tài đến xem, không so với không sát thực coi như không tệ so với một so với một hoặc hai so hai, không so với không phải có sắc bén nhiều, chỉ ít không có cho đối thủ sân khách dẫn bóng. Đương nhiên, đây là từ thế hòa nhìn lại, nếu là 3K có thể thắng cầu, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Tôi nói không sai, kết quả này không tệ, chúng ta hẳn là có lòng tin, sân khách tranh thủ sâu một đợt. Quân cũng dùng sức hô hào, cổ vũ lấy đội bóng sĩ khí. Liverpool đêm nay tại Nukem sát thực biểu hiện được tương đương cường hãn, phòng thủ tóm đến là giọt nước không lọt, cái này ở mức độ rất lớn cùng Bernie T bại binh bố trận có quan hệ, hắn thậm chí bày ra 3 tiền vệ phòng ngự, nghiêm phòng tử thủ tại bản phương nửa trận hai tên hậu vệ biên phai nạn cùng trào càng là đánh chết đều không hướng nửa trước bước. xem bọn hắn kia đáng thương không chế bóng suất liền biết, bọn hắn tại nu kem bị đá có bao nhiêu trợ vật. dứt cắt cũng đón nhận cầu thủ, hắn dùng vỗ tay đến cho thấy thái độ của mình. làm rất tốt, bọn tiểu nhị, chúng ta đêm nay không có em cầu, làm tốt lắm. Là dứt cắt tỏ thái độ ít nhiều khiến cầu thủ tâm tình tốt chuyển một chút, lại thêm nu kem fan bóng đá ủng hộ, để đội bóng trên dưới cũng đều thu thập tâm tình, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra. đêm nay trận đấu này cũng không phải không có tin tốt, bọn hắn thứ hai hiệp làm mất đi sạ bì Alonso. nói đến đây lúc, dứt cắt cười hướng tô đông gật đầu. Đây là tô Đông công lao. Lúc ấy xã bị Alonso là đối tô Đông khai thác chiến thuật phạm lỗi, chỉ hoàn Barcelona phản kích, đạt được một trương thẻ vàng. Cái này khiến hắn đem tích lũy thẻ vàng mà ngừng thi đấu tiếp theo hiệp. Trên thực tế, tô Đông đêm nay đối mặt phòng thủ áp lực là toàn đội lớn nhất. Thì Ý Ý Hạ cùng cả Dạ Phơ đều là Liverpool toàn đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ, mà biểu hiện của bọn hắn xuất sắc vừa vận chính là xây dựng ở đối tô Đông phòng thủ bên trên. Hai người cơ hội là một tức cũng không rời quân lấy tô Đông, để hắn rất khó có cơ hội đi chế tạo uy hiếp. Do nói, Liverpool uy hiếp là trung vệ. Nhưng trên thực tế, đêm nay Liverpool hai tên trung vệ lại trạng thái bạo dạ. Ai nói đến chuẩn đâu? Tô Đông sáng tạo ra nhất có uy hiếp tiến công chính là hơn nửa hiệp hiệp hai lần đạt được cơ hội tốt, nhưng Ronaldinho cùng Đệ cô đều bỏ qua, ngược lại là chính Tô Đông, căn bản không có đạt được một lần ra dáng sút gol cơ hội, có thể thấy được Liverpool đối với hắn phòng thủ có bao nhiêu nghiêm mật. Có thể nói, Tô Đông đã tận lực. Tại mình đã bị nghiêm mật như vậy chầm chậm phòng tình huống dưới, vẫn như cũ vì đội bóng sáng tạo ra hai lần lần tất dẫn bóng cơ hội, ai còn có thể trách móc nặng nề hắn cả nhiều. Tiếc nối duy nhất chính là đội bóng mình không nắm chắc được. Mấu chốt ngay tại ở tâm tính. Không cần lo lắng, sân nhà không so với không điểm số đối với chúng ta vẫn tương đối có lợi. Đi Anthony, chúng ta liền tranh thủ từ vừa mở trận liền vào công, thử đoạt hắn một cái dân bóng, vậy bọn hắn liền thủ không nổi nữa." Dịch các khích lệ nói, có đôi khi tâm tính loại vật này thật rất bình thường huyền diệu, thậm chí quyết định tranh tài thắng bại. Thật giống như đêm nay, Barcelona liền rõ ràng sốt ruột, nhưng Liverpool liền thủ đến 10 phần an ổn. Thậm chí có thể nói, Bernie T đêm nay căn bản chính là ôm không dẫn bóng không mất cầu tâm thái tới, mà hắn cũng thực hiện chiến lược của mình mục đích, không so với không toàn thân trở ra. Tô Đông yên lặng nghe dịch các thuyết pháp, trong lòng cũng rõ ràng, Thiên Nga Đen nói đến xác thực có đạo lý, nhưng hắn hiểu rõ BerniTe, giá hỏa này quá kinh khủng, cơ hồ có thể nói là liệu sự như thần, tính toán không bỏ sót. Thử hỏi, dịch các ý nghĩ về cách thức này cũng không có cái gì ly kỳ, BerniTe sẽ không nghĩ tới, lại hoặc là nói, hắn sẽ không có đối sách. Tại sân nhà không so với không tình huống dưới, Barcelona sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? BerniTe sợ là cũng sớm đã thôi toán ra rất nhiều loại khác biệt phương án cùng khả năng đi. Nhưng những lời này, Tô Đông thực sự không có cách nào nói. Hiện tại Barca cần chính là tập hợp lại, mà lại nói cũng không có nửa điểm trợ giúp, bởi vì hắn cũng không biết Bernie T sẽ làm thế nào, hắn không có cách nào bởi vì khả năng này đi ảnh hưởng gì cả cho huấn luyện viên tổ quyết sách, gì cả mấy người cũng sẽ không nghe hắn. Cho nên hắn quyết định bí mật tìm cơ hội nhắc nhở một chút gì cả. Bernie T ra hỏa này đoán chừng là từ thủ hiệp lúc trước tâm lý chiến liền bắt đầu đang chuẩn bị lần hiệp so tài, hắn sẽ để cho Barcelona tại sân Anfield dẫn bóng, sân nhà không so với không thảm tao Liverpool bất hòa, Barcelona tại sau trận đấu cũng không nhận được quá nhiều chỉ trích, dù sao đây cũng không phải là quá kém sân nhà kết quả nhưng vẫn như cũ có rất nhiều truyền thông đối ba ca ra biên tiền cảnh cảm thấy bi quan, dù sao ba ca bản mùa giải trang tí only sân khách chiến tích thật sự là tương đương hòng bét, nhất là tiến vào đấu vòng loại về sau, hai khách trận đều ném ba cái cầu, cái này để người ta như thế nào tin tưởng. Cuối tuần, nên đón La Liga thi đấu vòng tròn vòng 34. Tô Đông cùng Ronaldinho chờ chủ lực cầu thủ lại lần nữa dự bị. Đội bóng vẫn như cũ là sân nhà tác chiến, đối thủ lại là An Barcelona. Phía trước 60 phút trong trận đấu, Barcelona như trước vẫn là đánh lâu không xong, lật sần không thể phá khung thành được. Đến mức đến phút thứ 65, dứt các không có cái nào lựa chọn thay người, tô đông cùng messi tuần tự dự bị ra sân, tô đông ra sân vẹn vẹn một phút, diễu lý liền đưa ra diệu chuyển, tô đông phía trước cầu môn đẩy bắn ra tay, vì barcelona thủ kéo đi chép. tại tranh tài tới gần kết thúc trước, lại là tô đông trợ công, trợ giúp messi tại bù giờ giai đoạn phá không thành đạt được. 2-0, ba ca sân nhà cầm xuống hẳn barcelona, một chuyên một bắn, tô đông dự bị ra sân lại rực rỡ hào quang, biểu hiện ra tốt đẹp thi đấu trạng thái. sau trận đấu, tô đông hiếm thấy tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, biểu thị đội bóng sân khách giao đấu li như trước vẫn là cần lấy ổn làm chủ, ta từ đầu đến cuối tin tưởng chỉ cần chúng ta nắm chắc phòng thủ, liền nhất định có cơ hội công phá đối thủ cầu môn. Tô Đông những lời này chính là muốn nhắc nhở một chút Dị Cát, hắn cũng đã ngầm từng đề cập với người Hà Lan chuyện này, nhưng Dị Cát có ý tứ là mở màn về sau đoạn một đợt. Chúng ta ước gì Liverpool cùng chúng ta chơi đối công. Thật là lại như thế sao? Ngày 3 tháng 5 muộn, Liverpool sân Anfield. Liverpool vừa mở trận liền tích cực tại Barcelona nửa tràng triển khai cao vị bước đoạn tát bách, cũng tại thứ 3 phút, lại sệ cánh trái thấp truyền trung lộ, Gerrard thuận thế chọn chuyển sau lưng, bà Dô phản việt vị thành công cắm vào vùng tấm địa, đưa bóng chọn qua suất kích thủ Munoz. Luis Garcia cùng lên đến đẩy bắn không môn. Barcelona ba tên hậu vệ tại phía trước cầu môn thay nhau ra chân, đưa bóng cản ra cầu môn, nhưng trọng tài chính vẫn như cũ thổi còi, ra hiệu bóng ra đã qua cầu môn tuyến, dẫn bóng hữu hiệu. 1-0. Cả tòa sân Anfield biến thành một mảnh ông dương đại hải. Bernie T vịnh lên chân bắt chéo, ngồi ngay ngắn ở đội chủ nhà huấn luyện viên tức trước, dùng sức nhai lấy kẹo cao su, cùng chấp giáo Valencia thời điểm so sánh, hắn càng trọng. Chương 385: Tô Đông đần biện pháp. Dít cắt mặt không thay đổi đi trở về đội khách huấn luyện viên tịch. Cả trang tranh tài hắn đã không biết lặp lại động tác này bao nhiêu lần. Ngồi không yên, đi tới đến chỉ huy khu, không bao lâu lại đi trở về đi, rất nhanh lại ngồi không yên. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến xuống nửa tràng, lập tức liền muốn 65 phút, Barcelona khống chế trên trận thế cục, nhưng chậm chạp tìm không thấy hữu hiệu phá khung thành biện pháp. Điểm số như trước vẫn là 1-0, đội chủ nhà Liverpool tạm thời dẫn trước. Dịch cắt một mực tại hối hận một việc, đó chính là hắn không có nghe lấy Tô Đông ý kiến. Nếu bàn về đối Bernie T quen thuộc, Tô Đông muốn viễn siêu Barcelona trong đội mỗi người, hắn tại lúc trước liền thông qua truyền thông cùng trong th đều cùng dìt cắt đề cập tới chuyện này, cho rằng Bernie T từ trước đến nay đều tính được phi thường khéo khéo, Barca vẫn là phải cầu ổn, lấy ổn bắt đầu, không nên mạo hiểm. Nhưng dìt cắt không có nghe, hắn lúc trước suy nghĩ rất có đạo lý, chỉ cần cướp được một khách trận dẫn bóng, Liverpool liền xong đời, bọn hắn liền không có cách nào thủ, nhất định phải ép ra cùng Barcelona công. Lúc này nhịp điệu thi đấu cùng khống chế bóng liền hoàn toàn ở Barca trong khống chế. Về phần nói, tôi đông lo lắng, Liverpool có khả năng sẽ nhằm vào Barca mở màn đoạt công làm văn trường, dìt cắt cũng cảm thấy bình thường, thậm chí hắn rất bình thường hoang nên Bernie T đội bóng làm như vậy. Đuối công nha. Ba ca sợ qua ai, nhưng sự thật chứng minh, Tô Đông là đúng. Liverpool mở màn về sau quả quyết đoạt công, đồng thời nguyện ý đang phản kích bên trong đầu nhập binh lực, vẹn vẹn 4 phút liền cướp được một cái dẫn bóng. Lúc này, Ba ca còn không có hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái. Cướp được dẫn bóng về sau, Liverpool liền bắt đầu nghiêm phòng tự thủ, mặc cho Ba ca tiến công. Thậm chí, đến 60 phút, Bernie T rất bình thường không muốn mặt thay đổi trợ công Luis Garcia dẫn bóng bạc rổ, đổi lại năng lực phản kích mạnh hơn xít. Gia hỏa này vẫn là giống như trước kia hẹn bọn, chỉ cần có thể thắng. Barcelona công 1 giờ làm sao Liverpool là thủ đến vững như thành đồng. Sạ bị Alonso thiếu trận ảnh hưởng không lớn, hạ mạn. Biscan cùng Gerrard tạo thành ba tiền vệ phòng ngự, hai cánh lái xe cùng Luis Garcia cũng đều cơ bản ở giữa sân. Cái này khiến Barcelona chỉ cần thoáng qua một cái trung tuyến, lập tức liền nhận lấy đối phương nghiêm mật bước đoạn gác bách. Thời gian càng ngày càng ít, mặc kệ là trên trận cầu thủ, vẫn là bên sân huấn luyện viên, đều rõ ràng có cảm giác cấp bách. Zidane ra chỉ huy khu số lần rõ ràng muốn càng thường xuyên. Hà Lan nga đen biết mình phạm sai lầm, nhưng hắn không biết muốn làm sao đi để bù. Hoặc là nói đối mặt Berni t ra tới nghiêm phòng tự thủ trận thế. Hắn là không có biện pháp nào. Động lòng người luôn luôn muốn đổi. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Bernie T nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, đã 65 phút. Căn cứ suy đoán của hắn, dịch các thay người thời gian cũng hẳn là tại 65 phút tà hưu, xuất nhập tại 5 phút ở giữa. Không có cách, dịch cắt vẫn luôn dạng này, hắn Lâm Tràng Chỉ Huy thật có thể nói là không có chút nào ý mới. Liên cung sờ bờ bợt cái kia cuồng vọng phân tử, liền không có nửa điểm mới mẹ cảm giác. Ejeztezan nhìn nhìn Bernie T, không thể làm gì khác hơn thầm cười khổ. Bất luận kẻ nào đối đầu Bernie T Đều sẽ cảm thấy rất thống khổ, bởi vì gia hỏa này sẽ đem mỗi một bước đều tính được phi thường chính xác, đem mỗi một loại khả năng đều thôi diễn ra, cũng cho gia tính nhắm vào xét lược. Tỷ như 60 phút đổi bạc rổ, cái này đã sớm tại hắn trong kế hoạch, bởi vì Jack tiền đạo đầu gối may bốn châm, đã không được bao lâu, ngược lại là SIS, phản kích thời điểm uy hiếp sẽ lớn hơn một chút. Còn lại chính là nhìn Barcelona như thế nào ra bài. Làm huấn luyện viên trưởng Bernie T căn bản không có biện pháp hoàn toàn trưởng không trên trận phát sinh hết thảy. Tỷ như hắn liền không có biện pháp tính toán ra Liverpool sẽ ở thứ tư phút liền lấy được dân bóng. Hắn nguyên bản tưởng tượng là tại mở màn đoạt công một đợt, tranh thủ một cái dân bóng, không phải liên thủ, thủ tiến thêm lúc thi đấu. Thậm chí về Nanti quyết chiến, ai có thể nghĩ tới, ba ca vừa mở trận liền tặng lễ. Người đoán sẽ đổi ai? Hẹt nhẹ T giản quan tâm hỏi. Bernie T vểnh lên chân bắt chéo, trên đùi đặt vào một bản nổ tẹp úp, trong tay nắm lấy một cây bút, miệng bên trong ngay lấy đã không có mùi kẹo cao su. Suy nghĩ một chút về sau. Hắn nhẹ gật đầu, dịch Catalan hiểu nhất cũng liền một chiêu kia. Iniesta. Berni T nhẹ gật đầu, Iniesta bản mùa giải biểu hiện thật rất không tệ, xem như tại đội một đứng bước đúc chân, nhất là hắn cùng Tô Đông ở giữa ăn ý, nhiều lần tại dự bị ra sân sau đánh vờ trên trận cục diện. Hắn đoán chừng sẽ thay đổi ổ lệ cơ ở, Marco trở lại trung vệ, vi kéo về sau, Iniesta cùng đệ cổ hướng phía trước, đem gịu lì Lưu tại trên sân bóng, nếu như hắn muốn cược đến lớn hơn một chút, kia có thể là đem gịu Lị cho đổi lại, đem tiểu tướng Messi cho đẩy lên đi, kể từ đó cánh phải của bọn họ chính là Iniesta, Messi cùng bỡ lệ tỷ công kích tổ hợp, lại thêm trước mặt Tô Đông. Nói xong lời cuối cùng, Bernie T lại suy nghĩ một trận, gật đầu nói, hai hiệp tranh tài chỉ còn lại 30 phút, hắn hẳn là sẽ không lại đem bài giữ lại, hẳn là một hơi trực tiếp đá con đi. Quả nhiên, đương hai phút sau, Barcelona một hơi ngay cả đổi hai người. Iniesta thay đổi ồ lệ gỡ ở, Messi thay đổi Dữu Ly. Nhìn, hắn chính là như thế không có cái mới ý. Bernie T lạnh ngặt nói. Nghe hắn ngữ khí, không có vì mình đoán được dịch cắt tâm tư mà cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút phần nản cảm thấy dịch cắt lâm chàng điều chỉnh thật sự là có chút yếu, có bản lĩnh đem Tô Đông đổi lại, ta tính ngươi lợi hại. Cẩn thận chút, để nuôi nệ đi lên, thay đổi Louis Garcia. Elestte dặn nhìn thoáng qua huấn luyện viên trưởng, do dự một chút, không nói gì, gật đầu hướng sau lưng ghế dự bị hô một tiếng. Đây là một lần tăng cường phòng thủ thay người, rất bình thường hiển nhiên, Bernie T đối Tô Đông vẫn như cũ vô cùng kiên kỵ. Bernie T tên này huấn luyện viên trưởng từ trước đến nay thích làm đủ chuẩn bị, cho nên hắn tại lúc trước liền đặc biệt nhắm vào như thế nào phòng thủ Tô Đông, tiến hành rất nhiều dự án, điểm này từ thủ hiệp tranh tài liền nhìn ra được đừng nhìn tô đông đã sáng tạo ra hai lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội nhưng trên thực tế chính hắn là một lần dẫn bóng cơ hội tốt đều không có khi y hả cùng cả dã phở trở thành liverpool toàn đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ cái này thật là không phải ngẫu nhiên mà là bởi vì bọn hắn cơ bản đông lại tô đông để tô đông toàn trường tranh tài đều không có thu hoạch được quá tốt cơ hội đêm nay cũng là như thế bernie T so với ai khác đều muốn coi trọng tô đông so với ai khác đều rõ ràng tô đông thực lực bởi vì năm đó tô đông chính là như vậy dẫn đầu valencia một đường nhịp tập leo lên champions league quán quân lịch sử đại Berni Te làm sao có thể không rõ ràng tô đông thực lực cùng tiềm lực? Hắn làm sao có thể không coi trọng? Lúc trước, hắn chỉ là không nói mà thôi. Messi cùng Iniesta ra sân về sau, Barca tiến công bị đá càng thêm tích cực. Nhất là khi tiến vào 70 phút về sau, hai tên hậu vệ biên cũng bắt đầu tích cực để lên, mở ra đường biên, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Liverpool phòng thủ thật là tương đương kiên cố, nhất là tại lùi nệ thay đổi Luis Garcia về sau, Berni Te bắt đầu co vào trung hậu trận phòng thủ, không cho Barcelona tùy tiện chuyển không chế bóng. Cái này cũng khiến cho Jordiino, Iniesta cùng Messi bọn người buộc lòng phải lui về mới có thể càng nhiều lấy được banh. Kể từ đó, bọn hắn cùng Tô Đông khoảng cách liền bị kéo đến càng xa hơn. Mặc cho Ronaldinho, Messi, Iniesta cùng đệ cô bọn người là dẫn bóng hảo thủ, cần phải dẫn bóng đột phá Liverpool 2 đạo phòng tuyến, đưa bóng đưa đến Tô Đông dưới chân, kia cơ bản thực tế không lớn. Trang diện bên trên như trước vẫn là 10 phần giằng co. Barcelona thật là không có biện pháp nào. Tô Đông tựa như là một cây cái đinh, vững vàng đính tại Liverpool lớn vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh một vùng, mặc kệ tiến công từ chỗ nào một cái phương hướng khởi sướng, hắn đều sẽ mang theo Liverpool phòng thủ đám, cầu thủ đi tới đi lui chạy. Đây là Bernie T dạy hắn, chỉ cần là người, liền nhất định có phạm sai lầm khả năng. Cho dù là lại kiên cố phòng thủ, chỉ cần ngươi thực hiện cũng đủ lớn áp lực, đem phòng thủ cầu thủ thân thể cùng tinh lực đều tiêu hao đến cực hạn, bọn hắn liền nhất định sẽ phạm sai lầm. Mấu chốt ngay tại ở, đến cùng là bọn hắn trước phạm sai lầm bị ngươi bắt được, vẫn là ngươi không có bắt lấy, tranh tài liền kết thúc. Tô Đông chính là lo liệu lấy phần này tín nhiệm, hắn càng không ngừng chạy. Y y y a, Cạ Dạp Tở, Hamàn, Thẩm Chí Trảo, Phái Nạn, Gơ Zát cùng Bịt Cản bọn người, cũng đều càng không ngừng đi theo hắn chạy. Phương pháp này là ngốc nhất, nhưng cùng lúc cũng là có khả năng nhất nhìn thấy hiệu quả. Thật giống như ngu công dựng núi, lại hình như trong nước đám dân mạng nói câu nói kia, chỉ cần quốc mua đến tốt, nào có tưởng thành nào không ngã. Ronaldinho chờ 3 ca cầu thủ đều cách Tô Đông quá xa, bọn hắn ý đồ thông qua cự ly xa chuyển bóng, đưa bóng đưa đến Tô Đông trước mặt, nhưng càng nhiều là cao cầu, tại hì hì ý ạ, cả dạ thở cùng hạ mạn giáp công cùng dưới, Tô Đông coi như cướp được thứ nhất điểm rơi, cũng rất khó hình thành ý hiệp. Berniet vẫn luôn tại để phòng hắn. Thời gian lặng lẽ tiến vào 80 phút. Lưu cho Barcelona thời gian đã cả ngày càng ít. Li vợ buôn phòng thủ cầu thủ không chút nào không dám kinh thường. Huấn luyện viên trưởng Bernie T cũng bắt đầu đi đến bên sân, càng không ngừng hô hào trên trận cầu thủ, bởi vì hắn đã bắt đầu rõ ràng cảm giác được mấy tên cầu thủ thể năng tiêu hao quá lớn, biểu hiện có chút trượt. Nhưng muốn mạng chính là, tô đông nhưng như cũ vẫn là bộ kia sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tiểu tử này không chỉ có tố chất thân thể tăng lên hết sức rõ ràng, liền liên thể có thể cùng sức chịu đựng cũng đều tiến bộ rất lớn. Bernie T đi trở về đến đội chủ nhà huấn luyện viên tích trước, nhưng không có ngồi vào đi, hắn có chút không yên lòng. Eze ste giang gật đầu. Tô Đông là hắn chấp giáo qua cầu thủ bên trong, cái thứ nhất, đồng thời cũng là cho tới bây giờ, một cái duy nhất có được chính mình tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cầu thủ, còn lại cầu thủ coi như thuê tư nhân huấn luyện viên, càng nhiều cũng là vì tổn thương bệnh loại hình. Nhưng Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội thật phi thường chuyên nghiệp, cái này khiến hắn hàng năm đều tại tiến bộ, nhất là thân thể. Cẩn thận chút, cầu thủ bắt đầu có chút chạy không nổi rồi. Hệ dễ dàng nhắc nhở. Bernie T gật đầu, cả chàng tranh tài bị Tô Đông như thế mang theo chạy, còn muốn tiếp nhận Tô Đông chỗ thực hiện áp lực, phòng thủ cầu thủ tiêu hao cũng là phi thường lớn, không ít người cũng bắt đầu không chạy nổi, như phải nạn. Thân thể của hắn có tổn thương, theo thể năng tiêu hao, hắn bắt đầu không thể để lên đi chắn Ronaldo. Bờ ra du cầu thủ phi thường thông minh, lập tức liền thấy phải nản vấn đề, nhưng hắn tạm thời không có ý định đi lợi dụng. Hắn đang chờ đợi đến từ tô đông tín hiệu. Tô Đông chính mang theo hà mạn, cạ dạo phở cùng hì hì ị ạ đang chạy, liều mạng tiêu hao, xem ai trước chịu không được. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 87 lúc, Tô Đông tranh thủ đã lâu cơ hội, rốt cục xuất hiện. Chương 386, Bernie tê liều mạng, tại liên tục vừa đi vừa về lôi kéo bên trong, lao tướng hì hì ị ạ rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi. Đường Tô Đông dọc theo lớn vùng cấm địa tuyến đi theo Barcelona giữa trận chuyển bóng từ cánh phải chạy phía bên trái đường lúc thì y y hạ thở hổn hển đến kinh liệt cùng đến không giống trước đó chặt như vậy rõ ràng là tiêu hao quá lớn dù sao tranh tài cũng đã nhanh 90 phút tô đông ngay tại hắn phụ cận ý thức được điểm này về sau lại đi phía trái đường chạy tới cũng xa xa hướng phía zona đi nhô đánh cái không đủ vì ngoại nhân nói thủ thế chỉ có 3 ca cầu thủ mới biết được ý tứ sau đó tô đông hướng lớn vùng tấm địa bên trong chạy khiến cho cả dã phở cùng y y hạ cũng đi theo triệt thoái phía sau liverpool hai tên trung vệ đều đối tô đông tiếp thân trầm trầm phòng ở rất gần Jordino lúc này chạy về phía trước đến đứng không chỗ, nhấc tay tiếp vào đệ cổ chuyển bóng. Phái nàn không có trước tiên tiến lên, cho Jordiño một hai giây xử lý cầu thời gian, bờ ra dư cầu thủ dừng lại cầu về sau, nhìn thoáng qua vùng cấm địa cung đỉnh phương hướng. Nguyên bản hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới, mang theo cả dã phở cùng hỉ a đều đi theo lui về tô đông. Lúc này lại đột nhiên quay người chạy đến, liverpool hai tên trung vệ giật mạnh mình, hai người đều trước tiên cùng lên đến. Cả dã phở chạy ở phía trước, hỉ ia theo ở phía sau, chậm một chút, dẫn đến hai người vị trí có chút trùng điệp. Tô Đông ngay tại cung đỉnh khu lớn vùng cấm địa tuyến trung điểm phụ cận, nhấc tay tay trái muốn manh, cùng sử dụng thân thể dựa vào đuổi theo tới cả dã phở. Jonah ngầm hiểu, hắn cùng Tô Đông cũng không phải lần thứ nhất phối hợp. Nhìn thấy Tô Đông là giơ tay trái lên, Jonah không đợi phải nạn cùng gơ rát tới gần, cấp tốc chân phải đưa ra một cái đường vòng cung cầu, đưa bóng cấp tốc treo đến Liverpool cung đỉnh khu. Bởi vì gơ rát ép về phía Jonah Tô Đông phía sau là cả dã phở cùng hí ý ạ, cho nên hạ màn không có trước tiên ngăn tại Tô Đông phía trước, mà là đứng ở cung đỉnh khu bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng gơ rát. Sợ rủ nạn ý nghĩ dẫn bóng đột phá ly vở Bun đội trưởng, nhưng như thế vừa đến, hạ mạn cùng Tô Đông ở giữa khoảng cách liền lớn. Ronaldo truyền bóng vừa đúng rơi xuống Tô Đông chân trái phạm vi bên trong, mà Tô Đông ra chân đưa bóng dừng lại về sau, thuận thế hướng sau lưng kéo một phát, ngăn trở cả dạ phở thân thể cũng thuận thế đi theo xoay người. Bờ ra du cự tinh truyền xa liền phán phất giống như là quả tạ, bị Tô Đông thao xuống sau liền đứng tại bên cạnh hắn, mà xoay người về sau, Tô Đông vừa vận có thể trực tiếp lên chân. Toàn bộ quá trình nói đến dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế liền phát sinh ở trong trước mắt. Lúc này, hiệu vị trí cùng cả dã phở vẫn còn có chút trùng điểm. Hắn không có kịp thời xuất hiện tại cả dạ phờ mặt phải, dẫn đến tô đông xoay người về sau, cầu tại chân phải của hắn, mà hắn cùng cầu môn phía bên phải ở giữa, không có bất kỳ cái gì nhất danh phòng thủ cầu thủ. Chào ý thức được nguy hiểm, trước tiên nhào tới, nhưng tô đông đã sớm chuẩn bị xong. Quay người, lên chân, đại lực giúp bắn, bóng ra lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn phía bên phải. Đu hết một cái bên cạnh nào, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Goon, Ohmygod! Tại tranh tài phút thứ tám tranh tài giai đoạn sau cùng, thời khắc mấu chốt, tô đông lại một lần đứng ra. Hắn dùng một cái mang tính tiêu chí vùng cấm địa tuyến đầu cung định khu bạ tỷ gól, công phá đủ hệt cầu môn. Đây tuyệt đối là Tô Đông mang tính tiêu chí sút gôn, hắn tại vị trí này lên chân nắm chắc phi thường lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy, Tô Đông ngừng cầu quay người lên chân gõ cửa, động tác là một mạch mà thành, không cho Liverpool phòng thủ cầu thủ bất kỳ phản ứng nào cùng ngăn cản cơ hội, mà lại một cước này sút gôn đánh cho phi thường hữu lực, trực tiếp rút tiến vào Liverpool và cầu môn phía bên phải. Duet kịp phản ứng, nhưng bất lực. Một so với một. Hiện tại Barcelona thành công đem so với phần này truyện. Tô Đông lên chân gõ cửa trong nháy mắt đó, cảm giác mãnh liệt liền nói cho hắn biết một cước này cậu có khi hắn nhìn thấy bóng ra nhập lưới về sau cả người cấp tốc xông ra sân bóng một đường kích động cuồng hô sân An phi fan bóng đá đều có chút không thể tin được bọn hắn không cách nào tưởng tượng dành trước cả tràng tranh tài lại tại mấu chốt cuối cùng thời khắc bị Barcelona thành công san đều tỷ số điểm số hiện tại song phương tổng số là một so với một nhưng Barcelona nương tựa theo tô đông quý giá sân khách dẫn bóng nghịch chuyển ly và bun Hồng quân đã không có lựa chọn bọn hắn chỉ có thể ép ra đánh tranh thủ tại sau cùng mấy phút đấu tranh nội bộ lấy lại tiến một cầu Khi thấy Tô Đông lên chân gõ cửa trúng đích trong nháy mắt đó, nhẫn nhị đầy bụng tức giận dít cả cả người giống lớn một tiếng, cấp tốc xông ra huấn luyện viên khu, càng không ngừng hoan hô. Nếu như không phải bị bên sân thứ tư quan viên tranh thủ thời gian ngăn cản, Hà Lan Thiên Nga đen đoán chừng là muốn phóng tới Tô Đông, cùng một chỗ chúc mừng cái này quý giá dẫn bóng. Quá thần kỳ. Tiểu tử này quá thần kỳ. Dít cắt lớn tiếng hô hào, hắn không che giấu chút nào mình đối Tô Đông tán thưởng. Cái này đã không biết là lần thứ mấy. Nhìn chúng bản mua giải trang Tiolit, Tô Đông cơ hội có thể nói là kéo lấy Barcelona tại tới trước, nhất là tiến vào đấu vòng loại, loại tình huống này càng rõ ràng cơ hội mỗi lần đội bóng tại tao ngộ khó khăn cùng nguy cơ thời điểm, đều là Tô Đông đứng ra, dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh. Mặc kệ là sân khách giao đấu Bayern, vẫn là sân khách giao đấu Chelsea, đều là Tô Đông cứu vớt đội bóng. Bây giờ, tại Anfield, lại là Tô Đông dẫn bóng, dẫn đầu ba càng nghịch chuyển Liverpool. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Nếu như là tại mùa giải trước, ai dám tưởng tượng trường hợp như vậy? Phải biết, lúc trước ba càng lấy sáng tạo ghi chép giá trên trời ký Tô Đông lúc, cơ hội toàn thế giới đều đang chất vấn. Nhưng bây giờ, còn có ai chất vấn? Đương Dật cắt kích động hô to gọi nhỏ lúc, Bernie T tràn đầy ghét bỏ xem xét Hà Lan Thiên Nga đen một chút, quay đầu một lần nữa nhìn về phía sân bóng, trong đầu càng nghĩ càng giận, trực tiếp đi đến bên sân, hướng phía cầu thủ gầm thét một tiếng. Các ngươi làm sao phối hợp? Để hắn tại như vậy muốn mạng địa phương ngừng cầu quay người. Bernie T tức giận đến giống to, trong đầu lại tại mắng thầm gì cát. Ma trứng, đắc ý cái cục lông, nếu như không phải Tô Đông, ngươi bây giờ sớm khóc chết tại trong toilet. Cũng may mà Barcelona có tiền, mới mua đến Hạ Tô Đông, nếu là Barca không có tiền, ngươi sớm xong đời. Nhưng Bernie T trong lòng xác thực cũng là nổi nóng danh trước cả chàng tranh tài, kết quả tại cuối cùng thời khắc mấu chốt lại bị lừa chuyển, đây coi là cái gì? ma chứng, tiểu tử này có chủ tâm hủy đi ta đài. Bernie tê tức giận đến sổ một câu nói tủ, hắn hiện tại đem tô đông xé thành mảnh nhỏ tâm tư đều có, ngươi làm sao lại không hiểu được dưới chân lưu tình đâu? hệ dễ tê giản cũng là không thể làm gì khác hơn lắc đầu liên tục, hắn thật cũng mười phần bất đắc dĩ. vừa rồi cả dã phở cùng hí hí ạ sát thực có sai lầm lầm, nhưng tranh tài đá phải lúc này, thể năng tiêu hao hầu như không còn, kỹ thuật động tác biến lưỡng dạng, cầu thủ xuất hiện sai lầm đơn giản không nên quá bình thường. chân chính muốn mạo chính là. Tô Đông liền tóm lấy River Bun sai lầm, hoặc là nói, vừa rồi lần kia sai lầm chính là Tô Đông cố ý chế tạo ra. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể rõ ràng xem đến Tô Đông vị trí chạy. Tại nhận banh trước đó, hắn vị trí chạy là phi thường thông minh, cố ý đem cả Dạ Phở cùng hi Hỉ Yả cho dẫn tới cùng một chỗ, lại đột nhiên lui về, để bọn hắn vị trí chạy xuất hiện trùng điệp. Nếu như là lúc trước, cả Dạ Phở tiến lên, Hỉ hi Yả hiệp phòng, Tô Đông ngừng cầu quay người về sau, Hỉ Yả sẽ trước tiên tiến lên phủ kín, Tô Đông suất gôn góc độ sẽ không tồn tại. Nhưng bọn hắn vị trí trùng điệp về sau, Tô Đông ngừng cầu quay người về sau sút gôn góc độ liền ra, thật là phi thường đặc sắc một cái dẫn bóng, cái này dẫn bóng tuyệt đối phản ứng ra Tô Đông thực lực cùng đặc điểm, mặc kệ là vị trí chạy hay là thân thể đối kháng, lại hoặc là dưới chân kỹ thuật, cùng cuối cùng lâm môn một cú sút bóng, hắn đều tương đương xuất sắc. Mùa so với một, hiện trên tổng số, Barcelona nghịch chuyển ly và Bon. Burnley T muốn chơi mệnh. Xác thực, Burnley T muốn chơi mệnh. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu lúc, Liverpool tiến hành thay người, quẹo thay đổi hà mạn. Gỡ rắc cùng quẹo hai người đều chống đi tới, sau lưng chỉ còn lại một cái bị cản đường biên là sẽ cũng đều tích cực hướng phía trước chống lên đội bóng cánh trái tiến công lại thêm trước marcus Liverpool và hiển nhiên là muốn tại tranh tài cuối cùng mấy phút buông tay đánh cược một lần cùng barcelona liều mạng zidane cũng lập tức tiến hành một lần cuối cùng thay người dùng dơ dắt thay đổi jordiino đây là một lần tăng cường cầu tiền vệ phòng thủ thay người cứ việc dơ dắt bản mùa giải tại ba ca biểu hiện được cũng không sáng chói nhưng thực lực cũng không tệ lắm lúc này đổi hắn ra sân càng nhiều vẫn là hy vọng tăng cường một chút trung hậu trận phòng thủ bảo hộ phòng tuyến lee tiến công cũng không xuất sắc thậm chí có thể nói hồng quân hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tại tiến công đạt được bên trên. Cái này khiến cho đương Ly vở bon toàn quân để lên lúc, nhìn thành thế rất lớn, nhưng trên thực tế rất khó phía trước trận hình thành ý hiệp. Barcelona thống nhất tư tưởng, toàn đội lưu giữ, phía trước chỉ còn lại Tô Đông một người, còn lại tất cả đều trở lại 30 mét khu vực bên trong, tham dự vào phòng thủ ở trong. Mấy phút trôi qua rất nhanh, nhưng đối với trên trận cầu thủ tới nói, từng phút từng giây đều bị kéo đến vô cùng dài. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng đang điên cuồng làm chủ đội reo hò, vì bọn họ góp phần trận vi. Thậm chí liền ngay cả thủ môn Đụng đều tại bù giờ giai đoạn ép đến trung tuyến phụ cận, hy vọng đội bóng đối Barcelona hình thành phá không thành. Tại loại này không muốn mạng đấu phát rơi, Barcelona chống đỡ đến 10 phần chất vật, nhưng ở đội bóng thắng lợi trong tầm mắt giờ khắc này, mỗi người đều đã không để ý tới còn lại, chỉ cần có thể giữ vững, chỉ cần có thể thắng. Bù giờ chọn vẹn bổ 6 phút. Drit cát ở đây bên cạnh tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn cho rằng đây là đối chủ đội thiên vị, căn bản không nên bù thời gian dài như vậy. Nhưng trọng tài chính cũng không có nghe hắn, vẫn như cũ đem so với thi đấu tiến hành đến chương 96 phút, khi nhìn đến Liverpool thật đã không có bất luận cái gì dẫn bóng hy vọng, hắn mới thổi lên tranh tại kết thúc tiếng còi. Sân An trở nên lặng ngắt như tờ. Tính đến chỉ còn lại 3 ca cầu thủ gieo họ. 3 ca đám cầu thủ ở đây bên cạnh ôm thành một đoàn, đang điên cuồng gieo họ chúc mừng lấy đội bóng giết vào Champions League trận chung kết. Liverpool cầu thủ thì là từng cái tê liệt ngã xuống tại trên sân bóng, thậm chí có người đều che mặt mà khóc, đối kết quả này cảm thấy thất vọng vô cùng cùng khổ sở. Bởi vì bọn hắn giành trước cả chàng tranh tài, lại tại thời khắc cuối cùng, bị Barcelona nghịch chuyển điểm số, cái này để cho người làm sao chịu nổi. Tô Đông thì là nhận lấy 3 ca cầu thủ ủng hộ, bọn hắn vây quanh Tô Đông, liền phảng phất giống như là vây quanh Khải Hoàn Mã về anh hùng. Chương 387, bọn hắn là người thắng. Chúc mừng ngươi, Tô. Đường Tô Đông đi hướng Gơ Zác lúc, Liverpool đội trưởng thu thập tâm tình, gạt ra một chút khuôn mặt tươi cười, chủ động cùng Tô Đông nắm tay cùng ôm, chúc mừng hắn tại trận đấu này dẫn bóng cùng thắng lợi. Sân khách không so với không, sân nhà một so với một, Liverpool bởi vì sân khách dẫn bóng thua mất Champions League bán kết. Đôi này Liverpool từ trên xuống dưới đều là vô cùng thê thảm đau đớn đả kích, nhất là đối Gơ Zác. Tạ ơn, các ngươi biểu hiện được phi thường đồng, chúng ta kém một chút liền thua. Tô Đông ăn đuổi. Đây cũng là lời nói thật, bởi vì Liverpool thật biểu hiện được phi thường xuất sắc. Gơ đầu cười khổ, chính hắn cũng rõ ràng Đội bóng tại hai hiệp trong trận đấu đều thủ đến coi như không tệ, nhất là Bernie T đặc biệt nhắm vào Tô Đông bố trí lồng giam, cơ hội khiến Tô Đông không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói, hai trận tranh tài 180 phút, Tô Đông không có đạt được một lần đúng nghĩa tuyệt đối cơ hội. Cho dù là vừa rồi cái này dẫn bóng, đều là đến từ vùng cấm địa tuyến đầu dẫn bắn, đây coi là không lên là đạt được cơ hội tốt. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Tô Đông quả thực là vì 3K đánh vào một cái dẫn bóng. Rất tốt, dạng này có thể chúng ta chuyên chú vào thi đấu vòng tròn. Gơ khổ bên trong làm buổi nói. Trước mắt Liverpool vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ 5 muốn cầm tới trang thi on tư cách, bọn hắn nhất định phải giết vào thi đấu vòng tròn trước bốn. đây là rất có khó khăn, bởi vì bản mùa giải Everton cũng biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. hiện trường fan bóng đá vang lên sân An Phú kia một bài mang tính tiêu chí ca khúc, zip lở lở vợ hoặc ta lợn. cứ việc tranh tài thua, mặc dù bọn hắn thảm tao đào thải, nhưng Liverpool fan bóng đá vẫn như cũ đối đội bóng không rời không bỏ, vẫn như cũ cùng tất cả cầu thủ đứng chung một chỗ, tiếp tục kề vai chiến đấu. thật sự là một đám làm cho người khác sâu ấn tượng phan bóng đá. Thô Đông có chút hâm mộ khen, Barcelona nu kem sân nhà không khí cũng là vô cùng tốt nhưng nếu bàn về fan bóng đá nhiệt tình, Liverpool Anfield cho hắn ấn tượng là khắc sâu nhất, thậm chí có thể nói là hắn cho tới bây giờ, chỗ thể nghiệp qua, sân nhà bầu không khí cuồng nhiệt nhất fan bóng đá. Trước đó hắn đá ở Kempton Park, nhưng nói thật, Chelsea sân nhà không khí rất hòng bét, cùng Liverpool không cách nào so sánh được. đương nhiên, cái này cũng cùng Chelsea vừa mới gây dựng lại, áp ra Mo Vít trắng trận đưa vào ngoại viện có quan hệ. Châu Âu đội bóng sân nhà fan bóng đá vẫn như cũ là cắm dễ tại sở tại địa xung quanh địa khu, giống Liverpool loại này lâu dài kinh doanh thành thị xung quanh khu vực fan bóng đá quần thể, có phong phú bóng đá văn hóa nội tình đội bóng. Sân nhà không khi mới có thể tốt. Cùng gơ rất nắm tay cũng trao đổi quần áo chơi bóng về sau, Tô Đông đi trở về thời điểm, đặc điệu đi qua cùng Bernie T cùng hệ lệ Stệ Dạn gặp mặt, một tuần trước, tại Nu Kem Lục, hắn cũng là làm như vậy. Khác biệt chính là, lần trước Bernie T còn cười được, hiện tại lại bày ra một trương mặt không thay đổi mặt chết. Ngược lại là hệ lệ Stệ Dạn, thái độ đối với Tô Đông phi thường tốt, đối với hắn biểu hiện cũng là khen không dứt miệng, cổ vũ hắn nếu lại tiếp lại lệ, tranh thủ lấy thêm vào tiếp theo trang The Olid, vậy hắn liền xem như triệt để ngồi vững vàng thế giới Super Star ngủ. Nào có dễ dàng như vậy. Nghe được hệ lệ Stệ cổ vũ Bernie T lại thình lình rội đến một thùng nước lạnh. Barcelona dạng này phòng thủ, đến Champions League đấu trường, đụng phải AC Milan, có thể chiếm được đến chỗ tốt. Bernie T lời này để Tô Đông rất tán thành. Champions League bán kết một trận khắc quyết đấu ra, AC Milan tiến vào trận chung kết. Đối với AC Milan, kỳ thật Barcelona cũng không lạ lẫm, bởi vì tại mùa giải trước lệm bở cuộc bên trên, hai chi đội bóng mới đọ sức qua một lần, lúc ấy Barcelona may mắn thắng một trận, nhưng AC Milan cho đội bóng chế tạo lớn vô cùng phiền phức. kia là một trận trận khởi động, mà lại là mùa giải trước trận khởi động, căn bản không làm được số. Hiện tại hai chi đội bóng đều tiến vào Jam Dion Lit trận chung kết tiếp xuống khẳng định là muốn long tranh hổ đấu Berni tê ngữ khí không được tốt nhưng trên thực tế là đang nhắc nhở tô đông AC Milan năng lực phòng ngự không chút nào kém cỏi hơn Liverpool cùng Chelsea phải biết chi này đội bóng thế nhưng là có nezta sơ kém Madini gạt tủ chờ thế giới đỉnh cấp trung hậu trận cầu thủ trước trận cũng có giống sờm lớn nhìn dạo phi si đo cùng Tolo thậm chí còn có gần nhất thanh danh vang dội cả cả có thể nói Ancelotti đội bóng mặc kệ ở đâu một cái phô diện đều gọi người nhìn không ra nhiều điểm dạng này đội bóng căn bản cũng không cần có âm như gì Trực tiếp Quang Minh chính đại, triển khai trận thế cùng 3 ca làm, 3 ca kia suy nhược hậu phòng tuyến liền không chịu nổi. Ancelotti tháng 8 lệm bờ cục sau nói qua, nếu là lại đụng phải Barcelona, hắn nhất định có thể thắng, trở về suy nghĩ thật kỹ, ra hỏa này nhưng cho tới bây giờ không nói nhảm, hắn tại tháng 8 liền đã xem thấu các ngươi uy hiếp. Sau khi nói xong, Bernie T lại sâu sắc nhìn nhìn Tô Đông, quay người đi. Từ trong ánh mắt của hắn, Tô Đông thấy được bất đắc dĩ, lại thấy được vui mừng. Có lẽ, đây chính là Bernie T giờ này khắc này tâm tình, đau nhức cũng khoái hoạt. Đừng để ý đến hắn, hắn liền tính cái này, rõ ràng là hảo ý lời lại không thể hảo hảo nói, cả ngày đắc tội với người. Ezequiel dặn chỉ vào Berni Té bóng lưng, cười nói với Tô Đông. Tô Đông gật đầu, hắn kỳ thật cũng hiểu rất rõ Berni Té, biết tính cách của hắn. bất quá, Tô, nói thật, đụng phải AC Milan, các ngươi thật không có cái gì phần thắng, nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn. Ezequiel dặn thầm thiên nhắc nhở, sớm tại trước đó, Gia Pha cũng đã nói, Liverpool đụng AC Milan, hắn cũng không có nhiều nắm chắc, chỉ có thể nhìn lâm chẳng. nhưng ngươi cũng biết, các ngươi lâm chẳng. liên lụy tới gì cả, Đông bảo chỉ im miệng không nói. Barca lâm chẳng chỉ huy là có tiếng yếu mặc kệ là đối mặt Chelsea vẫn là Liverpool thậm chí là trước đó giao đấu với Muniz dứt các chiến thuật liền chưa hề không có thắng nổi. Cái này rất bình thường biệt khuất Chiến thuật không có thắng, phòng thủ lỗ hổng chống chất, chỉ có thể dựa vào trước trận ngôi sao bóng đá càng không ngừng bùng đắp Chỗ tốt rất rõ ràng, tất cả mọi người tại khen người, nhưng áp lực cũng đặc biệt lớn, mình phải chú ý. Tạ ơn bạc ồ. Thô Đông gật đầu. E rẻ xịt dễ dàn cùng hắn nhất có nói cho chuyện, nhưng Bernie tê dẻ hắn nhiều nhất đồ vật. Có lúc sự tình có bộ dáng như vậy, lời thật thì khó nghe. Thô Đông. Thô Đông. Thô Đông. Đương ba ca máy bay thuê bao ngăn lại Barcelona sân bay lúc tất cả mọi người bị chờ ở hiện trường ba ca fan bóng đá nhiệt tình giật mình kêu lên. Barcelona lần trước giết vào đến Tram Đi On trận chung kết. kia đều đã là năm 1994 cờ duip dở dạp tim ý thời kỳ. Mà thú vị là lúc ấy Barcelona đối thủ chính là cạm kéo lộ chỗ chấp giáo AC Milan. Kết quả tại Athens Olympic sân bóng kia một trận Tram Đi On trận chung kết trở thành ba ca trong lịch sử sỉ nhục nhất tranh tài một trong. Bọn hắn tại Tram Đi On trận chung kết bị cạm kéo lộ đội bóng bốn không cùng đồ. Đó cũng là trận Di On trận chung kết trong lịch sử điểm số cách xa lớn nhất tranh tài một trong, cũng chính là kia một trận tranh tài để toàn thế giới đều rõ ràng xem đến. Barcelona dở giảm timi vương triều triệt để sụp đổ. Về sau, Barcelona nên đón giải đến 10 năm hát cám kỳ, cho dù là tại Van Gaan ngắn ngủi phục hưng về sau đều không thể tại Tram Di On trên sàn thi đấu tập hợp lại, mãi cho đến bản mùa giải, Barca có thể quay về Tram Di On trận chung kết 11 năm. Đối với Barca dạng này đội bóng tới nói, đây là cỡ nào dài dằng dặc thời gian. Barca fan bóng đã càng là vô cùng điên cuồng truy phủng lấy đội bóng nhất là bản mùa giải số một đại công thần tô đông càng là trở thành ba ca fan bóng đá sủng nhi bọn hắn điên cuồng la lên tên của hắn trong phi trường chọn vẹn tụ tập hơn mấy ngàn người trang diện một lần có chút hỗn loạn lại một lần nữa giết vào trang đi on trận chung kết đối thủ vậy mà lại là ac milan cái này phảng phất tựa như là trong minh minh chú định tô đông tại câu lạc bộ an bài xuống cũng không có ở phi trường lưu lại mà là cùng còn lại đồng đội cùng một chỗ mau rời khỏi nếu như hắn lưu tại hiện trường trang diện khẳng định sẽ loạn đến lúc đó ngược lại không ổn có thể coi là ba ca leo lên xe buýt rời đi sân bay Cùng nhiệt fan bóng đá như trước vẫn là theo đuổi không bỏ, ven đường có càng ngày càng nhiều fan bóng đá gia nhập vào tùy tùng hàng Ngũ. Bọn hắn thậm chí một đường đuổi theo đội bóng trở lại nội thành, về tới Nukem. Tại sân Nukem, tụ tập 3K fan bóng đá càng nhiều. Khi bọn hắn nhìn thấy đội bóng xe buýt sau khi đến, không khí hiện trường bị đẩy lên điểm cao nhất. Càng ngày càng nhiều fan bóng đá đi lên đầu đường, đang điên cuồng chúc mừng, hoan hô, phản phất đội bóng đã nâng lên đoạt lấy Champions League như vậy, bọn hắn đã đợi không kịp muốn ăn mừng. Tô Đông cùng 3 đám cầu thủ đều ngồi tại xe bus bên trong. Tận mắt nhìn thấy đoạn đường này đi tới chứng kiến hết vậy, nhìn thấy 3 ca fan bóng đá của Hoan, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy tiêu ngạo. Bọn hắn là người thắng. Giờ này khắc này, bọn hắn chính là tòa thành thị này anh hùng, bọn này fan bóng đá sùng nhi. Nhưng fan bóng đá cũng là rất bình thường hiện thực, bọn hắn cần ngươi không ngừng vì bọn hắn đi dẫn bóng, đi thắng được tranh tài. Nếu như tương lai có một ngày, bọn hắn phát hiện ngươi không cách nào thực hiện bọn hắn mong muốn, ngươi cùng bọn hắn suy nghĩ không giống, vậy bọn hắn hôm nay có bao nhiêu năng lượng, tương lai liền sẽ đối ngươi nhiều hung ác. Tô Đông không nhịn được nghĩ lên lúc trước mình phải thêm Minh Ba lúc, Mendes từng nói với hắn kia lời nói. Figo, Ronaldo, Zidane đồ, Zola, Maradona, thậm chí là Guardiola, tin tưởng những người này đều đã từng từng chiếm được 3K fan bóng đá tối cao lễ ngộ, bọn hắn đều đã từng là bọn này fan bóng đá trong suy nghĩ anh hùng. Nhưng thời gian dần trôi qua, không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn liền đi xuống thần đàn. Tô Đông tin tưởng, mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Không chỉ có 3K là như thế, cơ hội toàn thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều là như thế. Cho nên, giờ này khắc này, đối mặt trước mắt đây hết thảy, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng khắc chế. Màn đêm buông xuống, từ nước Anh Liverpool khải hoàn mà về Barca nhận lấy fan bóng đá anh hùng tiết ái. Ngày kế tiếp sáng sớm, toàn thế giới truyền thông đều đang điên cuồng báo cáo Barcelona thắng lợi, nhất là tô đông áp trụ tuyệt sát, càng làm cho toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều khen không dứt miệng. Barca xa cách 11 năm quay về Champions League trận chung kết, gặp được cự tình tụ tập AC Milan, cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tràn ngập chờ mong. Dù sao quá khứ hai cái này mùa giải Champions League trận chung kết cũng không thể tận như nhân ý. Trước đó là AC Milan cùng Juventus ở giữa phòng thủ đại chiến. Sau đó là Porto cùng Valencia Ti Chi tranh. Hiện tại tốt, hai chi cự tinh tụ tập, đá Pháp sinh đẹp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lại lần nữa gặp nhau tại Champions League trận chung kết, cái này không thể nghi ngờ để nhận nhịn hai năm truyền thông cùng fan bóng đá đều càng thêm chờ mong. Nhất là liên tục hai cái mùa giải đều biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu tô đông, tất cả mọi người rất chờ mong, hắn phải chăng có thể tại Champions League trong trận chung kết, tiếp tục bản mùa giải thần kỳ phát huy. 202102207 tác giả Trần Hải Đỉnh. Chương 388, bà ca đệ nhất nhân. Từ ly trở về Barcelona ngày kế tiếp sáng sớm. Một đường khôi phục tính chất huấn luyện khóa kết thúc về sau, huấn luyện viên tổ triệu tập tất cả mọi người đến họp nghị thất họp, cái này rõ ràng không phải phổ thông sau trận đấu tổng kết hội nghị thường kỳ. Quả nhiên, câu lạc bộ chủ tịch Lạpo ta, chủ quản tài chính phó chủ tịch Sojano, chủ quản thường ngày vận doanh ngắn Fonso cao đại ẻo, cùng phụ trách thương vụ khai thác động sự cao tầng xạ dạ tin, tham dự hội nghị cao tầng đội hình có thể nói là chưa từng có khổng lồ. Điều này cũng làm cho tất cả cầu thủ đều cảm nhận được lần này hội nghị không hề tầm thường. Nói đùa, xa cách 11 năm sau, lại lần nữa quay về trang Dion League trận chung kết. Câu lạc bộ từ trên xuống dưới tất cả mọi người đem chuyện này coi là tự thân hiển hách công tích, nhất là bản thân chủ tịch vị trí cũng không phải là rất bình thường ổn lạ Vota nhất hệ. Mà đáng lưu ý chính là, chuyên quản thi đấu sự vụ phó chủ tịch Dụ Xiếu lại vắng mặt lần này hội nghị, chỉ là từ kỹ thuật tổng thanh tra bợ gì rịt sợ kèn có mặt, có thể thấy được ngoại giới nghe đồn là thật, dù sẽ xuống đài đã trở thành kết cục đã định. Lạc Vota bọn người rõ ràng là ngay cả sau cùng mặt mũi cũng không cho Dụ Xiếu giữ lại, không kịp chờ đợi liền muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Dụ Xiếu đã xong đời, tiếp xuống để cho Lạc Vota nhất hệ trưởng quản câu lạc bộ đại quyền. Tô Đông đặc địa nhìn thoáng qua Ronaldinho chờ bờ ra giũ cầu thủ, phát hiện trên mặt bọn họ biểu lộ đều không phải là rất tốt. Cái này cũng bình thường, bọn hắn đều là dù sở chủ trương gắng sức thực hiện rất vào. Bởi vì cái gọi là một triệu tiên tử một triệu thần, bây giờ Barcelona quyền lực thay đổi, ai biết Lạm Vọt Tạ bọn người sẽ khai thác cái gì sức lực. Có phải hay không sẽ giống cờ Du Ip nói như vậy, lớn diện tích thanh tẩy bờ ra giũ cầu thủ. Tô Đông cùng chuyện này không có quan hệ gì, thật giống như lúc trước hắn cũng không lo lắng chút nào dù xèo sẽ cầm quyền đồng dạng. Nếu như Lạm Vọt Tạ bọn người đầy đủ thông minh, lúc này hẳn là muốn an ổn lòng người, củng cố chiến quả, mà không phải thanh tẩy Như Tô Đông sở liệu, Chủ tịch Lạp Bột Tạ đang đọc diễn văn bên trong đầu tiên là biểu đạt đối cầu thủ cảm tạ. Hắn đối cầu thủ bản mùa giải biểu hiện khen không dứt miệng, đồng thời nâng lên thi đấu vòng tròn cùng trang Dionlith một chút tranh tài. Tô Đông danh tự xuất hiện số lần nhiều nhất, sau đó là Zonaldo, De Gea, Sa Vi cùng ẩn đều là bản mùa giải biểu hiện tốt nhất hoạch tâm cầu thủ. Lạp Bột Tạ biểu thị, đội bóng đã phát thảo ra một bộ ban thưởng phương án, hy vọng đội bóng mỗi người đều có thể đón thêm lại lệ. Nói chuyện bên trong, Ba Ca Chủ tịch cũng không che giấu chút nào câu lạc bộ tổng quản lý sắp nên đón trọng đại thay đổi, nhưng hắn hướng tất cả mọi người hứa hẹn. Tần quản lý thay đổi tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng vận chuyển cùng cầu thủ tương lai. Hắn hy vọng tất cả mọi người có thể thanh thản ổn định đá bóng cùng tranh tài. Đồng thời có lẽ nặc sẽ triển khai một vòng mới tụ tầm Soji Ano là câu lạc bộ chuyên quản tài chính phó chủ tịch. Hắn cũng không thuộc về bất luận cái gì phe phái. Xem như kỹ thuật hình nhân tài, hắn cũng hướng cầu thủ sơ bộ giới thiệu câu lạc bộ tài chính tình trạng. Biểu thị năm nay mùa hạ không có chuyển nhượng đại động tác, nhưng không bài trừ gặp được thích hợp cầu thủ. Câu lạc bộ sẽ tiến hành dẫn viện binh, chủ yếu là ở phía sau phòng tuyến. Về phần tiền thưởng, Soji Ano biểu thị ngay tại khuya chuyền gõ chống chế định, sẽ tại trong ba ngày công bố. Ta có thể cam đoan, cái này sẽ là Barcelona từ trước tới nay phong phú nhất ban thưởng. Chỉ cần có thể cầm xuống Tram Tionliz thành tựu song quan vương, ta có thể cam đoan mỗi nhất danh cầu thủ đều có thể thu hoạch được một bút phi thường phong phú tiền thưởng thu nhập. Chúng ta đối với việc này tuyển sẽ không keo kiệt. Anh phỏng so cao đại chủ yếu là đạp Tram Tionliz trận chung kết an bài công việc, đây cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Năm nay Tram Tionliz trận chung kết tổ chức ở xa Thổ Nhị kỳ Y Sở Tabun, nơi đó cũng không bình tĩnh mà lại lặn lội đường xa. căn cứ câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ hiệp thường, đội bóng cơ bản đã quyết định muốn từ bỏ 37 vòng cùng 38 vòng hai trận tranh tài. Bởi vì đội bóng đã ngưng lên đoạt giải quán quân. Nhưng có một cái phiền toái chính là, vòng thứ 37 là bản mùa giải cái cuối cùng sân nhà, Barca sẽ tại Nukem tham gia La Liga trao giải nghi thức, tranh thủ nhận lấy La Liga cúp vô địch, đây cũng là phi thường đáng giá kỷ niệm thời khắc. Champions League mặc dù rớt vào trận chung kết, nhưng có thể hay không đoạt giải quán quân, cái này còn khó nói, thậm chí tại ngoại giới ước định bên trong, Barcelona tỷ lệ đặt cược thế nhưng là thấp hơn nhiều thực lực mạnh mẽ AC Milan, nhất là kia yếu ớt làm cho người giận sôi hậu phòng tuyến. Vậy vậy, mặc kệ Champions League trận chung kết như thế nào, trước tiên đem La Liga quán quân lấy được mới là đứng đắn. Câu lạc bộ an bài hành trình là sân nhà cầm xong La Liga quán quân về sau, ngày kế tiếp trực tiếp máy bay thuê bao bay Thổ Nhật kỳ. Hành trình là có chút vội vàng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. AC Milan giống như Barcelona, đều muốn tham gia CJA, mà lại đen đỏ quân đoàn trước mắt cùng Juventus điểm tích lui giống nhau. Hai chi đội bóng đang vì CJA quán quân tranh đến đầu rơi máu chảy. Căn cứ ý truyền thông thuyết pháp, tuần này cuối CJA muốn nên đón Thiên vương Sơn chi chiến, AC Milan sân nhà nên chiến Juventus, nếu như cầm xuống, Ancelotti đoán chừng sẽ trước cam đoan thi đấu vòng tròn, nhưng nếu như thua AC Milan rất có thể sẽ từ bỏ thi đấu vòng tròn, đánh cược Tramtiolit. Bất quá, ý cách thổ Nhĩ Kỳ cần phải gần rất nhiều. Ngược lại là tờ Jersey ở kịp, chúng tuần tháng năm liền sớm kết thúc tất cả lượt đấu. Tô Đông trước đó tại Liverpool thời điểm liền nghe hệ giải tệ giản nói qua, Bernie T ngay cả Tramtiolit trận chung kết hành trình đều kế hoạch tốt, dự định đã xong thi đấu vòng tròn về sau, trực tiếp chạy tới địa Trung Hải đảo nhỏ phong bế thức tập huấn một tuần. Không nghĩ tới, tính toán bị Tô Đông làm hỏng. Tương đối mà nói, ba ca hành trình có lợi có hại. Sau đó. Sở Giả Martin cùng Bờ Gì Dìr Sợ Tẹn tuần tự phát biểu một chút nói chuyện, chủ yếu đều là tại riêng phần mình trước quyền phạm vi bên trong. Điều này cũng làm cho người nhìn thấy, tại dù sẽ xuống đài về sau, chủ quản thi đấu sự vụ rất có thể chính là Bờ Gì Dìr Sợ Tẹn. Huấn luyện viên trưởng Dìr Cắt thì là tại phân tích bản mùa giải đội bóng đối mặt tình huống, nghiên cứu Champions League trận chung kết chỗ tồn tại nguy cơ cùng ưu thế, biểu thị tiếp xuống đội bóng trọng điểm chính là chuẩn bị chiến đấu cùng điều chỉnh, hy vọng mỗi một cái cầu thủ tham gia Champions League trận chung kết lúc đều ở trạng thái tốt nhất. Không chỉ có như thế, Dìr Cắt còn biểu thị, mình đã cùng câu lạc bộ đặt thành tựu tầm, tự động tụt tầm 2 năm. Đại chiến sắp đến, câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ lúc này tuyên bố tạm tầm, không thể nghi ngờ cũng là vì ổn định quân tâm. Kéo xong hội, Tô Đông, Ronaldinho, Buff, Sa vi bốn người bị đặc địa lưu lại, mở cái tiểu hội. Tiểu hội nội dung chủ yếu là đội bóng nội bộ đoàn kết cùng lực nương tụ, lại vọt tạ lại lần nữa nhắc lại, mình nối bờ ra giúp cầu thủ cùng ngoại tịch cầu thủ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thành kiến, hắn cùng dịch cắt thái độ, đều là Barcelona cầu thủ. Gần nhất cái này 1 2 năm, Catalonia địa khu thế cục không phải rất bình thường ổn định, trong chính trị mâu thuẫn xung đột càng ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt đầu ần ần có náo độc lập tình thế. Trước đó liền có người tại trên báo chí công bố, Lạp Bọt Tạ chính là muốn mượn ba ca chủ tịch Bình Đài tiến vào chính đàn, nhưng Lạp Bọt Tạ lần này nhắc lại, mình không có phương diện này kế hoạch, đồng thời cũng sẽ cho tất cả cầu thủ chế tạo một cái bình tĩnh rộng rãi hoàn cảnh bên ngoài. Cuối cùng, Lạp Bọt Tạ lại phân biệt cùng Tô Đông bọn người tiến hành đơn độc câu thông, chủ yếu là muốn nghe một chút bọn hắn có ý nghĩ gì cùng ý kiến. Đối với Tô Đông, Lạp Bọt Tạ là tương đương hài lòng, tại tự mình giao lưu lúc, hắn nói cho Tô Đông, hắn đã yêu cầu ngành tài chính định ra một phần hoàn toàn mới tiền lương cơ cấu, mà đội bóng cũng sẽ tại bản mùa giải kết thúc về sau, chính thức khởi động cùng Tô Đông tục tầm đàm phán. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành Barcelona lương một năm cao nhất, độc nhất vô nhị siêu cấp tự tinh. Tô Đông đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, sùng lục bất kinh biểu thị cảm tạ, đồng thời cũng hứa hẹn mình nhất định đem hết toàn lực trợ giúp đội bóng thắng được Tram League, nhưng cũng đưa ra ý kiến, hy vọng đội bóng có thể tăng cường phòng thủ, tăng lớn bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ cường độ. Messi cùng Iniesta đều là phi thường xuất sắc cầu thủ, bọn hắn nên được đến càng nhiều coi trọng, Marco Senna không tuổi trẻ, nhưng hắn thực lực không thể nghi ngờ, hắn cũng hẳn là đạt được càng nhiều khẳng định cái này ba tên cầu thủ đều cùng tô đông quan hệ tâm đầu ý hợp, tô đông tự nhiên cũng là tìm cơ hội liền chiếu cố một chút mình tiểu lão đệ nhóm, coi như là lâu dài sở đầu thủ lao đi. lão bota không nghi ngờ gì, thậm chí hắn còn ước gì trong phòng thay quần áo xuất hiện tô đông bang. đối với tô đông ánh mắt, dì cắt cùng bờ ghi dì sợ kẹn đều là cho khá cao khẳng định. không có ai biết tô đông là dựa vào cái gì đến đánh giá cầu thủ, chỉ có thể hiểu thành thiên tài đối bóng đá lý giải không giống bình thường, nhìn người ánh mắt tự nhiên cũng phi thường đột gắt. bất quá, tại lão tạ nói đùa mà tỏ vẻ, hy vọng tô đông đề cử mình tưởng thức hậu vệ lúc, tô đông biểu thị mình không có phương diện này nhân tuyển cụ thể muốn đưa vào người nào hẳn là từ câu lạc bộ đi nghiên cứu biết tiến thoái như thế để lạ vặt tạ càng rót đầy hơn ý La Liga vòng 35 Barcelona sân khách khiêu chiến Valencia đây là tô Đông rời đi vạn Spurna về sau lần thứ nhất trở về hiện trường Valencia fan bóng đá dùng vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt tới đón tiếp hắn nhìn trên đài quân đoàn rơi fan bóng đá dùng cự phúc tô Đông mặc Valencia quần áo chơi bóng áp lực để diễn tả bọn hắn đối tô Đông tưởng niệm cùng cảm kích Barcelona hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là điều chỉnh trạng thái cùng dự trữ thể năng cho nên trận đấu này chưa hết toàn lực Nhưng ở hơn nửa hiệp thứ 13 phút, Tô Đông cùng Iniesta, Savi, Bở Lê Ti bên phải đường liên tục một cước chuyển lại, xé mở Valencia cánh trái phòng thủ, cuối cùng là từ Tô Đông tại Penanti điểm phía bên phải, ngừng cầu quay người về sau, trực tiếp rút bắn, công phá Valencia cầu môn. Nhưng dẫn bóng về sau, Tô Đông cũng không có chút mừng, lấy đó mình đối Valencia cảm kích. Điều này cũng làm cho hắn thắng được hiện trường Valencia fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vô tay. Về sau, Zona Dino vì Barca lại xuống một thành. Cuối cùng, Barca tại sân khách 2 không đánh bại Valencia cầm xuống 3 phần. Đối với đã nâng lên đoạt giải quán quân 3K tới nói, trận này thắng lợi cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cùng một ngày, tại Ý Milan, AC Milan tại mình sân nhà, không một bại bởi cả Kẹo lộ chỗ chấp giáo Juventù. Trận này thất bại để đen đỏ quân đoàn đang trùng kích thi đấu vòng tròn quán quân con đường bên trên thua mất tiên cơ, lạc hậu ngựa vẫn quân đoàn 3 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới, cái này 3 phần tương đương muốn mạng. Phải biết, cả Kẹo lộ đội bóng là ổn định làm cho người khác giận sôi. Tại bại bởi Juventù về sau, Ancelotti liền công khai biểu thị Đội bóng sắp hết toàn lực xung kích Tram Đi On Lit quân, đồng thời cũng sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục bảo trì đối Juventus áp lực. Cái này cũng biểu đạt ra một cái rõ ràng tín hiệu, AC Milan điều chỉnh mùa giải chiến lược, đem mục tiêu khóa chặt tại Tram Đi On Thậm chí, nếu có cần, AC Milan rất có thể sẽ từ bỏ sau cùng 3 trận tranh tài, đem hết toàn lực chuẩn bị chiến đấu Tram Đi On Lit. này Barcelona tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Trận 389, tuyệt không thể ném thứ 3 cầu. Một tuần sau, La Liga vòng thứ 36, ba sân khách khiêu chiến Leveran mở màn vẹn vẹn 6 phút, tô Đông cùng Zona Dino liên tuyến mở ra dư cự tinh một cước cánh trái xuất xa, xuyên thủng Lơ Van cầu môn vì Barcelona thủ kéo ghi chép. Nhưng sau đó tranh tài lâm vào rằng co giai đoạn phút thứ 35, mươi Lơ Van lợi dụng một lần đá phạt cơ hội tại 3 k vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn, dì về ra một cước để bắn, vì Lơ Van san đều tỷ số điểm số, Song Vương lấy một so với một kết thúc hơn nửa hiệp. Nhưng nửa trang sau vẹn vẹn bắt đầu hơn một phút đồng hồ, Lơ Van cầu thủ vừa qua cánh trái đột nhập vùng cấm địa hình thành đơn ao, xốt gôn bị Van Net cản ra về sau, đồng đội nhặt nhạnh chỗ tốt đủ bắn trúng đích, đem so với phần lùi chuyển. Mãi cho đến phút thứ 60, Savi mở ra phạt góc, mắt cô trước gật đầu cầu đưa đỏ, Tô Đông ở phía sau điểm khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đem so với phân đổi ngang, 2-2. San đều tỷ số điểm số về sau, Tô Đông cùng Ronaldinho mấy người cũng bị lần lượt đổi ra sân. Cuối cùng, hai đội 2-2 bắt tay giảng hòa. Tuy nói không có thua cầu, trận đấu này cũng không có chút nào ý nghĩa thực tế, nhưng đối mặt Leverkusen, hậu phòng tuyến ném hai quả cầu, cái này nhiều ít vẫn là để cho người ta cảm thấy lo lắng. Catalonia ạ truyền thống liền nhau nhau đối 3 ca phòng thủ biểu thị chất vấn. Nhất là Tram Ti Honlit trận chung kết đang ở trước mắt, nhưng đội bóng cũng không có biểu hiện ra cái gì phòng thủ cải thiện dấu hiệu, cái này để người ta cảm thấy mười phần lo lắng. Mà ở xa ý, vừa mới tại sân nhà không một bại bởi Juventus AC Milan cũng không thể đi ra khốn cảnh, tại sân khách hai so thế chiến thứ hai Hòa Lơ Văn, cơ bản đã đánh mất đối CZA quán quân tranh đoạt Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ancelotti không thể không tiếc nuối biểu thị, CZA quán quân cơ bản đã không có trông cậy vào. Nhưng chúng ta còn có Tram Ti Honlit. Ancelotti ý tứ vô cùng rõ ràng Đó chính là từ giờ khắc này bắt đầu, AC Milan đem tất cả tinh lực cùng tài nguyên toàn bộ vùi đầu vào Tram Dionlith e trận chung kết ở trong đi. Đối này 3K tới nói, tuyệt đối không phải một đầu tin tốt. Liên ngay cả giáo phụ Cờu Yếp đều tại Tiên Phong báo chuyên mục bên trong nhắc nhở Di Cát, phòng thủ sẽ là trận này Tram Dionlith e trong trận chung kết 3K đối mặt tối khảo nghiệm nghiêm trọng, nhất là cầu thủ, nhất định phải tận khả năng giảm bất không cần thiết sai lầm. Đây là một trận toàn thế giới trọng yếu nhất, đồng thời cũng là cạnh tranh áp lực lớn nhất tranh tài, không có cái thứ hai. Tất cả chúng ta đều biết, càng là tại loại áp lực này to lớn tranh tài. Cầu thủ càng dễ dàng xuất hiện một chút không hiểu thấu sai lầm. Nhưng mỗi một chi vĩ đại đội bóng đều nhất định muốn học được như thế nào đi hóa giải những nay áp lực, đi phòng ngừa xuất hiện dạng này sai lầm. Cầu thủ còn phi thường hiểu thấy, chủ động nhắc tới 11 năm trước tại Hy Lạp hạt đèn So Limiếc sân bóng cử hành kia một trận trang Dionys trận chung kết, kia là hắn cả đời này thê thảm nhất thảm bại một trong, hắn thậm chí cực ít ở trước mặt người ngoài nói về. Nhưng lúc này đây, hắn dùng trận đấu này tới làm mặt trái tài liệu giảng dạy, nhắc nhở gì khác. Tại trận kia làm ta cả đời đều khó mà quên được trận chung kết trước đó, chúng ta là chiếm ưu thế. Lúc ấy chúng ta có được thực lực công kích mạnh nhất đội hình, lấy rổ Mạc Di ổ cầm đầu, trong chúng ta trận có Gadiola, hậu phòng tuyến có cơ mạn cùng Nadan, tất cả mọi người tin tưởng, thực lực của chúng ta phi thường xuất sắc. Trái lại AC Milan, bà dẻ sĩ sì cùng cổ Stacc cụ tạ thiếu trận, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, tất cả mọi người bao quát chính chúng ta, đều cảm thấy chúng ta tiến công hẳn là có thể phát huy tác dụng, chúng ta chỉ cần giống bình thường như thế, khống chế lại cầu quyền, khống chế tốt tiết đấu, thông qua chúng ta truyền các ưu thế tới kéo kéo cùng xé mở Milan người phòng tuyến, chúng ta có trên thế giới xuất sắc nhất đạt được tay rổ Mạc Nhưng đến trong trận đấu, chúng ta kinh ngạc phát hiện, sự tình hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của chúng ta, đối thủ của chúng ta căn bản là không có dự định để chúng ta dễ dàng chuyển cắt phối hợp, chúng ta tiến công nhận lấy đối phương nghiêm mật ngăn chặn. Càng chết là làm chúng ta tiến công đánh không ra huy hiệp lúc, chúng ta trung hậu trận cũng đang không ngừng xuất hiện sai lầm, mất bóng cứ như vậy hết lần này đến lần khác xuất hiện. Cờ Du ép nhắc nhở Di Cát, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mỗi người đều nhất định muốn có cường đại tâm lý tố chất, làm tốt trước ném, cầu chuẩn bị tư tưởng, để tránh đến lúc đó luôn cuống tay chân, ném một cái lại ném. Càng quan trọng hơn là phải giữ giữ kiên nhẫn, không muốn ném cầu liên loạn. Đối phương tấn công một đòn liền không có trận hình, cái này phi thường muốn mạng. Đối mặt ý đội bóng, nhất định phải bảo trì đầy đủ kiên nhẫn. Cờ Ju Ip lời nói này đưa tới 3K coi trọng, vì thế dịch cắt thậm chí an bài cầu thủ quan sát năm đó trận đấu kia thu hình lại, tất cả mọi người thấy được Cờ Ju Ip điều giáo hạ giở dạng team I, là như thế nào tại cả bèo lộ thiết quân chức mặt sụp đổ. Bốn cái ném cầu cơ bản đều là 3K trung hậu nơi trốn xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, ba quát hậu vệ dẫn bóng bị đoạn hậu đánh ra nhanh chóng phản kích. Mặt khác, nếu như dựa theo hiện tại tiêu chuẩn, AC Milan bị thổi rất cái kia vị vị dẫn bóng, kỹ thuật cũng coi là tiến vào bởi vì lúc ấy AC Milan kéo tại sau cùng tên kia cầu thủ cũng không có trực tiếp tham dự vào tiến công thậm chí AC Milan tại hạ nửa chàng còn có một lần bên trong trụ cũng là chuyển xa trực tiếp đánh sau lưng nhanh chóng phản kích có thể nói nhìn chung cả chàng tranh tài Barcelona quả thật bị AC Milan đánh mặt mũi bầm dập khá chật vật hiện tại 3K kỹ thuật tổng thanh tra bỡ gỉ gì sở tèn ngay tại lúc ấy Cờu Ju yếp đội bóng bên trong đảm nhiệm tiền đạo cánh trái hắn cũng hiện thân tuyệt pháp khuyên bảo tất cả Ba Ca cầu thủ tại trận đấu kia bên trong Ba Ca chính cầu thủ xuất hiện quá nhiều không nên xuất hiện sai lầm Ở trên nửa chảng chúng ta không so với hai lạc hậu tình huống dưới, kỳ thật vẫn là có cơ hội, nhưng rất bình thường đáng tiếc, nửa chảng sau ngay từ đầu, chúng ta liền ném đi cái thứ ba, đây là một cái để chúng ta tuyệt vọng mất bóng. Cái kia mất bóng là làm lúc hậu vệ trái xét rô quá dính cầu, bị xạ Vịn sẽ vịt cắt bóng về sau, trực tiếp tại vùng cấm địa phía bên phải đá ra một cú cự ly xa lúc bóng, trực tiếp đưa bóng sâu vào bà ca cầu môn. Dẫn bóng phi thường xinh đẹp. Nhưng càng quan trọng hơn là, chúng ta hậu vệ cùng thủ môn đều phạm vào không thể bù đắp thất vọng, cái này phi thường đã kích sĩ khí. Bở gì sợ tẹn biểu thị Khi tất cả người đều hùng tâm bừng bừng muốn tại hạ nửa tràng lật về cục diễn lúc, một gia sân liền bị đối thủ mở rộng điểm số, còn lại là 3 ca chính cầu thủ phạm vào ngu xuẩn sai lầm, cái này khiến mỗi người đều đánh mất phản công lòng tin. Cương đại tới đâu tiến công cũng mù không được không ngừng sai lầm, làm ngày xưa tiền đạo cánh trái bất kỳ gì sợ kẹn hiển nhiên hết sức rõ ràng tiến công cầu thủ tâm thái. bóng đá chưa hề đều là khó dẫn bóng trò chơi, cho nên tiến công cầu thủ ở phía trước cố gắng sáng tạo dẫn bóng lúc sau lưng cũng đang không ngừng ném cầu, đây quả thực để cho người tuyệt vọng. nhớ kỹ, mặc kệ là tại cỡ nào ác liệt tình huống dưới vô luận như thế nào tuyệt không thể ném cái thứ ba cầu. Bởi vì gì sợ pen ý tứ cũng không phải là nói, ba ca thất bại cầu, mà là tại khuyên bảo ba ca cầu thủ phải có danh giới cuối cùng tư duy, vô luận như thế nào không thể ném ba cái cầu, nếu không thần tiên khó cứu. Cầu thủ cũng đều cơ bản nghe lọt được. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến ngôi sao bóng đá, tự nhiên cũng đều biết, tại trọng yếu như vậy trong trận chung kết, ném đi ba cái cầu, kia cơ bản cũng chỉ có tức vũ khí đầu hạn phận, đoạn không thay đổi cục diện khả năng. Nước Đức Munnit, sinh viên ký túc xá. Cốc cốc cốc. Vương Sơ tình ổn tại trong túc xá ôn bài, cửa phòng bị người từ bên ngoài đột nhiên gõ vang tiếp lấy truyền đến Hàn Quốc cùng phòng thanh âm Vương có người một phong thư a chờ một lát Vương sơ tình có chút không tình nguyện quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ về sau yếu ớt thở dài đây lại là cái nào người nhảm chán thác xá bạn cho nàng đưa tới thư tình a đều đã là lần thứ mấy rồi nàng đối với cái này sớm đã là không sợ người khác làm phiền dù là nàng đã minh xác cự tuyệt qua rất nhiều rất nhiều người lần nhưng không chịu nổi luôn có người cảm thấy mình sẽ trở thành may mắn người kia. nhưng bọn hắn làm sao biết tại Vương sơ tình trong lòng không biết chừng nào thì bắt đầu đã len lén vào ở một cái đặc thù người là từ Tây Ban Nha Barcelona tới. Ngoài cửa cùng phòng đọc phong thư, thấy được gửi tín thành thị. Trong môn, Vương Sơ Tỉnh nghe nói như thế, trái tim thổn thức, lúc này bước nhanh, ba chân bốn cẳng, đi qua mở cửa. Từ cùng phòng trong tay tiếp nhận phong thư về sau, Vương Sơ Tỉnh cười nói một tiếng tạ về sau, lưu ý đến cùng phòng kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nàng tranh thủ thời gian quay người đóng cửa, dựa lưng vào cửa phòng, lật xem phong thư. Quả nhiên là đến từ Barcelona. Tại tòa kia thành thị xa lạ, nàng chỉ có một người bạn. Cẩn thận từng ly từng tí bóc thư ra phòng, Vương Sơ Tỉnh phát hiện bên trong là một trang giấy thể, còn có một trường cổ phiếu. Vương tiểu thư, hy vọng ngươi có thời gian có thể đến quan sát ta tranh tài, Tô Đông. Phía dưới là dùng in phương thức giới thiệu hai loại tiến về trang The Only League trận chung kết phương thức, một loại là tiến về Barcelona cùng câu lạc bộ thân hữu đoàn hội hợp, đến lúc đó sẽ có câu lạc bộ máy bay thuê bao đưa đón thân hữu đoàn tiến về Israel Tabun, dạng này lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng có thể là tự hành tiến về Israel Tabun, tại trận chung kết hai ngày trước, Barcelona đã, đã đặt xong khách sạn, thân hữu đoàn có thể bằng vào cầu phiếu cùng giấy chứng nhận thân phận vào ở. Tô Đông đã đem mình thân hữu đoàn danh sách báo đưa cho câu lạc bộ. Vương Sơ Tình nhìn qua trong tay phong thư, giấy thẻ cùng cầu phiếu, trong lòng phảng phất uống mật đường giống như đây chính là Trang Dionis trận chung kết cầu phiếu. Nghe nói bên ngoài Hoàng Lưu Đảng đã đem Trang Dionis trận chung kết cầu phiếu Xào đến 2 ba ngàn euro, tuyệt đối là giá trên trời, mà lại một phiếu khó cầu. Hai ngày trước còn có đồng học đang hỏi nàng, nhìn có thể hay không thông qua BM Biemnút công ty con đường đi mua sắm cầu phiếu, nhưng bọn hắn làm sao biết, lớn như vậy BM Biemnút công ty lấy được cầu phiếu cũng rất ít, mấy cái công ty cao tầng một phần trên cơ bản liền không có phía dưới người trẻ gì. Tô Đông đưa tặng cho nàng cầu phiếu, không thể nghi ngờ là coi nàng là thành hậu bằng hữu. Cái này, nhưng so sánh cầu phiếu bản thân tới càng có giá trị. Nghĩ đến nơi này, Vương Sơ Tình Phương tâm khẽ động, lúc này đi trở về đến trước bàn sách, lấy điện thoại di động ra, tìm được Tô Đông điện thoại, mở ra tin nhắn, do dự thật lâu, lặp đi lặp lại châm trước từ ngữ, cuối cùng mới tay run run, đem tin nhắn gửi đi qua khứ. Cầu phiếu đã thu được, cảm ơn ngươi, ta sẽ đi hiện trường cổ vũ ngươi. Ngươi nhất định sẽ thắng. Đợi đến tin nhắn gửi đi xong, tiểu ni tử mới vừa đỏ nghiêm mặt, nhìn xem trong tay bóng rậu phiếu, phong thư, tấm thẻ cùng điện thoại ngây ngốc nở nụ cười, trong lòng của nàng nói là không ra vui vẻ. Tạ ơn Cha mẹ ta cũng sẽ đến, ngươi có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Ý sợ ta buồn gặp. Tô Đông rất nhanh cho nàng trở về một đầu tin nhắn. Thổ Nhi kỳ gặp. Vương Sơ tỉnh về song tin nhắn về sau, sớm đã không có ngày bình thường tại trước mặt bạn học cao lãnh, vui mừng khôn xiết nhảy dựng lên, tiếng cười đặc biệt trong veo. Sắt vách Hàn Quốc cùng phòng kiến thức rộng rãi, nghe được động tĩnh về sau, trong lòng một trận buồn bực. Cô nàng này yêu đương rồi? Là ai? Chương 390, hắn lại giết tiến trang di only trận chung kết. Tại chèn sải trong nhà. Ano Zonano từ người đại diện Mendez trong tay nhận lấy Tô Đông chuyển giao phong thư, bên trong cũng là một cái thẻ cùng một chương trang The Only trận chung kết cầu phiếu. Nhìn xem trong tay tấm thẻ cùng cầu phiếu, Johnny thật lâu đều không nói gì, thần sắc hết sức phức tạp. Hắn cùng Tô Đông không thể nghi ngờ là cực kỳ phải tốt bằng hữu, vô luận bất cứ lúc nào cũng sẽ không có mâu thuẫn. Nhưng hai bọn họ lại tồn tại một chút cạnh tranh quan hệ, đây cũng là lúc trước Johnny chọn rời đi sở cốt Lisbon nguyên nhân. Nhưng nhìn tính toán và tính, hắn làm sao cũng không tính được, đồng dạng rời đi bọn tiểu gã Di Mệ Dạ Liga Tô Đông điểm xuất phát so với hắn còn thấp, nhưng bây giờ thành tựu lại còn cao hơn hắn ra nhiều như vậy, thậm chí đều đã lần thứ 2 giết vào Champions League trận chung kết. Mà lại cái này hai lần đều là lấy hạch tâm chủ lực lãnh tụ tư thái, dẫn đầu đội bóng giết vào trận chung kết. Điều này đại biểu lấy cái gì? Phổ thông fan bóng đá đều biết, lại càng không cần phải nói là làm châu Âu cầu thủ chuyên nghiệp giỏi nghi. nhỉ? Mendes vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên, tĩnh tĩnh quan sát lấy dõi nhị sắc mặt. Hắn đối với mình cầu thủ đều phi thường rõ ràng, đối với dõi nhị loại này phức tạp tâm tình càng là rõ như lòng bàn tay. Không nói dọn nhị, liền xem như hắn cái này người đại diện, đối Tô Đông nhảy lên lên trước tốc độ cũng là cảm thấy vô cùng sợ hãi thản phục. Tô Đông cho người cảm giác liền phản phất giống như là cỡi tên lửa, vừa mới bắt đầu chậm một chút, ngay sau đó càng lúc càng nhanh, nhất phi trùng thiên. Năm đó ở bỏ tiểu gạn dị mệ dạ ly ga lúc, ai có thể nghĩ đến, tại 20 tuổi niên kỷ, Tô Đông có thể hai lần dùng tuyệt đối lãnh tụ tư thái, dẫn đầu hai chi khác biệt đội bóng giết vào trang tí only trận chung kết. Cho nên, Mendes rất bình thường có thể lý giải Johnny giờ này khắc này tâm cảnh. "Johnny, ngươi là dự định mình đi, vẫn là đi trước Barcelona?" Mendes quan tâm hỏi. Hắn mười phần khẳng định, Johnny nhất định sẽ đi, coi như đánh gãy chân hắn, hắn ngồi lên xe lăn đều sẽ đi. Cho nên, hắn căn bản không có hỏi có đi hay không, chỉ hỏi làm sao đi. Ta gọi điện thoại cho bọn họ, đi trước Barcelona, nhưng chúng ta sẽ tự mình đi. Johnny cất kỹ tấm thẻ cùng cổ phiếu, trả lời. Mendes nhẹ gật đầu, cái này cũng hợp tình hợp lý. Đi theo Barca thân hữu đoàn đi, luôn luôn không thích hợp. Nếu như bị ký giả truyền thông bộc ra, đây chẳng phải là lớn tin tức. Đi trước Barcelona, đoán chừng vẫn là muốn trước cùng tô đông tụ họp một chút. Dù sao trận chung kết trước đó, bọn hắn là rất khó gặp lại. Từ giờ bị ở kiếm số 15 liền kết thúc so tài, So La Liga chọn vẹn sớm 2 tuần, Johnny thời gian rất dư dả. Họ tiệu gạn di mê dạ liga cũng là như thế. Vậy ta cũng là người ta nâng lên tại ý sở ta bù cho các ngươi chuẩn bị, quay đầu ngươi đem nhân số báo cho ta." Mendes nói. Jonny ừ một tiếng. Hắn cảm thấy, mình nhất định phải càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ mới được. Bằng không, sợ là muốn bị Tô Đông càng kéo càng xa. Hắn lại giết tiến trang ti onlit trận chung kết. Đường Esma từ David C và trong tay, tiếp vào Tô Đông nắm hắn chuyển giao phong tứ lúc, Argentina cầu thủ tình cảm cũng đồng dạng hết sức phức tạp, bởi vì ngay tại năm ngoái lúc này, hắn còn tại cùng Tô Đông cùng một chỗ chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết. Sau đó không lâu, bọn hắn cùng một chỗ lấy được chức nghiệp tiếp sống tòa thứ nhất Champions League quan quân. Ai có thể nghĩ tới, rời đi Tô Đông, Valencia triệt để trầm luân, rời đi Valencia, Tô Đông lại càng bay càng cao. Đứng tại một năm sau hôm nay, quay đầu lại nhìn, mới có thể thấy rõ, đến cùng là Tô Đông cùng Burnitê bọn người thành tựu Valencia, vẫn là Valencia thành tựu Tô Đông cùng Burnitê. Nhưng tất cả những thứ này đều đã không trọng yếu. Và đột lộ Ngươi sẽ đi A. David Silva quan tâm hỏi. Tô Đông tại Valencia trong lúc đó, David Silva chính là hắn tiểu tùy tùng, hiện tại cũng vẫn là. Chỉ cần là Valencia đội bóng nghỉ, David Silva nhất định chạy tới Barcelona tìm Tô Đông. Vincent cũng đi sao? Esma hỏi. Ừm. David Silva gật đầu, hắn giống như ta, đều sẽ trực tiếp đi Isar Tabun. Dù sao cũng là Valencia cầu thủ, cùng Barcelona máy bay không hợp thích lắm. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ. Esma sau khi nói xong, trong lòng âm thầm thở dài. Năm ngoái hắn là đi tham gia Champions League trận chung kết, mà năm nay là đi xem người khác tham gia Champions League trận chung kết, liền ngay cả lúc trước cái kia hâm mộ hắn đá Champions League trận chung kết nhỏ ủng hộ Messi, bây giờ cũng cùng Tô Đông cùng một chỗ đá Champions League trận chung kết. Ở trong đó cảnh ngộ khác biệt, thật để cho người cảm giác khó chịu. Bồ Đào Nha Lisbon, hạ quẻ Đa Sạ cổ phụ cận tiểu khu sang trọng. PP ngồi trong nhà trong phòng khách, vừa mới thả ra trong tay tấm thẻ cùng cầu phiếu điện thoại liền vang lên. Điện báo biểu hiện, José Medo. "Uy, José, ngươi cũng thu được phòng thư đi." PP cười hỏi. Điện thoại bên kia cự mẹ đổ thở dài một cái, nước lơ nói, "Đừng nói nữa, ta đều nhanh phiền chết." Chuyện gì xảy ra? PP rất kỳ quái, còn không phải cầu phiếu gây? Tô Đông không có đưa người cầu phiếu. PP cảm thấy kinh ngạc, cái này không nên a? Phải biết, Tô Đông tuổi không lớn lắm, nhưng vì người xử thế luôn luôn đều là phi thường trầm ổn có độ, làm sao có thể không cho cự mẹ đổ cầu phiếu? Làm sao có thể? Hắn cho, mà lại không chỉ một tấm. Thật hay dạ. Mặt mũi ngươi như thế lớn. PP ngược lại là buồn cười. Ta năm ngoái trang Dion Lit về sau cùng hắn phản nạn qua. Nói ta bên ngoài mấy cái bạn gái cũng không tin ta là Hán Camôn, không phải không đến nỗi ngay cả trang tí on liquid tái liên trường cầu phiếu đều không lấy được, thế là lần này Tô Đông một hơi đưa tới cho ta ba tấm. Hoa tắc, Camôn, ngươi phát, bà Trương cầu phiếu, bên ngoài bây giờ Hoàng Nhu đảng đã đem giá cả xào đến 3000 euro trở lên. PP hâm mộ nói, sớm biết, hắn cũng cùng Tô Đông phản nàn vài câu. Đương nhiên, đây chỉ là hắn đang nói đùa, hắn thật muốn cầu phiếu, một chiếc điện thoại sự tình. Đừng nói nữa, ta hiện tại liền vì chuyện này đau đầu. Chuyện gì xảy ra? PP càng thêm buồn bực. Ta nhiều như vậy bạn gái Mới ba trường cổ phiếu, chính ta cầm một trường, còn lại hai tấm làm sao chia? Sẽ mẹ đổ mười phần buồn rầu. PV thổi phù một tiếng, trực tiếp liền vui vẻ. Ma trứng, thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Ngươi mẹ nó trái ôm phải ấp thời điểm, cũng hơi lo lắng một chút huynh đệ cô gia quả nhân tâm tình tốt không tốt. Cái này có cái gì không tốt phân, liệt kê một cái danh sách, nhìn xem cái nào hai cái là ngươi thích nhất, ngươi liền cho các nàng. Tô Đông tại trên thẻ cũng là như thế viết, hắn nói để cho ta mang ta các bạn gái đi xem hắn tranh tài, nhưng vấn đề là ta mỗi cái đều như vậy yêu. Huống chi ta có thể mang sao? ta dám mang sao? vì cái gì không dám mang? ngươi lốc không dẽ đẩm, pp, đáng đời ngươi không giao được bạn gái, sẽ mệ đồ tức giận. quá mức ga, do sở. hết chuyện để nói, không biết độc thân cầu hỏa khí càng lớn sao? cái này không bày rõ ra sự tình sao? tô đông cho ta là ba tấm số liền nhau cầu phiếu. saben, ngươi giúp ta ngấm lại, ta làm sao mang hai người bạn gái đi xem tranh tài? pp nghe xong, ải, thật đúng là số liền nhau, kia không lộ ham sao? đến lúc đó hai người bạn gái gặp mặt, vậy còn không đánh cái đầu rơi máu chảy? thật muốn làm như vậy, kia do sở sẽ mẹ đồ tuyệt đối nổi danh. Không phải dựa vào kỹ thuật bóng, không phải dựa vào tranh tài, mà là dựa vào hai người bạn gái tại trang Dionys trận chung kết nhìn trên đài xe phê. PP trong lòng kém chút không có cười phun ra, thật vất vả mới nín cười, gật đầu nói, vậy rước khoát dạng này, tìm người thay đổi vị trí, dịch ra đứng ngồi, cái này không được sao? Cho nên nói, PP, ngươi là thật đức, hoàn toàn không hiểu do nữ nhân, có ý tứ gì? PP sững sở, tại sao lại là ta sai? Các nàng đi với ta y sở ta buôn nhìn trận chung kết, vậy khẳng định là muốn cùng ta ngồi cùng nhau, tách đi ra, ta với ai, sẽ mệt đổ mười phần buồn giấu hỏi không chỉ có là xem bóng, vé máy bay, ăn ngủ, hết thảy tất cả đều là phiền phức. PP lần này xem như đã hiểu, cũng không nhịn được, trực tiếp cười phun ra. Rô sơ, loại chuyện này ngươi đừng đến phiền ta, ta mẹ nó không hiểu nữ nhân, cho nên không có cái này phiền não. Chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, gặp lại. Sau khi nói xong, PP trực tiếp cúp điện thoại. Hắn có thể tưởng tượng được, điện thoại đối diện rô sơ sệ mẹ đồ kia vẻ mặt cầu xin biểu lộ. Đáng đời, ai bảo ngươi ngâm nước nhiều như vậy bạn gái. To Đông cũng không rõ ràng mình đưa ra cầu phiếu còn chọc tới nhiều chuyện như vậy, hắn tập trung tinh thần nhào vào chuẩn bị chiến đấu ở trong. Tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 37 đánh trước cái kia thứ tư, đồng đảng dọ từ Manchester Bay đến Barcelona. Dài ngoại hạng Anh kết thúc, Johnny hiện tại dành đến liền cùng cái gì giống như PP cũng từ Lisbon đi tới Barcelona, hai người trực tiếp tiến vào tô đông biệt thự. Ba cái đồng đảng đụng một khối, trò chuyện lên Rosa sẽ mẹ đồ. Cái thằng này còn tại Bồ đào nha, còn tại dầu Dĩ rốt cuộc muốn xử lý như thế nào tô đông đưa ra bà trương cầu phiếu. Tô đông cùng Johnny nghe được PP tiểu nói này, tất cả đều mừng rỡ không được, tại chỗ liền cho sẽ mẹ đồ gọi điện thoại. Rosa, nếu không ta cho thêm hai người trương tức giận đến rô sở Jose đồ tại chỗ cúp điện thoại, đêm đó trong đêm bay tới Barcelona. Đúng, một mình hắn. Sự thật chứng minh, bạn gái quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. PP rất là nhìn có chút hả hê treo chọc nói. Đông đám đến, cũng không có ảnh hưởng đến Tô Đông chuẩn bị chiến đấu, hắn như trước vẫn là đều đâu vào đấy chuẩn bị. Khác biệt duy nhất chính là, mỗi ngày sáng sớm thêm luyện, Johnny, PP cùng sẽ Mễ đồ đều sẽ cùng hắn, mấy người cùng một chỗ vòng quanh đường núi chạy, hoặc sân núi trong công viên trên đồng có đi đá bóng, cảm giác giống như về tới năm đó Lisbon đá bóng thời điểm. Thời điểm đó bọn hắn thuần túy chính là thích đá bóng chính là không muốn thua cho người khác, cho nên liều mạng luyện, nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua bọn hắn một ngày kia có thể biến thành như bây giờ. Không chỉ có Tô Đông cùng Johnny nghĩ không ra, PP cũng đồng dạng không dám nghĩ. Về phần dô sở sẽ Joser Cemedo, kia liền càng không dám nghĩ. Dù sao hắn tuyệt đối không dám nghĩ mình có thể giao cho nhiều như vậy bạn gái. Mà khi dọn nhỉ chất vấn hắn hiện tại đến cùng có mấy cái bạn gái thời điểm, cái thằng này rất bình thường không muốn mặt đếm trên đầu ngón tay đếm, để Tô Đông, Johnny cùng PP đều muội phần sụp đổ. Ma chứng, nam nhân xấu xí nhiều tắc quái. Thế đạo này lúc nào biến thành dạng này rồi? Những nữ hải tử kia làm sao đều bị do sở sẹn mẹ đổ lừa cả đầu. Tháng 5 năm hai một ngày muộn, La Liga vòng thứ 37. Barcelona tọa trận sân nhà ba so ba trận chiến hòa Villarreal. Đội khách tận phái chủ lực, mà Barcelona thì là lấy nửa chủ lực nửa đội hình dự bị xuất chiến. tô đông chờ hạch tâm chủ lực tất cả đều vắng mặt, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Trang Tionliz trận chung kết. Từ tranh tài quá trình đến xem, Barcelona phòng thủ như trước vẫn là vấn đề lớn. Mặc dù là đội hình dự bị có mặt, nhưng ném ba cái cầu vẫn còn có chút làm cho người thất vọng. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người thập phần lo lắng, lấy đội hình như vậy đi đánh AC Milan, thủ được sao? Đêm đó tranh tài trước đó, Barcelona từ đội trưởng huấn ra mặt, nhận lấy La Liga thi đấu vòng trón cút vô địch. Đây là kế 99 năm Van Gaal chấp giáo 3K đoạt giải quán quân về sau, xa cách 6 năm, Barcelona lần nữa vấn đỉnh La Liga quán quân. Nhưng đội bóng cũng không có tiến hành chúc mừng. Ngày kế tiếp, Barcelona tập thể đi đến Isertabun. Tram Ti Honlith trận chung kết như tiễn tại dây cung. chương 391, kinh điển tái hiện. Đường Barcelona ngăn lại Thổ kỳ Tabun thời điểm Nhận điện thoại truyền thông cùng fan bóng đá đều kinh ngạc phát hiện, ba ca đội một tất cả cầu thủ, bao quát không có đủ tư cách dự thi mát cô sẹn nã đều đi theo tiến vào tranh tài danh sách 18 người đồng hành, mà không phải mặt khác đi máy bay đến Ý Sở Tabun. Người mặc chỉnh tề đồ vét, tinh thần phấn chấn đi ra sân bay, nhận lấy mấy ngàn tên fan bóng đá nhiệt liệt hoan nên bởi vì tổn thương thiếu trận một đoạn thời gian rất dài, Emerson, Morte Tạ cùng Gabriel đều tại tối hậu quan đầu đội kịp chuyến xe cuối, kịp thời tại trang Tionliz trận chung kết trước đó tái xuất, trong đó Emerson cùng Gabriel đều tại đội bóng ba so ba trận chiến hòa Villar trong trận đấu ra sân, Emerson đáng nửa trận sau, biểu hiện. Toàn thế giới đều biết Barcelona phòng thủ sẽ là trận này trận chung kết lớn nhất lo lắng, Emerson là ba ca mùa giải trước đặt vào kỳ vọng cao chủ lực tiền vệ phòng ngự, nhưng trưởng kỳ bởi vì tổn thương thiếu trận, dẫn đến hắn cũng không có phát huy ra tác dụng vốn có hiện tại, thời khắc mấu chốt, zidane sẽ hay không tín nhiệm emmer hiệu suất. trước đó không lâu, ba ca phó đội trưởng một trong Xavi đang tiếp thụ sở daily bài tin tức lúc liền nói tới tổn thương bệnh, cho rằng đội bóng đội một đội hình bản thân liền tương đối đơn bạc, mùa giải bên trong nhiều tên cầu thủ tụ thương, đã kích nghiêm trọng đến barcelona an bài chiến lược. chúng ta tổn thương bệnh thời điểm nghiêm trọng nhất, đội một thông thường cầu thủ vẹn vẹn chỉ có 12 người có thể đá bóng, không thể không từ đội thanh niên điều một nhóm tuổi trẻ cầu thủ đi lên, cái này mới miễn cưỡng gom góp mười người danh sách lớn. sa nhớ lại ngay lúc đó kia đoạn kinh lịch. Cho rằng đội bóng có thể tại La Liga cùng Champions League hai đầu trên chiến tuyến tề đầu tích tiến, thật sự là phi thường không dễ dàng, dạng này Barca làm cho người tràn ngập kinh ngý. Mà tại đoạn này chật vật trong quá trình, Xavi cho rằng đội bóng có thể thuận lợi vượt qua nan quan, phòng thay quần áo bảo trì đoàn kết, mỗi nhất danh cầu thủ đều phát huy ra tác dụng trọng yếu, đây là trọng yếu nhất, cũng là đội bóng đi đến hôm nay mầu chốt. Tô Đông tại Champions League cùng La Liga liên tục dẫn bóng, mặc kệ là tại đối mặt Real Madrid dạng này cương địch, vẫn là Champions League đấu vòng loại, hắn đều lấy ra làm cho người khó có thể tin biểu hiện cùng trạng thái, trợ giúp đội bóng tiếp tục đi tới. Hắn là nhất danh đáng giá tín nhiệm, làm cho người kính nể cầu thủ chuyên nghiệp cùng đồng đội. Savi luôn luôn không nói nhiều, nhưng lần này hiếm thấy đưa cho Tô Đông phi thưởng cao đánh giá, đồng thời cũng cho rằng Barca có thể hay không tại tham tí on trong trận chung kết thủ thắng, mấu chốt còn tại ở Tô Đông, đội bóng muốn phát huy ra Tô Đông tác dụng cùng lực công kích. Cho nên, tại đội bóng ngăn lại thổ nhị kỳ lúc, tất cả mọi người phát hiện, thiên tài tiểu tướng Messi thình lình xuất hiện, mà lại xuất hiện tại đội bóng 18 người danh sách lớn bên trong, cái này đại biểu cho hắn sẽ xuất hiện tại trận chung kết trong trạng. Iniesta là mặt khắc nhất danh tiến vào 18 người danh sách lớn tiểu tướng bản mùa giải biểu hiện không tầm thường hắn, tôi khiến fan bóng đá nói chuyện say xưa chính là hắn cùng tô đông ở giữa ăn ý phối hợp, những này đều để hắn tại Barca trong đội thắng được một chỗ cắm rủi. thậm chí, ẩn ẩn có đệ xuống trọng kim dẫn vào hiểu ly tình thế. tại đội bóng xuất phát tiến về thổ nhĩ kỳ trước đó, Barca chủ tịch lạm bột tạ đã minh xác tỏ thái độ, đội bóng nhóm đầu tiên tục tầm cầu thủ bên trong, Iniesta cùng Messi ngay tại trong danh sách, bọn hắn là đội bóng tương lai trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nhìn thấy, đang đi ra sân bay Barca trong đội ngũ. Thân cao 1M95 Tô Đông hai bên trái phải liền theo thân cao 1m7 ra mặt Messi cùng Iniesta, ba người lôi kéo dương hành lý, một đường cười cười nói nói, nhìn quan hệ tốt vô cùng. Bởi vì vì Vila dự xuất chiến qua UEFA Cup, không năng lực 3K xuất chiến Trang Dionlit Marco Sennat thì là cùng sau lưng Tô Đông, nhìn có chút cô đơn, hiện nhiên đang vì vô duyên dạng này một trận Trang Dionlit trận chung kết mà cảm thấy vô cùng thất lạc. Bà ca ngăn lại thổ nhĩ kỳ cùng ngày chạm vào tối. AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti dẫn đội đến Isertabun tại sân bóng tiến hành quen thuộc sân bại huấn luyện. Đây cũng là mỗi một giới trang di on trận chung kết trước đó thông thường vận hành. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là cầu vương Maradona cũng tới đến Isertabun cũng đi thăm AC Milan lúc trước huấn luyện. Maradona cho rằng đây là một trận thế lực ngang nhau tranh tài, nhưng tương đối mà nói, AC Milan thủ thắng khả năng lớn hơn một chút. Ta cho rằng AC Milan có thực lực thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Sở dĩ lựa chọn AC Milan, Maradona biểu thị bởi vì có đồng bào của hắn cờ diễu. Hắn cho rằng cờ rẽ tụ đối vinh dự tràn đầy gói khác, tất cả Argentina người đều đang mong đợi hắn có thể mang về phần vinh dự này. Rất bình thường hiển nhiên, Cầu Vương vẫn không có quên năm đó hắn cùng Barcelona ăn đo cùng những năm gần đây Argentina cầu thủ tại Barcelona ảm đạm tiền cảnh, bao quát sự Viola, gì chẩn mỡ cùng số gìn bọn người, đều không có ở Barcelona đá ra. Cái này khiến Cầu Vương tiên định đứng ở AC Milan phía bên kia. Tại AC Milan sau khi kết thúc huấn luyện, huấn luyện viên trưởng Ancelotti tham gia thông lệ buổi họp báo. Đối với đến từ Maradona khen ngợi, Ancelotti tâm tình rất tốt, nói đùa mà tỏ vẻ May mắn không phải tệ lệ. Tham dự hội nghị ký giả truyền thông cũng đều là một trận cười vang. Tỷ lệ miệng quạ đen ở thế giới giới bóng đá đều đã là biển chữ vàng. Đối với đêm mai đối thủ Barcelona, Ancelotti có phi thường thành tỉnh nhận biết, đây là một chi lực công kích phi thường xuất sắc đội bóng. Đồng thời, bọn hắn sẽ không ở trên sân bóng cân nhắc đối thủ tiết tấu, bởi vì bọn hắn mình sẽ một mực khống chế tranh tài tiết tấu, cho nên bọn hắn quen thuộc để đối thủ đi theo đám bọn hắn tiết tấu đến tranh tài. Ancelotti nâng lên, bản mùa giải Barcelona cùng AC Milan đá một trận lệ mở cuộc, đồng thời cũng cùng Juventus đá hai trận tranh tài. Hắn cẩn thận nghiên cứu Barcelona tranh tài, hắn có nắm chắc ở trong trận đấu đánh bại đối thủ. Đối phó 3 ca dạng này đội bóng, mở màn phi thường trọng yếu, chúng ta sẽ cố gắng nếm thử tại mở màn 3 phút bên trong, gõ kéo Barcelona cầu môn, cứ như vậy, bọn hắn trước kia chế định tất cả kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn, bọn hắn cầu thủ mạch suy nghĩ liền sẽ không lại thống nhất, tất cả vấn đề đều sẽ hết thảy bạo lộ ra. Cụ thể muốn làm sao đi chấp hành 3 phút phá không thành đạt được kế hoạch, Ancelotti cũng không có kỹ càng nhiều lời, thậm chí hiện trường liền có Tây Ban Nha truyền thông cho rằng, đây là Ancelotti đang nói phét. 3K phòng thủ sắc thực phi thường hỏng bét, nhưng muốn nói tại lúc trước liền khẳng định 3 phút bên trong phá không thành, cái này có chút khoa trương. Ancelotti cười không nói, không có ngay tại chỗ phản bác. Đối với AC Milan thể năng, Ancelotti biểu thị không cần lo lắng, bởi vì cầu thủ trong huấn luyện thể năng 10 phần rồi rào, nhưng hắn vẫn như cũ nhắc nhở cầu thủ phải cẩn thận, bởi vì 3K sẽ có được rất nhiều không chế bóng, đôi này AC Milan cầu thủ thể năng sẽ là thử thách to lớn. Ancelotti còn nâng lên kinh nghiệm. Tại trước match chi này AC Milan bên trong. Bọn hắn cầu thủ có được vô cùng quý giá mà phong phú trang di on kinh nghiệm, thậm chí là trang di on trận chung kết kinh nghiệm, mà tại chi này Barcelona bên trong trang di on kinh nghiệm rất ít, trang di on trận chung kết kinh nghiệm càng là chỉ có tô đông cùng đệ cô. Tại loại này trong trận đấu kinh nghiệm phi thường trọng yếu, bởi vì nó có thể giúp cầu thủ càng chỗ tốt hơn lý giải thi đấu mang đến áp lực cùng lo nghĩ, đồng thời cũng càng thêm tỉnh táo ứng phó trên sân bóng phát sinh đột nhiên sự kiện. Cuối cùng, Ancelotti lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ, AC Milan tất cả mọi người đã đuối đêm ai quyết chiến không thể chờ đợi. Chúng ta sẽ cố gắng để 11 năm trước trận kia kinh điển trận chung kết lại lần nữa tái hiện. Barcelona huấn luyện cũng đồng dạng hấp dẫn rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá. Sau đó lúc trước buổi họp báo bên trên, Dritcat cũng không có lựa chọn cùng Ancelotti tiến hành nước bọ chiến, mà là điệu thấp mà tỏ vẻ, Barcelona đã vì trận đấu này làm xong tất cả chuẩn bị. Mà đối với vừa rồi Ancelotti tuyên bố, muốn tại 3 phút bên trong công phá 3 ca cầu môn, Dritcat cười biểu thị, cái này nghe càng giống là hắn tại cổ vũ cầu thủ sĩ khí nói tới khoa trương chi tử, ai mà tin. Có lẽ là vì tại lúc trước tận khả năng rạm bắt cầu thủ áp lực, Dritcat chuyên môn tại tranh tài trước một đêm cho tất cả cầu thủ thả 3 giờ giả để bọn hắn có thể đến cùng một quán rượu khác biệt tầng lầu thì mình theo đội thân hữu đoàn gặp nhau đây cũng là rất nhiều trọng đại trận chung kết trước đó huấn luyện viên trưởng đều sẽ tiến hành đặc thù an bài tô đông gặp được cha mẹ của mình vương sơ Tình cùng mã đại vĩ bọn hắn là tại ý sở ta bôn trong tiểu điểm chạm mặt gặp mặt tô đông tự nhiên là quan tâm tới tình huống của bọn hắn tỷ như ở chỗ này ở đến thế nào tập không quen loại hình người đây trạng thái điều chỉnh đến thế nào tô văn tập quan tâm hỏi rất nhiều người đều chỉ biết là hắn là tô đông phụ thân lại quên kỹ thuật hắn cũng là tư thâm fan bóng đá vẫn được." Tô Đông cười nhạt nói. Tô Văn Tập nghe xong liền thỏa mãn gật đầu, hắn hiểu rõ con của mình, chưa hề đều là muốn cất giấu một tay. Nếu như hắn nói vẫn được, vậy liền cơ bản có thể nói là coi như không tệ, thậm chí phi thường tốt. "An tiết trước đó, ta cùng ngươi cha đặc địa tại Thượng Hải thành mời nổi danh nhất nhà thiết kế, chuyên môn vì ngươi trang trí thiết kế sắt vách bộ kia phòng ở, cứ dựa theo ngươi thích nhất loại kia cực xỉn lệ phong cách đi thiết kế, dù sao chúng ta là cảm thấy vắng ngắt." Mẫu thân Dương Tú Ngọc một mặt ghét bỏ dạng, cũng khó trách, cực xỉn lệ loại phong cách này nhìn rất đơn giản, cũng không có gì độ vặn, trên thực tế trang trí xuống tới lại phi thường quý. Tô Đông có thể tin bất quá cha mẹ của mình, lúc này nhìn về phía Mã Đại Vĩ, từ phía sau hướng phía hắn nhẹ gật đầu, so với một cây ngón tay cái. Mã Đại Vĩ đi hiện trường nhìn qua, hiển nhiên là rất hài lòng. Lần này Tô Đông mới yên lòng, đáp ứng năm nay trở về ở lâu. Cho chuyện một chút, chủ đề rất tự nhiên mà nhưng lại cho tới mua phòng ốc sự tỉnh bên trên. Tô Đông phụ mẫu thật không có cái gì khác yêu thích, lão lượng khẩu mỗi ngày đi làm tan tầm phi thường quy luật, lớn nhất hứng thú yêu thích chính là mua nhà. Có trời mới biết bọn hắn làm sao như vậy thích mua nhà đâu. Bất quá, nghe cha mẹ trò chuyện bọn hắn mua nhà trải qua, Tô Đông trong lòng còn thật sự là có một phen đặc biệt ấm áp làm cầu thủ chuyên nghiệp, hắn lâu dài không ở trong nước, không có cách nào làm bạn tại phụ mẫu bên người. Tuy nói thường thường gọi điện thoại, nhưng từ đầu đến cuối không so với người ở bên người chi kỳ chiếu cố. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn đối cha mẹ mua nhà hâm mê là toàn lực ủng hộ. Nói câu khoa trương chút, chính yếu nhất vẫn là cha mẹ mua nhà tiêu tiền tốc độ, xa xa đuổi không kịp tô Đông kiếm tiền tốc độ. đã dạng này, hắn như thế nào lại để ý đâu? Chúng chi, Tô Đông liều mạng như vậy đá bóng, ngoại trừ muốn thực hiện tự thân nguyện vọng, chứng minh giá trị của mình bên ngoài, không phải cũng là muốn để người bên cạnh trôi qua càng tốt hơn, càng vui vẻ hơn sao? Tại khuoi chiêng gõ chống khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong, cùng cha mẹ đợi cùng một chỗ ba giờ. Ngược lại là tô Đông bung lòng nhất thời khắc. Nhưng nên tới trận chung kết, nó vẫn là tới. 2021.03.01 tác giả Trần Hải Định, chương 392, hoang đường bắt đầu. Trước máy truyền hình người xem bằng hữu, hoang nên xem 2004 đến 2005 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Nơi này là thổ Nhĩ Kỳ Istanbul, hạ tạ từ sân bóng. Đêm nay giao đấu hai chi đội bóng đều là cự tinh tụ tập theo thứ tự là đến từ Serie A AC Milan cùng La Liga Barcelona. Cái này hai chi đội bóng đều là hiện nay thế giới bóng đá số 1 số 2 đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. AC Milan là lần thứ 10 tham gia Champions League trận chung kết, lấy được 6 lần quán quân, Barcelona là lần thứ 5 tham gia Champions League trận chung kết, tại quá khứ trong lịch sử vẹn vẹn chỉ cầm tới qua một lần Champions League quán quân. Có thể nói, hai chi đội bóng đều là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng ở Champions League trận chung kết kinh nghiệm bên trên, AC Milan muốn càng hơn một bậc. Đáng nhắc tới chính là 3K lần trước đánh vào Champions League trận chung kết là tại năm 1994 ở Athens, mà lúc đó đối thủ chính là AC Milan, năm đó cả kéo lộ chỗ chấp giáo đen đỏ quân đoàn lấy 4-0 toàn thắng cờ du íp dở giam tim e. Từ đó về sau, Barcelona liền lâm vào trầm luân, dài đến 11 năm không thể lại lần nữa quay về Champions League trận chung kết sân khấu. Ngược lại là AC Milan, 2 năm trước mới vừa vận tại Manchester sân Old trafford nương tựa theo sau cùng t đại chiến, đánh bại Juventus lấy được trang di on lit quân cho nên Ancelotti tại lúc trước nhiều lần cường điệu bọn hắn trang di on trận chung kết kinh nghiệm phi thường phong phú bọn hắn thậm chí không chút nào sợ Venezia quyết chiến thổ nhĩ kỳ phương diện đặc địa chuẩn bị một trận chặt chẽ mà đặc sắc cỡ lớn ca múa biểu diễn nhưng đêm nay nhân vật chính vẫn như cũ là cúp trang di on cùng dự thi hai chi đội bóng từ trực tiếp ống kính chúng ta có thể nhìn thấy hai đội cầu thủ đều đã xuất hiện tại cầu thủ thông đạo tùy thời chuẩn bị ra sân AC Milan là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng đây là bọn hắn tại trang di trận chung kết bên trên thích nhất quần áo chơi bóng nhan sắc bởi vì mặc cái này quần áo chơi bóng thời điểm bọn hắn đều lấy được quán quân, cho nên cao hứng phi thường. Barcelona thì là mặc bọn hắn sân nhà quần áo chơi bóng. Hiện tại chúng ta đã lấy được hai chi đội bóng đội hình ra sân danh sách. Trước giới thiệu AC Milan, thủ môn là lý đạ, hậu phòng tuyến là Matic, Nesta, Sorek cùng Caf. Đây cũng là đường kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất hậu phòng tuyến, mà lại gặp tại lúc trước liền biểu thị AC Milan nhất định có thể thắng, bởi vì chỉ cần cầm xuống trận đấu này, cấp liền thu được chức nghiệp tiếp sống đại mang quán. Giữa trận là Sidom, Tolo cùng Gattuso vở ra di tiểu tướng cả cả đầu trước, song tiên phong là sầm cổ cùng Cerezo. Đây là AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Ancelotti tại lúc trước liền quằn xuống ngoan thoại, muốn tại 3 phút bên trong công phá 3 ca cầu môn, hiện tại chúng ta đều phi thường chờ mong, muốn biết hắn có phải thật vậy hay không làm đủ chuẩn bị công phu, thật có thể tại 3 phút bên trong công phá 3 ca cầu môn. Barcelona bên này đội hình ra sân là truyền thống 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Van hậu phòng tuyến là Van Børje, Tolesle G, Quân cùng Børleti, giữa trận kéo sau là Marco, đệ cổ cùng Xavi ở giữa, trước trận tam xoa kích là Ronaldinho, Tô Đông cùng Geyul Li tổ hợp. Tư dít cắt bài binh bố trận liền không khó coi ra. Hạ tại trọng yếu như vậy, một trận trong trận chung kết, như trước vẫn là lấy ổn làm chủ. Lúc trước tiếng hô rất cao, Iniesta cũng chưa từng xuất hiện tại đội hình ra sân, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Mặt khác, khỏi bệnh tái xuất sân cũng đồng dạng không có ra sân. Hiện nhiên là dìt cặt đối bọn hắn đều không đủ yên tâm. Dù sao đây chính là Champions League trận chung kết. Hai đội cầu thủ lẫn nhau nắm tay, trình diện vừa đi riêng phần mình chụp ảnh chung. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, hai đội đội trưởng tuân cùng mã đi nhỉ quá khứ đoán bên cạnh. Chúng ta nhìn thấy là tuân lớn tiếng dọa người, lấy được phát bóng quyền. Barcelona hiển nhiên cũng rất bình thường hy vọng đạt được phát bóng quyền, bọn hắn thích khống chế bóng. Đương tuần đoán được phát bóng quyền về sau, đi trở về thời điểm, hướng phía các đội hữu cơ cơ quả đấm, đồng thời đem tất cả mọi người chào hỏi tới, làm thành một vòng tròn. Tranh đoạn phát bóng quyền, đôi này am hiểu khống chế bóng 3K tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Mở màn về sau, chúng ta muốn ổn định tiết đấu, vững vàng, trước chậm dãi cùng đối thủ hao tổn, không nên gấp gáp, chờ quen thuộc nhịp điệu thi đấu cùng áp lực về sau, chúng ta tái phát lực, hiểu chưa? Quân lớn tiếng quát hỏi. Minh Bạch, đám cầu thủ cùng nhau trả lời. Đến, chúng ta hô một cái nói xong, quần đưa tay vươn ra, ba ca cầu thủ cũng đều nhao nhao vươn tay, cùng quần khoác lên cùng một chỗ, hô một hai ba, cố lên. Hai đội riêng phần mình thối lui đến nửa tràng, bày ra trận thế. Tô Đông cùng Diệu Lì đứng ở bên trong vòng chuẩn bị phát bóng, hai phe địch ta mỗi người đều là như lâm đại địch, ai cũng không dám chủ quan. Tô Đông kỳ thật rất bình thường lo lắng bắt đầu, bởi vì ba ca phòng thủ, nhất là bắt đầu phòng thủ luôn luôn rất tồi tệ. Giao đấu Biden, giao đấu Chelsea, cơ hồ tất cả đều làm mở màn mười phút tạ hữu ném cầu. Lần này Ancelotti lúc trước hô lên muốn ba phút phá không thành khẳng định là khoa trường, nhưng cũng là một loại tâm lý chiến. Càng quan trọng hơn là ba ca hậu phòng tuyến thật là không được. Dịch cắt tại lúc trước liền cùng cầu thủ giải thích qua, Etmoi dần giao đấu Villa giữa trong trận đấu, trạng thái cũng không lý tưởng, mạng muội để hắn đá trận chung kết, thậm chí khả năng hoàn toàn ngược lại, cho nên ổn lệ ở tiếp tục xuất ra đầu tiên. Thật không phải dịch Djicat không nguyện ý đổi, mà là không ai có thể đổi. Chờ một hồi, hai chúng ta nhiều chạy, nhiều đoạn, đối bọn hắn hậu phòng tuyến nhiều thực hiện điểm áp lực. Thu Đông nói với Diệu Ly, nước pháp biên phong cũng là không chỗ ở gần đầu, hiện nhiên cũng là đối yếu đất hậu phòng tuyến không có nhiều tín nhiệm cảm giác. Tô Đông quay đầu nhìn về phía AC Milan nửa tràng, sậm chẻn cổ cùng cơ dẹp bổ đứng tại bên trong vòng hai bên. Tô Đông chính đối diện ngược lại là Caca, tên này bờ ra dữ tiểu tướng bản mùa giải tại AC Milan bị đá coi như không tệ. Nhìn thấy Tô Đông lúc, nhất môi, cười gật đầu thăm hỏi, cảm giác đặc biệt ánh nắng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cứ việc Tô Đông rất muốn đem ra hỏa này đánh đá không được tranh tài, nhưng giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể gật đầu cười một tiếng. Một tiếng thanh thui cái còi vang, trọng tài chính rất nhanh tuổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Tô Đông cấp tốc đưa bóng đá cho Hữu mình quay người liền hướng trước chạy tới. Leo Lee đưa bóng chuyền về cho Marco, để 3 ca tại trung hậu trận cầm anh, mình cũng là nhanh chóng xông về phía trước. AC Milan bắt đầu quy mô để lên, Subjecko, Czerenko cùng cả cả bọn người trước tiên vọt vào 3 ca nửa tràng, đối 3 ca tạo thành bên trong trước trận áp bách cùng quét. Van Bở giỏi có ở bên trái đường đạt được cầu về sau, cảm nhận được phụ cận 2 tên AC Milan cầu thủ áp lực, lập tức đá mạnh đưa bóng hướng phía trước chuyển, muốn trực tiếp đi tìm Tô Đông. Nhưng một cước này chuyền bóng cho đến cũng không tốt, cường độ có chút nhẹ, bị gạt tụ sổ vượt lên trước một bước đưa bóng đẩy xuống tới. Cả cạ lui về tổ chức, đưa bóng giao cho cả, cặp một cước chọn chuyển, trực tiếp cho đến trước trận sống chèn, cổ trước mặt. Người ưu cửa Gianna buộc lực ngừng cầu về sau, ý đổ dẫn bóng bên trong cắt, nhưng bị 3 ca giữa trận kéo sau mát cô đưa bóng cho gãy xuống. Tertlô cướp được cầu, phân cho Sidóp. Sidóp vừa dừng lại cầu, Barcelona phòng thủ đã cấp tốc làm vị. Hà Lan giữa trận đưa bóng chuyển rời đến trung lộ chết bên phải cả cạ dưới chân, chỉ gặp cả cạ ngừng cầu quay người về sau. Dẫn bóng cấp tốc phía bên phải phía trước khởi sướng bán gọn, dẫn bóng tốc độ cực nhanh, lập tức liền hất ra sau lưng đi theo Ronaldinho dẫn bóng thẳng đến van bờ dọn có súng làm cho Hà Lan hậu vệ trái kem chút theo không kịp, bị ép tại vùng cấm địa bên trái đằng trước phải lùi cả cả tốc độ thật rất nhanh dẫn bóng thúc đẩy năng lực cực mạnh AC Milan 10 phần coi trọng lần này đá phạt tiến công vị trí rất tốt phi thường có nguy hiểm sơn kem Neymar sơ cùng mạ tỷ nhổ chờ người cao cầu thủ tất cả đều đi lên trước đó chúng ta cũng đã nói tại cầu thủ bình quân thân cao bên trên Barcelona cùng AC Milan có hết sức rõ ràng chỉ lệnh định vị cầu chiến thuật cùng cao cầu nhất định sẽ là AC Milan coi trọng điểm nhắm vào nhìn xem lần này đá phạt tốc độ cấp tốc phát ra vùng cấm địa bên trong có chút hỗn loạn. Mã Dini, cầu tiến á. Chơi ạ, mở màn vẹn vẹn 52 giây, AC Milan dùng một lần trước trận đá phạt, từ đội trưởng Mã Dini công phá Barcelona cầu môn, vẹn vẹn 52 giây. Barcelona đá phạt phòng thủ chầm chậm người sai lầm a. Bọn hắn khẳng định coi là, Tötto là phải phạt cao cầu, tìm sở kèm cùng Nesta, thật không nghĩ đến, Tötto trực tiếp phạt cái thấp phần cầu, ba ca phòng thủ cầu thủ căn bản cũng không có chú ý tới Mã 1-0. Đây tuyệt đối làm ngộng ảo bắt đầu. Mã vì AC Milan thủ kéo đi chép Cái này dẫn bóng cũng làm cho hắn trở thành trang tí onlit trận chung kết trong lịch sử lớn tuổi nhất dẫn bóng người. Chúng ta bây giờ không thể không đội phù Canceloti, hắn nói muốn tại 3 phút bên trong công phá 3K cầu môn, mà trên thực tế, căn bản không cần 3 phút, vẹn vẹn 52 giây, bọn hắn liền thực hiện lời hứa của mình. Với mở màn liền ném cầu, 3K tuy nói 10 phần chấn kinh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Huấn luyện viên trưởng Dật cặt cùng đội trưởng Quấn đều tuần tự lên tiếng, ổn định đội bóng, hy vọng cầu thủ đều có thể vững vàng, ổn định trận cược. Lúc trước, 3K cũng không phải không có đối trước ném cầu tiến hành qua thôi diễn cùng dự án chỉ là không nghĩ tới sẽ ném đến nhanh như vậy cầu thủ rất nhanh ổn định tâm thần cũng không sốt ruột như trước vẫn là muốn không chế lại cầu quyền AC Milan rõ ràng đem cướp đoạt cầu quyền trọng tâm đặt ở trung tuyến một vùng đối với cầu quyền cũng không nhu cầu danh lợi bọn hắn càng hy vọng giành lại cầu về sau cấp tốc phát động phản kích mà vũ khí chính là chuyển xa cùng cạ cạ thứ 3 phút lại là AC Milan giành lại cầu về sau si đoạt một cước nghiêng chuyển xa chuyển gì đưa bóng đưa đến ba ca vùng cấm địa phía bên phải cờ rẽ bộ dùng thân thể chặn bẩn bên phải bên cạnh ở ngoài vùng cấm danh giới cuối cùng trước đưa bóng dừng lại về sau quay người truyền bên trong Đưa bóng đánh ra danh giới cuối cùng, kiếm lợi một góc cầu. Si đội phụ trách chủ phạt phạt góc này, tinh chuẩn đem cầu phạt đến trước điểm. Cờ rện vô đột nhiên từ phía trước cầu môn nhảy lên đến trước điểm, đoạt tại đệ cổ trước đó, khoảng cách gần hất đầu công cánh cửa. Bóng ra cỏ đến cờ rện vô đầu, cấp tốc chui vào 3K cầu môn phía bên phải. Hay không? Trong khoảnh khắc, sân bóng bên trong xuất hiện hoàn toàn khác biệt hai bức gương mặt. Một bên là vui mừng không thôi AC Milan, bọn hắn cầu thủ cùng fan bóng đá đơn giản đều kích động đến sắp nổi điên. Một bên khác là bị đánh ngõ Barcelona. Lúc trước, tất cả mọi người cảm thấy Ancelotti đang khó lạc, đều cảm thấy Coi như 3K phòng thủ lại không đáng tin cậy, chẳng lẽ còn có thể để ngươi 3 phút dẫn bóng. Nhưng trên thế giới sự tình chính là như thế hoang đường. 3K không gần như chỉ ở 3 phút bên trong ném cầu, mà lại một hơi ngay cả ném đi 2 cái. Đều là định vị cầu. Chương 393, thần đều cứu không được. Dít cắt chưa hề không giống như bây giờ bất lực qua. Bản mua giải 3K không phải lần đầu tiên ném hai quả cầu, cũng không phải lần thứ nhất bị đối thủ tưởng đồng vách sắt đông kết đến không có biện pháp, nhưng này đều là tại thi đấu vòng tròn hoặc trang The One Lead còn lại một chút bụi diễn bên trong. Nhưng giờ này khác này, 3K tiến hành là trang The One Lead trận chung kết mở màn 3 phút ngay cả ném hai cầu, đôi này 3 ca tới nói, tuyệt đối là thế thảm nhất đã kích. Đội bóng quân tâm rõ ràng đã loạn. Cái này thể hiện tại trên sân bóng. Từ vứt bỏ cái thứ hai dẫn bóng một khắc này bắt đầu, 3 ca cầu thủ liền bắt đầu luống cuống. Bọn hắn phi thường sợ hãi, bởi vì lúc trước mặc kệ là cờ giúp, vẫn là bở ghi gì sợ kẹn, đều tại chuyển cho cầu thủ một đầu danh giới cuối cùng, đó chính là vô luận như thế nào không thể ném cái thứ ba cầu. Ném đi cái thứ ba cầu, thần tiên đều cứu không được. Cái này cũng rất bình thường bởi vì tại trang Dionlist trận chung kết trong lịch sử, thậm chí tại trang Dionlist trong lịch sử, thật chưa từng có cái nào một chi đội bóng lạc hậu ba cầu còn có thể nguy chuyện, này sẽ là một trận vĩ đại kỳ tích. Nhưng nếu là kỳ tích, vậy liền căn bản không phải nhân lực có khả năng sáng tạo. Thậm chí, ngay cả thần đều không có nắm chắc. Thế là, trên sân bóng 3K cầu thủ bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu lo được lo mất, bọn hắn đã muốn ổn định phòng thủ, lại muốn mau chóng lật về một cầu, nhưng suy nhược hậu phòng tuyến lại không ngừng mà xảy ra vấn đề. Kết quả là giống như là như bây giờ. Tranh tài đã hơn 20 phút, 3K trước trận tiến công chậm chạp đánh không ra uy hiếp. Tô Đông ở phía trước tựa như là một tôn bài trí, sở kèm cùng nẹt tạm một tức cũng không rời hắn tả hưu, mà đồng đội cũng rất khó đưa bóng đưa đến dưới chân của hắn, cái này khiến Barca uy hiếp lớn nhất điểm công kích triệt để bị giao nục dưới. Trái lại AC Milan, bọn hắn khai thác không phải thường vụ thật chiến thuật, chính là thủ. Cắt bóng sau cấp tốc đánh ra phản kích, một bộ này đấu pháp điểm xuất phát. Cùng năm đó cả kẹo lộ AC Milan khắt chế Cerruti giờ giảm tim y lúc sử dụng chiến thuật lý niệm, sao mà tương tự? Khó trách lúc trước Ancelotti lời thể son sắt mà tỏ vẻ, hắn muốn tại trận đấu này bên trong tái hiện năm đó kinh điển, muốn không sao? Từ mở màn 3 phút tiến hai quả cầu, đến bây giờ 3K cục diện khó xử, ai lại dám nói không có khả năng này đâu. Hiện tại, 3K duy nhất tín niệm chính là thủ vững ở cái thứ ba cầu. Chỉ cần giữ vững, kia hết thẻ cũng còn có cơ hội. Ngay tại dịch cật coi là đội bóng có thể tạm thời ổn được thời điểm, 3K giữa trận cầu thủ ép tới quá dựa vào. Đe cố ý đổ dẫn bóng đột phá, kết quả bị gạt tụ sổ thành công đưa bóng đoạn hạ. Sỉ đọc cấp tốc đưa bóng chuyển chờ cả cạ. cạ. Bờ ra dư tiểu tướng bằng nhanh nhất tốc độ khởi động, đuổi kịp sỉ đọc chuyển bóng về sau, dẫn bóng một đường báo tắc vượt qua trung tuyến. Lúc này, 3K kéo hậu vị đưa vậy mà nghiêm trọng mất vị Marco không thể trước tiên cùng ở cả cạ, để bờ ra dư tiểu tướng dẫn bóng tiến quân thần tốc, xông vào 3k30m khu vực. Dương cả cạ vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu lúc, Sâm chèn cổ cùng cờ dẻn bổ hai tên tiên phong đều phi thường thông minh kéo đến hai đầu đường biên, chờ đợi lấy đến từ cả cạ chuyển bóng. Cứ việc Marco quả quyết tại vùng cấm địa tuyến đầu ngã xuống đất để sèn, ý đồ phá hư cả cạ dẫn bóng, nhưng bờ ra dư cầu thủ vượt lên trước một bước, đưa bóng chọc khe sau lưng, chuyền cho vùng cấm địa bên trái Subcelko. Úc cỡ Juana tiên phong nghiêng chen vào phòng tuyến sau lưng, tại nhỏ vùng cấm địa góc trái bên ngoài đuổi kịp cả cạ chuyền bóng, không ngừng cầu trực tiếp lấy bắn. Vanessi thân cứu thua, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản bóng ra lăn nhập cầu môn phía bên phải. Ba không. O oh, H Mi Gold tranh tài vẻn vẹn 28 phút. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. AC Milan lại xuống một thành. Ba không. Tranh tài đã không có cái gì huyền nhiệm. Ba cầu dẫn trước. AC Milan vừa mở trận liền đánh ra khí thế kinh người. Bọn hắn cơ hồ mỗi một lần phản kích đều để Barcelona không thể chống đỡ được. Quá để cho người giật mình. Lúc trước tất cả mọi người coi là này lại là một trận long tranh hổ đấu, sẽ là một trận quyết đấu đỉnh cao. Thật không nghĩ đến lại là nghiêng về một bên đại đổ sát, Barcelona tiến công không cách nào xuyên thấu AC Milan phòng thủ, mà bọn hắn yếu ớt hậu phòng tuyến căn bản ngăn không được đen đỏ quân đoàn lần lượt sắc bén phản kích. Ba không, AC Milan đã thấy cút vô địch ở phía trước mắt. Nhìn trên đài, nhìn thấy sấp chẹn cỗ đẩy bắn phá không thành trong nháy mắt đó, Cờu Yếu cùng Bờ ghi Gì Dịn sợ kẹt hai người đều phang phất địa giật, không hẹn mà cùng từ trên trôi ngồi nhảy dựng lên. Ngay sau đó, bọn hắn cũng đều thất vọng vô cùng ngã ngồi trở về. Cái thứ ba cầu rốt cục vẫn là không có giữ vững. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lại bọn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Barcelona phòng thủ là có vấn đề, nhưng làm sao có thể bị đánh thành cái dạng này? Lấy đêm nay Barca biểu hiện như vậy, bất kỳ người nào đều sẽ hoài nghi, Barca nhất định là thu AC Milan tiền, cố ý đá giả cầu. Nếu không, giải thích như thế nào Barca dạng này hết lần này đến lần khác ném cầu? Ai có thể tiếp nhận thảm như vậy bại? Chẳng lẽ nói, thật muốn lại thua một trận không so với 4? Laporta cất cao giọng, Cozu Yves thật dài thở dài một tiếng, ba cái ném cầu, tất cả đều là phòng thủ vấn đề, tất cả đều là chính chúng ta vấn đề. Nhưng bình thường cũng không có như thế không hợp thái thường. Cho dù là đối mặt bơn mù nít cùng Chelsea, chúng ta ném đi ba cái cầu, thế nhưng không đến mức giống như bây giờ, nhất là mở màn kia 3 phút. Lạp hò vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Kỹ thuật tổng thanh tra bở ghi dịt sợ kèn lắc đầu than khổ, như núi áp lực đối cầu thủ tâm lý cũng là một loại to lớn và mẹo, nhất là đương tranh tài su thế hoàn toàn bị đối thủ phá vỡ tình huống dưới, áp lực của bọn hắn muốn so bình thường lớn vô số lần, tâm lý tố chất hơi yếu một ít, cơ bản liền sụ đổ mất. Không sai Cơ Du ép gật đầu, cái này rất giống ngươi tại nhân sinh trọng yếu nhất một trận trong cuộc thi, ngươi đã làm tốt 200% chuẩn bị, tự cho là có thể thi điểm cao, nhưng khi ngươi đi vào trường thi, đương giám khảo đem bài thi phát đến trong tay của ngươi lúc, ngươi lại đột nhiên phát hiện, một đường để cũng sẽ không làm. Đó là một loại làm cho người sụp đổ tuyệt vọng. Cơ Du ép đối với cái này cũng là lòng có đồng cảm, bởi vì hắn đã từng trải qua đây hết thảy, khiến cho người rầy vò chính là, ngươi còn không thể nâng lên nộp bài thi, ngươi nhất định phải làm bộ mình sẽ làm, nhìn xem người khác bài thi như bay, ngươi phải buổi bọn hắn thi xong, cái loại cảm giác này là cỡ nào tuyệt vọng. Laporta là, là luật sư có tiếng, hắn trải qua tàn khốc nhất khảo thí cùng tỷ lệ đào thải, cho nên hắn có thể hiểu được cờ du íp trong lời nói này ý tứ, cũng đối trên sân bóng 3K cầu thủ có chút cảm động lây. Mỗi nhất danh ý huấn luyện viên trưởng đều là chiến thuật đại sư, năm đó mới ra đời cạm kéo lộn là như thế này, đêm nay Ancelotti cũng là như thế, thậm chí, hắn hẳn là sớm tại mùa giải trước game bở cùng thời điểm, liền đã biết làm sao cùng 3K so tài. Tất cả mọi người cũng là đến giờ khắc này, mới đột nhiên hồi tưởng lại năm ngoái tháng 8. Lại mở cung sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ancelotti tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói qua, lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi baka. Lúc ấy tất cả mọi người coi là, hắn chỉ là không cam tâm thua cầu, cố ý ở bên kia kể một ít giữ thể diện, nhưng bây giờ xem ra, hắn thật là lúc ấy liền đem hết thể đều tính được gắt gao. Làm sao bây giờ? Lại bota có chút thoát lực, hắn mười phần sợ hãi. Hiện tại, hắn duy nhất tâm nguyện đã không phải là thắng được Chamtyolit, mà là đừng lại ném cầu. Dù là cứ như vậy không so với ba thua, vậy cũng so năm đó trận kia thảm bại tới hơi đẹp mắt một chút xíu. Nếu có thể tiến một cái cầu, bảo trụ mặt mũi, kia liền càng lý tưởng. Cờ du Yves cùng bờ ghi gì dị sợ tẹn cũng đều bất lực lắc đầu. 11 năm trước, bọn hắn đối với dạng này chẳng diện, không bỏ ra nổi bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp giải quyết, hiện tại cũng là như thế. Bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp. Dịch cắt tại lúc trước xuất ra đầu tiên chiến thuật bên trên liền bị đối thủ tính được gắt gao, hai lần định vị cầu phòng thủ ném đi hai quả cầu, cái này khiến ba ca hậu vệ nhóm đều cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ, sợ lại cho đối thủ định vị cầu. AC Milan có toàn châu Âu mạnh nhất phòng tuyến, sắc bén nhất phản kích. Đối mặt đối thủ như vậy, Ba ca có thể có biện pháp nào vứt bỏ cái thứ ba cầu, thần đều khó cứu được. Bơ gỉ dì sợ ken bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sân bóng bên trong tranh tài vẫn còn tiếp tục. Đương tranh tài tiến hành đến hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn lúc, Sa Vi ý đồ một cước thẳng truyền đưa đến trước trận tìm tô đông, kết quả bị đoạn đi. Tơ lô cấp tốc đưa bóng thẳng truyền cho cả cả. Bơ ra dư cầu thủ một cái xinh đẹp lường cầu quay người thoát khỏi mắt cô về sau, hướng phía trước mang theo hai bước, cấp tốc đưa ra một cước truyền xa. Bóng ra bị tinh chuẩn truyền hướng ba ca phòng tuyến sau lưng, từ ấu ở bên cạnh sẽ qua. Ba ca hậu vệ quay người ra sức về truy lúc, ý đồ chọc sẻn, nhưng kết quả cũng không có đụng được banh. Cờ rệm Tô nhạy bén chạy ra đứng không, đối mặt xuất kích thủ môn Vandet, một cái xinh đẹp đầy bắn, đem bóng ra lại lần nữa đưa vào bà ca cầu môn. 4-0. Thắng bại đã định. AC Milan đã ở trên nửa chẳng triệt để giết chết tranh tài. Chúng ta đơn giản không thể tin được, Barcelona sẽ ở trận đấu này bên trong binh bại như núi đổ, ngay cả ném bốn cái cầu. Cái này không khỏi để chúng ta nhớ tới 11 năm trước trận kia trận chung kết, Cuju giờ dạm team là lúc trước đại đứng đầu, kết quả lại tại trong trận chung kết, bị cảm kéo lỗ đen đỏ quân đoàn 4-0 cùng thắng. Kia là Camp Desolis trận chung kết trong lịch sử kinh điển chiến đến dịch. Bây giờ, hai chi đội bóng xa cách 11 năm, lại một lần tại Camp Desolis trận chung kết gặp nhau, Ancelotti lại dùng một trận 4-0, huyết tẩy Barcelona, tái hiện năm đó kinh điển. Thậm chí, nếu như Barcelona giữa trận trễ làm ra điều chỉnh, tin tưởng nửa chẳng sau hoàn toàn có khả năng thua một cái càng lớn điểm số. Zic cắt tuyệt vọng giơ lên hai tay, biểu lộ giống như là muốn khóc, cả người thoạt nhìn như là tại đầu hàng. Trên sân bóng 3K cầu thủ cũng triệt để đánh mất đấu trí, mỗi người đều cùng cái xác không hồn. Ai cũng không nghĩ tới, trận tài cuối cùng sẽ diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Bọn hắn vốn cho là mình có thể thắng, nhưng kết quả không chỉ có thua, mà lại thua hết mức như thế, chật vật như thế. Một trận chiến này, triệt để vỡ vụn Barcelona từ trên xuống dưới tất cả mọi người lòng tin. Dịch Cát thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tranh tại vừa kết thúc, hắn liền tự nhận lỗi từ trước. Nhìn trên đài, La Bọt Tạ cũng sinh ra nâng lên rút lui xúc động, bởi vì hắn không muốn kinh lịch kia sỉ nhục tính chất thảm bại tràn diện. Vở vì Dịch Sở Tiễn sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, cả người vô cùng tuyệt vọng. Hiện tại, thần đều cứu không được. Cờ Ju Ip bất đắc dĩ thở dài. Ba ca giáo phụ cả người phản phất giàn mua mười mấy tuổi. Thần tiên khó cứu. Nhưng cuối cùng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, ngay cả thần tiên đều cứu không được. Cả tòa sân bóng cũng là một nửa nước biển một nửa hỏa diễm. AC Milan đang điên cuồng chúc mừng, Barcelona thì là kêu rên khắp nơi. Căn bản cũng không có người chú ý tới, tại bên trong vòng yên lặng chờ đợi phát bóng tô đông, nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Hán hận. Chương 394, ta sẽ liều mạng. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Ghi Điểm bài bên trên không điểm số lộ ra vô cùng nhìn thấy mã giận mình. Nhìn trên này, AC Milan fan bóng đá đã bắt đầu nhịn không được đang ăn mừng thắng lợi. Bọn hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, đen đỏ quân đoàn đã lấy được trang tí on league quan quân, nửa chặng sau căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng. Không chỉ có là nhìn trên đài bọn hắn, liên nối tới đến trung lập trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên, đều đối đầu nửa chẳng su thế cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đối Barcelona biểu hiện cảm thấy 10 phần thất vọng. Sớm tại trận chung kết trước đó, chúng ta đều biết Barcelona phòng thủ phi thường yếu ớt, bọn hắn đấu vòng loại đoạn đường này đi tới, có thể nói là mạo hiểm và phận, cơ hồ mỗi một vòng đều tại nguy chuyện, quả thực là dựa vào đội bóng tấn công mới đi tới hôm nay. Nhưng chúng ta làm sao cũng không nghĩ ra, bọn hắn sẽ ở trận này trận chung kết bên trong tại đối mặt AC Milan lúc càng như thế không chịu nổi một kích, thậm chí chúng ta bây giờ lớn nhất nghi vấn chính là trạng thái xuất sắc như thế AC Milan đêm nay đến cùng có thể đánh vào nhiều ít cái rất bóng. Từ khi cựu nhị đến cựu tam mùa giải Tramti Onli cải chế đến nay chưa từng có cái nào nhất danh cầu thủ tại Tramti Onli trận chung kết trình diễn qua hạt chít nhiều nhất chính là lập cú đút, mà Cơ Rẹn Vụ là hiện tại tiếp cận nhất cái này một ghi chép cầu thủ lấy AC Milan hơn nửa hiệp tương thế chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng Cơ Rẹn Vụ tại hạ nửa chặng khẳng định còn có cơ hội mà trận này trận chung kết cũng vô tình mở ra Barcelona chân thực trình độ làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, chi này ngay tại đi hướng phục hưng giờ giảm tim hai, tại chính thức châu Âu cường đội trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức cạnh tranh. Tô Đông rất bình thường cố gắng, nhưng hắn ở phía trước không chiếm được bất kỳ trợ rút, căn cứ chúng ta đạt được số liệu biểu hiện, Tô Đông hơn nửa hiệp vẹn vẹn chỉ có một cước sút gôn, sợ kèm cung nệ tạ đối với hắn tiến hành hoàn mỹ phong tỏa, mà Barcelona cũng không có vì hắn cung cấp đủ nhiều ủng hộ. Ronaldo cũng là như thế, tại đội bóng lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra cự tinh tác dụng vốn có, thậm chí hắn tại đồng bào cật phong tỏa dưới cũng đồng dạng biểu hiện đê mê, cái này mười phần không nên. Sớm tại tranh tài trước đó, Liverpool huấn luyện viên trưởng Bernite nói qua, Barcelona tiến vào Champions League trận chung kết là một loại ngẫu nhiên, là một loại vật khí, Tô Đông chính là bà ca vật khí. Mà tới được trận đấu này, Ancelotti cầu thủ hoàn toàn phong tỏa Tô Đông, 3K triệt để đánh mất vật khí. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. 4-0, AC Milan tạm thời dẫn trước. Nhưng chúng ta tin tưởng, bọn hắn khoảng cách Champions League quán cuốn cút, chỉ còn lại 45 phút. Tiếp xuống cái này 45 phút, đối Barcelona mà nói, sẽ là phi thường thống khổ dày vò nhưng bọn hắn nhất định phải hoàn thành trận đấu này, thậm chí bọn hắn có thể sẽ tại trong trận đấu lại lần nữa ném cầu. Nhưng đây chính là bóng đá, mặc dù chúng ta không tình nguyện lắm nói như vậy, nhưng nhất định phải chúc mừng AC Milan, bọn hắn hơn nửa hiệp liền giết chết tất cả lo lắng. Đêm nay, ý Israel Taun không có kỳ tích, liền xem như tinh thần đều cứu không được Barcelona. Tiếng gọi vang lên về sau, nhìn trên đài fan bóng đá phân biệt rõ ràng chia làm hai phái. Ba ca fan bóng đá lộ ra hết sức thống khổ, thậm chí có người nẹt nào khóc giống AC Milan fan bóng đá thì là lâm vào cuồng hoan. Cái này rất bình thường, bốn không điểm số đã cơ bản kết thúc trận đấu. Tô Đông chậm rãi đi hướng cầu thủ thông đạo. Trên đường đi, cà cà, Tô Đông cùng nhẹ tạ bọn người cùng hắn vỗ tay qua, cùng ăn đuổi hắn. Nhưng loại này hảo ý ăn đuổi, để Tô Đông phi thường thông khổ, thậm chí phẫn nộ. Hắn không thích loại cảm giác này, nhất là không thích còn lại đồng đội đều rũ cụp lấy đầu, từng cái giống như là chó nhà có tang. Cái này tôn lên AC Milan cầu thủ lộ ra dị thường cao lớn thần võ. Gianni, Pepe, Sẽ mẹ đồ cùng David Silva bọn người cùng Marco Senna ngồi cùng một chỗ, đều lối đầu nửa chàng tranh tài cảm thấy khó có thể tin, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn so sánh thi đấu mong muốn. Ta biết các ngươi phòng thủ kém, nhưng thật không nghĩ tới, kém gọi đến loại tình trạng này. Oleg ở cùng Vaness. PV chỉ vào đi vào cầu thủ thông đạo Oleg ở cùng Vaness, trong đầu tràn đầy oán hận. Hắn cảm thấy, dạng này cầu thủ làm sao có thể tại Barcelona đặt chân? Đây thật ra là cái lâu dài vấn đề. Một phương diện chúng ta muốn không chế bóng, không chế bóng liền muốn truyền bóng, muốn truyền bóng liền muốn chạy ra tiếp ứng điểm, mà cầu thủ phải cố gắng chạy ra tiếp ứng điểm, phòng thủ trận hình liền không khả năng bảo trì chặt chẽ cùng nghiêm mật. Marco Xen đối với cái này cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì hắn là ba ca hạ nửa trình tại La Liga thi đấu vòng tròn chủ lực tiền vệ phòng ngự. Đây không phải ba ca một chi đội bóng vấn đề, tương phản, ngươi nhìn Real Madrid, vấn đề cũng đồng dạng hết sức rõ ràng, Osvaldo ở chẳng phải tương đương với bạn sao? Khác biệt duy nhất chính là, Real Madrid dừng bước tại vòng tháng 1 năm 16, mà chúng ta tiến vào trận chung kết. VV nghe đến đó, toát ra một loại buồn cười hoang đường thần sắc, nói như vậy, Tô Đông kéo lấy đội bóng gần trận chung kết, ngược lại không phải là chuyên tốt. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Marco sến giải thích. Được rồi. Johnny phất phắt tay, đánh gãy hai người khác nhau. Toàn Châu Âu đều biết, nếu như không phải Tô Đông, Barca căn bản vào không được trận chung kết, thậm chí ngay cả Bernu Muniz một cửa ải kết đều qua không được. Lấy bản mùa giải Barca phòng thủ trình độ, thật chính là tiểu tổ thi đấu đều không tốt ra biên tiêu chuẩn. Barca phòng thủ vấn đề rất lớn, cái này ai cũng biết, chỉ là đêm nay bị bại lộ đến càng thêm rõ ràng, này mới khiến AC Milan nhiều lần dẫn bóng, nhưng có ý tứ chính là, dịch cắt là thế nào an bài tiền công? Vì cái gì luôn luôn Tô Đông một người? Chẳng lẽ hắn cảm thấy, Tô Đông có thể một chọi hai, xử lý sở kèm cùng Nesta. Marco Senna cười khổ im lặng, bởi vì hắn cũng không biết có đôi khi ba ca trong phòng thay quần áo người đều cảm thấy diệt cát chiến thuật thật rất ngoái muốn nói hắn có mạch suy nghĩ đi kia sát thực mạch suy nghĩ rất rõ ràng chủ yếu tập trung ở đại cục bên trên tỷ như hắn một mực phi thường biết rõ mình muốn là truyền thống Hà Lan cùng cờ du yết giờ giảm tim ý lúc cái chủng loại kia bóng đá hắn tôn sủng thiên tài ngôi sao bóng đá cho nên hắn sẽ ở tiến công bên trong cho thiên tài cầu thủ lớn nhất tự do gặp được vấn đề được cự tinh giải quyết kia cự tinh không giải quyết được đâu không có ý tứ hắn cũng không có cách nào nguyên bản ta còn đầy cõi lòng mong đợi muốn xem một trận tô đông đại phát thần uy đại sát tứ phương tranh tài Sau khi trở về cùng ta các bạn gái hảo hảo thổi thổi, kết quả, Jose đồ cũng là thở dài một tiếng. Ba ca thua thảm như vậy, hắn cũng thiếu rất nhiều khoác lác tài liệu. Mọi người nhất thời đều bị chọc cười, nhưng rất nhanh lại cứng đờ. Chỉ có Johnny, hắn vẫn như cũ không có ý định từ bỏ. Ta tin tưởng, Tô Đông không có dễ dàng như vậy từ bỏ, hắn nhất định còn đang nghĩ biện pháp, có như toàn thế giới đều cảm thấy hắn nhất định phải thua, đều từ bỏ hắn, ta vẫn như cũ tin tưởng hắn. Johnny 10 phần chắc chắn nói. Trong phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Đông có thể tưởng tượng được, bên ngoài ba ca thân hữu đoàn nhóm kia thất vọng, quay lại Thậm chí có chút phản nản các loại cảm xúc. Nhưng những này, hắn giờ này khắc này đều không để ý tới. Dịch các cùng Ken cắt đi vào phòng thay quần áo, nhưng Hà Lan Thiên Nga đen chỉ nói một câu, chúng ta hơn nửa hiệp bị đá quá tệ, sau đó hỏi cầu thủ, mọi người nửa tráng sau có ý nghĩ gì. Đáp lại hắn là trở mặc.